Chương 1, thái thị khẩu chém thủ, mô phỏng nhân sinh kết thúc, đường phố ồn ào náo động. Lâm Viên đứng ở xe chở tù chung, dối tung sợi tóc dàn, hai tròng mắt cổ quạnh vô thần. Bát luyện tinh tiết đúc thành cái móc, quán xuyên hắn xương tì bà, sâm bạch quần áo tù bên trên vết máu lo lổ, đều là hình phạt gây nên. Ba một cái chứng thối đập phải Lâm Viên trên đầu. Hắn con người hơi chuyển động, chứng kiến trong đám người một trương quen thuộc mặt mũi. Đó là Lâm Viên ngày xưa hàng xóm láng giềng, vì thời gian qua được dân an, còn đi nhà mình vay tiền mùa lương. Thằng đến Lâm Viên dọn nhà cũng không còn. Lao Lý, nghe nói ngươi trước đây cùng Lâm Tật là xóm. Hanh, đừng nói nữa. Quai ta mắt bị mù, năm đó thấy hắn thương cảm, còn thường thường tiễn hắn cơm ăn, tạm thời cho là nuôi cho xong. Mặt Dỗ Nam tử vẻ mặt phẫn nộ, giống như là thật. Phản phất quên mất trước đây Lâm Nguyên tiến nhập trấn Ma Ti phía sau, hắn Dương Dương đắc ý tuyên dương khắp trốn mình và Lâm Nguyên từng là hàng xóm sự tình. Đang khi nói chuyện, lại ra sức ném ra một viên chứng tối. Lâm Viên khỏe miệng kéo kéo, từ từ thu tâm mắt lại. Lấy tu vi của hắn, dù cho xương tỷ bà bị khóa, cũng có thể ở huyên náo trong đám người, tinh chuẩn nghe rõ thai của bọn hắn ngữ, ngược lại cũng không tính ngoài ý muốn. Từ bị gắn không có chứng cứ tội danh, đoạn này thời gian Lâm Viên có thể nói xem lần thế gian vách thái, từng cho rằng thị tử đối đầu, ngược lại tin tưởng vững chắc trong sạch của hắn. Tương đối với hắn Azo Ninh Hót, liễu mạng bỏ đá số giếng. Lòng người phức tạp, không ai bằng tư. Một đường dạo phố, cho đến thái thị khẩu chỗ. Lâm Viên, Người cầu kết yêu ma, ám hại thủ trưởng, tàn sát vô tội, tội không thể tha. Vốn hữu tộc giết tửẫn, nhờ có chấn ma Ti Diêm thống lĩnh giúp người cầu tỉnh, mới chỉ sự được chém đầu cả nhà. Bây giờ chết đã đến nơi, nhưng có gì non. Trong lạnh lùng lộ ra giọng từ giam trại đài lại mà đến. Lâm Viên bình tĩnh ngẩng đầu, liếc ngày xưa thuộc hạ Hôn nay giám chạm quan liếc mắt, chợt cười lạnh một tiếng. Nào đó từ vào trấn Ma Ty, cho tới nay 10 năm, chẳng quỷ hơn trăm, trừ yêu không tính. Từng độc thân sông yêu quật, chém giết bày yêu, cũng mệt dạ chiến sơn quân, cứu một cái phế vật. Hoàng tử Lang, nếu không có ta, người viên này đầu còn có thể đeo trên cổ. Nhát gan bọn chuột nhắt, cũng có bộ mặt tới giám trạm lâm mộ. Bốn phía huyên náo dân chúng dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại lâm viên lãnh đạm thanh âm quanh quẩn không dứt. Giám trạm bên trên, ba mươi mấy tuổi trung niên nam tử đứng tay, vậy hai tử run một đôi mắt tam giác trung âm lệ màu sắc lưu động. Hắn tên là Hoàng Lãng. Thêm nữa hình dáng tướng mạo hiền mọn, thâm độc gian xảo, liền có cái hoàng thử lang biệt hiệu. "Ngươi không nói ta ngược lại đã quên. Trước đây cái kia hổ yêu đã vào tam cảnh, ngươi chính là nhị cảnh đổi huyết võ giả, làm sao có thể buộc nó rút đi? Bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa khi đó ngươi liền cùng yêu ma câu kết, diễn một hồi trò hay." Hoàng Lãng Âm chắc chắc mở miệng, phế vật phán đoán. Lâm Yên rễu cợt một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng nhiều nói. Phu nhân của hắn cùng muội muội, vì không bị người ngoài nhục nhã, từ lúc trước khi ở tù liền đã tự sát, bây giờ hắn không có gì phải lo lắng hay quan tâm. Cái gọi là chém đầu cả nhà, kỳ thực cũng chỉ còn lại có Lâm Yên một người. Thiên cổ gian nan duy nhất chết ngươi. Tranh đua miệng lưỡi. Hoàng Lang ánh mắt âm trầm, biết ngôn ngữ giao phong không chiếm được tốt, không cần phải nhiều lời nữa, buổi trưa đã đến, chém. Thoại âm rơi xuống. Trên mặt hắn lại nhắc lên một vẻ gian trá độ cung. Môi ông động, ngưng âm thành tuyến, truyền vào Lâm Uyên trong tai, "Lâm Nguyên, ta biết ngươi một mực không nhìn chúng ta, nhưng thì tính sao đâu? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, nhưng ta cái này cái phế vật lại như cũ sống cho thật tốt. Không sợ nói cho ngươi biết, muốn cho ngươi chết là Hoàng Đô cái kia vị, ai cho ngươi trước đây Phật thể diện của nàng. Còn như ta nha, chỉ là ra khỏi chút ít lực mà thôi." Nguyên Lai là nàng chẳng thủ đau hạ xuống cuối cùng một cái ý niệm trong đầu từ Lâm viên trong đầu hiện lên chợ ý thức rơi vào đám A Huynh nhẹ nhàng tiếng kêu ở bên thai phiếu đáng annh ngươi mau tỉnh lại trong thanh âm mang theo khóc nước nở Lâm viên hoác mắt mở hai mắt ra một chương tiểu nhỏ khuôn mặt chiếu vào ánh mắt đại nước mắt rừng rừng tiểu ngư. Lâm viên quốc ra chị dâu ngươi đâu nghĩ vì ân còn có chút cứng nở hắn bản năng cho rằng đến rồi âm tào địa phủ đầu chị dâu thấy Lâm viên tỉnh lại Lâmiệ Ngư mới thở vào nhẹ nhóm rồi lại bị một câu nói như vậy cho hỏi buổi rối Nàng sờ sờ Lâm Yên cái chán, lo lắng nói: "A huynh, người, người có phải hay không hồ đồ, ta từ đâu tới chị dâu nhỉ? Muốn không lại để cho đại phu tới nhìn một cái." Tiểu thủ mang theo nhẹ nhẹ tình cảm ấm áp, Lâm Yên sợ run lên. Trước mắt muội muội Thình Linh vẫn là 13 tuổi dáng dấp, chưa có hậu thế làm người ta kinh diễm dung nhan, mang theo vài phần ngây ngô, mấy phần non nớt. Xuyên thấu qua cặp kia mắt to như nước trong veo, Lâm Yên rõ ràng thấy được một chương thiếu niên tuấn lãng mặt mũi. Thiếu niên trên đầu quấn vải màu trắng, khuôn mặt tái nhợt, hiển nhiên thụ thương không lâu. Trong sát na, bị phong tỏa ký ức, như thủy triều dũng vào Lâm Yên trong đầu. Cơ hội là đồng thời, Tương Đạo Văn tự ở trước mắt nổi lên. Mô phỏng nhân sinh kết thúc, đang ở kết toán. Người ở đây lần này nhân sinh mô phỏng trùng, cộng chu giết quỷ vật 109, trảm diệt yêu vật 157, thu được danh xưng quỷ kiến sổ lập yêu nhân đánh giá, hai lòng đã chuyển hóa mô phỏng thọ nguyên 15 năm, ngươi tân thủ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhân sinh máy mô phỏng chính thức kích hoạt nhìn lấy trước người mà sáng. Lâm Yên giật mình thần một lát, trên mặt rốt cục chậm rãi lộ ra tiêu ý thì ra là thế. Hắn sinh đến rồi 16 tuổi. Không phải. Nói đúng ra, là nhân sinh mô phỏng kết thúc, Lâm Yên về tới trước đây đạt được ngón tay vàng một khắc kia chính là tại một ngày này, vì bảo hộ bị mấy cái địa bĩ lưu manh để mắt tới một muội, năm vừa mới 16 Lâm Viên cầm dao bầu, liều chết liều mạng, mới đưa những thứ kia cầu vật tạm thời rời lui, nhưng trên đầu mình cũng dán rồi một cái chọc côn. Họa này phúc sở ỷ bởi vì, nay một côn, Lâm Viên thức tỉnh rồi kiếp trước tố tuệ, đồng thời cũng nhận được nhân sinh máy mô phỏng. Đây chính là ta vốn có nhân sinh quý tích sao? Nhẹ nhàng ma xa mình một chút cổ, Lâm Viên nấy mắt lạnh ý lưu chuyện. Một màn như đèn kéo quân vậy trong đầu nhanh chóng hiện lên, cuối cùng dừng hình ảnh với hoàng lãng mang theo gian trán nụ cười mãn núi. Nói là mô phỏng cũng không thua kém đã trải qua một hồi chân chính nhân sinh. Nói cách khác, nếu không có máy mô phỏng, hắn kết cục chính là hàm đoàn mà chết. Nhẹ hú một khẩu khí, Lâm Yên đem bừa bộn ý niệm trong đầu thu liễm, tâm tư khế động, trước mắt văn tự chợt vèo mẹo, biến thành hoàn toàn mới giao diện. Tính danh: Lâm Yên, tuổi tác: 16 tu vi, không võ học, Hồng Thiên Quyền, Cầm Na Thủ, Phục Yêu Đao Pháp, Liệt Dương Đao Pháp, Hổ Ma Đoán Thể Công danh sừng, Hủy Kiến Sầu, Yêu Nhân Mô Phỏng Thỏ 15 năm. Chương 2: tự mô phỏng. Mô phỏng trung tu luyện võ học đều sẽ kế thừa xuống tới. Lâm Yên mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhai Phương Thế giới lấy võ đạo vì tôn, giữa thiên địa yêu ma trải rộng, quỷ mị hình hành. Người thường đột tử là chuyện bình thường như cơm bữa. Mà nghĩ tu hành võ học, ngoại trừ dùng tiền đi võ quán bái sư học nghệ ở ngoài, cũng chỉ có thể gia nhập vào từng cái tông phái hoặc là quán phủ. Ở mô phòng trong đời, Lâm Yên chính là trước gia nhập cái này Hắc Sơn Thành bên trong một nhà võ quán, bái sư học nghệ. Tuổi tròn 18 phía sau, thừa bố dựng hôn nhà dịch chức vị. Lâm Yên luyện võ tư chất thượng hạng, không coi là thiên tài, ở nơi này hát Sơn Thành chung nhưng cũng gọi là người nổi bật, lại tăng thêm có can đảm liều mạng. Ở một lần hiệp trợ trấn ma ti trừ yêu trong nhiệm vụ biểu hiện rất là mắt sáng, sau đó vào trấn Mati. Đang bị Trạm thủ phía trước Lâm viên đã ngồi xuống chấn ma Mati trung lang tướng tầng cấp. Nếu là không có bị Vu Van háng hại bực này rơ bẩn chuyện hư hỏng, bắt bộ trấn đem không dám nói, thiên tướng vị trí vẫn có thể cược một lần. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào võ học một cột. Trước mắt giao diện lần nữa phát sinh biến hóa. Hồng Thiên Quyền, Luyện Bỉ, Đại Thành Cầm Na thủ, Luyện Bỉ, Đại Thành Phục Yêu Đao Pháp, Hoán huyết, Đại Thành Liệt Dương Đao Pháp, huyết, Tiểu Thành Hổ Ma Đoán Thể Công, Cương, Qua. Đối với từng cái võ học trình độ, ngược lại là không có ngoài Lâm Yên dự liệu. Hồng tuyền quyền là từ võ quán trung tập được, cũng là hắn sớm nhất tiếp xúc được võ học, ước chừng luyện 2 năm dài đẵng mới chỉ có thừa kế nghiệp cha làm nha dịch lúc học được cầm ná thủ. Phục yêu đao pháp là tiến nhập trấn ma ti phía sau bắt đầu tu luyện. Liệt dương đao pháp là lập công phía sau lựa chọn. Còn như hổ ma đoán thể công cái này môn chân cương cảnh võ học, lại là thẳng đến Lâm Yên làm tới trung lâm tướng mới có tư cách tiếp xúc tu hành, khổ tu 1 năm mới chỉ có nhập môn. Đáng tiếc, thu vi không thể kế thừa xuống tới. Ý niệm trong đầu hiện lên, Lâm Yên không khỏi lắc đầu cười. Cũng là lòng tham. Võ đạo tu hành Tổng thể chia làm nhân nguyên, địa nguyên, thiên nguyên tam đại bộ phận. Lâm Nguyên chỉ đối với nhân nguyên cùng địa nguyên có hiểu biết. Nhân nguyên ba đại cảnh, Luyện Bị, Hoán Huyết, Chân Cương. Địa nguyên ba đại cảnh, Ngọc Dịch, Bao Đan, Nguyên Hải. Mô phỏng trong đời, Lâm Nguyên tu vi chính là ở Chân Cương lục trọng thiên. Ở trên mặt bản nhìn qua hai lần, không có tìm được cái gì thêm điểm thăng cấp tiền hạng, làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần có thể chứng kiến võ học tiến cảnh. Ý niệm trong đầu động, khôi phục thành phía trước giao diện. Lâm nguyên ánh mắt ở quỹ cùng Yêu Nhân hai cái danh xưng bữa trước ở bọn họ hiệu quả cũng là tùy theo xuất hiện. Uy kiến sâu, giết quỷ hơn trăm được đến, bình thường quỷ vật đang đối mặt ngươi tình hình đặc biệt lúc ấy cảm thấy kiêng kỵ liệp yêu nhân, chẳng yếu hơn trăm được đến, ngươi có thể đủ bén nhạy hơn phát giác yêu vật khí tức đều tương đối thực dụng. Mô Phàm Phỏng thọ Nguyên. Sau đó, Lâm Yên nhìn về phía một hàng chữ cuối cùng. Dưới tầm mắt rơi sát na, liên quan tới nó cặn kẽ cách dùng liền một cách tự nhiên xuất hiện trong đầu. Nguyên lai like chính thức kích hoạt phía sau, liền có lượng trùng mô phỏng phương thức. Loại thứ nhất, chân nhân mô phỏng. Cùng phía trước giống nhau, trực tiếp tiến nhập mô phỏng nhân sinh trạng thái, nhưng ký ức không lại phóng tỏa, sau khi chết là sẽ quay về đến ban đầu thiết điểm. Mỗi lần cần tiêu hao 100 năm mô phỏng Thọ Nguyên. Điểm mấu chốt là, ở mô phỏng cuộc sống trong quá trình, nhân sinh máy mô phỏng đem không cách nào sử dụng. Đệ nhị chủng, văn tự mô phỏng, danh như ý nghĩa, chỉ sẽ xuất hiện văn tự tiến hành giản thuật. Mỗi lần cần tuyển định một môn võ học, đem tùy ý số lượng mô phỏng Thọ Nguyên quán chú đi vào. Nhưng quá trình không bị tự thân ý chí tả hữu, hoàn toàn ngẫu nhiên. Lâm Viên rơi vào trầm tư, suy nghĩ kỹ một chút, lưỡng chủng mô phỏng có ưu Chân nhân mô phỏng tương đương với tại chỗ lưu trữ, sau đó nghĩ thế nào lãng liền làm sao lãng, ngược lại sau khi chết biết trở lại mô phỏng phía trước trạng thái ở một ít thời điểm có lẽ có thể tạo được hiệu quả không tưởng được. Chỗ Thiếu Hụt cũng rất rõ ràng. Tân Tân khổ khổ dốc sức làm vài thập niên, trên trăm năm, một ngày vẫn lạc trực tiếp đánh về nguyên điểm. Cảnh giới võ học bảo lưu, tu vi lại không được. Còn như văn tự mô phỏng, ưu điểm là tùy thời có thể tiến hành mô phỏng, khuyết điểm là mô phỏng quá trình không thể khống, hiệu quả chắc chắn sẽ có chút chiết khấu. Bất quá bây giờ ngược lại không cần suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn chỉ có 15 năm mô phỏng thảo nguyên. Như đã nói qua, mô phỏng thảo nguyên ngoại trừ chân nhân mô phỏng ở ngoài, còn có thể làm sao đạt được Dường như không có giới thiệu a cũng không thể đem tuổi thọ của mình chuyển hóa đi qua đi. A huynh, a huynh. Lúc này, muội muội tiếng kêu đem Lâm Uyên tâm tư cắt đứt. Nàng mở to hắc bạch phân mình con người trong suốt, nhưng lưu lại nước mắt tiếc thương. "Ừm, ta không sao." Lâm Uyên phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy trước mặt thanh sắc muội muội, mâu quang nổi lên một chút sóng lớn. Mô Phỏng trong đời, tại chính mình hoạch tội sau đó, nàng vẫn chưa có nửa câu phản giận lời nói, chỉ dưng dưng đạo câu tiếp sau gặp lại, liền dứt khoát rút kiếm tự vận. Một màn kia tươi đẹp hoa đau nhói Lâm Uyên hai mắt. "Còn tốt, còn tốt chỉ là một hồi Mộ Phỏng, lần này, tuyệt đối sẽ không." Lâm Uyên đáy lòng thì thầm một câu, vươn tay, nhẹ nhàng ôm muội muội tinh tế thân thể gầy yếu. Nàng mới 12 tuổi a có thể tưởng tượng được, tại chính mình lúc hôn mê, là có bao nhiêu sợ hãi cùng bất lực. A huynh. Lâm Tiện Ngư đem đầu chôn ở huynh trưởng trước ngực, cảm giác an lòng rất nhiều, dừng một chút, lại buồn bực thanh âm nói, "A huynh, Sắt Vách Vương Thẩm nhà tỷ tỷ, vẫn rất yêu thích ngươi nhi, người cũng chịu khó, nếu như nàng làm chị dâu lời nói, ta cảm thấy." Lâm viên cái chán nhất thời vang ra mấy đạo hắt tuyến. Đẩy ra muội thử, tức giận gõ xuống cái của nàng, "Tiểu nha đầu tử biết cái gì? Đói bụng rồi, đi đem cơm nóng nóng." A Lâm Tiện Ngư vô tội nháy một cái mắt to. Thầm nghĩ rõ ràng là a huynh ngươi vừa rồi chính mình hỏi chị dâu ở đâu, hay anh, muốn kết hôn con dâu còn không thừa nhận. Nhìn theo Lâm Tiện Ngư ra khỏi phòng, Lâm Yên trong đầu hiện ra một tấm thanh lệ dung nhan, lại lắc đầu. Mô phỏng trong đời phu nhân cũng không có ở tại hát Sơn Thành, tiếp qua một ít thời gian nên phải mới có thể gặp nhau. Việc cấp bách là tiên tăng thực lực lên. Bây giờ Lâm Uyên, cảnh giới võ học tuy cao, thân thể vẫn còn rất gầy yếu, đối lên mấy người bình thường tất nhiên là thành đạo. Nhưng nếu là đối mặt võ giả hoặc là ma, liền chỉ có dương mắt nhìn phần. Bắt đầu mô phỏng Lâm Viên ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, trước mắt giao diện nhất thời xuất hiện hai cái tuyển hạng. 1. Văn tự mô phỏng. 2. Chân nhân mô phỏng. Không do dự, Lâm Viên trực tiếp tuyển trạch Văn tự. Chỉ có 15 năm mô phỏng tỏ nguyên, nghĩ chọn chân nhân cũng không cách nào chọn. Ánh mắt ở Ngũ môn Võ học bên trên sẽ qua. Sau đó chính là trực tiếp ổn định ở duy nhất Chân Cương Kỳ Võ học, Hổ Ma Đoán Thể công. Tới trước 5 năm thử nghiệm mới. Thứ 3, phá giới hạn tập trọng, khai sáng dung hợp mới võ học. Lâm Viên trước đây luyện Hổ Ma Đoán Thể công đã hơn 1 năm, mới vừa nhập môn. Tiến độ có thể nói thông thả. hắn cũng lười giờ mọ. Thẳng tháng dùng 5 năm mô phòng tỏa nguyên, nhìn biết có thay đổi. gì. Bảng bên trên, mô phòng thọ nguyên chữ số nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng dừng hình ảnh vì 10 năm. Từng hàng văn tự ở trước mắt hiện lên. Năm thứ nhất, ngươi khổ tu hổ ma đoán thể công, tiến triển thong thả ngươi tiếp tục tu luyện, ở năm thứ 3 rốt cuộc đã có thành tựu, đột phá thuần thục cảnh giới năm thứ năm, ngươi vào học tiến cảnh bộ phát dân an, ở một cái không ngủ ban đêm, ngươi linh quang chợt lóe, cho rằng nếu muốn nhanh hơn tu hành, cần uống khai chí hổ yêu máu, đạm thịt hổ ma đoán thể công, thuần thục, thừa ra mô phòng 10 năm. Hổ ma đoán thể công, chân cảnh giới, thuần hiệu. Vai vũ, Lâm Nguyên trong mắt, chậm rãi siết quả đấm một cái. Đưa ra cánh tay, đã không phục hồi như cũ vốn gầy yếu, hơi chút dùng sức, đều đặn cơ bắp đường nét chính là nổi lên mà ra. Khí huyết ở trong người bắt đầu khởi động, cả người bằng tốc độ kinh người trở nên trắng kiện. Liên phảng phất Lâm Nguyên chân chân tiết tiết khổ tu 5 năm thời gian, toàn tâm toàn ý, không từng có nửa phần buông lỏng. Trọn 5 năm, mới từ nhập môn đột phá đến thuần thục. Nhìn lấy dần dần ở trước mắt tiêu tán văn tự, Lâm Nguyên tự nhiên chú ý tới câu nói sau cùng sở tiết lộ ra tin tức trọng yếu. Uống hổ máu, đạm thịt. Chỉ có như vậy, tài năng mới có thể nhanh hơn hổ ma đoán thể công tu hành tốc độ. Mà lấy Lâm Viên thời khắc này thực lực, muốn đi giết một đầu gia hồn hổ hồ yêu, căn bản là ở si tâm vọng tưởng. Tên danh, Lâm Viên tuổi tác 16 tu vi, luyện bi thập trọng, phá giới hạ, võ học, hồng kiếm quyền, cầm nã thủ, phục yêu đao pháp, liệt dương đao pháp, hổ ma đoán thể công danh sừng, quỷ kiếm sổ, liệt yêu nhân mô phòng phòng nguyên, 10 năm liếc qua tu vi một cột, Lâm Viên nhíu mắt. 5 năm. Luyện bì trọng. Cái này không tính là nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm. Ở lần đầu tiên mô phòng trong đời, hắn đột huyết cũng chỉ dùng 2 năm rưỡi mà thôi. Thế nhưng hai người là hoàn toàn khác biệt bởi vì ở thường quy trong tu luyện căn bản cũng không có thập trọng kiểu vì thực cảnh chỉ có phá vỡ cựu trọng cực cảnh hạn chế tài năng mới có thể gọi là phá giới hạn Lâm viên vẫn cho là đây chỉ là thoại bản trong chuyện xưa hư cấu thuyết pháp dù sao trong hiện thực chưa bao giờ nghe không nghĩ tới hóa ra là thực sự tâm tư hiện lên Lâm viên trong mắt ngưng mắt nhìn trên cánh tay chậm rãi nổi lên sáng kim màu sắc khỏe môi lộ ra tiêu ý kim bì luyện bi làỉ luận chính là ra rẻ cùng là vô đạo cảnh giới không quan hệ đây là luyện bì một loại tầng thứ cộng phân 3 loại thiết bị đồng bỉ kim bì Cái gọi là đồng bì thiết cốt chúng nói đồng bì chỉ chính là luyện bỉ đệ nhị tầng thứ. Tuyệt đại bộ phần người, thẳng đến đột phá hoàn huyết cảnh, cũng chỉ là dừng lại ở thiết bị. Mô phỏng trong đời, Lâm Nguyên đã là như thế. Nếu như cùng khi đó ta đủ với, cũng có thể một quyền đấm chết chính mình a. Nhìn chằm chằm còn lại 10 năm mô phòng tọa nguyên, Lâm Nguyên nhãn thần tiềm thức một lát, đột nhiên làm ra quyết định, tiếp tục mô phòng. Hắn không tin mô phòng tọa nguyên không có những thứ khác con đường thu được, bằng không dùng xong sẽ không, nhân sinh máy mô phòng không phải biến thành bại thiết. toàn bộ dùng quang, tăng lên thực lực lại nói. Hồi ma đoán thể công lại tiêu hao 10 năm chỉ sợ cũng khó có tiến triển, đã như vậy, Lâm Viên ánh mắt lạc hướng Liệt Dương Đao Pháp, quy củ cũ, trước cả 5 năm, bởi thuần thục cảnh hồ ma đoán thể công, ngươi đối với thân thể trưởng không càng thêm thành thạo, còn có cực kỳ kiên cố võ đạo căn cơ ngươi khổ luyện Liệt Dương Đao Pháp, ở năm thứ 2 đã đột phá đến cảnh giới đại thành năm thứ 4, ngươi Liệt Dương Đao Pháp cảnh giới nhậm hóa, sẽ thành viên mãn năm thứ 5, ở viên mãn sau đó, ngươi nhưng chuyên cần luyện không nghỉ, mơ hồ nảy mầm ra cảm nội mới, đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, không thể chân chính lĩnh ngộ mà ra. Liệt Dương Đao Pháp, viên mãn, thừa ra mô phòng phòng toàn 5 năm. Hả? Lâm Viên trong lòng khẽ động. Võ học viên mãn phía sau còn có thể có cảm ngộ hoàn toàn mới. Chẳng lẽ là? Không chần chờ, tiếp tục mô phỏng. Nếu có chí nhất định thành, ngươi như trước ngày đem khổ luyện liệt dương đao pháp năm thứ hai, ngươi không tiến triển chút nào, tâm sinh phiền muộn. Cái gì nếu có chí nhất định thành, thành công là 99% nỗ lực thêm lên 1% linh cảm, nhưng 1% linh cảm mới là trọng yếu nhất năm thứ tư. ngươi ở đây chính ngọ luyện đao lúc, nhìn lên thương khung đại nhật, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, đem liệt dương đao pháp cùng phục yêu đao pháp kết hợp với nhau, nhất đạo vụt ra. Ngươi khai sáng ra mới võ học, cũng mệnh danh là Đại Nhật Phục Yêu Đao Pháp, Đại Nhật Phục Yêu Đao Pháp, nhập môn, thừa ra mô phòng phòng nguyên, 1 năm. Quả nhiên. Lâm Viên thở dài một khẩu khí. Tự nghĩ ra võ học. Hắn nhìn về phía võ học giới thiệu một cột, trong con ngươi dũng động ý mừng rỡ. Đại Nhật Phục Yêu Đao Pháp, chân cương, cảnh giới, nhập môn đặc hiệu, không liệt dương đao pháp cùng phục yêu đao pháp đều là hoán huyết cảnh võ học, mà bọn hắn kết hợp cảm ngộ phía dưới, không ra ngoài dữ liệu có chất đề thăng. Trở thành kế hổ ma đoán thể công sau đó, Lâm Viên đệ nhị môn chân cương kỳ võ học. Ma Tuvi, cũng lại một lần nữa có biến hóa, từ phía trước luyện trọng, để tới hoán huyết trọng. Kim bị viên mãn cộng thêm cực kỳ sát thật hoán huyết tam trọng cảnh giới, chân cương kỳ trở xuống, trừ phi đụng tới cái gì biến thái thiên tiêu, bằng không chắc là vô địch. Cảm tụ được trong cơ thể mênh mông huyết khí, Lâm Yên tiêu ý hiểu lộ. Duy nhất phải chú ý là, chấn ma ti võ học nghiêm cấm loại truyền hoặc học trộm. Mà hổ ma đoán thể công một ngày thi triển, liền có hổ tiểu thanh âm đi theo, rất dễ dàng cũng sẽ bị nhận ra. Phiền phức vô cùng. Lâm Yên dù sao làm được quá trung lang tướng vị trí, tự nhiên là biết được chấn ma ti lợi hại. Có giống như hoàng lãng cái dạng nào bẩn hà người, cũng có chân chính hùng hãn cường nhân. Hả? Đang chìm tư gian, Lâm Nguyên Lộ hai bỗng nhiên giật giật, chớp miết miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn không nhanh không chậm đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Phương chính trong tiểu viện, chồng ứng với quý rau dưa, Lâm Thiện Ngư đang đứng ở sau đại môn, cùng một gã mặt dỗ trung nên nói: "Tiểu Ngư a, nghe nói ngươi huynh trưởng bị thương rồi, không có chuyện gì a?" Lý Tư vào mang trên mặt thân thiết, biết rõ còn hỏi, nhãn thần cũng không ở phiêu hướng phòng bếp phương hướng. "Thật là thơm a, người giống như là hầm một con gà." "A huynh không có việc gì." Lâm Thiện Ngư tránh thoát đối phương muốn sờ đầu mình bằng tay, lại tiểu mi đầu, trong mắt lộ ra cảnh rất ý, bá, nhà của ta cũng mau không có lương." Lời nói này, A bá khả năng liền mất hứng. Ngay vậy, Lý Tư vào giả vờ không vui, sừng sộ lên tới, A bá phía trước là mượn, chờ, các loại có tiền tự nhiên sẽ còn, còn có thể vô lại rơi không thành. Bất quá hôm nay, A bá cũng không mượn lương cũng không vay tiền, là có một việc phát tài mua bán lớn muốn cùng người huynh trưởng tương lượng. Chúng ta không làm to bự bán. Lâm Tiện Ngư trừng mắt mắt to như nước trong eo, hai tay chống lạnh, nghĩ mô phỏng ra láng giềng đại mụ đánh đá. Nàng tuy là tuổi nhỏ, nhưng cũng biết vị này hàng xóm Lý bá thập phần không đáng tin cậy. Có thể phát tài mua bán lớn? Quỷ mới tin. Tiểu Nha đầu biết cái gì? Nhiều năm như vậy hàng sơn cũ, ta còn có thể hố các ngươi hay sao? Tránh ra tránh ra, ta đi cùng ngươi huynh trưởng nói. Lý Tư vào trong thần sắc hơi không kiên nhẫn, đưa tay đưa nàng đẩy ở một bên, vừa định hướng trong phòng đi, liền thấy Lâm Nguyên thân ảnh từ trong phòng từ bước bước ra. Bình thản thanh âm vang lên theo, nói một chút coi, cái gì phát tài buồn bán? Chương 4, được rồi, vừa rồi ngươi cái tay nào đẩy kia mà? Lâm Nguyên bỗng nhiên nhớ lại nhất kiện sớm đã quên mất sự tình. Khoảng chương chính là ở thời kỳ này, Hắc Sơn thành bên trong liên tiếp xảy ra vài lệ mất tích án kiện. Đồng thời người mất tích đều là chính trực xuân xanh thiếu nữ, làm cho Lâm Liên lo lắng hai hùng một đoạn thời gian, rất sợ muội muội bị người bắt cóp đi. Qua hai tháng, liền nghe nói án kiện cáo phá. Sau lại liền đã quên việc này. Lại vài năm sau, Lâm Liên tiến nhập trấn Mati, trong lúc vô tình nghe mấy cái đồng liêu nói chuyện tiếm lúc đề cập. Nói ngay lúc đó mất tích án kiện, là một cái tên là Liên Sinh giáo giáo phái làm ra sự tình, tựa hồ là làm cái gì tà thần tế tự. Kỳ thực mất tích không chỉ là Hắc Sơn thành cư dân, phụ cận thậm chí có 2 cái hẻo thôn xóm bị sát. Thằng đến trấn Mati người đến, mới đưa Liên Sinh giáo ở Hắc thành phụ cận phân đàng tiêu diệt. Trong bữa tượng, ngày hôm nay cái này Lý Tư vào tìm đến mình, dường như liền cùng liền Sinh giáo có quan hệ xem, vẫn là chúng ta tiểu huynh hiểu chuyện. Lý Tư vào vốn đang lộ không nhịn được biểu tình, nhất thời bài trừ nụ cười sáng lạ, biến sắc mặt kỹ thuật tương đương tinh xảo, ta vừa ăn vừa nói. Vừa nói, đã là tiến đến Lâm Yên bên cạnh, lôi kéo hắn liền muốn hướng phòng bếp đi. Ai biết dùng sức kéo một cái, không có túm di chuyển. Liền chỗ này nói đi, Lâm Yên đồ sộ bất động, nhìn như hơi có gầy gò thân thể, lại phản phất chặn một cái thiết tường đứng ở tại chỗ, túi đầu hờ hững nhìn đối phương, giống như là ở bao quát một con giun Tiểu tử này đầu rắn rồi một con, khí lực còn lớn như vậy. Lý Tư vào hạ quyết tâm muốn cọ hơn mấy bắt canh gà uống, đương nhiên sẽ không lúc đó bỏ qua. Đây chính là phát đại tài phương pháp, có thể đặt chỗ này nói, chúng ta vẫn là. Lý Tư vào cười híp mắt lần đầu, lại đối diện bên trên Lâm Nguyên lãnh đạm nhãn thần, cả người run lên, không lý do sợ run cả người, trong miệng lời nói cũng là im bặt mà ngừng. Hắn đông nhiên nhớ tới, vừa rồi Lâm Nguyên nhưng là dám cầm một cây đao, cùng năm sáu cái du côn côn đổ liều mạng cùng chết. "Hành, được chưa?" Có điểm không cam lòng nuốt nước miếng một cái. Lý Tư vào hướng về sau mặt xem xét nhãn, khách khí mặt có người, đi nhanh tới đem lại môn đóng cửa, sau đó một lần nữa tiến tới góc mặt, thần bí hề hề hạ giọng, "Tiểu Huyên, ngươi nghe nói qua thương sinh lão ngộ không phải?" "Quả nhiên." Lâm Nguyên Mâu quang lại lên, đáy mắt xẹt qua một tia lén ý trong sát na, muội muội đột nhiên bị Địa Bĩ Lưu Manh để mắt tới sự tình, liền bị hắn cùng với chi Liên hệ tới. Phía trước Lâm Nguyên liền cảm thấy kỳ quái, phụ thân hắn là nha dịch, bởi vì công hi sinh vì nhiệm vụ. Đệ thân lúc sinh tiền đồng Liêu bình thường biết chiếu cố một. 2. Dù sao ai còn có thể không có người nhà. Đệ nhị, chỉ cần Lâm Nguyên tuổi tròn 18, như vậy liền cam chịu có thể kế thừa phụ thân chức vị, không cần đợi đến luật quán. Những tên côn đồ kia chớ không phải là đầu góc bị lừa đá, ăn hùng tâm báo tử đảm. Giáng đối với muội muội của hắn mưu đồ bất chính, sẽ không sợ muộn thu nợ nần. Nhưng, nếu như cùng liên sinh giáo dính líu quan hệ lời nói, liền có thể có được giải thích hợp lý. Mọi người đều biết, phàm là tà giáo đều am hiểu tẩy não, mà đối với giống như du côn côn đồ loại người này, cạm dụ đơn giản nhất thêm lên họa bánh mì loại lớn, là có thể để cho bọn họ hiểu rõ vấn đề. Lý Tư và hồn nhân không có nhận thấy được Lâm Nguyên trong ánh mắt lạnh nhạt. Lão mẫu thương ta, vãng sinh cửa lạc. Thành tín niệm lần khẩu hiệu, trên mặt hắn hiện lên phân chấn màu sắc, thương sinh lão mẫu là khai thiên tích địa trí cao thần, lại có tôn danh kim mẫu thiên tôn hoàng kim thiên mộ, hắn không đành lòng thấy thế nhân chịu khổ chịu khổ, phát thần sứ sáng lập liên sinh giáo. Chỉ cần 50 lượng bạch ngân cung phụng, là có thể trở thành lão mẫu con nhân, từ đó không đau không bệnh, mẫu chốt nhất là chờ, các loại, một năm sau, mỗi tháng đều có thể lĩnh cung phụng ngân lượng gấp đôi lại. Cái này tờ mờ giờ không pháp góp sao? Một cái quen thuộc từ ngữ bỗng dưng ở trong đầu sông ra. Hắn không còn gì để nói. Sự thực chứng minh Viện tưởng tiên thượng biết rất bánh nhân mu xuân, ở thế giới nào đều tồn tại. Bất quá, 50 lượng bạc ngân cũng không phải là ai cũng có thể lấy ra. Đối với đại bộ phận bình dân bách tính mà nói, đây đều là một khoản tiền lớn. "Chiếu ngươi thuyết pháp này." Lâm Liên mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, "Thương sinh lão mẫu không đành lòng thế nhân chịu khổ chịu khổ, nhưng nếu là không có tiền, phải nên làm như thế nào nhập giáo?" Cái này, Lý Tư vào ánh mắt theo bản năng liếc bên cạnh bấm eo nhỏ Lâm Thiện Ngư liếc mắt, lại cấp tốc thu hồi, cười khan nói, "Không có tiền tự nhiên cũng là có thể vào, chính là quá trình, phức tạp một chút xíu." Phức tạp Không nhất thiết ta. Lâm Yên bỗng nhiên lộ ra nụ cười, không phải chỉ cần tiến đi qua một cô thiếu nữ có thể sao? Lý Tư vào ngẩn ngơ, trên mặt phân chân trong nháy mắt tiêu thất, tiện đà hiện ra hoảng loạn màu sắc, lắp bắp nói: "Tiểu Yên, người, người đang nói gì đấy? Ta làm sao nghe không hiểu?" "Nghe không hiểu không việc gì, rất nhanh người liền đã hiểu." Lâm Yên vươn tay, mỉm cười vỗ vô, vô Lý Tư vào bả vai, "Đúng rồi, kém chút quên hỏi, vừa rồi ngươi cái tay nào đẩy Tiểu Ngư kia mà?" Phan Chương Thiết đứng lên, đem dưới mông cái ghế đều hất đổ, vẻ mặt khiếp sợ. "Tiểu Yên, ngươi không cùng Túc nói đùa sao?" Chương Túc đại sự như thế ta sao dám luận nói. Ngài đem mấy cái ru côn bắt, nhất thẩm liên biết, Lâm Viên thần sắc chăm chú. Sau đó, chỉ chỉ một bên nằm trên mặt đất hôn mê lý tư vào, còn như cái này, cũng là liên sinh giáo đồ, còn muốn kéo ta nhập giáo, khẳng định biết nội mạc. Ta làm chứng. Một bên, Lâm Tiện Ngư nhấc tay. Cái này Trương thiết, chính là nha dịch một trong. Ngày xưa liền cùng Lâm Viên phụ thân tương giao tâm đầu ý hợp, ở mô phòng trong đời. Lâm Viên ở làm nha dịch phía sau cũng nhiều có tiếp xúc, biết được nhân phẩm của hắn, tiểu tham nhưng không mất quốc gia đại sự, có thể tiến nhiệm. Tốt, tốt, tốt. Trương cười to hai tiếng dùng sức vô vỗ Lâm viên bà bài, vui mừng nói, hổ phụ không khuyên tự a. Cha người năm đó chính là can đảm cẩn trọng, giỏi về. Ai, không nói cái này, can hệ trọng đại, ta lập tức lên đường, Tiên tâm, người công lao cũng sẽ ghi nhớ lên. Gần nhất một thời gian, liên tiếp mất tích án kiện làm cho Hắc Sơn thành lòng người bàn hoàng, trong huyện nha sức đầu mẹ chán. Chi huyện đại nhân mỗi ngày chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng phế vật, nước bọn phun đầu cũng không ngẳng lên được. Sở Dĩ, cứ việc trong lòng còn có một tia nghi ngờ, nhưng Trương Thiết không ngại trước tiên đem người bắt đánh của một lần. Ngược lại mấy cái du côn côn đồ, trên người đều có án để. Bắt loạn cũng vấn đề không lớn, nhưng nếu như bắt được rồi, vậy là chân chính một cái công lớn. Công lao gì gì đó, ngược lại là không sao cả. Lâm Yên sờ sờ chính mình còn túi lủa trong đầu, thở dài nói, chính là bị lần này, luôn cảm thấy không thoải mái lắm. Ngay vậy, Trương Tiết trong con ngươi tinh quang lên, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, chậm rãi đầu, yên tâm, chuyện này ta đã biết rồi, thúc biết hảo hảo chăm sóc bọn họ. Chăm sóc hai chữ, hắn cắn nặng. Lâm Yên cười cười, cái kia, Trương Túc, ta trước hết cùng tiểu ngư về nhà. Ân, mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Trương Tiết cười mắt xoa tay. Trương Túc gặp lại Lâm Tiện Ngư thuý xanh xanh đạo câu, liền cùng Lâm Nguyên cùng nhau đi ra đại môn. Trương Thiết trầm ngâm trong đáy mắt, nhìn lấy hôn mê bất tỉnh lý tư vào, bỗng nhiên ngồi sổ người xuống, đưa tay ở tại mềm vật trên cánh tay phải sờ soạn vài cái, lập tức đồng tử chợt mở rộng, gân cốt nát hết. Trương Thiết ngẩng đầu ngắm nhìn Lâm Nguyên rời đi bóng ảnh, âm thầm lưu luyến, "Hảo tiểu tử, cốt này tàn nhẫn kính nghi, có thể sánh bằng cha ngươi trước đây mạnh hơn nhiều. Lao Lâm, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta." Chương 5, không chọn vẹn thượng cổ phi kiếm. Mô phòng tài liệu. Trên đường về nhà, Lâm Nguyên thần sắc bình tĩnh. Chuyện này, làm cho nha môn đi xử lý thích hợp nhất. Mấy cái võ đạo cũng không vào tên côn đồ mà thôi, hôm nay Lâm Viên trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng thứ nhất, trực tiếp giết không khỏi tiện nghi bọn họ. Thứ hai, chân chính học thủ sau màn là Liên Sinh Giáo. Liên Sinh Giáo một ngày chưa trừ diệt, Lâm Viên liền một ngày không thể an tâm. Hắn cũng không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người muội muội, mà loại chuyện như vậy không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đã như vậy, Liên Thẳng Thắn đem Uy Hiếp Boss chết ở manh nhà chung. Làm qua nha dịch, Lâm Viên đối lưu trình hết sức quen thuộc. Thẩm vấn kết quả chỉ cần vừa ra, nha môn nhất định sẽ cảm thấy thập phần vướng tay chân, đồng thời lập tức đem khoai lang phòng tay ném cho trấn Ma Kết tiếp, liền không cần Lâm Nguyên phí tâm. Còn như mấy cái du côn cùng vâng ngân phụ nghĩa lý tư vào, liên lụy vào lớn như thế án kiện, hậu quả đã có thể suy ra. Gì, nơi đó đang làm gì?" Đột nhiên, một bên Lâm Tiện Ngư tỏ mở thanh âm vang lên. Lâm Nguyên ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy có ở đây không đường phố xa xa bên cạnh, đang có một đám người túm lại tại nơi này, mơ hồ có thể nghe được có người ở cái cỏ lấy cái gì, tựa hồ là đang trả giá. Đi qua nhìn một chút, Lâm Nguyên cười nói. Hắn cũng không phải cảm thấy thú, nhưng xem muội muội nhón chân lên đến xem, tràn đầy khởi, liền lại đổi chủ ý chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm. Lâm Tiện ngưa đến cùng con tuổi nhỏ, vẹn vẹn 12 tuổi mà tôi, bị không ít kinh hoách, tự xem như giải sầu một chút cũng tốt. Dựa vào cường hãn nhục thân, Lâm Viên ung dung mang theo muội muội chen vào ăn dưa tiến đầu. Bay sạp là một gã cao gầy hán tử, ăn mặc khảo cứu, giống như là gia đạo sa suốt người giàu có. Trong gian hàng đệ 4, năm cái cổ xưa đồ vật, thoạt nhìn lên đều có chút lâu lắm rồi. Lúc này, hắn chừng mắt đứng ở trước gian hàng một gã thư sinh, 15 lượng. Người tại sao không đi đoạn? Ta cái này cũng đều là tổ truyền bà bối, nếu không phải là gia đạo sa sút, ngươi coi như cho ta 100 lượng ta đều sẽ không bán. Chỉ ít 30 lượng ngay vậy thư sinh lộ ra làm khó dễ màu sắc cuối cùng vẫn vẻ mặt đáng tiếc la đầu tính rồi trên người ta không mang nhiều tiền như vậy Dứt lời liền xoay người làm bộ muốn đi chờ một chút chủ quán đột nhiên mở miệng tiểu tử ta xem người là biết hàng người có bao nhiêu ta thư sinh bước tiến dừng lại ngàyy ra túi tiền đếm chỉ có 20 lượng chủ quán tóc mày, người cái này kém hơi nhiều ao muốn không cái này dạng người lại đi góp một gót ta thấp nhất 25 lượng bán người quyền đường kết giao bằng hữu quả thật thư sinh thần sắc vui vẻ quân tử một một lời nói ratứ mã Na Tuy Chủ quán lạnh rên một tiếng, "Bất quá ngươi phải nhanh lên một chút, nếu là có người khác muốn mua, ta cũng sẽ không giữ lại cho ngươi." "Đừng." Thư sinh nhất thời lộ ra lo lắng màu sắc, ánh mắt nhìn quét đoàn người một tuần, bỗng nhiên đi tới một cái thoạt nhìn lên trung thực hán tử bên người, hạ giọng, "Lão ca, có nghĩ là phát tài? Ta không có tiền." Thành thật hán tử cảnh giác lập đầu, "Hãy nghe ta nói." Thư sinh tiến đến gần trước, nhỏ giọng nói, "Ta là chuyên môn làm đồ cổ buôn bán, người này trong tay mấy thứ đồ, có cái chân chính bà bối, qua tay ít nhất có thể bán 200 lượng. Lão ca, cho ta mượn 5 lượng bạc ngân, đến lúc đó hai ta chia một nửa tiền." Thật sự, Thanh Thật Hán tử có điểm động tâm, lại có chút do dự. Huynh đệ. Đúng lúc này, bên cạnh một cái bục vệ, thương nhân ăn mặc nam tử, làm như nghe được đối thoại của bọn họ, nhãn thần sáng lên, ta xem hắn cũng không cầm ra cái này năm lượng bạc ngân, suy nghĩ cùng ai không phải làm. Muốn không ta? Lập, ngươi cái này nhân loại, hiểu hay không tới trước tới sau hả? Thanh Thật Hán tử thấy thế nhất thời gấp rồi, lập tức từ trong đúng quần móc ra túi tiền, vẻ mặt nhức nhối đếm ra năm lượng bạc vụn. Ai nói ta không có tiền? Cho, năm lượng. Dứt lời, tay lại chậm chạp luyến tiếc bua ra. Huynh đệ. sinh lối dưới? không có dấu di chuyển, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu như không tin được ta, không nếu như để cho cho vị đại ca này. Dễ nói. Bụng phệ thương nhân cười híp mắt liền muốn lấy tiền. Đừng. Thành thật hán tử lập tức buông lòng tay ra, ánh mắt lại như cú gắt gao đóng vào bạc vụn bên trên. Vẻ mặt lộ ra khẩn trương, trong mắt đỏ lên. Huynh đệ, ngươi cũng không thể gạt ta, đây, đây là ta chuẩn bị muốn lật bạc tiền. Vì tiền này, ta khế nữ đều một bên. Lâm Viên thần sắc hở hứng. Người ngoài khả năng không chú ý tới, nhưng hắn bây giờ chính là hoán huyết cảnh võ giả, hai tính mắt tinh, lại tăng thêm nhiều năm nha dịch cùng trấn ma ti đời. Đối với tỉ mị cực kỳ nhạy cảm đã sớm phát hiện chủ quán thư sinh cùng Phú thương đang âm thầm nhãn thần giao lưu rõ ràng chính là một phe mà cái này thành thật Hán tử cũng không phải là cái gì đồ tốt phiên bản cái gì cần phiên bản lại tăng thêm phía sau hắn câu nói kia hơn phân nửa là đem nữ nhi ruột thịt của mình bán đi bắt được tiền chuẩn bị đi đổ không thể không nói mấy cái này lừa đảo còn rất biết cho người dù sao đứng ở đó đổ chó góc độ cái này đồng dạng là một hồi đánh bạc buôn bán song phương không có một cái là đồ tốt lâm viên vô ý đi xem vào việc của người khác lối kéo mọi mọi liền chuẩn bị ly khai hả ngay tại lúc Lâm viên gần sát na xuôi người khỏe mắt liếc qua liếc về trong gian hàng một cái đồ vật chậm dừng lại một chuyến văn tự từ từ ở trước mắt hiện lên linh tính cực độ không chọn vẹn thượng cổ phi kiếm có thể trở thành mô phỏng tài liệu Lâm viên thần sắc là ra mô phỏng tài liệu là cái gì nếu có thể bị máy mô phẳng cố ý đánh dấu đi ra khẳng định không phải vô dụng chi vật bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lại vẫn thật có cái đồ cổ Lâm viên trong lòng bật cười xem ra đây là mấy một tên lường gạ không biết ở nơi nào đảo đi tới độ cũ vốn tưởng rằng đều là đồngă nhi ai biết bên trong cất giấu cái hàng thật chẳng đã Mắt thấy tiền bạc gần đưa tới, Lâm Uyên bỗng nhiên mở miệng, "Mấy thứ này, 30 lượng, ta muốn." Đang nói vừa ra, khỏe miệng đang treo một vẻ thực hiện được nụ cười chủ quán, thư sinh đám người đều là ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, thần sắc kỳ dị. Nơi nào nhô ra một coi tiền như rác. Bọn họ dù sao cũng là thân niên lừa đảo, ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, nhanh chóng phản ứng, nhãn thần trao đổi vài cái. Chủ quán ho nhẹ một tiếng, nhìn lấy thư sinh, "Huynh đệ, ngươi xem cái này." Thư sinh sắc mặt lại là trong nháy mắt liền trầm xuống, nhìn chăm chú vào Lâm Uyên, một bộ phẫn nộ giằng rắp, "Vị bằng hữu này Mua đồ dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau. Lâm Uyên lười xem bọn hắn diễn kịch, thẳng thắn lấy ra 30 lượng bạc vụn, nhét vào chủ quán trong lòng, "Đến một chút." "Không cần, không cần." Chủ quán cũng không diễn, vui vẻ ra mặt đem bạch ngân tu, sau đó thật nhanh đem một đống đồ đạc đóng gói tốt, đưa cho Lâm Nguyên, "Tiểu ca, ngài cầm xong." Lâm Uyên tiếp nhận, xoay người mang theo mọi người đi ra ngoài người. "Đại ca, xin lỗi a." Thư sinh diễn trò là nguyên bộ, đem 5 lượng bạch ngân trả lại cho vẻ mặt ngậm bực tử, vẻ mặt thấy khiến người ta cho tiệt hổ, lần sau có cơ hội lại hợp tác dứt lời liền bài trừ bọn người, lưu lại người nọ tại chỗ đấm lực giẫm chân. Sau một lát, ba bóng người tiến đến một cái quặng cũ éo không người trong hẻm đỏ, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Uyên cùng Lâm Tiện Ngư bố ảnh. Chính là chủ quán, thư sinh cùng Phú Thương. Tiểu tử này thoạt nhìn lên cũng không giống nhà giàu sang a, ba mười lượng bạc, nói mua liền mua. Con mẹ nó, chẳng lẽ nhìn nhầm a? Phú Thương hé mắt. Chủ quán lắc đầu, "Không nên, chúng ta cũng là tìm người chuyên môn thấy qua, đều là đồ rưởi, không bao nhiêu tiền." Bất kể nói thế nào, trước tiên đem đồ đạc về. Thư sinh lạnh giọng miệng, Lời còn chưa dứt, thần sắc hắn sử suốt, tiểu tử kia người đâu? Mới vừa rồi còn ở trên đường cái đi sóng vai hai người, chỉ là đạo mắt võ thuật, chỉ còn lại có tên kia rất có sắc đẹp tiểu nữ. Đột nhiên, một đạo thanh âm sâu kín ở tại bọn hắn phía sau vang lên, các người là đang tìm ta sao? Chương 6: Kim bị ngọ cốt. Ai? Đột nhiên thanh âm dọa ba người nhảy, làm quay đầu thấy là Lâm Viên sau đó, càng là lộ ra khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ đối thoại trước sau bất quá thời gian mấy hơi, liền một cái không thấy, tên này thoạt nhìn lên tuổi không lớn lắm thiếu niên, lại lặng lẽ sờ sờ chắp sau lưng. Ngươi Từ Sinh dường như là nghĩ đến cái gì, biến sắc, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lâm Nguyên mang theo cười lạnh khuôn mặt liền trong tầm mắt nhanh trong phóng đại. Theo vài tiếng nuốt hưởng cùng ngắn ngủi kêu thảm thiết, Lâm Nguyên cân nhắc trong tay nhiều hơn hơn 200 lượng bạc ngân, thu vào túi tiền. Giáo huấn loại này lừa đảo, hắn vốn là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Càng chưa nói ba tên này lòng tham không đủ, được rồi ba mười lượng bạc còn chưa đủ, không ngờ có mưu đổ xấu với hắn, không biết sống chết. Mắt lạnh liếc qua nằm trên mặt đất không rõ sống chết ba người, Lâm Nguyên bình thản ung dung ra nhỏ. Ven đường mua hai chõỡi đường hồ lô, chờ lại muội bên cạnh, đưa cho nàng một tăn vừa nói vừa cười biến mất ở trên mặt đường. Sau một lát, có người đi ngang qua hẻm nhỏ, trong lúc Lơ đang hướng phía bên trong liếc nhìn, nhất thời kinh hô một tiếng. Rất nhanh, nha môn nhận được báo án chạy tới. Xách, cái này ba lửa đảo cuối cùng là đụng phải ngạch cha, người xuất thủ thủ đoạn cấp liệt, nhìn cái này hình dạng, nửa đời sau sợ rằng đều muốn nằm ở trên giường. Nhìn lấy bị khiêng đi ba người, một gã thanh niên nha dịch nhìn có chút hạ hệ một dạng cảm thán. Trương Thiết híp mắt lại, không có lời. Hắn vừa tới nha báo phía trước chuyện này, còn chưa ngồi nóng đít, nhận được có người báo án, nói nơi đây phát sinh mạng cho rằng lại cùng liên sinh giáo có quan hệ, liền lập tức chạy tới hiện trường. Kỳ thực người căn bản không có chết, mà là đầu gặp trọng kích đã hôn mê, lại tay chân đều gãy. Báo án nhân chỉ là xa xa nhìn hai lần, thấy bọn họ nằm trên mặt đất cũng không nhúc đích, liền căn bản không dám tới gần, mới nói thành là án mạng. Thủ phạm này, có chút quen thuộc a. Trương Thiết suy tư về, trong đầu không khỏi hiện lên Lâm viên cười trốn chiếm Tuấn Tú mặt mũi. Người bị thương cùng phía trước Lý Tư vào cùng loại, một dạng gân cốt nát hết, một dạng nhẫn. Trừ phi có chân quý thiên tại địa bảo, lại tăng thêm thần y xuất thủ, bằng không cuộc đời này tuyệt không tiếp tục khả năng bất đồng chính là. Này ba người thụ thương nặng hơn. Trương Thiết đuổi lúc tới, bọn họ mặc dù đã tỉnh lại, nhưng đều là vẻ mặt xíp lóc, đầu trọng kích không thể nghi ngờ vừa đúng, không bị thương tính mệnh, lại đưa bọn họ biến thành triệt đầu triệt đuôi ngất tử. Bất quá rất nhanh, Trương Thiết chính là lắc đầu bật cười, cho rằng mình cả nghĩ quá rồi. Tinh diệu như vậy không chế lực đạo, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, liền hắn đều tự nhận làm không được. Mà Lâm Nguyên bất quá 16 tuổi coi như đã đi vào võ đạo, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Về đến nhà. Sau khi ăn cơm tối xong, màn đêm lặng yên hàng lâm. Lâm Tiện Ngư vẫn duy trì hài lòng tỏi quen đã trở về gian phòng của mình ngủ. Giạ phòng hơi lạnh, quần tinh ngẩm đạm, trên bầu trời treo hai đợt ánh trăng, tản ra ánh sáng dịu dịu, lặng lặng nhìn chăm chú vào thương mang đại điện. Phía trước cửa sổ, Lâm Viên trong tay vút vút ngày hôm nay vừa tới tay bà cụ, một thanh kiếm gãy. Nó không trọn vẹn bất ham, tất cả lớn nhỏ lỗ tù lớp chừng hơn 10 chỗ, rì xét loang lổ, sớm đã nhìn không ra nguyên bản răng, dốc. cho dù ai đều sẽ đem coi như là không có chút giá trị nào phế phẩm, cho dù là đồ cổ. Linh tính cực độ không trọn vẹn thượng cổ phi kiếm, có thể trở thành mưu phòng tài liệu nhìn chầm chầm hàng chữ này giới thiệu, Lâm Viên mâu quang chớp động. Phi kiếm Đồ chơi này chẳng lẽ không đúng tu tiên vật mới có sao? Nay phương thế giới lấy võ đạo vi tôn, còn như cái gì tu tiên giả, Lâm Viên đừng nói thấy rồi, nghe đều chưa có nghe nói qua. Liên dân gian thoại bản cổ sự, bên đường Tuyết Thư tiên sinh, cũng không từng đề cập quá chỉ tự nói. Có lẽ, ở cực kỳ lâu đời thượng cổ thời kỳ, đã từng tồn tại, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, sớm đã yên diệt ở trong dòng sông lịch sử, bị võ đạo chiếm lấy. Lâm Viên lắc đầu, không lại ngâm nghĩ. Kiếp trước trên địa cầu không có rất nhiều tiên thần Phật yêu truyền thuyết, trong đó thật thật giả giả ai có thể phân rõ. Đối với lập tức người mà nói, chung quy chỉ là một tờ không nói. Nếu là mô phỏng tài liệu, khẳng định chỉ có thôi diễn thời điểm mới có thể dùng. Nhìn một chút còn sót lại một năm mô phỏng Thọ Nguyên, cùng với mấy môn võ học, Lâm Liên vẫn bỏ qua thử dự định. Cấm ná thủ cùng Hồng Tuyến quyền đều là luyện bị cảnh võ học, căn bản không có tăng ý nghĩa. Viên mãn cũng liền như vậy. Phục yêu đạo pháp cùng Liệt Dương đạo pháp đã dung hợp thành Chân Cương cảnh đại nhập Phục yêu đạo pháp. Một năm chỉ sợ cũng khó có thể có thay đổi gì. Mà hổ ma đoán thể công cũng đồng lý, đang không có yêu huyết đục dưới tình huống, tiến triển thực sự quá chậm, không cần thiết lãng phí một năm này mô phỏng Thọ cân nhắc phía sau, Lâm Liên động nỗi lòng dần dần bình phục lại. Bây giờ hắn Kim bị tầng thứ, hoán huyết tam trọng cảnh giới, cụ thể năng lực thực chiến không biết, vốn lấy mô phỏng trong đời trải qua đến xem, đối phó chân cưng kỳ trở xuống yêu vật tuyệt không thành vấn đề. Ngày mai đi trong núi rừng đi dạo, thử thời vận. Nếu là có thể tìm được một đầu hổ yêu, như vậy hổ ma đoán thể công tu luyện vấn đề liền không cần lo lắng. Mô phỏng trong đời trải qua, làm cho Lâm Nguyên ý thức được, dù cho sự tình làm cho dù tốt, tự thân thực lực không đủ, cũng bất quá là cái thất gỗ thì cá, sinh tử đều tại người khác nhất niệm gian. Nếu muốn bảo vệ tốt chính mình quý trọng người, nếu muốn an an ổn ổn sống sót, chỉ có biến cường. Thở khẽ một khẩu khí, Lâm Uyên hợp lại cửa sổ, đem thượng cổ phi kiếm dùng vài bao ở cắt xong, mới chỉ có nằm dài trên giường ngủ thật say. Ngày hôm sau, trời tờ mở sáng, Lâm Điệt Ngư xoa mắt nhập nhẹ mắt buồn ngủ, từ trong phòng đi ra, liếc mắt liền thấy ở trong sân luyện công Lâm Uyên. "A huynh, sớm nha." Nàng nháy mắt mấy cái, môi quang tinh tinh hiện ra, cũng không biết là ảo giác vẫn là thần hy gây nên, luôn cảm giác ca huynh trên người dường như đang sáng lên, vàng long lánh. Sớm, Lâm Uyên chậm rãi thu công, phơi bảy vàng nhạt ra thịt khôi phục thành bình thường màu sắc. Hắn mới vừa rồi thí nghiệm một phen tự thân phòng ngự, dùng thông thường binh khí, thậm chí ngay cả vết tích đều không để lại. Kế tiếp, nếu là có thể ở cảnh giới hoàn huyết, lần nữa phá giới hạ. Như vậy, Lâm Yên là có thể luyện thành truyền thuyết kia trùng, so với đồng bì thiết cốt càng thêm làm người nhức đầu, kim bị ngọc cốt. Chương 7, Đa tạ bằng hưu quanh tay đứng nhìn. Hắc Sơn Thành, dựa lưng vào liên miên sơn mạch, môi đêm trăng tròn, tất có khói đen tràn ngập quần sơn, chỗ đi qua chim muông đều im lặng, bởi vì có tên này. Cố lão tướng truyền, có cái thế đại yêu chiếm giữ với chỗ sâu nhất, âm vụ là nó thức tỉnh lúc lên mà ra, điều sưng Hắc Sơn lão yêu. Gần núi ăn núi, gần nước uống nước. Hắc Sơn thành rất nhiều cư dân đều dựa vào mà sống, như là tiểu phu, thợ săn, người hái thuốc trở, các loại, ngày thường cũng không phải số ít. Chỉ có khói đen tràn ngập thời điểm, trên núi mới có thể biến đến quận cung ế. Lâm Viên đã từng tới không ít lần, mặc dù không biết mùi vị Hắc Sơn lão yêu có tồn tại hay không, nhưng này ơ vụ, hơn phân nửa chỉ là một loại đặc thủ chứ khí. Bởi vì ẩn chứa độc tố, mọi người mới có thể sợ như sợ quạ. Cho dù là võ giả, đang không có đột phá chân cương kỳ, không thể thực hiện bên trong hô hấp phía trước, cũng sẽ cố ý tách ra đêm trăng tròn lên núi. Râm rắc khô héo cảnh cây bị một cước giẫm nát đấy. Ánh nắng xuyên qua kành lá rậm rạp, xuyên thấu qua dưới loan lộ qua mảnh. Lâm Liên cả người xuyên quần áo rỏi rang đoan trang, lưng đeo trường đao, đôi mắt trầm tĩnh như cổ đẫm, Vu Lâm trùng chậm rãi mà đi. Đột nhiên, Lâm Liên bộ pháp dừng lại, đồng nhiên xoay người, lại tựa như sớm có dự liệu vậy, trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Xích. Lệnh tấu xương ánh đao chợt lóe lên, tinh nóng tiên huyết không vương ra. ra, phía sau một bước, nhẹ nhàng tách Một đầu nhào tới hắc báo thi thể phân hai nửa, tại trong rừng lá rụng bên trên. Sơ cảnh tiểu yêu Trong mắt liếc mắt một cái, Lâm Yên khẽ như mày. Sơ cảnh, đối ứng chính là trong võ giả thấp nhất luyện bị cảnh giới, chưa khai trí, nhưng lấy dã thú bản năng làm chủ. Nhưng, cho dù sơ cảnh tiểu yêu, đó cũng là yêu, người thường gặp gỡ chính là một cái chết. Nơi này là hát Sơn phía ngoài nhất, theo lý thuyết chỉ có dã thú bình thường mới đúng, tại sao có thể có yêu vật tồn hiện? Phát sinh loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Nó đã nhận ra nào đó nguy hiểm, hoặc là cao giai đồng loại quá nhiễu, hoặc là thợ săn xuống đuổi, khiến cho nó đi ra nguyên hữu khu vực. Đổi lại quá thứ Ở tính ra thứ phán đoán này sát na, Lâm Yên sẽ không chút do dự xoay người lì khai, không đem bản thân đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Còn như hiện tại trạm sát sơ cảnh hắc báo yêu một đầu, tổng thọ 50 năm, thừa ra 31 năm, chuyển hóa hoàn tất trước mặt mô phòng thọ Nguyên, 32 năm đương. Trường đao vào vỏ. Lâm Yên như có điều suy nghĩ. Nguyên lai mô phòng thọ Nguyên là như thế tới. Nhanh, mau hơn chút nữa. Trong rừng rậm, một nam hai nữ đang ở bỏ mạng phi nước đại. Trong đó nam tử lực có một đạo dữ tận lỗ thủng, mơ có thể thấy được bạch u, thân hình lúc nào cũng có thể mất. Mà hai gã nữ tử mặc dù thụ thương không nặng, lúc này nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, thường thường quay đầu xem một chút, trong mắt có tức giận, cũng có kinh sợ. Liên Sinh giáo, Liên Sinh giáo lại làm ra bực này, vẫn diệt nhân tính cử chỉ. Mặc quân dài màu tím nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đẹp lộ ra phẫn hận, bọn họ làm sao dám? Nhất định phải đăng báo trấn Ma Ti. Khác một nữ tử cũng giọng căm hờn nói, có thể trốn đi ra ngoài hay nói à. Bị thương nam tử cười khổ một tiếng, đang khi nói chuyện, lại là ho khan kịch liệt hai tiếng, tiên huyết theo khóe miệng lưu lại. Bọn họ là cự kình ban ban chúng, tới Hắc Sơn là nhận rồi một hạng nhiệm vụ. Điều tra bên trong ba người hái thuốc mất tích một chuyện, ai biết lại ngoài ý muốn bắt gặp liên sinh giáo tàn sát thôn trang, bắt người cấp của thiếu nữ. Dù cho trải qua không ít huyết tình, dù cho cự kình băng cũng không phải hạ người lương thiện, khi nhìn đến cái kia nhất mạc mạc thời điểm, lửa giận của bọn họ vẫn không cầm được dâng trào. Tô Hoa Dâm lão nhân ngã trong vũng máu, bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua phu nhân, vô lực ôm lấy trong tạ đã tắt thở hải nhi. Lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn đỏ ngầu, khắp nơi đều là tay chân đứt gãy thì nát, giống như nhân gian luyện ngục. Tuy là kinh sợ, bọn họ nhưng cũng không có bị làm cho hôn mê đầu óc, chuẩn bị lặng yên rút đi báo trong bang kết quả vẫn bị phát giác, có bốn cái đồng bạn đã bị giết, nếu không là nam tử có hoán huyết cảnh thực lực, liều mạng ngăn cản, chỉ sợ cũng phải bỏ mình tại chỗ, mà hai gã bạn gái hạ chẳng, càng là có thể tưởng tượng được. Hả? Phía trước có người. Từ y yả nữ tử bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, chắc là một vị cao thủ. Tuy là còn có một khoảng cách, nhưng có thể thấy rõ có một màn xí liệt ánh đao lướt qua, coi như thế, cũng không bình thường. Được cứu rồi. Thu thương nam tử vốn tưởng rằng hôm nay một con đường chết, chỉ hận tin tức không thể truyền đi, lúc này nhấc thời giấy lên hy vọng, phấn chấn tinh thần, nhanh chóng hướng về đi qua. Sau khi thoáng tới gần sau đó, bọn họ đồng thời sững suốt. Tại sao là tên thiếu niên? Khuôn mặt tuấn tú, một bộ người hiền lành giản dấp. Chẳng lẽ là một cái ẩn tộc thế gia hoặc võ đạo đại tông đi ra ngoài lịch luyện đệ tử thiên tài? Ý niệm trong đầu trong đầu hiện lên, thụ thương nam tử hơi nghi hoặc một chút. Ngược lại vừa rồi một màn kiếm ánh đao cũng không giả tạo, lấy hắn hoán huyết cảnh thực lực xa xa không có khả năng chém ra uy thế cái dạng nào hừng hực nhất đao. Cắn răng, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ầm mang cảnh cá quát chói tai, bằng hữu, này ba người lạm sát kẻ vô tội, thảo gian nhân mạng cũng xin bằng hưu xuất thủ, đưa bọn họ bắt giữ, bọn ta tất có hậu báo. Ba người biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới đối phương biết ác nhân cáo trạng trước. Người đánh giấm. Từ Y Yh nữ tử quay đầu tức giận mắng một tiếng, sau đó vội vã quay đầu lại nhìn về phía tên kia thần sắc bình tĩnh thiếu niên, gấp giọng nói: "Công tử, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe bọn họ nói hiệp nói vượng, rõ ràng là bọn họ." Lời con chưa dứt, liền thấy kia thiếu niên nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt, liền tiếp tục cất bước, từ bên cạnh nhẹ nhàng đi qua, hoàn toàn không có ý xuất thủ. "Công tử." Từ Y nữ tử thần sắc quý lên, còn muốn nói tiếp, nhưng phía sau truy binh đã càng ngày càng gần. Không thể làm gì khác hơn là nặng nghề giậm chân một cái, sau đó tiếp tục xoay người chạy trốn, cũng không thể hoàn toàn đem tính mệnh ký thắc với tay người khác, bọn họ không dám đánh cuộc. Ha ha ha, Đa Tạ bằng hưu khoanh tay đứng nhìn. Rất nhanh, truy sát mà đến mấy bóng người theo sát sau đó chạy vội tới, xông vào sau cùng một người cười to nói, "Ta liên sinh giáo tất có." Đột nhiên, một tay vô căn cư vương hung hăng bắt được đang ở cười to người cái quát. Oèn, bốn phía mặt đất nặng nghề rung lên. Giữa núi rừng nhất thời liền yên tĩnh lại. Vô luận là phía trước bỏ mạng chạy như điên cự kình bang ba người, vẫn là hậu phương người đổi giết, Gần như cùng lúc đó theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó nhất tề lộ ra mở mịt màu sắc. Tình huống gì? Chương 8, sát nhân không phải sở thi, tương đương với không giết người. Sơn Lâm đi lặng, quang ảnh chằng chịt. Đang chạy băng băng đám người, không hẹn mà cùng ngừng lại. Hán, hắn làm sao đột nhiên xuất thủ? Phía trước nhất tử ý y nữ tử trừng lớn hai mắt, ngốc ngốc nói. Thủ thương nam tử đồng dạng cũng là khuôn mặt mở mịt, mắt lộ ra lưỡng lực, nghe nói thiên tài đều tính tình cổ quái, có thể là liên sinh giáo yêu nhân, có câu nào làm cho hắn nghe không phải lọt Giống như, thiên tài Gã thiếu niên này thoạt nhìn cũng chỉ 16, 17 tuổi dáng dấp, đã có trí ít cao giai hoán huyết cảnh tu vi, không phải thiên tài vậy là cái gì. Hơn nữa chợt vừa nhìn đi người hiền lành, động thủ cũng là lôi đình và quân, hung ác động địa lại tàm nhẫn. Tuyệt không phải là cái gì nhà ấm đoa hoa. Cũng bởi vì nghe không phải dễ nghe liền. Một cái tắt đập chết. Nhìn lấy cái kia quỷ dạng trên mặt đất, hơn phân nửa đã tắt thở liên sinh giáo đồ, khác một nữ tử vẻ sợ hãi. Cái này phong cách hành sự không khỏi quá dọa người rồi chút. Ai biết? Thu thương nam tử trợ phạo, thần sắc vui lòng không ít, vui mừng nói, bất kể nói thế nào, chúng ta tạm thời được cứu. Lâm Nguyên ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi đứng thẳng người. Mà ở dưới chân hắn, mới vừa rồi phát sinh cười to người, thì hai gỏ má hướng xuống dưới, đầu lâu hơn phân nửa đều rơi vào dưới nền đất, cũng không nhúc nhích, không rõ sống chết. Người Ngốc Lăng Liên sinh giáo đám người phục hồi tinh thần lại, giận tím mặt. Bằng Hữu, chúng ta không oán không cựu, vì sao phải ra tay đắc độc? Người cầm đầu dơ tay lên ngăn lại sao động đám người?" Hắn nhìn không ra Lâm viên sâu cạn, đôi mắt liếc lại, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, làm Yên ra một cái. Hắn phía sau một người nhìn thấy, bất động thanh sắc xe dịch bước chân, dường như chuẩn bị đi mật báo. Lâm Nguyên mặt không biểu cảm. Trẩm Dái rút ra bên hông trường nào? Người phải suy nghĩ kỹ. Người cầm đầu đồng tử chợt co rú lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cảnh cáo nói, cùng ta liên sinh giao đối nghịch. "Hn?" Lâm Viên giãy chân bùn đất trong nháy mắt nộ tung, cả người như mãnh hổ vậy phát sát tới, trong sát na phảng phất một đạo ngân sắc điện quang hiện lên. "Muốn chết?" Người cầm đầu quát lên một tiếng lớn, trong tay cự phủ mãnh địa cơ múa, trước mắt giữ tợn. Hắn phái thủ hạ đi gọi người, cũng không phải thật sợ đối phương, mà là muốn bảo đảm diệt khẩu vạn vô nhất. Thất. Chính là một cái lông cũng còn không có dài đủ nhai con, coi như là thiên tài, có thể cường đại đến. "Làm!" cự phủ cùng trường đao va chạm ra mạng lớn hóa tinh. Tiếp theo một cái trước mắt, trên mặt hắn giữ tận lưới bước, thần sắc cái biến, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực từ cái này trường đao truyền lại mà đến, chấn được hắn hổ khẩu số đổ, cự phủ bay ngược dựng lên. Không phải. Hắn lộ ra hoảng sợ màu sắc, mắt mờ trừng trừng nhìn lấy ánh đao bổ tới, đao nhức tịch quyển toàn thân, ý thức cũng cấp tốc biến đến mơ hồ. Ở ánh mắt triệt để hắc ám phía trước, hắn mơ hồ chứng kiến thiếu niên kia thân ảnh như đòi mạng tu la, tu cắt hắn thủ hạ tính mệnh, trong đầu không khỏi hiện lên sau cùng một ý niệm, trên hoàng tuyển lộ không cô đơn. Cái đó không xa, cự kình bang ba người cũng không dám tự mạnh. Bọn họ gắt gao cúi đầu, núp ở một cây lại thụ bên cạnh, hết khả năng giảm bất lấy tự thân tồn tại cảm giác. Rất sợ vị này rất hưng khởi, tiện tay đem bọn họ cũng cho nhất đao chém. Đến đâu nói rõ lý lady. Đạp cước bộ dẫm đạp lá dụng âm thanh từ xa đến gần. Một thanh nhỏ máu trường đao dẫn đầu xuất hiện ở ba tầm mắt của người chung, sau đó vang lên một đạo bình hòa tiếng nói, tự tình bang. "Là." Từ y y hạ nữ tử một cái giật mình, phản xạ có điều kiện vậy đứng dậy trả lời. "Không cần khẩn trương như vậy." Lâm Yên vung trường đao, đem bên trên dính dòng máu quét xuống. Một lần nữa cắm trở về trong vỏ, cười nhạt, ta xem đứng lên rất đáng sợ sao? Nhất đao chém chết đổi huyết võ giả, đơn giản cùng giết gà tựa như, ngươi không phải dọa người ai dọa người? Từ y y hẻ nữ tử trong lòng ngoan thầm, lời này tự nhiên là không dám nói, nuốt nước miếng, thận trọng nói, không phải, không phải dọa người. Chỉ nói vậy thôi, liên sinh giáo tạp phái vì sao truy sát các ngươi? Lâm Yên thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hỏi. Hắn vốn là không tính xen vào việc của người khác. Đầu năm nay giang hồ báo thủ còn rất nhiều, ân ân ai đúng ai sai rất khó nói rõ ràng. Kết quả, có cái gia hỏa tự giới thiệu nói ra liên sinh giáo tên, cái kêu Lâm Yên nhất định phải quản một chút. Đối với cái này giáo phái, Lâm Yên là một điểm hào cảm đều không đáp lại. Nói như thế, liên sinh giáo giáo chúng, giết hết có lẽ sẽ tổn thương người vô tội, nhưng mười cái bên trong giết chín cái, khẳng định có cá lọt lưới. Càng là tất nhiên nói, liên muội muội của mình cũng bị bọn họ để mắt tới quá. Sở dĩ Lâm Yên đang nghe bọn họ đều là liên sinh giáo đồ sát nha, liền không chút do dự độc thủ, trước chém chết lại nói, còn như cái này ba cái cự kình bang bang chúng thì càng thêm dễ dàng nhận. Bọn họ quần áo ngực vị trí đều vẽ lấy một ngư Đây chính là cự kỳ bang phổ thông thành viên tiêu chí. Ho khan. Lúc này, tên nam tử bị thương kia đã mượn cơ hội nghỉ ngơi, dùng qua chữa thương đang dương dược, khí sắc hồi phục không ít. Hắn thẳng hắn một cái, chủ động mở miệng nói, đa tạ công tử ẩn cứ mạng, chuyện là như này. Rất nhanh, Lâm Yên liền từ trong miệng của hắn biết được chân tướng. Nam tử tên là Phu Miễm Thần, hai gã nữ tử phân biệt gọi Ngũ Nguyệt Nhi cùng Đàn Phương Cẩm, lần này là nhận rồi một hạng nhiệm vụ, đến đây điều tra bên trong bang người hái thuốc mất việc. Một đường theo người hái thuốc gầm thầm lưu lại ký hiệu, mới chỉ có bắt gặp liên sinh giáo sát thôn trang không thể xem như là vừa khớp. căn cứ phán đoán của bọn họ, bên trong ba người hái thuốc đại khái tỷ lệ chính là bị liên sinh giáo bắt đi hoặc giết chết. Lâm Nguyên như mày, không nghĩ tới cái này cái cục đồ thôn huyết án dĩ nhiên phát sinh sớm như vậy. Nếu như dựa theo nguyên bản quy tích, Cự Kình bang ba người sợ rằng đều sẽ chết ở chỗ này, đưa tới tin tức không thể chuyển đi. Bang không cũng không trở thành biết kéo dài tới 2 tháng sau mới bị chấn Ma Ti giải quyết. Một lát sau, Cự Kình bang ba người lần nữa luôn phiên cảm tạ ơn cứu mạng phía sau, liền đội vã cáo từ rời đi, bọn họ muốn dành thời gian đem chuyện này báo cho biết Cự Kình bang cao tầng, đồng thời đăng báo chấn Ma xử lý. Công tử, liên sinh giáo có chân cương cảnh võ giả, ta chính là bị đối phương xa xa một trường chấn động thành trọng thương, ngài tốt nhất cũng mau ly khai nơi đây. Trước khi đi, Phú Nghiêm Thần không quên trịnh trọng nhắc nhở một câu. Chân cương kỳ sao? Lặng lặng đứng ở trong rừng, Lâm Viên nhẹ giọng tự nói. Hắn hoán huyết tam trọng tiền, cùng chân cương kém chọn một cái đại cảnh giới, dù cho không sợ, đối lên phòng trường cũng có một chút vướng tay chân. Dù sao hoán huyết còn cực hạn với gần cốt bị, mà chân cương thì đã là đến rồi vận dụng khí cấp độ. Khẽ lắc đầu, liếc mắt trên đất mấy cổ thi thể, Lâm Viên không có quên mục đích chuyến đi này, xoay người biến mất ở trong núi rừng. Đương nhiên, Lâm Viên Tân ảnh xuất hiện lần nữa. Đúng rồi, kém chút quên sơ đi. Hắn đi nhanh đến mấy cổ liên sinh giáo đổ bên cạnh thi thể, thuần thục lấy ra mấy chương ngân phiếu và một ít đan dược phía sau, lúc này mới hài lòng lần nữa ly khai. Chương 9, Ngọc Cố Thành. Hắc Sơn Trung, một chỗ vứt bỏ thôn trang, bị liên sinh giáo thành tựu Lâm Thời phân đàn nơi dừng chân. Trưởng mãn cỏ dại trong viện, mấy bóng người ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm bảy đệ ở dưới đất thi thể. Người, chết rồi. Một cái độc nhãn long trắng bị giáp, mở miệng, trong thanh âm đè nén một cỗ nỗi giận. Hắn thân cao tám thức có thừa, bắp thịt cả người nô lên, đeo một cây lưu lại vết máu kim hoàn đại khảm đao, trên người mơ hồ có một loại làm người sợ hãi hung hành khí thế. "Chạy rồi." Bên cạnh một người trả lời, xuất thủ có khác người khác. Vương lão ngũ thấm nhuần hoán huyết ngũ trọng đã lâu, tu phi phong truy pháp càng là lấy lực lấyưng, nhưng tay phải của hắn nứt gan bàn tay, hiển nhiên ở đối kháng chính diện trung bị đối phương lực lượng hoàn toàn nghiền ép. Mấu chốt nhất là, hắn chỉ chỉ Vương lão ngũ bị nhất đao chém làm hai nửa thi thể, trầm nói, vết cắt chỗ mơ hồ có đốt vết tích, có điểm giống chấn ma liệt dương đạo pháp. "Chấn ma ti." chữ này vừa ra, Độc Nhãn Long Tráng Hán đồng tử hơi co rút lại một chút, rơi vào trầm mặc. "Thủ lĩnh, muốn không, chúng ta chuyển sang nơi khác." Ngắn ngủi yên lặng phía sau, có người do do dự dự mở miệng. Ở đại ly hoàng triều mạnh này trên đất, phàm là trong lòng có quỷ, không có người nào là nghe được chấn ma ti sẽ không kiếm kỵ. "Chấn ma, chấn ma, chấn không chỉ có riêng là yêu ma quỷ quái, Ta ma ngoại đạo cũng bị chấn áp đối tượng." Độc Nhãn Long lộ ra phiền táo màu sắc. Hắn ngược lại là muốn chạy đường, nhưng nghĩ đến làm lỡ tế tự có thể sẽ có hậu quả đáng sợ, chính là không khỏi dùng mình một cái. Đụng một cái còn có thể sống, bị thánh giáo trách tội xuống. Vậy thì thật là muốn chết đều chết không được, cũng không phải chấn ma ti nhân, bằng không chúng ta làm sao có khả năng còn có thể đứng ở chỗ này nói. Độc Nhãn Long sâu hấp một khẩu khí, nét mặt xuyên thấu qua hiện ra vẻ dự tợn, điềm nhiên nói, mấy người kia coi như chạy đi, chờ, các loại trấn ma ti lại đuổi qua đây cũng ít nhất phải 3 ngày thời gian. Cho lão tử tăng thêm tốc độ, dựa ở tại bọn hắn trước khi đến, trước giờ hết thế. Phốc Phốc lâm viên cầm một viên đỏ dược trái cây, hung hăng cắn một cái, hương thơm tràn đầy, thần sắc hắn muộn. Ở trong rừng chuyển hơn ngày, dĩ nhiên một đầu mợ yêu vật đều không có đối với. Mợ yêu vật đối ứng huyết cảnh giả, đã là có không thua trí tuệ của nhân loại, ở nhận thấy được thời điểm nguy hiểm, biết không chút do dự cách xa. Liên Sinh giáo hừ một tiếng, đem hạt phun ra, giống như mũi tên nhọn sâu khảm vào trên cây khô. Không hề nghi ngờ, đưa tới hiện tượng này thủ phạm chính là Liên Sinh giáo. Bọn họ ở chỗ này có phân đàn cứ điểm, dựa theo phía trước cử kình bang ba người thuyết pháp, trong đó còn có chân cương kỳ võ giả. Chưa thuận tiện hành sự, tự nhiên sẽ khu trừ phụ cận yêu vật. Âm ầm đột nhiên, một đạo sấm sét lăn qua thương cùng, vốn là bầu trời trong xanh trong nháy mắt trời u ám, cùng phong sậu khởi, hạt mưa lớn trừng hạt đậu đùng đùng rơi xuống. Khi thời gian ngày mùa hè, Biến Tiên liền cùng nữ nhân biến sắc mặt giống nhau nhanh. Vẫn đen. Lâm Viên đen lấy mặt đánh giá chung quanh một phen, cấp tốc hướng phía một cái phương hướng đi tới. Loại này thời tiết dông tố đợi ở trong rừng rậm vẫn còn có chút nguy hiểm, vận khí không tốt một cái tiệm điện bổ xuống, tại chỗ liền muốn chuyển thế đầu thai. Mây đen ép che, trời tối dường như đêm kia. Đi đại khái chừng một khắc đồng hồ, Lâm Viên chợt thấy cách đó không xa có từng điểm từng điểm tia sáng, liên sinh giáo nơi dừng chân. Hắn nhíu mày, thoáng đến gần một chút, mới phát hiện là một tòa hoàng phế miếu đổ nát. Bên trong không có một bóng người, sáng lên tựa hồ là bên trong miếu đèn trong. Trước trận mưa, tu vi chưa tới chân cương kỳ, không cách nào lấy cương khí bao trùm thân, tự nhiên cũng khó mà tránh ra nước mưa, Lâm Yên trên người bây giờ đã là ướt đẫm. Hắn vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, trong tay trường đau lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Đi vào miếu đổ nát, tiến nhập tầm mắt một tòa đổ nát thạch tố thần giống như đầu lâu không cánh mà bay, cũng không biết cùng phụng cái gì thần. Lâm Yên ở bên trong dạo qua một vòng, xác định không có những người khác phía sau, mới chỉ có trầm tĩnh lại, tìm đến một ít tuổi khô dâng lên lửa trại. Lâm Yên ngồi ở bên cạnh hông khô lấy quần áo trên người, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, tin tức bỗng nổi lên. Tính danh Lâm Nguyên tuổi tác 16 tu vi, hoán huyết tam trọng võ học, Hùng Thiên Quyền, Cầm Na Thủ, Đại Nhật Phục Yêu Dao Pháp, Hổ Ma Đoán Thể công danh sừng, Quỷ Kiên Sầu, Liệp Yêu Nhân Mô Phòng Thỏ Nguyên, 32 năm ánh mắt định ở Đại Nhật Phục Yêu Dao Pháp bên trên, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, mở ra văn tự mô phòng. Có hay không sử dụng mô phòng tài liệu, linh tính không chọn vẹn thượng cổ phi kiếm. Một đạo gợi ý xuất hiện. Hay không? Hơi chút suy nghĩ, Lâm Nguyên liền làm ra tuyển trạch. Đại kiếm, thế nào đều không hợp nhau. Một phần vạn lãng phí chẳng phải là bệnh đờ máu. Do vì tự mình khai sáng, Ngươi tu luyện đại nhật phục yêu đao pháp thuận bổn xuôi gió, tiến cảnh lại ngoài ý liệu cấp tốc năm thứ hai, ngươi liền đột phá thuần thục cảnh giới ngươi tiếp tục khổ luyện, chẳng phân biệt được ngày đêm, đối với đại nhật phục yêu đao pháp cảm ngộ càng thêm khắc sâu, ngươi cảm thấy, một ngày kêu môn võ học này có thể thôi diễn đến cao hơn tầng thứ. Đại nhật phục yêu đao pháp, chân cương, cảnh giới, thuần thục đặc hiệu, Liệt Diễm Lâm Nguyên mắt sáng lên. Đồng dạng là chân cương kỳ võ học, cái này đại tốc độ tu luyện tương đương phấn khởi, không giống hồ ma đoán thể công, chậm cảm. Đương nhiên, hai người này cũng có bản chất phân biệt. Tuy là đều là võ học Nhưng nếu như cặn kẽ phân chia, đại nhật phục yêu đao pháp ứng với xưng là võ kim mà hổ ma đoán thể công lại là công pháp. Không do dự, mô phòng thọ nguyên tiếp tục quan chú. Năm thứ ba, ngươi đột phá tới tinh thông cảnh giới, tốc độ tu luyện bắt đầu biến đến phong thả năm thứ bảy. ngươi đại nhật phục yêu đao pháp cuối cùng vào tiểu thành, chém ra một đao như mặt trời ngang trời, nhưng tiến cảnh cũng theo đó chỉ trệ không tiến, làm như tiến nhập nào đó bình cảnh một năm qua đi, ngươi vẫn như cũ không có tiến triển chút nào, hoài nghi khai sáng ra võ học có chuyện năm thứ 9, ngươi minh tư khổ tưởng, đem đại nhật phục yêu pháp một lần nữa phân Giải vi liệt dương đao pháp cùng phục yêu đao pháp, khổ nghiên bí tịch tinh yếu, thủ kỳ tinh hoa, đem hai người lần nữa thông hiểu đạo lý, cha lão bổ quyết đệ thập năm, ngươi đột phá tới cảnh giới đại thành thứ 15 năm, nhiều năm không hề tiến thêm, thêm, ngươi dần dần đối với mình mất đi lòng tin, cho là mình không phải luyện võ tài liệu thứ 21 năm, ngươi chết lặng vùng ra một đao lại một đao, cũng sớm đã tạo thành cơ bắp ký ức, chỉ là lần này ở từ nơi sâu xa, dường như sản sinh một tia kỳ diệu càng ngộ. Đại nhật phục yêu đao pháp, viên mãn. Thừa ra mô phòng phòng nguyên, 11 năm. Lâm Viên tê một tiếng. Ở nơi này xana Hàn Toàn thân đều tuôn ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được ghê hẩm xương cảm giác, nhưng chỉ gần rằng có trong nháy mắt, liền biến mất. Cùng lúc đó, trong đầu trận dũng manh vào khổ luyện đao pháp ký ức, bao quát đại Nhật phục yêu đao pháp một lần nữa phân giải cùng khai sáng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhớ kỹ trong lòng, phản phất hắn chân chân thiết thiết khổ tu nhiều năm như vậy. Mà sau đó một khắc, Lâm Nguyên rõ ràng xem đến rồi trong cơ thể của mình. Trong tầm mắt, mỗi một tất kinh mạch đều cứng cỏi lại chẳng tiện, cùng lúc trước mô phòng trong đời chính mình so sánh với, liền giống như hà với suối nhỏ, căn bản không ở đồng nhất tầng thứ. Mà để cho Lâm Nguyên tâm thần động, cũng là cái kia từng cây một thoáng ánh trong suốt, giống như vô hạ bảo ngọc vậy, lưu chuyển điểm điểm lóa mắt huy hoàng trắng muốt sắc cốt. Ngọc cốt. Chương 10, võ học đặc hiệu, nhiệt yêu chu tả. Trong đáy mắt, Lâm Viên còn có chút hoang hốt. Trong truyền thuyết so với đồng bì thiết cốt càng làm cho người ta thêm rung động kim bị ngọc cốt, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đạt thành. Nếu như truyền đi, cho dù ai đều sẽ cho rằng là thiên phương giả đàm, tuyệt khó tin tưởng. Thở khẽ một khẩu khí, Lâm Viên ánh mắt di động, rơi vào đan điền vị trí. Tại nơi này, một đoàn mắt thường có thể thấy được khí lưu. Giống như vòng xoáy vậy từ từ chuyển động, dẫn dắt từng luồng như tiểu xa một dạng khí cơ ở trong kinh mạch chạy xôi tuần hoàn. Đương nhiên đó là chân cương cảnh tiêu chí, luân khí xoáy. Tước chừng 21 năm, từ hoán huyết tam trọng đột phá đến chân cương, tốc độ đúng là chậm chút, nhưng có thể phá giới hạn đúc thành ngọc cốt, như vậy toàn bộ liền đều là đáng giá. Lâm Viên hai mắt tinh quang lưu chuyển. Trảm yêu trừ ma liền có thể đạt được mô phỏng phò nguyên, thập trọng cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như đặt ở trong hiện thực, cho dù ai cũng không thể vì ngọc cốt này hư vô phiêu miểu nghe đồn, đi tiêu hao thời gian 20 năm. Lúc này, Lâm Viên đã đại khái suy nghĩ ra máy mô phỏng quy tắc. Kỳ thực chính là bốn chữ, truy cầu hoàn mỹ. Chỉ cần không có đạt được trước mặt cảnh giới cực hạ, như vậy thì sẽ không ngừng tiến hành đánh bóng, thẳng đến thành công phá giới hạn, mới có thể đột phá dưới một cảnh giới. Trong khi đang suy nghĩ, Lâm Viên tùy ý hướng phía cửa miếu bên ngoài phương hướng lên mắt. Khoảng chừng qua mấy hơi, một trận gấp hỗn độn tiếng bước chân từ ngoài miếu chuyển đến. Ngay sau đó mấy bóng người nối đuôi nhau mà vào, mỗi cá nhân thành như nhìn lên không gì sánh được trận vận. Khi nhìn đến Lâm Viên sau đó, bọn họ sững sốt một chút, tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Chỉ yên lặng tiêu xài đến một bên cũng phát lên lửa trại Lâm viên bằng đầu nhìn một chút một đội này cùng sở hữu ba cái cô nương trẻ tuổi xem ăn mặc thì không phải là dân chúng tầm thường chắc là trong thành đại hộ nhân ra con cái trong đó hai gạn nữ tử còn riêng phần mình có chưa ba cái hộ vệ đều vì bội đao chẳng Hán bất quá coi bước tiến, ước chừng đều là tầng thứ không cao luyện vì võ giả thực lực dễ dàng tầm thường trên thực tế ở Hắc Sơn thành như vậy trong thành nhỏ đổi huyết Vvõ giả đã có mở võ quán tư cách tuyệt đại bộ phận đều là luyện bì thậm chí ngay cả võ đạo đều không có chính thức tiếp xúc qua cùng Văn Phú Vũ Người thường có thể ăn cơm no cũng đã không tệ, ở đâu ra tiền dư đi rồi vó. Lâm Viên Tô sơ giản lược đã qua, tự nhiên chú ý tới cái này hai gã nữ tử cũng có võ nghệ trong người. Bằng không thật muốn gặp được nguy hiểm, mang theo hộ vệ cũng khó mà bảo đảm an toàn, huống chi hộ vệ còn có thể biết mưu đồ bất chính. Duy nhất làm cho Lâm Viên chăm chú nhìn thêm, cũng là một gã khác đầu đội nón lá quần đen nữ tử, cũng là trong đó duy nhất hoán huyết cảnh võ giả. Nàng hai chân con dài, tinh tế vòng có thể chịu được nắm chặt, người êm dịu, tay trái thì thủy chung nắm lấy một thanh mang vỏ chữ kiếm, giống như là khách. Chiến đấu lạc bảo hộ thật xa. Che ở hơn phân nửa mặt mũi, chỉ lộ ra trắng non bóng loáng cằm. Cùng mấy người khác rõ ràng không phải một đường. Thu tầm mắt lại, Lâm Yên không có quá nhiều đi quan tâm, đem lực chú ý một lần nữa nhìn về phía trước mắt tin tứ bảng. Đại nhặt phục yêu đạo pháp, chân tương, cảnh giới, viên mãn đặc hiệu, Liệt diễm, hòa động, bóng mắt, nhất yêu, chu tả cảnh giới võ học cùng sở hữu 6 cái tầng thứ, chia ra làm: nhập môn, thuần thủ, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Ngoại trừ nhập môn, dĩ nhiên mỗi cái tầng thứ đều tăng thêm một cái đặc hiệu. Nhớ không lầm, một môn võ học tối đa chỉ có 3 loại đặc hiệu là đại nhật phục yêu đao pháp từ hai môn võ học dung hợp duyên cớ. Lâm Viên Nội Tâm khẽ nói, giống như cầm ná thủ, hơn tuyển quyền loại này luyện bị võ học đều chỉ có một loại đặc hiệu, người trước là chuyển xương người sau là lực lượng tăng cường nhất cấp. Chân cương cảnh hồ ma đoán thể công là thuần thụ cảnh giới, hiện nay cũng gần một cái đặc hiệu vai vũ. Không thể không nói, đại nhật phục yêu đao pháp đặc hiệu rất hữu dụng, nhất là phía sau nhiếp yêu cùng chu tà, đơn giản là ở nhà lữ hành, chạm yêu trừ ma chuẩn bị kỹ năng. Tiếng sấm cuồn mưa to mưa to. Rõ ràng là giữa trưa, trời tối lại phất lạ ở đến bị gió mưa thổi lắc tới lắc lui như quỷ ảnh bà sa. Aidu. Một chỗ thấp lún trong thung lũng, Lý Nhị Nưu nằm ở phía dưới dưới rễ gì. Chân trái của hắn bị nước bùn che đậy, ở lăn xuống lúc tới chắc là đụng phải tảng đá, hiện tại vừa sưng vừa đau. Không thể. Không thể ngốc tại chỗ này. Mưa dông gió giật không chút nào dừng lại nghỉ dấu hiệu. Lý Nhịn Nưu là lão thợ săn, biết tiếp tục như vậy nữa, thân thể càng ngày sẽ càng suy yếu, đến lúc đó một phần vạn đụng phải nữa ra thú, cái kia đó là một con đường chết. Hắn cố nén đau đớn đứng lên, khập khiễng đi ra khe núi. Bình thường ở mảnh rừng này, Lý Nhịn Nưu nhắm mắt lại đều có thể tìm được đường trở về. Nhưng vừa rồi vậy một hồi Hoa mắt vấn đầu, lại tăng thêm điện tiểm lôi mình, sớm đã không phân do chính mình người ở chỗ nào. Có ai không? Lý Nhịn Nưu lớn tiếng gọi, nỗ lực cầu cứu. Nhưng hắn điểm ấy thanh âm bị gạo sét lôi vũ tiếng hoàn toàn ép che, căn bản chuyển không được bao xa. Rơi vào đường cùng, Lý Nhịn Nưu chỉ có thể kéo mệt mỏi thân thể, khập khiễng, chật vật đi ở bùn sình trong núi rừng. Mặc dù là ngày mùa hè, nhưng lúc này nhiệt độ cũng rất thấp. Hắn nhất định phải động, không phải vậy chân bị thương chân rất có thể sẽ ở nước mưa cỏ rữa dưới biến đến chết lặng, đến lúc đó thật sự không có sống hy vọng. Đi một lúc lâu, Lý Nhịn chợt thấy phía trước có ánh sáng. Hắn nhất thời đại hỷ, phảng phất thấy được cầu sinh dâm dạng, vội vã bước nhanh hơn, hướng phía nơi đó chạy đi. Thật vất vả đi ra che lấp tầm mắt rừng rậm. Xuất hiện ở trước mắt tình tình một cái sớm đã bỏ hoang miếu đồn nát. Xuyên thấu qua nửa khép cửa miếu, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có lửa chạy đang thiêu đốt hừng hực, bóng người bên trong dư sức. Xem ra có người giống như ta xui xẻo lý nhị nhũ đẩy ra cửa miếu, lúc này mới thấy rõ bên trong miếu nguyên lai tọa lấy hai nhóm người, trong đó một cái tuổi tác không lớn thiếu niên, nhìn thấu vậy cũng là người nhà bình thường. Khác một cái hỏa thì rõ ràng lai lịch không đơn giản, hai cái cô nương tuổi trẻ xinh đẹp, còn có đái đao hộ vệ nhất định là con em nhà giàu. Y phục đều là quý giá tốt lụa, nhất kiện đều đủ hắn làm hơn nhiều năm. Hơi hơi do dự, hắn liền hướng phía thiếu niên đi tới. "Tiểu huynh đệ." Lý Nhị Nhu trên mặt chất lên nụ cười, "Có thể để cho ta xin tí lửa lấy cái ấm áp sao? Người xem ta cái này." Hắn cười khổ chỉ chỉ bị thương chân trái. Lâm Viên ngưng mắt nhìn hắn liếc mắt, chậm rãi gật đầu. "Cảm ơn, cảm ơn." Lý Nhị Nhu liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, ngồi ở Lâm Viên bên hông, cảm thụ được đống lửa tình cảm áp, thở phào một khẩu khí. Lướỡng lự một cái, lại đi bên cạnh chuyển xa một chút cái mông. Đương nhiên, hắn vẫn hai Nghe được cách đó không xa hai cái hộ vệ ở nhỏ giọng nói, một người trong đó thần thần bí bí nói, "Vương ca, ngươi nghe nói qua Sơn Quân Miếu nghe đồn không phải?" Chương 11, gặp Miếu bất luận thần. Lời nói nhảm. Được xưng là Vương ca hộ tống vệ mãn khuôn mặt dâu và nón, cười mắng, "Ta từ nhỏ ở Hắc Sơn dưới chân lớn lên, có thể không hiểu được Sơn con Miếu." "Được rồi." Đặt câu hỏi hộ vệ bị mất mặt, nhún nhún vai. "Cái gì Sơn con Miếu?" Một bên nhà giàu tiểu thư cũng là hứng thú, khuôn mặt hiếu kỳ màu sắc. Nàng yêu kiều tiểu linh lung, nhìn lên ái, vô hại tiểu bạch thỏ vậy, làm người thương yêu yêu nhưng Lâm Viên đã sớm chú ý tới, cô gái này trong tay áo cất giấu một bà đoàn đao, ở nào đó thời điểm có thể tạo được ra người không ý hiệu quả. Hắn đã từng ăn qua tương tự thuật thiệt, sở dĩ theo thói quen chú ý dưới. Vừa nghe tiểu thư nhà mình cảm thấy hứng thú, hộ vệ kia nhất thời tinh thần phấn chấn, sinh động như thật liền chuẩn bị bắt đầu giàn thuật, tiểu thư ngài là có chỗ không biết. Núi này quân miếu. Lưu nhị. Vương Ca nhíu như mày, trầm giọng mở miệng, gặp miếu bất luận thần. Quy củ này ngươi đã quên. Lưu Nghị cười nói, Vương Ca, gặp bất quy củ ta hiểu, nhưng này là chỉ có Hương cung phụng đến miếu, cái này miếu đổ nát đều không biết hoang phế đã bao lâu. Cái kia còn có cái gì kiên kỵ? Ngay vậy, Vương ca còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng thấy bên cạnh tiểu thư tràn đầy phấn khởi rằng, "Dốc, do dự một chút, vẫn là không, có nhiều lời nữa." Nói cũng phải, dù sao cũng không người cung phụng giam miếu, vô thần linh hưng hỏa, ngược lại cũng không cần cố kỵ nhiều lắm. Nói mau nói mau. Trình Tú tú thúc giục. Nàng vẫn đối với các loại trí dị quái nghe thấy cảm thấy rất hứng thú, bằng không cũng sẽ không mang theo hộ vệ chạy đến Hắc Sơn tới tìm kiếm cái lạ. "Tốt." Lưu nhị hắng giọng một cái, thanh âm nói, "Truy thuyết ở Hắc Sơn nơi nào đó, từng có một ngọn núi quân miếu, cực kỳ linh nghiệm." Khoảng chừng ở 300 năm trước, Hắc Sơn thành bên trong có một cái tên là Trình Hữu Vi nam tử, ở trong sòng bạc bị người bảy cuộc, thua sạch gia sản, còn vì vậy thiếu kết sổ nợ nần. Trong tuyệt lộ, không thể làm gì khác hơn là một đầu đâm vào Hắc Sơn, trốn đông trốn tây. Có thể trên núi thời gian cũng không dễ chịu. Hắn mỗi ngày đều muốn cẩn thận từng ly từng tí tránh né trên núi mãnh thú, muốn tìm trái cây rừng, giao dại điền đầy bụng. Ngày này, Trình Hữu Vi ngốc ngốc đứng ở bên đầm nước, nhìn lấy trong nước chính mình chán nản cái bóng, lại hồi tưởng lại trước đây giàu có sinh hoạt, không khỏi bi thương từ tâm tới, gào khóc. Người ở đây khóc cái gì? Một đạo trầm thấp thanh em hùng hổ ở sau người vang lên, "Ta, ta khóc chính mình ngu rốt, hồi gian nhân lừa dối, thua sạch ra tài." Trình Hữu Vi lau nước mắt nói. Đột nhiên, hắn ý thức đến không thích hợp, loại địa phương này tại sao có thể có người? Vì vậy manh địa xoay người, trong sát na hắn cả người run dậy như khang sàng, đồng tử kịch liệt run rẩy, tròng trắng mắt lật lên, phản phất sau một khắc liền muốn ngất đi. Nói chuyện nơi nào là người? Rõ ràng là một đầu điếu tình bạch nhạch hổ, miệng đầy răng nhọn như khoát đao, so với hắn đầu cũng lớn một vòng. Đang trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. "A!" Trình Tú Tú kinh hô một tiếng. Hắn bị mãnh hổ kia ăn. Ngồi ở Lâm Viên bên cạnh, vẫn lắng tai nghe Lý Nhịn Niu, lúc này nhịn không được xen vào nói, câu chuyện này ta khi còn bé cũng nghe láo nhân nói qua, nói con hổ kia không chỉ không có ăn hắn, còn giúp trợ hắn trừ đi những thứ kia lừa hắn người. Không sai. Hộ vệ Lưu Nhị nặng nghề gật đầu, tiếp tục nói ra, cái kia treo ngạch bạch con người mãnh hổ tự sừng sơn quân, hứa hẹn hỗ trợ Trình Hữu Vi báo thù rửa hận. Mà đại giới lại là, làm cho Trình Hữu Vi ở Hắc Sơn cho nó xây một tòa điện miếu, mỗi tháng cung phụng tam sinh lục thúc, bên ngoài tiền nương. Lâu này, ngọn núi kia con miếu xa gần nghe tiếng Thiên chốt còn có chút linh nghiệm, hầu như gọi là hưu cầu tự ứng. Thấy hắn không lại nói đi xuống, một gã khác nhà giàu tiểu thư cũng tò mò phát ra tiếng hỏi sau đó thì sao? Sau lại, sau lại chỉ nghe nói Sơn Quân Miếu không giải thích được hà thế, cái kia vị Sơn Quân cũng chẳng biết đi đâu. Lưu Nhị tiếc nuối lắc đầu. Về sau cố sự ta ngược lại thật ra hiểu rõ một điểm. Lúc này, Lý Nghị Nưu mở miệng lần nữa, tựa hồ là đang hồi ức. Chờ, các loại, tầm mắt của mọi người đều rơi ở trên người hắn. Mới, chỉ có tiếp tục nói. Ở Sơn Quân dưới sự trợ trình hữu vi sinh ý càng ngày càng lớn, phú giám phương Hắn bắt đầu bày chứng tự đại, đồng thời đối với mình trên đầu đè nặng cái Sơn quân dần dần sinh ra bất mãn, rốt cuộc có một ngày, loại này bất mãn chồng chất đến rồi Lĩnh Phong. Vì vậy, Trình Hữu Vi âm thầm tìm tới trấn Ma Ty, nói Sơn quân lấy đứa bé làm thế tự. Chuyện phát sinh kế tiếp đám người cũng đều có thể đoán ra. Không phải là trấn Ma Ty xuất thủ, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền giết Sơn quân, từ đây hương hỏa cường thịnh Sơn quân miếu triệt để hoàn phế. Trấn Ma Ty thật là quá đáng rồi. Trình Tú Tú siết chặt nắm nhỏ, căm nói rằng, Thành Sơn quân kêu bất bình. Lúc này, Thủy Trung trầm mặc đấu lạm quần đen ngư tử lên tiếng. Nàng thanh âm thanh thủy, trấn Ma Ti cũng sẽ không như vậy làm sát, dù sao trên đời phong sá thần vị yêu thần cũng không tính thiếu, như núi kia quân thực sự như Trình Hữu Vi theo như lời, chính là chết chưa hết tội. Lời con chưa dứt. Phanh! Tàn phá không chịu nổi cửa miếu phảng phất bị người một cước đạp văng, sen lẫn nước mưa cuồn phong nhất thời gào thét rớt vào. Đống lửa ngọn lửa nhanh chóng lúc nhích, đem Lâm Nguyên cùng Lý Nhị Nhu ảnh tử phóng ra ở sau người trên mặt tường, giống như hai đầu lệ quỷ đang múa may. Dưới ánh lửa chiếu, Lý chẳng biết lúc nào đã đến Lâm Vyên phía sau, nguyên bản bình thường khuôn mặt lúc này hiện lên xanh trắng màu sắc, khóe môi nết lên nụ cười quá dị. Trong tay hắn nắm lấy một thanh dao găm, hung hăng đâm hướng Lâm Nguyên hậu tâm. Cẩn thận. Quần đen nữ tử thần sắc kỳ biến, một tiếng khẽ đều, rút kiếm muốn xông qua, nhưng hiện nhiên đã không còn kịp rồi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy cây trủy thủ kia đâm vào Lâm Nguyên trên lưng. Trình Tú Tú cùng một gã khác nhà giàu tiểu thư cũng nhất thể hét rầm lên. Nhưng mà trong dự đoán, tên kia thiếu niên Tuấn Tú điệp huyết thảm trạng vẫn chưa xuất hiện. Keng. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Loé ra u tử sắc hàn quang găm, đâm rách Lâm Nguyên quần áo, lại khó có thể tiếp tục tiến lên mấy mai, bị hiện lên hào quang màu vàng lóng ra rẻ ngăn cản tại ngoại. Đồng bì. Quần đen nữ tử mở to đôi mắt đẹp. Nàng vẫn chưa hướng Kim bị Phương hướng đi suy nghĩ, bởi vì vậy quá mức khoa trương. Nhưng cho dù là đồng bì, cũng tương đương dọa người rồi. Dù sao nhìn từ ngoài, Lâm Yên chỉ là cái 16, 17 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên có thể luyện đến một thân đồng bì, thật là bất khả tư nghị. Ngươi, lúc nào phát hiện? Lý nhị Nưu hiện lên xanh trắng mặt mũi hiện ra một vệ kinh ngạc. "Ven." Một bàn tay hung hăng khắc ở ngực của hắn. Kinh cùng tự lực bạo phát, Lý Nhịn Nưu chợt lom xuống, cả người như như đạn pháo bay ngang đi ra ngoài, ở giữa không trung liền phát sinh một tiếng lương tiếng gào, một tiếng nổ thành phấn vụ. Lâm Yên chậm rãi thu tay về, ánh mắt bình tĩnh. Hắn đứng lên, chen một tiếng rút ra bên hông trường đao, hướng phía quần đen nữ tử đi tới. Chương 12, Sơn Quân, Chén Quỷ, Thi Yêu. Quý Linh trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vệ kinh dị màu sắc. Cũng không phải bởi vì lý nhị Nưu là một đầu quỷ vật, mà là Lâm Yên xuất thủ chi sắc bén quả đoán, lại có thể lấy thuần túy trường lực trực tiếp đem bên ngoài trấn được Hôi Phiên liệt. Nàng mặc dù tự tin cũng có thể chém dụng quỷ vật kia, lại làm không được lưu dứt khoát như vậy. Chẳng lẽ là một cái võ đại tông tử nhỏ bồi dưỡng đệ tử thiên tài? Quý Linh thầm nghĩ trong lòng. Nàng chỉ là ra ngoài đi xa thuận tiện giải sầu một chút, bên người không thiếu âm thầm người bảo vệ. Ai biết ở đi tới nơi này hát Sa Lục, khí trời đột biến, cùng hộ vệ thất lạc, bất đắc dĩ đến đây tránh mưa. Cung trình tú tú đám người bất quá là bèo nước gặp nhau, coi như trò chuyện tới mà thôi. Nhìn từ ngoài, hắn hẳn là nhiều lắm 17, 18 tuổi, coi như trong kinh thành những thứ kia cả ngày tự cho mình siêu phàm đám ra hỏa, ở cái tuổi này cũng không có bực này công lực. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên sinh đồng bì? Úy Linh vốn là quan lại con em của thế gia, xuất thân bất phàm, gặp qua không ít đại nhân vật, vãng lai vô đinh. Cho dù là nàng cái vòng kia, có thể luyện đến đồng bỉ nhân cũng là số ít, nhưng lại có một loại người, sinh ra được chính là đồng bỉ thiết quốc, có thể nói gặp may mắn. Người muốn làm gì? Đột nhiên, Quý Linh thần sắc biến đổi, cảnh giác nhìn chằm chằm cầm dao hướng nàng đi tới Lâm Nguyên. Cái thứ hai cái nhà giàu tiểu thư cùng bọn hộ vệ cũng đều vẻ mặt khẩn trương màu sắc. Dù sao một vị có thể tiện tay đem quỷ vật vỗ tan thành mây khói võ giả, thấy thế nào đều không phải là bọn họ có thể đối phó. Lúc này, Quý Linh thấy hoa mắt. Lâm Uyên thân hình như quỷ vượt qua nàng, xuất hiện ở cái kia yêu kiều tiểu khả ái nhà giàu tiểu thư trước người. Nóng dựng ánh đao chợt đem trọn cái đèn miếu đều chiếu rọi, sắc bén nóng hổi, nhất đao đem Trình Tú Tú từ đầu tới đuôi hung hăng chém thành hai khúc. Người! Quý Linh đầu góc chống dũng, vạn vạn không nghĩ tới Lâm Viên càng như thế thảo gian nhân mạng, mà còn toàn bộ không có gì thường thường tiếp ngọc tâm tư, tàn bạo làm người sợ run. "Vì sao?" Cũng không biết dũng khí từ lâu tới, Quý Linh mãnh địa tiến lên, che ở bị dọa đến run lẩy bẩy mấy người trước người. "Tránh ra." Lâm Viên nhàn nhạt mở miệng. "Chúng ta không phải quỷ." Quý Linh cố nén sợ hãi trong lòng, nói nhanh. Vừa nói, nàng dung trường kiếm trên ngón tay bên trên nhẹ nhàng rạch một cái, tiên huyết nhất thời tuôn ra. Trầm giọng nói, "Xem, quỷ chắc là sẽ không chảy máu, ngươi nên cũng minh bạch đạo lý này, chúng ta cũng có thể chứng minh." Còn lại nhà giàu tiểu thư cùng hộ vệ mấy người cũng đụng va cắt ngón tay, quả nhiên cũng đều chảy ra huyết dịch. Ta đương nhiên biết bọn họ không phải quỷ. Lâm Yên trong tay trường đao chỉ xéo mặt đất, trong con ngươi lộ ra một vẻ trào phúng. "Vậy ngươi còn? Bọn họ là thi yêu." Hờn hưng thanh âm ở Quý Linh bên tai vang lên, lại giống như một tiếng sấm nổ, để cho nàng đồng tử chợt mở rộng. Một lạnh lẽo thấu xương từ phía sau lưng tuôn ra, Quý Linh thân thể run lên bật, ba bước cũng làm một bước, nhanh chóng vọt tới trước mấy bước. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía những thứ kia tiểu thư cùng hộ vệ. "Quý tỷ tỷ, ngươi nhất định phải bảo hộ chúng ta a." Hắn đã giết Tú Tú tỷ. Khác một cái nhà giàu tiểu thư lớn tiếng kêu la, nhưng nàng trên mặt hiện lên chỉ có người chết mới có ám trầm cùng tái nhợt. Làm người ta muốn nói khí tức hôi thối cũng theo đó tràn ngập ra. "Quý tỷ tỷ." Kiều Kiến, phàn phất là các đốt ngón tay vận mẻ thanh âm. Một cái vai vai nhũ nịu thân ảnh chậm rãi từ dưới đất bò dậy. "Quý tỷ tỷ, Tú Tú trên người đau quá a. vì sao không bảo vệ tốt tú tú? Mới vừa bị Lâm Viên chém thành hai nửa chỉnh Tú Tú. Lúc này lại một lần nữa đứng lên, nàng cả người từ chính giữa một phân thành hai, có thể chứng kiến một cái có thể thấy rõ ràng vết nước màu đỏ ngòm. Quý Linh nhất thời mặt mũi trắng bệnh, nàng sợ, chính mình dĩ nhiên cùng một đám thi yêu ở chung một chỗ lâu như vậy, nếu không phải là ngày hôm nay vận khí tốt, đừng phải cái này lai lịch thiếu niên thần bí, kết cục, Quý Tỷ Tỷ, Quý Tỷ Tỷ, Tú Tú đau. Trình Tú Tú còn đang tại gào thét, thanh âm lạnh leo the lương. Quý Linh dùng mình một cái, giống như chấn kinh tựa như thọ vội vã lại hướng phía Lâm Yên đến gần rồi mới bước, hồn nhiên quên mất mới vừa rồi chính mình còn cho rằng đối phương lãnh huyết tàn bạo cái này, đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì?" Quý Linh Miêm thanh run rẩy. "Ngươi vừa rồi không nghe bọn hắn nói cố sự sao?" Lâm Biên xem lốc tử tựa như liếc nàng liếc mắt, sau đó xoải bước tiến lên, trong tay trường đao chợt bộc phát ra nóng bóng sáng chói lọi diễm, giống như một vòng nắng gắt, soi sáng tư phương. Theo vài tiếng tiếng rít thế lương, sở hữu thi yêu đều bị quét một cái sạch. Một ít liền hoán huyết cảnh võ giả cũng không cùng giác rửi thi yêu mà thôi, nếu là thật lợi hại đến mức nào, còn cần phải hình cả người. Mà đại nhật phục yêu pháp có yêu chu tà chỉ cần kích phát chính là nhất đao một cái. Cố sự Quý Linh ngơ ngác nhìn Lâm Viên đem mấy cổ thi yêu còn đang thiêu đốt tàn khu đá ra ngoài miếu. Sau khi ngẩn người ngắn ngủi, Quý Linh trong giây lát tỉnh ngộ lại, chấn động nói, nơi này chính là bọn họ nói Sơn con miếu. Cái kia mới vừa Lý Nhị như là? tranh Quỷ. Lâm Viên hí mắt đánh giá thiếu sót đầu lâu thạch tố thần giống như, thuận miệng nói, trong chuyện xưa nhân vật chính gọi cái gì? Trình Hữu Vi. Trình Tú Tú. Quý Linh dường như ý thức được chút gì, nàng lầm bẩm nói, thành tựu tranh Quỷ, Lý Nhị Nhu nói cố sự cũng sẽ không làm bộ, mà Trình tú, tú tên nếu như là thật sự, vậy khẳng định không phải vừa khớp, chẳng lẽ nàng là Trình Hữu Vi hậu nhân? ý linh mạnh suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Sơn Quân bị Trình Hữu Vi phản bội, bị chấn ma ti Tiêu Diệt, nhưng nó khả năng không có chết mà là may mắn chạy thoát. Từ đối với Trình Hữu Vi hận ý, Sơn Quân tàn nhẫn giết chết hắn hậu nhân Trình Tu tú, tú, đưa nàng chuyển hóa thành thi yêu, chọn đời không được siêu sinh. Nghe phân tích của nàng, Lâm Viên trong lòng cười khẽ. Ngược lại vẫn không tính là quá ngu. Thi yêu xác thực không dễ dàng nhận rõ, chỉ cần không bị gọi phá thân phận, không phải tỉ mỉ quan sát cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào. Lâm Yên vừa mới bắt đầu lực chú ý ở tin tức bảng bên trên, cũng không có đi nhìn lâu. Tháng đến Quỷ Lý lên sân khấu, Hàng này lại tiến tới Lâm Yên bên người, ý đồ bất chính. Nếu như cái này còn không phát hiện được, Lâm Yên nhiều năm chấn ma ti cuộc đời chẳng phải là làm không công công. Dương mắt nhìn kỹ, lập tức liền phát giác trình túi túi đám người thi yêu thân phận. "Chờ, các loại, chờ một chút." Lúc này, Quý Linh thanh âm vang lên lần nữa. Nàng dung giọng nói, "Đây chẳng phải là nói, 300 năm trước chính là cái kia sơn quân còn sống." Chương 13: Bắt được ngươi. Giang rắc, thiểm điện đem tiên địa chiếu thành hoàn toàn trắng bệnh. Tiếng sấm lăn qua thư cùng, mây đen tối như mực, mưa xối xả mà rơi. Xuất hiện trong đầu suy đoán, làm cho Quý Linh sợ tóc gáy. Sơn Quân tức Hồ Ưu, một đầu hơn 300 năm trước Hồ yêu, sống đến bây giờ biết kinh khủng đến cỡ nào. Vẹn vẹn tưởng tượng một chút ưu khiến người run rẩy. Úy Linh quay đầu nhìn về phía thiếu sót rồi đầu lâu cự đại thạch tố thần giống như luôn cảm giác phảng phất sau một khắc, nó sẽ hóa thành một đầu ban lan mãnh hổ, mở ra miệng to như chậu máu. Nói chung, Hồ yêu chỉ có thể đem bị bên ngoài ăn hết sinh linh hóa thành chân quỷ, đây là thiên phú thần thông. Còn như thi yêu phương pháp, nên phải là không biết từ nơi nào học được bảng môn tà thuật. Lâm Yên nhẹ nhàng đem bị cuồng phong thổi ra cửa miếu lại. Chúng ta, không đi sao? Úy Linh vô ý thức lại hướng phía đến gần rồi mới bước Dường như cái này dạng mới có thể mang đến vài phần cảm giác an toàn. Vì sao phải đi? Có thể, nhưng là nơi đây, trấn ma ti một ngày xuất thủ, phải là Lôi đình và quân, cái này hổ yêu có thể may mắn thoát được một mạng, nghĩ đến năm đó là xảy ra nào đó ngoài ý muốn, nhưng nếu nói không phát hiện chút tổn hao nào cũng là tuyệt đối không thể. Lâm Yên mỉm cười đi hướng Thạch Tố Thần giống như, huống chi, nếu nó thật có mấy trăm năm đặng hạnh, làm sao cần phải giấu đầu lộ đôi? Nếu như không có đó sai, sự xuất hiện của ta ứng với không ở dữ liệu của nó bên trong, bị Thi Yêu dẫn tới được ngươi mới là nó mục tiêu. Con kia chằn quỷ, bất quá là dùng để mê hoặc ta mà thôi. Ngươi nói đúng a. Thình thịch. Thạch Tố thần giống như ầm ầm nổ tung, một lớn một nhỏ hai bóng người ở giữa không trùng đụng nhau. Sơn Quân, Lâm viên trong con người mang theo hưng phấn màu sắc. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vốn tưởng rằng lần này tới hát Sơn biết vô công mà phản, ai biết rõ một chàng đột nhiên báo đáp, lại mang đến cho hắn kinh hỉ. Hứng. Cùng Lâm viên đụng vào nhau ảnh tử, có người thân thể lại mọc một viên to lớn đầu hổ, miệng đầy dữ tợn răng nhọn, mùi hôi thối xông vào mũi. Nó phát sinh đinh thai nhức góc rít trong con người tràn đầy phẫn nộ. không muốn giết ngươi. Vì sao? Vì sao ngươi nhất định phải buộc ta?" Nó giống giận, bộc phát ra cực kỳ kinh người cực lực, tay phải kịch liệt bành trướng, chợt biến thành một chỉ hổ trảo, hung hăng đảo hướng Lâm Viên ngực. "Làm!" Giống như chộp vào một khối thép tấm bên trên. Sơn Quân trừng lớn mắt hổ, hoảng sợ phát hiện mình lợi trảo chỉ có thể đâm vào da của đối phương một chút xíu chiều sâu. Hầu như có thể nói là khó khăn lắm phá phòng, căn bản tạo không ra thực chất tính thương tổn. "Điều này sao có thể?" Nó chính là nhiều năm hổ yêu, cứ việc năm đó lọt vào trấn ma trọng thương, thủy chung không thể hoàn toàn khôi phục lại, nhưng quân có cương cảnh cực lực. Không chi" Nó hổ trợ sớm đã tế luyện thành bản mệnh binh khí, có thể nói vô kiên bất rồi, dù cho bách luyện tinh thiết đúc thành giáp trụ đều có thể xé rách. Thiên nhân loại này chính là đồng bị. Oen. Thân đau hung hăng nện ở Sơn Quân hung bụng, làm cho thân thể của nó hầu như lon thành ngũ hình. Kinh cùng lực đạo làm cho không khí tuôn ra một tiếng trầm minh, từng vòng sóng gợn như là sóng nước hướng phía bốn phía tản ra. Sơn Quân toàn bộ thân thể đều không bị khống chế bay ngang đi ra ngoài, đem hang phế miếu đổ nát vách tường đụng vỡ một cái lớn, vào mưa to trung. Lâm Liên tối đầu, nhìn lấy ngực một đạo vết máu, nhếch Xem ra cái gọi là đao thương bất nhập chỉ là còn không có đụng tới đầy đủ địch nhân cường đại. Hồ Ma đoán thể công vẫn chưa tới hòa hầu, hơn nữa, ta còn cần một môn chuyên môn dùng với phòng ngự mạnh công. Tránh. Không tồn tại. Chân nam nhân chính là muốn mạnh cương. Cách đó không xa, Quý Linh giúp ở trong góc, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Thuần túy lực lượng va chạm, thậm chí ngay cả sống rồi mấy trăm năm hồ yêu đều khó chống lại, trực tiếp nhất đao đánh bay ra ngoài. Cái này còn là người sao? Như vậy hung man lực đạo, sợ là những thứ kia có truyền thuyết thần thú huyết mạch hung thú, cũng không gì hơn cái này. Ho khan. Sơn quân ho ra một ngụm máu lớn, từ lẫn vào nước buồn trên mặt đất đứng lên. Vừa giận vừa sợ nhìn về phía trầm rãi bước ra đền miếu, hướng cùng với chính mình đi tới thân ảnh. Hả? dùng khí lực vẫn là quá lớn." Nhìn lấy hổ Yêu phun máu phè phè, Lâm Yên như mày. Hắn tận lực không có sử dụng đạo phong, mà là bả đau thân làm gợi cục dùng, chính là lo lắng hổ Yêu mất máu quá nhiều. Đó cũng đều là hắn sau này tu luyện hổ ma đoán thể công tài liệu a, làm sao có thể như vậy lãng phí? Tính rồi, hay là trực tiếp chém chết ta?" Lâm Yên tự nói. Chỉ cần đau rất nhanh, lợi dụng đại nhật phục yêu đao pháp đặc hữu sĩ liệt nhiệt độ cao, đã đủ trong nháy mắt đem vết thương đốt cháy, mức độ lớn nhất lưu lại tiên huyết. Người Sơn Quân trong ngáy mắt học tập đã hiểu Lâm Nguyên ánh mắt, nhất thời cảm thấy một trận cô đủ. Nó quá quen thuộc, bởi vì chính nó cũng thường thường sẽ lộ ra ánh mắt như thế, cái kia rõ ràng chính là ở thức ăn bị lãng phí lúc mới có thể toát ra đáng tiếc. Kinh sợ đồng thời, Sơn Quân trong lòng dâng lên không cách nào áp chế sợ hãi. Trong tháng chốc, phản phất về tới hơn 200 năm trước, bị trấn ma ti tiêu trừ thời điểm. Giết. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, Sơn Quân giống như giận nhảy lên một cái, ở giữa không trung hóa thành một đầu ban lan mãnh hổ, nhấc lên cuồng phong lên bạo vũ, nhiễu loạn ánh mắt, dường như nghĩ liệu mạng một lần. Xích. San chói ánh đao sáng lên, liệt diễm hùng hùng, lệnh bốn phía nước mưa đều trong phút chốc bốc hơi khô. Thuấn phía nó phủ đầu bộ tới. Ngay tại lúc này, Sơn Quân trong lòng gầm nhẹ một tiếng, khoác ở trên người hổ đống ra hổ bỗng nhiên bóc ra phừng lên, giữ thế không giảm, rắc cuốn mưa rông gió giận, hướng Lâm Viên phát sát mà đi. Văng một tiếng, mặt đất xuất hiện bốn cái độc lớn, đó là nó bản thể cấp tốc trụ xuống ghim vào mặt đất dấu vết lưu lại. Sơn Quân thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã là ở cách đó không xa sau lại Nó lúc này chỉnh thể đều một vòng lớn, đang ở kịch liệt thở hỗn Đây chính là Sơn Quân hơn 200 năm trước có thể ở trấn Ma Ti bao vây tiêu trừ dưới chạy trốn bí mật, một cái cùng loại ve sầu thoát sát kỳ diệu pháp môn. Phương pháp này tiêu hao rất nhiều, chỉ cần sử dụng liền cần tốn hao thời gian rất dài, không ngừng bồi bổ huyết thực, tài năng mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng chỉ cần có thể xuống được, như vậy hết thể đều là đáng giá. Sâu hấp một khẩu khí, Sơn Quân lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Bạo Vũ Trung Đạo kia bởi vì bị lừa rối, mà có chút tức giận thân ảnh. Nóng hồi rực ánh đao quét ngang, một lại một cây đại thụ bị chém ra, ù ù đổ. Đột nhiên, Sơn Quân thần sắc biến đổi, thân hình nhanh như tia chớp mảnh địa thoát ra, tứ chào cùng sử dụng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Giang Dác, hắn vừa rồi tránh né đại thụ bị chặn ngang chặt đứt. "Hả? Cảm ứng sai rồi sao?" Lâm Viên cau mày nhìn lấy một chỉ chấm dãi tiêu tán chẳng quỷ. Mà ở cách đó không xa khác một cây đại thụ phía sau, Sơn Quân rượi lưng vào thân cây, cánh răng run run nhìn lấy trên người nhiều hơn một đạo cháy đen vết máu. Không có huyết dịch chảy ra, bởi vì nóng bỏng ánh đau ngăn lại vết thương. Nếu như không phải nó phản ứng nhanh, tránh né đồng thời, phóng xuất một chỉ chảnh quỷ, sợ rằng sống sót, ta nhất định có thể sống được. Sơn Quân điều chỉnh hô hấp, ở bao táp che lớp lại, tận lực làm cho tự thân cùng Sơn Lâm hoàn toàn hòa là một thể. "Thank tựu hổ yêu, trong hoàn cảnh này nó thiên nhiên chiếm giữ ưu thế." "Chộp được." Đương nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp từ phía sau hắn vang lên. "Chương 14, Hắc Sơn Lao yêu." "Thình thịch." Không đợi Sơn Quân phản ứng kịp, một bàn tay trong nháy mắt xé rách thân cây, hung hăng bắt được đầu lâu của nó, lui về phía sau mãnh điệu kéo một cái. Một đầu phiên bản bỏ túi lao hổ xuất hiện ở trước mặt. "Làm sao nhỏ nhiều như vậy?" Lâm đen lấy mặt đem Sơn Quân nhắc tới, treo trước mặt mình. Lúc này mới có thể ăn mấy trận. Nhìn qua đi, không biết còn tưởng rằng là không có ra ổ hổ con. "Tha, tha mạng." Sơn Quân hoảng sợ trừng mắt một đôi mắt hổ, bốn con móng đuắt trên không trùng đập loạn. "Ta biết rõ một cái, một bí mật." Thả. buông tha." Ồ, Lâm Yên trong tay khí lực thoáng trùng chút, dẫn theo nó hướng miếu đổ nát đi tới, thuận miệng hỏi, "Bí mật gì?" Lúc này Sơn Quân miếu sớm đã một mảnh hỗn độn. Đai đất thạch tố thần giống như sau khi vỡ vụn cục đá vụn, vách tường phá một cái động lớn, gào gió từ bào, ngốc ngốc nhìn lấy tựa như Sơn Quân tới, trong gió mắt trợn Cái này liền kết thúc. Trong tưởng tượng huyết chiến chưa từng xuất hiện, Song phương căn bản là chuyển nghiêng về một bên nghiến ép. Nếu không phải là bên ngoài từng cây đại thụ bẻ gây sổ đổ, giống như là ở phía trên cổ hùng thú điên cùng dẫm đặc quá, quý linh hầu như đều muốn sản sinh, đầu này sống rồi hơn 300 năm sơn quân không gì hơn cái này ảo giác. Ngươi nên là chấn Ma Ti a. Sơn quân ho khan hai tiếng, thở phào, cắn răng nói, năm đó bao vây tiếu trừ ta chấn Ma Ti, liền có một cái người dùng đao pháp giống như ngươi. Trấn Ma Ti. Một bên, quý linh trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một vẻ bừng tỉnh. Chẳng không được nàng luôn cảm thấy lâm nguyên đao pháp có chút thuộc cho dù là ở quan lại thế gia, cũng thường có ưu tú đệ tử tiến nhập trấn Ma Ty nhậm chức, nàng huynh trưởng chính là một. Cái này cơ cấu rất là thủ, từ đại ly hoàng thất trực tiếp trực không, lấy thực lực của hắn, cũng đã ngồi xuống chấn Ma Ty trung lang tướng vị trí, nghiên kỷ vẫn còn nhỏ như vậy. Chẳng lẽ là ký Châu tổng binh đệ tử? Quý Linh trong lòng âm thầm suy tư. Đại Nhật Phục yêu đao pháp vốn là thoát thai từ Liệt Dương đao pháp, bị nhận sai ngược lại cũng không gì đáng trách. Lâm Viên từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, nói điểm chính. "Tốt, nhưng phải đáp ứng không giết ta." Sơn Quân chợt câu câu nhìn chằm chằm Lâm Nguyên hai mắt, thấy hắn thần sắc hình như có không kiên nhẫn, vội vã nói bổ sung, bí mật này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nếu như giải quyết rồi, tuyệt đối là một cái công lớn. Có thể. Lâm Viên tùy ý gật đầu. Đáp ứng quá nhanh. Sơn Quân có điểm sở không chúng thật hay giả, lưỡng lự trong đáy mắt, ngươi phát hiện. Sau một khắc, nó cảm giác được cầm cùng với chính mình cổ tay đột nhiên bắt đầu bục chặt, nhất thời vong hồn đại mạo, ta nói, ta nói, ngươi nghe nói qua liên sinh giáo sao? Liên sinh giáo? Lâm Nguyên nhất thời lộ ra thất vọng màu sắc. Hắn còn tưởng rằng là bí mật gì đâu, kết quả là cái này Ngươi biết liên sinh giáo ở chỗ này làm tà thần tế tự. Sơn Quân sửng sốt một chút, nó dù sao cũng là nhiều năm lão yêu, từ Lâm Nguyên thần sắc liền đại khái đoán được hắn biết chuyện này. Cái gì? Lâm Nguyên không có phản ứng gì, bên cạnh Quý Linh cũng là hoa dung thất sắc, già thần tế tự. Đại Ly hoàng triều chưa bao giờ để ý tới bình thường thần linh tín ngưỡng, thậm chí rất nhiều đã có thành tựu yêu vật cũng sẽ bị cho rằng thần linh cũng phụng. Thường thấy nhất chính là tiếp giáp đại giang hà chạy địa phương. Các tế bái hà thần, giang thần trờ, các loại, cơ bản đều là trong nước sinh linh tu luyện thành tinh, thụ hương khói đồng thời cũng sẽ phù hộ tín đồ. Chỉ cần không làm loạn, tế tự chính quy. Trấn ma ti căn bản không quản, nhưng chỉ cần tăng thêm tá thần hai chữ, ý nghĩa sẽ biến đến hoàn toàn khác biệt, bởi vì nhất định dính đến người sống tế tự. Hơn nữa, thường thường đều sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Ngàn năm trước từng có một cái tên là bái hỏa giáo ta giáo, trực tiếp đưa tới đất cằn cằn rặm, nơi ở tuyệt tích. Cho tới bây giờ, nơi đó đều là một mảnh hoang vù, cây cỏ bất sinh. Sơn Quân cũng đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì bắt lại nó cổ tay đã bắt đầu dùng sức, chờ, các loại, chờ một chút, ta còn có cái bí mật. Cái này ngươi khẳng định không biết. Nhưng mà, cái tay kia chút nào không có ý dừng lại. Hắc Sơn lão yêu, là Hắc Sơn lão yêu. Sơn Quân không còn dám thừa nước đục thả câu, Cũng biết lớn tiếng hô: "Hả?" Lâm Viên hơi như mày. Hắc Sơn lão yêu thật tồn tại. Nuốt nước miếng một cái, Sơn Quân thật nhanh nói ra: "Ta là trong lúc vô tình ở một cái cổ xưa trong động phủ phát hiện, bên trong ghi chép có Hắc Sơn lão yêu lai lịch, nói hắn vốn là một tòa Hắc Sơn tu luyện thành Tinh, ở thật lâu phía trước được Tôn Sùng là sơn thần, Tôn Danh, Tôn Danh là đại ám." Úng Úng. mặt đất bỗng nhiên khẽ rung lên. là địa long xoay người, toàn bộ đền miếu cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt, gạch tảng lớn rơi xuống. Địa chấn. Lâm Yên cả kinh. Không phải, không đúng. Trong lòng một cỗ bất an mãnh liệt chợt bay lên, Lâm viên nắm bắt Sơn Quân cổ dưới tay phải ý thức hơi dùng sức, lệnh người sau chưa nói xong lời nói im bặt mà ngừng. Hầu như ở đồng thời, rung động đại địa không có dấu hiệu nào bình phục lại. Lâm viên sử sốt, chợt trong đầu bỗng dưng toát ra một cái làm người ta rợn cả tóc gáy suy đoán. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này hát Sơn, chuyện gì xảy ra? Quý Linh thất kinh tả hữu chung quanh, vô ý thức bắt được Lâm Yên cánh tay trái. Lâm trầm mặc không nói, ngước mắt nhìn bởi vì thở không ra hơi mà ra sức chân giãy giụa sơ quần, bỗng nhiên bàn tay dùng sức Răng rắc, nhất thanh thủy hượng. Sơn Quân giãy rủa lũ lo đình chỉ, trợ to hổ trong con ngươi tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi tử vong, cùng với đối với Lâm Yên không thủ cam kết phẫn nộ. "Ngươi, ngươi không phải đáp ứng rồi không giết nó sao?" Quý Linh kinh ngạc, nhìn thằng ngốc một dạng liếc nàng liếc mắt, Lâm Yên rất tự nhiên nói ra, "Ta lừa nó." Quý Linh trong lòng hơi phát lạnh, buông lòng tay ra. Ngược lại không phải là cảm thấy Sơn Quân không nên giết, một đầu ăn thịt người yêu quái, giết liền liền giết, nàng không chút nào cảm thấy có gì không đúng, mà là giống như Lâm Yên làm việc như vậy tùy tâm sở dụng, không có kỵ gì tính tình, bao nhiêu sẽ cho người tâm tổn kỵ. Lâm Yên lại không có đi lưu ý nàng có gì cảm thụ, ánh mắt của hắn sâu thẳm. Nếu như mới vừa suy đoán là thật, như vậy cái tòa này hát Sơn, sau này vẫn vậy bất đi tốt. Đến cùng có hay không người xem a, có lời bắt đầu ngày càng vẫn chữ. Chương 15, ai nói ta là trấn ma ti, chạm sắt chân cương kỳ hồ yêu một đầu, tổng thọ 500 năm, thừa ra 12 năm, chuyển hóa hoàn tất trước mặt mô phòng phòng tỏ nguyên, 23 năm không thể không nói. Yêu tộc mặc dù vốn sinh ra đã kém cỏi, ở chỉ là dã thú bình thường lúc, đần độn, đại đô chọ mệnh ngắn ngủi, còn lâu mới có thể cùng nhân tộc so sánh với. Nhưng ở sinh ra linh trí sau đó, Thọ Nguyên lại chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, chính là có được tất có mất. Theo tu vi tăng lên đến đã lâu tuổi Thọ đồng thời, bọn họ tu hành tốc độ thì phải so với nhân tộc chậm lên rất nhiều. Hồ yêu 300 năm trước liền đã tuấn thế. Loại này lại tựa như ve sầu thoát xác bí thuật, nên phải là lấy Thọ Nguyên làm giá, bằng không không đến mức chỉ còn lại 12 năm Thọ. Nhìn lấy trong tay phiên bản bỏ túi hồ yêu thi thể, Lâm Yên thở dài. Cái này sóng bệnh thiếu máu, không chỉ có mô phòng Thọ Nguyên điếu, huyết nục cũng giảm một vòng lớn, nên trực tiếp chết chết. Chí không phải một chuyến tay không. Nghĩ tới đây Lâm Nguyên trong lòng thoáng trấn an. Hồ Ma đoán thể công mô phòng ngược lại không gấp, Lâm Nguyên cũng không có ăn tươi nuốt sống yêu thích, đợi sau khi trở về xử lý sạch sẽ lại ăn cũng không trễ. Mùa hè lôi vũ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không bao lâu, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu trong. Lâm Nguyên đem hồ yêu thi thể tùy ý trói lại dưới, cột ở sau lưng, nhấc chân đi ra ngoài cửa, nói là bỏ túi, là tương đối với nó nguyên bản hình thể mà nói, kỳ thực hiện tại cũng có chừng một mét. "Ngươi, ngươi muốn đi đâu?" Úy Linh không dám một mình ngốc tại chỗ này, vội vã bước nhanh theo. "Về nhà." Lâm Nguyên nói. Ta có thể theo ngươi cùng nhau xuống núi sau. Ta, ta và bọn hộ vệ thất lạc, đợi đến Hát Sơn thành liền không cần làm phiền ngươi. Ta có thể trả thù lao." Quý Linh gấp có chút hoảng sợ không lựa lời. Để cho nàng một cái người lưu tại địa phương quỷ quái này còn không bằng giết nàng, Sơn Quân đúng là chết rồi, nhưng người nào biết có thể hay không tái xuất hiện cái gì khác yêu mà. Chuyện đã xảy ra hôm nay, làm cho Quý Linh đầy đủ ý thức được chính mình ngây thơ cùng nhỏ yếu. Thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao mỗi lần nói muốn một mình ra ngoài du lịch, đều sẽ bị phụ mẫu cùng huynh trưởng cho một trận. Trước đây Quý Linh còn luôn cảm thấy người nhà quản được quá nghiêm, luôn là trói buộc nàng trưởng thành. Hiện tại mới hiểu được, cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Lâm Viên bước chân dừng lại. Quý Linh kém chút đụng đầu vào trên lưng hắn. Lúc này mới mánh địa ý thức được, lời của mình phi thường không lễ phép, cái này dạng một vị tuổi còn trẻ liền có chân cương kỳ tu vi thiên tài, sao hiếm lạ nàng ấy điểm tiền rơ bận. Nhất định chính là đối với hắn nhân cách vũ nhục. Hồi tưởng lại mới vừa rồi vị này cực kỳ quả đoán bén nhọn sắp phạt, nàng trong lòng hốt, xin lỗi, ý của ta là. Bao nhiêu tiền? Cái, cái gì? Quý Linh hoài nghi mình xuất hiện hư tính. Ngươi không phải nói có thể trả thù lao sao? Lâm Viên quay đầu lẳng lặng nhìn nàng. "À, a, cái này." Quý Linh có chút tỉnh tỉnh móc ra chính mình hồng nhạt cái ví nhỏ, đem mấy chương ngân phiếu và ngân lượng đều rất rõ ràng, hai tay đưa tới, trên người ta chỉ còn 3 chương 1000 lượng ngân phiếu và 23 lượng bạc. Thực sự là cậu nhà giàu. Lâm Viên trong lòng cảm thán một tiếng, tiếp nhận 3000 lượng ngân phiếu, chính mình chưa chút tiền ăn cơm. "Cảm ơn, cảm ơn." Quý Linh nhất thời có điểm cảm động. Nàng cảm thấy, Lâm Viên nhất định là vì chiếu cố mặt mũi của mình, mới có thể nhận lấy số tiền này. Không nói khác, Riêng là chân cương kỳ hổ yêu thi thể, cầm đi bên trong tòa thành lớn bán đều không ngừng à lượng. Vô luận là bề ngoài của hắn vẫn là huyết dục, cũng hoặc là đầu khớp xương, đối với người nguyên vũ giả mà nói đều có cực cao giá trị. Nhưng Quý Linh lại không có nghĩ qua, chân cương kỳ yêu vật không phải khắp nơi đều có, cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó chờ người đi giết. Võ giả tu hành cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Dùng với bổ sung khí huyết yêu ma huyết nục, có thể nhanh hơn tu hành tốc độ thuốc tám, cùng với là tối trong yếu, muốn mua cũng không tìm tới đường dây võ học cao thâm. Đối với người bình thường mà nói, 3000 lượng đã đủ chống đỡ một gia đình rất nhiều năm chi tiêu. Nhưng với võ giả mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông. Sở dĩ đây chính là vì cái gì rất nhiều võ giả biết gia nhập vào các loại các dạng bang phái, hoặc là nhậm chức trấn ma ti. Giáng tu chân chính là quá khó khăn. Đi thôi." Thân ra bạo tăng, Lâm Viên tâm tình buồn bực cũng khá chút, khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười. "Tốt." Quý Linh bước nhanh theo. Vừa đi ra khỏi miếu đổ nát đại môn, nàng mới phát hiện mới vừa rồi chỗ đã thấy chỉ là một góc băng sơn. Phương viên mấy chục mét, mảng lớn tụm một sụp đổ gãy, loạt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, trên mặt đất cũng là ghề, tùy ý có thể thấy được sâu như rãnh vết dao, rót đầy nước mưa. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía sân phía trước, Quý Linh có một sát na hoảng hốt. Chỉ thấy Thiếu Niên Tuấn Tú khẽ miệng bật lên, dường như tâm tình phi thường vui mừng, phản phất một cái săn thú trở về bình thường tự săn. Ai có thể nghĩ tới? Cái này giống như hung thú bạo động một dạng hiện trường, sẽ là từ hắn tạo thành. Công tử, còn không biết nên xưng hâu ngươi như thế nào? Ta gọi Quý Linh, Mùa Màng Quý, Linh động Linh. Quý Linh thử tiếp lời. Lâm Viên. Lâm Uyên tiện ngư, không bằng lui mà kết lưới. Tên rất hay. Để bày tỏ thành ý, Quý Linh sớm đã trích đi đấu lạt, lộ ra một trường tiểu diễm động nhân khuôn mặt, nhưng Lâm Uyên thái độ vẫn như cũ ôn hòa để cho nàng ít nhiều có chút chủ trí. Ở kinh thành, theo đuổi nàng công tử ca có thể không phải số ít. Bất quá nghĩ lại, những cái được gọi là thế gia thiếu gia, lại có bao nhiêu người có thể như Lâm Nguyên như vậy, không đến tuổi đời 20 thì có mảnh liệt như vậy thực lực. Vì vậy liền lại thoải mái. Đúng rồi, Lâm công tử. Úy Linh chợt nhớ tới mới vừa sơn quân nhắc tới liên xỉnh giáo, ngươi là tới xử lý tà thần tế tự cùng một sao? Đó là trấn ma tí sống, không tới phiên ta đi xử lý. Lâm Nguyên bình thản nói. Úy Linh đôi mắt đẹp mở ra, Lâm công tử không phải trấn ma tiên nhân. Ta lúc nào nói qua chính mình là trấn ma tí Lâm Nguyên Kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Quý Linh sử sốt. Nàng tỉ mị hồi tượng, phát hiện Lâm viên xác thực từ đầu tới đôi đều không có nói tới tự mình tiến tới từ trấn Ma Ty, chỉ bất quá nghe xong núi kia quân nói như vậy, để cho nàng vào trước là chủ. Cái kia, Quý Linh mới muốn nói gì? Chợt thấy Lâm viên dừng bước lại, chính là cảm thấy đến kỳ quái, đột nhiên một đạo hắc ảnh như như đạn pháo bay tới, nặng nghề lượn ở cách đó không xa trên một cây đại thụ. Bóng đen kia miệng phun tiên huyết, quay đầu thấy được nàng, sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi, giang nan nâng lên một tay. "Tiểu, tiểu thư." Cháy mau. Chương 16, Hàn thần. Wen Một thanh đại đao tiếng rít phá không tới, trong nháy mắt đem người nhỏ đóng xuyên ở tại trên cây to. Lâm Đại Thúc, Quý Linh nhất thời ngây dại, ánh mắt run rẩy. Cái kia rõ ràng là đang âm thầm bảo vệ nàng hộ vệ đội trưởng, là thứ thiệt chân cương kỳ thất trọng võ giả, thực lực không kém, dĩ nhiên. Dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Nguyên Lai, like. một đạo vóc người khôn nô, gần như chín thước thân ảnh từ xa xa từng bước đi tới, ở trần, nô lên cơ bắp giống như ùng tùm rễ cây. Những phê vật này muốn tìm đại tiểu thư, chính là ngươi a. Đầu trọc độc nhãn trung, mang theo không hề che giấu hung ác độc địa cùng táo. Phan Long Tâm tình bây giờ cực độ không xong vì mau sớm hoàn thành tế tự, Phan Long tự mình mạo vũ dẫn người tiếp thu bị đưa tới vật cung tế nhóm, ai biết ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Mười mấy không biết nơi nào nhô ra ra hỏa, nhìn lấy bọn họ mang theo một đám thiếu nữ, song lên liền muốn để cho bọn họ đem cái gì cho má đại tiểu thư giao ra đây. Đám người kia thực lực không kém. Đầu lĩnh là một gã chân cương kỳ võ giả, cùng hắn tu vi tương tự, còn lại cũng đều ở hoàn huyết cảnh ở trên. Phan Long không muốn gây thêm rắc rối, vì vậy lui một bước, đem bị trộm tới các thiếu nữ mũ giáp tháo xuống, để cho bọn họ nhận rõ. Nhưng mà những tên kia sau khi xem, nói trong đó không có cái gọi là đại tiểu thư. Còn được xưng đến từ cái gì kinh thành quý gia, để cho bọn họ đem sở hữu bị bắt tới thiếu nữ đều mang ra ngoài, một cái một cái tẩm. Vì vậy, Song phương một lời không hợp liền đánh nhau. Thành tựu lần này tế tự người phụ trách, Phan Long chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá ngọc dị cảnh, thêm nữa một thân ngang ngược mạnh công, kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời. Tuy là thành công làm thịt đám người kia, thủ hạ của hắn cũng gây tổn hại rồi nhiều cái. Nghĩ tới đây, Phan Long tâm tình kém hơn. Ta chỉ là muốn an an ổn ổn hoàn thành tế tự, có thể các ngươi đám kia ra hỏa. Vì sao? Từng cái từng cái. Không phải là muốn đến mất ta? Phan Long một cước giẫm ở cái kia hộ vệ đội trưởng trên thi thể, hung hăng đem dao từ trên tay khô rút ra. "Các ngươi là liên sinh giáo?" Nghe được câu này, Quý Linh bỗng nhiên phản ứng kịp. "Ồ." Phan Long niết môi, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, tiếng ở trên mặt tiên huyết làm cho hắn toạt nhìn lên càng thêm dữ tợn, "Ngươi biết không y ta?" Hắn mại bước chân nặng nề, từng bước đi tới Lâm Viên cùng Quý Linh trước mặt, hơi cúi đầu, giống như là xem con kiến hôi nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói một chút coi, "Chúng ta liên sinh giáo ở chỗ này tế tự sự tình, là ai nói cho?" "Vì sao?" Lâm Viên khẽ khẽ thở dài. "Hả?" Phan Long dường như không có nghe rõ. Sâm nhiên ánh mắt từ Quý Linh chuyển đến Lâm Yên trên người, người mới vừa nói cái gì? Ta chỉ là muốn tới đánh săn. Lâm Yên hai tay bình tĩnh rũ xuống hai bên. Phan Long nhíu nhíu mày, cảm thấy cái này phương thức nói chuyện có chút quen thuộc. Vì sao? Lâm Yên ngước lên nhăn mầu, hờ hững chung mang theo trán gết thanh âm vang lên, các ngươi những thứ này liền sinh giáo rất rươi. Không phải là muốn giống như con rồi giống nhau, từng cái từng cái. Ở trước mắt của ta lúc gần lúc hiện. Phan Long nhất thời phản ứng kịp. Cái này Tờ Mở không phải hắn lợi mới vừa nói sao? Tiểu tử, ngươi Tờ Mở Giở. Phan Long thiếu chút nữa thì bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này không biết sống chết ra hỏa, lại vẫn dám học mình nói chuyện, thật là sống được không kiên nhẫn. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, có thể so với cánh cửa đại đao mãnh địa tre ở trước người. Keng! Một tiếng đinh thai nhức góc nổ đùng nổ vang. Mắt Trần có thể thấy sóng gợn bỗng nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra, đứng sau lưng Lâm Biên Quý Linh sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông tắc hưởng, đại nào đều có chút trống rỗng. Phàn Long vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị cái này cổ bàng nhiên cự lực được rút lui, hai chân ở mặt đất ở mức bên trên cày ra lưỡng đạo khe núi, ngắn ngủi vấn vẻ. Hắn buông ngang trước người đại đao, lộ ra ngưng trọng mặt. Không nghĩ tới là ta lầm. Phan Long trầm thấp mở miệng, chớp dãy hoạt động thoáng tê dại tay phải. Cứ việc vừa rồi để phòng không đủ, phòng ngự có chút vội vàng, nhưng có thể nhất đạo đao đưa hắn chém vào rút lui, đối phương cái kia nhìn như cũng không cường tráng lục thân trùng, ẩn chứa lực lượng, tuyệt không yếu hơn hắn. Nghe ý tứ của ngươi, phía trước chúng ta truy sát cự kình bang huynh đệ, phải là ngươi giết rồi hả? Phan Long lạnh lùng theo dõi hắn. Lâm Viên không có trả lời, chỉ là tùy ý quay đầu quét quý linh mắt. Người lập tức hội ý, minh bạch Ngốc tại chỗ này chỉ biết vướng vì vậy vội vã lui về sau khoảng cách nhất định, miễn cho làm cho Lâm Viên ở chiến đấu kế tiếp trùng phân tâm. Có cá tính, vậy liền bắt đầu a. Phan Long độc nhãn trung lộ ra lạnh lùng hàn quang. Sau một khắc, thình thịch. hai bóng người nặng nghề đụng vào nhau. Việc binh đao va chạm nổ đùng nối thành một mảnh, Lâm Viên trong tay trường đao quang mang hừng hực, tốc độ nhanh như cuồng phong, liên tiếp không ngừng chạm kích ở Phan Long trên đại đao. Phan Long vẫn lấy làm tiêu nạo lực lượng vào lúc này lại không được nửa điểm tác dụng, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Chỉ luận tuần túy lực đạo hắn cũng không so với Lâm Viên yếu, tu vi cũng càng cao hơn một bậc, nhưng làm sao tốc độ lại kém rất nhiều, đưa tới hắn chỉ có thể không ngừng ngăn cản, hoàn toàn là bị động phòng ngự. Cút. Phan Long đánh tức giận trong lòng. Hắn hai mắt nộ tính, bắp thịt cả người nổi lên màu vàng đen, chuẩn bị tiếp cận lấy mạnh công mạnh mẽ tiếp một kích. Phốc! Tiên huyết văng khắp nơi. Phan Long kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay trái tận gốc mà đứt, vết cắt một mảnh trái đen. Mà hắn muốn là bổ về phía Lâm viên Đầu lâu đạo phòng, cũng bởi vì đau nhức mà chậm lại tốc độ, chỉ khó khăn lắm lau qua Lâm viên quần áo. Người, Phan Long bạch bạch bạch rút lui mấy chục bước, sắc mặt tái xanh trung mang theo bất khả tư nghị. Hắn công đã đại thành, tuy biết hiểu Lâm viên lực lượng cực đại, nhưng cũng không cho là có thể đối với tự thân tạo thành quá lớn tương hại, mà chỉ cần có thể lấy thương đổi thương, như vậy thì đều là đáng giá. Nhưng Phàn Long vô luận như thế nào không nghĩ tới, chính mình mạnh công tại cái kia nhất đau trước mặt, lại yếu ớt dường như giấy. Liệt Dương Đao Pháp? Không phải, không đúng, Chấn Ma Ti Liệt Dương Đao Pháp chính là hoán huyết cảnh võ học, dù cho Viên Mãn cũng không khả năng có uy lực như vậy. Đây ít nhất là đại thành tầng thứ chân cương võ học. Nhìn lấy thành Hạo, không bị thương chút nào lâm uyên, Phàn Long sắc mặt dần dần bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Đã như vậy, là ngươi bộ ta. Hắn sâu hấp một khẩu khí, thân tình lại nhiều hơn một phần trang nghiêm cùng trang nghiêm. Lão mẫu thương ta, vãng sinh tự lạc. Bằng vào ta hy có phúc trời giáng. Thanh âm trầm thấp quanh quần bốn phía, Phan Long độc nhãn giữa dòng lộ ra bệnh tâm thần một dạng điên cuồng ý, "Hàng thần. Chương 17, trước khi chết làm quỷ no rất hợp lý a." Phốc, một căn hoàn toàn mới cánh tay từ Phan Long chố cột tay chui ra. Hắn rít gào trầm trầm lấy, màu đỏ tím huyết quản ở trên người hắn mỗi một cái góc nổ ra, từng cục cơ bắp giống như chuột nhỏ vậy điên cuồng nhúc nhích du tạo, trên lưng càng là nô lên hai cái túi thịt tựa như bọc lớn. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, Phan Long vốn là thân thể khổng lồ, liền lại một lần nữa tăng gọn, lại ước chừng 3 mét có thừa. Không phải vạn bất dĩ, ta là thực sự không muốn sử dụng Hàng thần. Nặng nề như xét đánh thanh âm chậm rãi vang lên, thời khắc này phản lòng, toàn bộ mặt mũi đều vận bèo dữ tợn, phản phất nào đó phát sinh nhiễu sóng quấy vẩn. Dù sao, bộ dáng này, thật sự là quá xấu nữa à? Cách đó không xa, Lâm Viên cầm đao mà đứng, ngước mắt nhìn phản long tăng vọt khí thế, khẽ như mày. Hắn ở trấn Ma Ti đương trước thời điểm, cũng không phải chưa có tiếp xúc qua cái gọi là thần linh, vẫn cùng một ít hạ thần, sơn thần trợ, các loại đã từng quen biết. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tiến độ của bọn họ có thể phát sinh biến hóa như vậy. Đây cũng không phải là cái gì bí thuật có thể làm được. Căn bản là đổi một giống loài. Lâm Viên đôi mắt nhau lại, trong lòng nói nhỏ, còn là nói, chỉ có cái gọi là tà thần tín đồ, tài năng, mới có thể đi qua hàng thần thu được vượt qua bản thân trở ra thực lực. Đến đây đi, côn trùng nhỏ. Phan Long Tương môn bản tựa như đại đao ném ở một bên, chỉ chỉ chính mình, nhếch miệng cười, lộ ra từng cây một như lưới đao răng cưa, tới, chém chết ta. Nếu như ngươi có thể chém vào động. Thình thịch. Lâm Viên giới chân địa mặt nổ tung hô to, nhanh như tia chớp phát sát mà đi, hắn trong tay trường đao bộ phát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói, giống như liệt dương ngang trời. Ken. Một tiếng cự đại tiếng va chạm vang dội. Lâm Yên mâu quang đông lại một cái. Cái này có thể nói một kích toàn lực đại nhật phục yêu dao pháp, kết kết thật thật chém vào phản long trên người, nhưng lại không chút nào đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thân thể của đối phương liền phản phất trải qua thiên truy bách luyện thần thiết, vẹn vẹn lưu lại một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết đứt. Hô một cái đại thủ phô thiên cái địa vậy chộp tới, nhấc lên trưởng lực như cuồng phong thôi loạn. Lâm Yên nhấc chân đá vào phản long thân thể cao lớn bên trên, chính thoát bàn tay đồng thời mượn lực nhấc chuyện, như tia chớp về kỳ cửa. Rắc địa mở ra miệng rộng, đem trưởng đao ấy. Lâm Yên thân hình chợt lui hơn 10 bước, túi đầu nhìn một chút trong tay chỉ còn lại có chô đao, chậm rãi nhíu mày. Cái này liền không có. Phan Long giữ tặc cười, hiện lên sắc hồng sắc độc nhãn trung lộ ra nồng ngặc trà phúng, tới, côn trùng nhỏ, đừng nói Lao tử khi dễ ngươi. Lao tử liền đứng ở chỗ này không động đậy, để cho ngươi tới đánh. Lâm Yên như có điều suy nghĩ nhìn lấy hắn, xem ra hàng thần cũng sẽ không ảnh hưởng thần trí a. Cái gì? Phan Long nụ cười hơi cứng đờ. Ngươi rất thông minh. Lâm Yên thuận tay vứt bỏ cán đao trong tay, mỉm cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Ngươi tuy là nhục thân cường độ cùng lực lượng đều được tăng lên trên diện rộng, nhưng tốc độ lại không có biến hóa quá lớn. Là hình thể quá lớn nguyên nhân sao? Cũng đang bởi vì như vậy, ngươi mới có thể nỗ lực chọc giận ta, để cho ta đi tới ngươi phạm vi công kích bên trong, chỉ có cái này dạng. Ngươi mới có cơ hội dành cho ta trọng kích. Phan Long nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất. Lâm Uyên nói không sai. Hình thể khổng lồ hạn chế tốc độ của hắn, thậm chí mẫn tiệp tính đô giảm mạnh. Nhưng thì tính sao? Phan Long lạnh lùng nhìn chằm giọng nói, ta có vô số lần sai lầm cơ hội, nhưng chỉ cần bắt lại ngươi một lần. Đúng vậy. Lâm Yên thở dài, cũng không phủ nhận. Phan Long tu vi vốn chính là chân cương cảnh đỉnh điểm, mình có thể áp chế hắn là bởi vì luyện bị cùng Hoán Huyết song trọng phá giới hạn, Kim Bị Ngọc Cốt mang đến cự đại đề thăng, cùng với viên mãn tầng thứ đại nhật phục yêu đạo pháp. Nhưng là bây giờ, thực lực của đối phương rõ ràng đã vượt qua chân cương kỳ. Một ngày chính mình sai lầm, hậu quả rất nghiêm trọng. Lần nữa thở dài, Lâm Yên nhẹ nhàng tìm hiểu một chút vẫn vụ ở sau lưng hộ yêu thi thể. Phan Long thấy thế lộ ra cười lạnh chảo phúng, làm sao? Muốn cho chính mình giảm bớt một chút phụ trọng. Lâm Yên không có phản ứng. Hắn lấy trường làm đao, thi triển đại phục yêu pháp đem hổ yêu một khối huyết nục cắt, lợi dụng đao pháp kèm theo liệt diễm đặc hiệu, bắt đầu khảo chế hổ yêu huyết nục. Phan Long sững sốt một chút, trầm giọng nói: người đang làm cái gì?" "Thịt nương a, không nhìn ra sao?" Lâm Viên vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm bắt đầu biến sắc hổ yêu huyết nục, trước khi chết làm quỷ no rất hợp lý a. Phan Long trầm mặc. Bỗng nhiên, thần sắc hắn nổi giận, dưới chân địa mặt tầm ẩm ầm nổ tung một cái hố to, ngảy lên thật cao, như một tòa núi nhỏ hướng phía Lâm Nguyên tới. "Ngươi đùa ta?" Lâm Nguyên thân hình tại chỗ biến mất, xuất hiện ở cách đó không xa, nhưng động tác vẫn như cũ không biến, nghiêm tốc nướng cháy la thịt. "Thinh thịch." "Thinh Tĩnh tịch. Tiếng oanh minh không ngừng, mặt đất nộ tung một cái lại một cái hố to, phàn long điên cuồng công kích tới, động tác càng ngày càng nhanh, càng lúc càng lớn, chấn động đại địa đều đang rung động ầm ầm. Xa xa, Quý Linh trốn ở trên một cây đại thụ phương, kinh hồn táng đảm xem chừng, rất sợ Lâm Nguyên một sai lầm, bị đối phương bắt lại. Vậy toàn bộ xong. Bất quá, Lâm Nguyên rốt cuộc là đang làm gì? Quý Linh trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc cũng khó hiểu, chẳng lẽ hắn là nghi kéo dài thời gian, chờ đợi hàng thần nghi thức kết thúc? Nàng lộ ra lo lắng màu sắc. Ở gia tộc Cất giữ trong điện tịch, Quý Linh từng thấy qua liên quan tới hàng thần ghi chép, đây là một loại huyết tế nghi thức, có thể từ từ nơi sâu xa mượn tới quỷ dị lực lượng. Đến cùng là đúng hay không thần linh, không ai có thể nói rõ ràng, bởi vì ai cũng chưa từng thấy. Mà hàng thần nghi thức một ngày thi triển, trừ phi hàng thần giả chủ động giải trừ, bằng không liền tuyệt sẽ không gián đoạn, vẫn duy trì liên tục đến tinh huyết đốt cháy tất cả. Phải nghĩ biện pháp nhắc nhở hắn một cái. A, cẩn thận. Quý Linh thầm nghĩ lấy, đột nhiên mặt cười máy điệu biến sắc, không khỏi kinh hô thành tiếng. Từ góc độ của nàng, có thể thấy rõ Lâm Viên đang đem khối kia nướng chín hổ yêu huyết nhục nhét vào trong miệng, sau đó cả người dường như mơ hồ chậm chạp một cái, cũng chính là cái này vui vẻ yêu. Làm cho Lâm Viên không có thể tới kịp tránh né cái kia bàn tay khổng lồ. Bắt được ngươi. Phan Long mắt lộ ra mừng rỡ. Chương 18, lĩnh ngộ, hổ sát thối thể chân công, vì nhanh hơn hổ ma đoán thể công tốc độ tu luyện, ngươi bắt đầu thôn phệ chân cương kỳ hổ yêu huyết nhục ngươi mừng rỡ phát hiện, tiến triển so với quá khứ có tăng lên rất nhiều năm thứ nhất, ở hổ dưới, thân độ trình độ nhất để thắng ngày khổ luyện. Ngày nào đột nhiên hồi tưởng lại trước đây cùng Sơn quân đại chiến Lúc tình Cảnh lòng có cảm giác, đối với hổ ma đoán thể công lĩnh ngộ tiến thêm một bước sâu hơn năm thứ ba, ngươi liền đột phá tới tinh thông cảnh giới bởi hổ yêu trong máu thịt tần chứa hung thần toán khí, tâm trí của ngươi bị nhỏ nhẹ ảnh hưởng, bắt đầu nảy sinh lệ ý mất đi, hổ ma đoán thể công, chân cương, lĩnh ngộ, hổ sát hóa yêu công, chân cương, trên người ngươi bắt đầu xuất hiện yêu ma đồ thủ, kinh, rắc vỏ học của mình xuất hiện vấn đề, cứ thế mãi, có thể sẽ biến thành nửa người nửa hổ quái vật ngươi không lại nóng lòng cầu thành, bắt đầu kiên trì cách ly trong cơ thể chất đống hung thần khí, cũng lấy đó rèn luyện nhục thân năm thứ 8, ngươi phản phát quy chân chợt để ngăn chặn trong lồng ngực lệ ý, đối với hổ sát vận dụng bộ phát thuần thục mất đi, hổ sát hóa yêu công, chân cương, linh ngộ, hổ sát tối thể chân công, chân cương, đệ thập năm, ngươi đột phá. Tới cảnh giới tiểu thành bởi lĩnh vực hoàn toàn mới võ học, ngươi không lại cần hổ yêu huyết nhục tăng thêm tu hành tốc độ, sơn quân trong 300 năm sát sinh vô số, tích lũy sát khí cùng đoàn khí chính là tốt nhất chất dinh dưỡng thứ 13 năm, ngươi đột phá tới cảnh giới đại thành, ngươi đã không câu nệ với mỗi ngày khổ luyện, mà là thường xuyên tranh chữ, nung tâm tình thứ 18 năm, ngươi ở đây một bộ mãnh hình ảnh sau, nhẹ nhàng. Bút, bất tri bất giác, Trên người hình như có một đạo gông xiềng bị Lãng Yên tránh đoạn hổ sát thối thể chân công, viên mãn. Chết. Phan Long độc nhãn trung bắn ra khó có thể ức chế mừng rỡ. Hàng thân nghi thức, mỗi một khắc đều ở đây tiêu hao máu tươi của hắn, nếu như chậm chạp không thể kết thúc chiến đấu, như vậy chờ đợi hắn tất nhiên là rầu hết đèn tắt. Hắn còn không có làm tốt đăng lâm cực lạc, gặp mặt lao mẫu chuẩn bị. Sở dĩ, Phan Long chỉ có thể không ngừng điên cuồng công kích, kỳ vọng Lâm viên có thể xuất hiện dù cho một sát na cái hở. May mắn chính là, hắn chờ đến, đồng thời cực kỳ bén nhẹ chộp được cái này thoảng qua rồi biến mất cơ hội. Bắt được cái này chỉ chân trượt côn nhỏ. Giống như, chúc mừng ngươi. Ngươi bắt đến ta. Đương nhiên, Lâm Nguyên thanh âm bình thản, chậm rãi ở phàn long dưới bàn tay vang lên. Ngươi? Phàn Long trên mặt kinh hỉ đột nhiên bộc ra. Hắn xác thực bắt được tên đáng trên này, nhưng cảm giác giống như là bắt được một viên không gì sánh được tảng đá cứng rắn. Dù cho hắn lúc này có thể buông lòng đem bách luyện tinh cương bóp nát ấy, lại cũng không cách nào lay động đối phương mày mày. Điều đó không có khả năng. Phàn Long thần sắc vật bẹo. Hắn hiến tế tinh huyết, tổn hao sinh mệnh, mới đến đại thương sinh ban cho cường đại lực lượng, lý nên có thể đem giống như con hôi một dạng hung Nhưng là vì sao? Nếu như đối phương thật có như vậy biến thái năng lực phòng ngự, mới vừa rồi không ngừng tránh né ý nghĩa vậy là cái gì? Đùa hắn sao ba? Ta không tin. Phan Long cả người gần xanh bạo đột, phát sinh giống giận trừng thấp. Toàn thân hắn tinh huyết cũng không muốn mệ vậy hướng phía cánh tay cuồn rũ tới, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt xích hồng như máu, bộc phát dữ tợn, bàn tay khổng lồ vặn vẹo biến hình, sinh trưởng khoe khoang tai rọi rượi móng tay. Chết cho ta a. Oen. Sụp đổ mặt đất lần nữa diện tích lớn lom xuống, được bốn thụ mục đều ở đây điên Long phát thệ: cho dù là đổi thành phía trước chính mình, nhạnh công tiến hơn một bước, trong chấp nhoáng này đều phải bị trực tiếp đè ép thành ti nát. Nhưng mà, Phan Long cũng là sợ hãi phát hiện, chính mình giữ tận như quỷ trảo một dạng bàn tay, đang ở từng tấc từng tấc hướng lên trên nâng lên, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, đều khó đối kháng cái này cổ. Có thể nói kinh khủng bàng nhiên cự lực. Hơn nữa, còn có một cổ âm lãnh xâm lệ khí tức quỷ dị, dường như duyên cùng với chính mình cánh tay, lan khắp toàn thân. Làm cho Phan Long thân thể bắt đầu rẽ run, chết lặng. Sau một khắc, một chỉ bình thường không có gì lạ tay dùng sức bắt được ngón tay của hắn. Thình thịnh. quay cuồng trời đất. Phan Long khủng lỗ như quái vật thân thể không bị khống chế lăng không dựng lên, hung hăng đập vào trên mặt đất. Ho khan, một ngụm biến thành màu đen tanh hôi máu tươi từ trong miệng hắn cuồn phốn mà ra. Phan Long bị ném hoa mắt váng đầu, cảm giác ngũ tạng lục phủ toàn bộ di vị, còn chưa kịp phản ứng, trong tầm mắt một chân liền cấp tốc phóng đại. Phốc, cổ của hắn bị một cước đạp gãy, đầu cô lỗ lô lăn xuống đi ra ngoài. Ta không cam lòng. Phan Long nộ tính hai mắt, trong mắt còn đang chuyển động, gắt gao nhìn chằm đi tới gần Lâm Yên. sự là ngoan cường Lâm mắt nhìn thân thủ triệt liệt vẫn còn không có triệt để chết đi phần lòng, ánh mắt kỳ dị, hàng thần. Xem ra sau này đụng tới loại này nhân, nên cẩn thận một ít. Bình thường chân cương võ giả, làm sao có khả năng chặt đứt đầu lâu còn có thể nói tiếp. Không phải. Đừng nói chân cương. Cho dù bước vào địa nguyên tầng thứ, đột phá ngọc dịch cảnh cũng không được. Thương sinh. Giáo, không phải. Sẽ thả. Quá. Phan Long xung huyết độc nhãn giữa dòng lộ ra ánh sáng toán độc. Ta chờ. Lâm Viên một cước rút ra, đem đầu của hắn đã bể, hoàn toàn kết tính mạng của hắn. Lúc này Lâm Nguyên hai tay chống trơn, hổ yêu thi thể không cánh mà bay, mà trên thực tế hắn vẹn vẹn mới chỉ có ăn một miếng thịt mà thôi. Chẳng lẽ là máy mô phòng tự động chuyển hóa hổ yêu trong máu thịt năng lượng? Khẽ lắc đầu. Bất kể nói thế nào, thực lực để thăng là thực sự. Hả? Lúc này, Lâm Nguyên mới chỉ có chú ý tới giết chết cái này liền sinh giáo yêu nhân phía sau, dĩ nhiên chiếm được mô phòng thảo nguyên. Phía trước sát nhân cũng không có. Trảm sát chân cương kỳ loại ma một đầu, tổng thọ 300 năm, thừa ra 5 năm, chuyển hóa hoàn tất thừa ra mô phòng thảo nguyên, 10 năm loại ma. Chú ý tới cái này xưng hô là tụ Lâm Yên thần sắc hơi động. Nói cách khác, cái gọi là hàng thần là trực tiếp đem tính mạng đối phương hình thái đều cải biến, đã không lại thuộc về người phạm chủ, sắp thực trở thành mới giống loài. Thương sinh lão mẫu, chẳng lẽ là trên đời thật sự có tà thần? Lâm Yên đứng tại chỗ lẳng lặng lặng trầm tư khoảng khắc, thẳng đến Quý Linh từ nơi không xa thận trọng lại gần, mới chỉ có thu liễm tâm tư. Có lẽ có, nhưng còn không phải là trước mắt hắn có khả năng tiếp xúc tầng thứ. Cái này liền kết thúc. Quý Linh nhìn một chút phàn long thi thể, thần sắc có chút hốt, lẩm nói, "Ta vừa mới chuẩn bị nhắc nhở người. hàng thần nghi thức một ngày bắt đầu, trừ hàng thần giả chủ động kết thúc." nếu không sẽ duy trì liên tục đến sinh mệnh thiêu đốt kết thúc. Bất quá chưa kịp nói, ngươi cũng đã đem hắn đánh chết. Trong lòng nàng yên lặng bổ sung một câu. Ồ. Lâm Yên liếc nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, đồ chơi này gọi hàng thần nghi thức. Hắn hướng phía phản Long giữ tận như yêu ma thi thể đi tới, tại cái kia rách nát trong quần áo lật một cái, đột nhiên hai mắt hơi sáng, móc ra một bản có chút phiếm hoàng server. Phong bì trên viết ba cái bye, bye Chương 19, chấn ma ti người đến. Lâm Yên hiện tại thiếu nhất võ học. Hiện nay trên đời, vô luận là chấn ma vẫn là các đại môn phái Đối với võ học chuyển thừa đều rất là xem trọng, nghiêm cấm tiết ra ngoài. Mà người thường nếu như không thể bái nhập tông môn, như vậy duy nhất học võ con đường chính là võ quán, nhưng là chỉ có thể học được cấp thấp võ học. Đừng nói chân cương, chỉ cần có một môn hoán huyết cảnh võ học, cũng đã có thể được xưng là đại hình võ quán lại bị coi là trấn quán chi bảo. Duy nhất ưu điểm là võ quán chỉ cần có tiền sẽ dạy, Còn như có thể hay không học được, vậy đều xem cá nhân nội tính. Kim thân công. Lâm viên tiểu ý hiểu lên. Lại một môn chân cương kỳ võ học. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đây chính là cái kia liên sinh giáo yêu nhân tu luyện nội công, chắc không đợi phòng ngự cường hãn. Nếu không phải là Lâm Yên luyện bị cùng Hoán Huyết xong trọng phá giới hạn, cộng thêm cảnh giới viên mãn đại nhặt phục yêu đạo pháp, muốn một kích chặt đứt phàn lòng cánh tay, sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Bất luận cái gì một môn chân cương kỳ võ học đều được không dễ. Ở ban sơ mô phòng trong đời, Lâm Yên trở thành trấn Ma ti trung lang tướng mới có tư cách đạt được hồ ma đoán thể công liền có thể tưởng tượng được. Ân, ta ở nhà cất giữ một bản cổ tịch nhìn lên đã đến ghi chép. Quý Linh khó có được tìm tới chính mình giá trị tồn tại, nhất thời mừng rỡ, nói thao thao bất tuyệt, hàng thần một cái tên tiểu tiêu là huyết tế, nhưng nghiêm chỉnh mà nói còn muốn chia làm lưỡng chủng. Loại thứ nhất, chính là vừa rồi cái kia liên sinh giáo quái vật, huyết tế tự thân, thiêu đốt tinh huyết cùng sinh cơ, đổi lấy ngắn ngủi cường đại lực lượng. Lâm viên đem kim thân công kết xong, bỏ vào trong lòng, gật đầu, "Đệ nhị chủng đầu. "Đệ nhị chủng, tức Tà thần tế tự." Quý Linh tiểu thiếu trên mặt mũi lộ ra một vệ ngưng trọng màu sắc, giải thích rõ ràng nói, "Tà thần tế tự thường thường là lấy hắn người sinh mệnh cùng huyết nộc thành tiểu tế phẩm, cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh, một ngày thành công, biết đưa tới một loại quỷ dị lực lượng. Bất đồng Tà thần tế tự, mang đến quỷ dị chi lực cũng không hoàn toàn giống nhau." Nghe vậy, Lâm Yên thần sắc khẽ động, tỉ như, Bái Hỏa giáo Đối với, xem ra Lâm công tử cũng đã nghe nói qua, đây cũng là rộng nhất làm người biết một lần đại hình tà thần tế tự. Cho đến ngày nay, nơi đó vẫn là đất cằn sỏi đá, đất cằn ngàn năm. Quý Linh gật đầu nói, trên thực tế, tuyệt đại bộ phận tà thần tế tự đều cực hạn với một mảng nhỏ khu vực, đồng thời hình thành quỷ dị rất khó tiêu diệt. Rất nhiều dân gian truyền lưu truyền ma, kỳ thực liền bắt nguồn ở đây. Nàng Bình thường cũng rất thích xem một ít chí dị cố sự, cho nên đối với này hiểu rõ coi như cả kẽ. Thật có tà thần độ chơi này. Lâm Yên thuận miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không phải? Biết. Quý Linh chần chờ trong mấy mắt, lắc đầu trong sách cổ không có nói, hơn nữa dường như cũng không có người thấy đúng nghĩa tà thần, dù cho tà thần tế tự cũng là đưa tới quỷ dị chí lực, còn như cái này lực lượng đến từ đâu, đến từ chính ai, liền không được biết. Đang khi nói chuyện, Quý Linh ánh mắt rơi vào cách đó không xa hộ vệ trên thi thể, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một vệ khổ sở, thấp giọng nói: "Lâm công tử, có thể chờ hay không ta một cái? Ta, ta muốn an táng Lâm đại thúc, ta kiến nghị một cây bốc đốt, đốt." Lâm Yên liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng: "Bằng sớm muộn sẽ bị thú ra tới ăn tươi." Quý Linh bật ra, mấp máy môi đỏ bọng: "Tốt." Sau một lát, Quý Linh quay đầu ngắm nhìn trong hố lớn cháy hừng hực hỏa diễm, liền cùng sau lưng Lâm Nguyên, đi xuống chân núi. Người chết đã chết rồi, nàng có thể làm chính là chờ, các loại, sau khi trở về, hảo hảo bồi thường chết đi bọn hộ vệ người nhà. Hắc Sơn Minh mông vô tận, phạm vi bao la. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực chắc là một mảnh liên miên sơn mạch. Lúc này mưa tan trời tạnh. Theo lý thuyết biết có không ít người lên núi hái thuốc, đi săn. Đây là bọn hắn duy trì sinh kế phương thức. Nhưng mà Lâm Uyên cùng Quý Linh cùng nhau đi tới, cũng là ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy, đây là rất không tầm thường. Thẳng đến chân núi Thấy có hơn 10 người sai dịch canh giữ ở nơi đó, đem từng cái chuẩn bị lên núi thợ săn, người hái thuốc trở, các loại, ngăn lại, mới hiểu nguyên nhân. Động tác cũng không phải tính chậm. Lâm Viên khẽ gật đầu. Hiển nhiên, Nha Môn đã thẩm vấn quá hàng xóm của hắn cùng cái kia mấy tên côn đồ, nói không chừng còn khai ra một ít những thứ khác liên sinh giáo tín đồ. Một ít bị rất nhỏ tẩy não hoặc hám lợi đen lòng hả người, ở đâu có cái gì cốt khí, chỉ sợ sớm đã thu không còn một mảnh. Ở xác nhận là Tà Thần tế Tự phía sau, trong Nha Môn phòng trường dọa sợ không nhẹ, ở trên báo trấn Ma đồng thời, nhanh chóng liền phái người đem ra vào hát Sơn phải qua chỗ giữ được. Lâm Viên ánh mắt đảo qua, thủ ở chỗ này nha dịch cơ bản đều là người quen. Trong đó một cái chính là Trương Thiết. Mà ở bọn họ phía trước còn đứng thân xuyên màu đen cầm y thanh niên, bên hông hoa đao, thần sắc đạm mạc. Trấn Ma Ti. Lâm Viên rũ xuống tầm mắt, khuôn mặt bình thản, tiếp tục các bước. Hắn đối với Trấn Ma Ti cảm quan phức tạp. Bên trong đúng là rất nhiều có chính trực hạng người, một lòng trảm yêu trừ ma, tỉ như hắn người lãnh đạo trực tiếp riêng thống lĩnh, mạo hiểm bị trách phạt phiêu lưu, thẳng đến cuối cùng cũng đang giúp cầu mong gì khác tỉnh. Cũng có một chút ngồi không ăn bám gia hỏa, đầy đầu tranh quyền lợi. Lâm cuối cùng rơi vào một cái trạm thủ hạ tràng chỉ là bởi vì một cái không có chứng cứ tội danh." Thật la nực cười. Đương nhiên, Huyền Y Tử thanh niên hình như có cảm giác, xoạc quay đầu nhìn chăm chú vào đang đi xuống dưới núi Lâm Uyên cùng Quý Linh, nhãn thần sắc bén như dao. Lúc này, Trương Tiết cũng nhìn thấy Lâm Nguyên, trên mặt nhất thời biến đổi, bước nhanh đến phía trước, trách mắng: "Tiểu Uyên, ngươi chừng nào thì lên núi, biết rõ Liên Sinh giáo yêu nhân ở trên núi tế tự tà thần, ngươi còn dám đi săn thú, không muốn sống nữa." Nói xong lại liền vội vàng xoay người hướng phía cái kia Y thanh niên tối đầu không lưng, mặt cười theo nói: "Giáo úy đại nhân, cái này thú tiểu tử gọi Lâm Uyên." Cha hắn cũng là nha dịch, những năm trước đây hy sinh vì nhiệm vụ. Lần này liên sinh giáo truyện nhi, chính là hắn phát hiện trước nhất đầu mối, không phải vậy chúng ta còn bị chẳng hay biết gì đâu. Ngay vậy, cái kia viện y thanh niên trên giới quan sát Lâm Viên vài lần, khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Phụ thân trợ cấp kim hoa không sai bị lắm, tìm nghĩ lấy lên núi hái y thuốc, trợ cấp một cái gia dụng, ai biết mới vừa lên tới liền bị bị dính cái rớt súng. Lâm Viên tự nhiên biết Trương Thiết là đang giúp mình nói, cười khổ nói, hắn cũng không có ẩn thực lực thói quen. Chỉ là vẻn vẹn mấy ngày, liên từ người thường biến thành chân cương kỳ võ giả, vẫn là quá mức khoa trương chút dễ dàng đưa tới một ít phiền toái không cần thiết, chỉ ít cần một cái quá trình tiến lên tương tự. Nha dịch lên núi hai thuốc. Bên cạnh Quý Linh trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một tia hoa mang, nhưng nàng lại không nói câu nào, chỉ là yên lặng đi theo Lâm Viên bên người. Vậy cũng không thể lúc này lên núi. Trương Thiết thấy kia vị trấn ma ti giáo úy không nói gì thêm, thở phào nhẹ nhõm, sông Lâm Viên nháy mắt, được rồi, về sau không nên lộ mãnh như thế, nhanh lên một chút trở về đi. Lâm Viên gật đầu, thân sắc thản nhiên từ huyền y thanh niên bên cạnh thân đi qua. Chờ một chút. Chương 20, hành ngồi đoàn chính, không thẹn với lương tâm. Giáo úy đại nhân, có gì phân phó sao?" Lâm Yên bộ pháp dừng lại, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Huyền Y Liệp thanh niên, thần sắc không tiêu ngạo không xiểm định. Bên cạnh Quý Linh trong lòng run rẩy, không lo lắng Lâm viên biết bại lộ, mà là sợ hai hắn một cái không cao hứng, liền tiện tay đem trấn ma ti giáo úy cũng cho một cái tát đập chết. Giáo úy đại đô tu vi ở hoàn huyết cảnh, chỉ bất quá chiến đấu kỹ xảo thành thạo, lại thủ đoạn khác nhau. Có thể Lâm viên cũng là đem nằm ở thần hàng nghi thức dưới trạng thái chân cương kỳ võ giả, sống sờ sờ đánh bẩy Thời khắc này đã thoáng phản ứng Lâm Yên không thể nghi ngờ là Hắc Sơn thành đân bản địa, lại bình thường hiện ra thực lực cũng không cao, bằng không mới vừa trung niên nha dịch, không, có nói như vậy tử. Trong ngáy mắt, đã từng thấy qua các loại thoại bản cố sự liền trong đầu lộ ra hiện lên. Thiếu niên xuất thân bình thường, còn nhỏ mất đi song thân, đã có kinh tài tuyệt diễm thiên tư, trong lúc vô tình té rất vết núi, đạt được mất đi cường giải truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, dấu tài. Cũng hoặc là là bị du lịch tứ phương cao nhân nhìn chúng, thu làm đệ tử trở, các loại. Quý Linh cảm thấy, chính mình hơn phân nửa đã đến gần chân tướng. Mà bất kể nói thế nào, Lâm Yên tuyệt không phải là cái gì nhân từ nương tay hạ người quy xuất thủ chi tàn nhẫn, Từ Sơn Quân cùng liền sinh giáo yêu nhân trong chiến đấu liền có thể nhìn thấy một. Hai. Cái này gia húy, có thể ngàn vạn lần không nên tìm đường chết ta. Quý linh nội tâm âm thầm cầu nguyện. Nàng huynh trưởng liền ở chấn Ma Ti đứng trước, vì vậy không nguyện chứng kiến đối phương đẫm máu, càng không muốn làm cho ân nhân cứu mạng cùng trấn Ma Ti đi ở mặt đối lập. Người không sợ ta? Nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh Lâm Nguyên, huyền y thanh niên có chút hăng hái nói. Trấn Ma Ti một trấn yêu ma quỷ quái, hai ma ngoại đạo. Ta hành ngồi đoan chính, không tẹn với lương tâm, vì sao phải sợ? Lâm Uyên dạm nhiên phản vấn. Tốt một cái hành ngồi đoan chính không thẹn với Lương Tâm. Huyền Y Tử thanh niên cười ha ha một tiếng, hướng hắn khoát khoắt tay, "Không sao, các người đi thôi." Lâm Liên gật đầu, tiếp tục hướng phía Hắc Sơn thành phương hướng đi tới, bên cạnh Quý Linh trong lòng cũng là đại thả lòng một khẩu khí, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Nhìn chăm chăm Lâm Liên bình tĩnh vững vàng bước tiến. Huyền Y Tử thanh niên đôi mắt không khỏi nheo lại, song bên cạnh Trương Thiết Chiêu hạ thủ, người xác định, hắn chỉ là phổ thông nha dịch tri tử. Xác định. Trương Thiết trả lời như đinh sắt, "Giáo đại nhân, tiểu tử này ta cơ hồ là nhìn lấy lớn lên, từ trước đến nay tính cách ổn, cùng cha hắn đơn giản là một cái khuôn mẫu đi ra, không có sai." Phải Lý Yên khẽ nhíu mày. Hắn thiên sinh cảm giác nhẹ cảm, mới vừa rồi liền tại Lâm Yên cùng hắn sượt qua người sát na, một cú không rõ xâm sát lực khí, làm cho hắn chợt cả người phát lạnh. Nhưng là cũng chỉ có một cái hô hấp, liền biến mất, phản phất ảo giác. Là gần nhất quá khẩn chứ sao? Đang chìm nghĩ lấy, liền thấy mười mấy bóng người từ từng cái phương vị bay vút mà đến. Người cầm đầu cả người xuyên tự sắc kỳ lẫn phục, theo đại vân hoa dạng, đầu đội rực thiệt quan, hai hàng lông máy bay xéo nhập tấn, một đôi hẹp dài hai tròng mắt nhìn quanh nhà lẫnh lệ màu sắc lưu động. "Thủ lĩnh?" Lý Yên xuống nghi ngờ trong lòng, bước nhanh lên đón. "Ân" Bồ Lương Tài gật đầu một cái, thuận miệng phân phó nói, "Nguyên Vân, Khánh Vân, hai người các ngươi canh giữ ở sân khẩu. Kế tiếp vô luận người nào xuống núi, toàn bộ ngăn lại, nhưng có mạnh mẽ xông tới giả, giết không tha." Là hai gã cả người xuyên huyền y thì thanh niên nghiêm nghị đồng ý những người khác, lập tức theo ta lên núi. Bồ Lương Tài trầm giọng mở miệng. Hắn vốn là đang dẫn đội ở Hắc Sơn thành phủ cận chấp hành một hạng nhiệm vụ, kết quả trên đường đúng lúc đụng tới ba cái cự tình bang ban chúng. đang bị cáo biết tà thần thế tự một chuyện phía sau, quả đoán chạy tới. Bàng không sẽ không như thế nhanh. "Lý Hiên, ngươi cùng cùng nhau." Bồ Lương Tài lại bổ sung một câu. Lý Yên nhận cảm cảm giác ở vào thời điểm này có thể cử đi rất lớn tác dụng. Là, Lý Hiên gật đầu. Bọn họ cấp tốc hướng phía Hắc Sơn phóng đi, cụ thể vị trí đã từ cử kình bang bang chúng báo cho biết, mục tiêu rất rõ ràng, không cần lãng phí thời gian nữa đi tìm. Nhìn thấy liên sinh giáo đồ, không cần lưu thủ, giết chết bất luận tội. Bồ Lương Tài trong mắt lệ mang chớp động. Phạm là liên quan đến tà thần tế tự, trấn ma ti phương thức xử lý chỉ có một loại, giết. Người sống. Không cần. Co như bên trong sẽ có hay không có cái gì bị đầu độc người, căn bản không trọng yếu, nếu tham dự đi vào, liền chỉ có một con đường chết. Chớ nói đại ly hoàng triều phóng nhãn bá vực, đối với tà thần tế tự đều là không dễ dàng tha thứ. Đám người dồn dập đồng ý bộ lương tài trong đội ngũ, yếu nhất cũng là hoán huyết thất trọng võ giả. Trừ hắn ra, còn có hai gã chân cương cảnh đội viên, sở dĩ không có thăng cấp trùng làm tướng, chỉ là bởi vì công lao không đủ. Ở chân Ma Ti trùng, giáo ý cũng phân có tam đẳng. Bất đồng đội ngũ tiêu chuẩn cũng không có cùng. Yếu nhất thậm chí chỉ có luyện bị cảnh tu vi, mạnh nhất chính là chân cương. Bộ lương tài ngồi ở trung lang tướng vị trí đã có 12 năm lâu, thực lực hãn, chính là chân cương cựu trọng tu vi, vì vậy thuộc hạ cũng đều không kém. Phía trước có người. Lúc này Lý Yên đột nhiên mở miệng, "Đi." Bồ Lương tài mừng rỡ, tăng thêm tốc độ. Còn không có tiếp cận, ánh mắt của mọi người chính là có chút biến hóa. Lọt vào trong tầm mắt sở kiến một mảnh hỗn đột, khắp nơi đều là quy liệt hố to, từng cây đại thủ gãy đổ trên mặt đất, phản phất bị nào đó cự lực gắng gượng đem thân cây chấn nữa. Mà ở một cái hố to phụ cận, đang có không ít người vây quanh, thanh âm ở mỹ là "Chấn Ma Ti." Những người đó nghe được động tính, quay đầu chứng kiến chấn Ma Ti ký hiệu phục sức, sắc mặt đại biến. Tách ra trốn, có người hô, hô to một tiếng, nghiêng đầu chạy. Bộ Lương Tài vốn còn muốn xác nhận một chút có phải hay không liên sinh giáo đồ, thấy vậy thần sắc phất lạnh, biết không cần nói nữa, lạnh lùng vung tay lên. "Giết." Lý Yên đám người lập tức nhanh long hạc hổ nhào tới. Tiêu diệt liên sinh giáo đồ, ngăn lại tà thần tế tự, đây chính là thỏa thỏa một cái công lớn. Phần lớn liên sinh giáo đồ tu vi cũng không cao, cơ bản đều là người thường hoặc là luyện bị, hoán huyết cảnh võ giả đều là số rất ít, bởi vì hầu như đều là ở phụ cận thu nạp mới tiến độ. Đối mặt trấn Ma Ty, tựa như sói lạc bầy dê, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chỉ có hai cái cao tầng có chân cương kỳ sơ kỳ tu vi là chủ tế phản lang phó thủ. Một người trong đó bị hai gã chân cương giáo húi đổi theo, song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh thì thương thế lui lui, làm một tiếng không cam lòng giống giận tại chỗ bị giết. Sau một lát, hầu như sở hữu liên sinh giáo đồ đều bị trầm sát, chỉ rời khỏi mấy cái cá lồ lưới. Trong không khí tràn ngập gây mùi huyết tinh khí, làm người ta muốn nói, từng cổ một thi thể hoành trần tứ tuần, đưa tới không ít giá thú rình mò. Thủ lĩnh, ngài tốt nhất đến xem một cái. Lý Yên đứng ở lớn nhất hô to trùng, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng mở miệng. "Thình thịch." Một đạo cả người tiên huyết Không rõ sống chết thân ảnh bị bồ Lương Tài thuận tay nhét vào bên cạnh, chính là khác một cái trốn chạy liên sinh giáo chân cương võ giả, cũng là người sống duy nhất. Còn cần đi qua hắn, tìm được liên sinh giáo tế tự chi địa chỗ. Làm sao? Ngài, nhìn sẽ biết. Bộ Lương Tài trọn dưới mi, chậm rãi đi tới, chỉ đứng ở hố to bên cạnh liếc mắt nhìn, ánh mắt chính là chợt ngưng kết. Nhiều sóng giả. Hàng thần. Chương 21, thoại bản cố sự đều là gà người. Thủ lĩnh, hàng thần là cái gì? Một gã thanh niên kinh dị nhìn lấy trong hố lớn giữ tận thi thể, hỏi. Bộ Lương không nói gì, thần sắc biến ảo không chừng. Khi thực hành chính là một lần ngẫu nhiên dưới tình huống mới hiểu hàng thần sau lại chuyên môn đi tra cứu tương quan ghi chép. Trên thực tế, cũng không phải mỗi một cái tà thần tín đồ đều sẽ hàng thần, chí ít cần chân cương hậu kỳ tu vi, cũng đạt được đặc tú nào đó nghi thức tán thành, mới có thể được bàn cho hạ tương quan phất quyết. Loại này dù cho ở tà thần tín đồ chung cũng là số ít. Các người chỉ cần biết, hàng thần giả thực lực biết ngắn ngủi tăng gọn, lại lục thân sẽ phát sinh đáng sợ nhiều sóng, lực lớn vô cùng, đau thương có vào. Một lát, Bộ Lương tái trầm thấp mà miệng. Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng mọi người thấy bộ kia mất đi đầu thi thể khổng lồ, đều là tâm thần chấn động. Từ chỗ đứng xem, rõ ràng từ kinh khủng cự lực sinh sôi đợ gãy, mà tán lạc tại bốn chu hồng chơi giữa thì nát, không thể nghi ngờ chính là bị đánh bạo đầu lâu. "Thủ lĩnh, nếu như người đối lên quái vật này." Đứng ở bên cạnh một nữ tử nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo tìm kiếm. Nàng là hai gã chân cương cảnh giáo uy một trong, tướng mạo trung đẳng, vóc người cũng là cái nên lo thì lo vào, nên lồi thì lồi, linh lung có hứng thú. Bộ Lương tài lặng lẽ khoảng khắc, từ bên ngoài ra đến xem, ưng vốn là tu luyện có ngạch công, cụ thể tu vi không rõ, nhưng ta có những bẩy thành nắm chặt có thể đem hắn cầm xuống. Còn nhiều sóng sau đó, Hắn cái gật đầu một cái, liền một thành phần thắng đều không có. Ngay vậy, đám người nhìn nhau há nhiên. Bọn họ cũng đều biết, thủ lĩnh bây giờ đã là chân cương kỳ cựu trọng tu vi, lại chìm đắm đã lâu, khoảng cách tới cảnh giới, ngọc dịch, gần khoảng cách được bước. Thiếu chỉ là một cái càng nộ, một cái cơ hội. Nói cách khác, giết chết cái này liền sinh ra yêu nhân, chỉ có thể là ngọc dịch cảnh cử giả. Ngọc dịch cùng chân cương, là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới, các ngươi còn không có đến một bước này, sở dĩ không hiểu. Bồ Lương tài thở dài lắc đầu. Võ đạo phân tam nguyên, nhân nguyên, địa nguyên, thiên nguyên. Nọc dịch cảnh chính là địa nguyên đệ một cái đại cảnh giới, Hóa cương khí vì trạng thái dịch, cùng chân cương kỳ đã không ở cùng là một cái lượng cấp. Vượt cấp mà chiến. Có lẽ thế gian có như vậy thiên kiêu, nhưng tuyệt không bao quát hắn bổ lưng tại. Giống nhau, cái này liên sinh giáo quái vật, ở hàng thần phía trước là chân cương kỳ, như vậy hàng thần sau đó, vẫn là chân cương kỳ, sẽ không đột phá cảnh giới phạm chủ. Chỉ bất quá chiến lực có cự đại để thăng mà thôi. Xem huyết dịch khô khốc trình độ, trận đại chiến này phát sinh còn không lâu, người xuất thủ hẳn không có đi quá xa. Có người nhẹ giọng nói, "Một bên." Nghe nói như thế, Lý Yên thần sắc hơi giật mình. Trong đầu không hiểu hiện ra mới vừa rồi cái kia tên là Lâm Uyên thiếu niên. Tuy là vô ý thức cho rằng không thể nào là hắn, một tên thiếu niên mười mấy tuổi người, làm sao có khả năng đáng sợ như thế thực lực. Bất quá xuất phát từ nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, Lý Hiên ở ngắn ngủi do dự phía sau, hay là đem chuyện này nói ra đời miệng. "Lâm Uyên." Hắc Sơn thành người địa phương, nghe xong hắn bẩm báo, bổ lương tài nhíu nh mày. Suy nghĩ một lát, hắn chậm rãi lắc đầu, "Chuyện này dừng ở đây, ta sẽ như thực chất đảm bảo. Liên hiện nay mà nói, đối phương trở làm, cùng bọn ta là nhất trí. Coi như đến cùng là đúng hay không lời nói Lâm Uyên?" hoặc là cùng với tương quan người, đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu, đó là người của phía trên cần muốn suy tính sự tình. Thế gian kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, chỉ cần không phải tà ma ngoại đạo, liền không phải chấn ma ti cần phải đi chú ý đối tượng. Lưu hai người đem cổ thi thể này khiên xuống đi, những người khác theo ta đi, đi đem liên sinh giáo còn lại rác rưởi thanh lý một lần, bảo đảm trạm thảo trừ căn. Bộ Lương Tài Thản như nói, Hát Sơn Thành. Quý Linh nhắm mắt theo đôi cùng sau lưng Lâm Uyển. Động nhiên, đi ở phía trước thân ảnh thon dài bộ pháp dừng lại, nàng ngợi phân thân kém chút cả người đột lên, côn quít dừng lại theo. Hắc Sơn Thành đã đến. Lâm Yên quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. Quý Linh sững sốt một chút, rất nhanh phản ứng kịp, mặt lộ vẻ lưỡng lự, "Ngươi, ngươi yên tâm để cho ta đi, vì sao lo lắng? Ngươi không sợ ta đem ngươi sự tình nói ra sao?" Quý Linh thận trọng hỏi. Dựa theo lễ thưởng, Lâm Yên kế tiếp chẳng lẽ không phải là lãnh khốc đưa nàng giam lỏng, tránh cho tự thân bí mật bị tiết lộ ra ngoài, sau đó dần dần sinh tình cảm. Thoại bản cố sự đều là gật người. "Ngươi biết không?" Lâm Yên tĩnh ngưng mắt nhìn nàng. Quý Linh không do dự lắc đầu, "Đương nhiên sẽ không. Ta Quý Linh há lại như vậy lấy oán trả ơn hà người. Vậy là được rồi." Lâm Viên thu tầm mắt lại. Hắn xuất thủ tàn nhẫn vô tình, nhưng giết chết đều vì người đáng chết, lạm sát kẻ vô tội cũng không phải phong cách của hắn. Nếu là thật lo lắng tin tức tiết lộ, từ lúc trên núi cũng đã động thủ. Huống chi, coi như Quý Linh nói hắn là chân cương kỳ võ giả, lại có ai sẽ tin đâu? Chỉ biết bởi vì nàng bị hóa điên. Hơn nữa Lâm Viên cũng không có vẫn ẩn nút thực lực ý tưởng, chỉ cần chờ đợi một cái thích hợp cơ hội, cùng một cái vừa đúng lý do. Kế tiếp nơi đi, hắn đã có đại thể ý tưởng. "Ngươi, tin tưởng ta." Quý Linh chớp một hồi đôi mắt đẹp. Lâm Viên lười trả lời nữa, tự mình hướng phía nhà phương hướng đi tới. Quý Linh đứng tại chỗ quấn quýt trong ngay mắt, sau đó hàm răng nhẹ nhàng cắn môi một cái, làm như hạ quyết tâm, bước nhanh đổi theo, "Ta có thể không thể ở nhà ngươi ở tạm vài ngày. Chờ nhà ta bên trong phái người tới đón liền." "Không được." Lâm Viên tuột miệng từ chối. "Đùa gì thế, nhà hắn cũng không phải là khách sạn, ai muốn ở là có thể ở. Mỗi ngày tiền thuê một nửa lượng. Quý Linh ánh mắt lấp lánh. "Thành giao." Chương 22, phòng trong dấu người. Ai sẽ cự tuyệt một chỉ người ngốc nhiều tiền phú bà đâu? Lâm Viên đối với Quý Linh làm ra tuyển sợi không ngạc nhiên chút nào, ra khỏi nhà một chuyến hộ vệ chết sạch sẽ mình cũng kém chút thành hổ yêu khẩu phần lương thực, sợ rằng cả người đều nằm ở một loại chim sợ cảnh con trạng thái. Dưới tình huống như vậy, đưa nàng từ hát Sơn sống mang về ân nhân cứu mạng Lâm Uyển, không thể nghi ngờ liền trở thành hiện nay trong lòng nàng đáng tin cậy nhất người. Quý cũng là lạng yên phun ra một khẩu khí. Chỉ có nói tới tiền thời điểm, nàng mới chỉ có, có thể cảm giác được trước người thiếu niên nhiều hơn vài phần nhân vị nhi. Đã không có sát nhân lúc cái kia làm người ta sợ hãi hung hãn cùng lanh gốc. Khi nào đi nhà ngươi? quý Linh lười biếng rang dạ ra vâng eo, cảnh tây nhỏ treo quả lớn, đưa tới không ít người đi đường liền tiếp nhìn kỹ. Trước tao nội trần quỷ thì yêu cùng Sơn Quân, lại đã trải qua hộ vệ bị giết, liên sinh giáo yêu nhân hàng thần. Tuy là toàn bộ hành trình đều tại Đả Tương Du, nhưng nàng nhưng cũng có một loại không nói được mệt mỏi ra rời, hiện tại chỉ nghĩ nằm ở trên giường, thật tốt ngủ một giấc, để cho mình thần kinh căng thẳng trầm tĩnh lại. Chờ, Lâm Viên đột nhiên xoay người đi vào một bên cửa hàng, rất nhanh thì dẫn theo 5 con gà quay đi ra, đi thôi. Nhà ngươi rất nhiều người sao? Quý Linh không hiểu có một điểm phần trương. Không nhiều lắm, Lâm Viên thản nhiên nói. Một lát sau, hắn lại mua hai hộp đảo mấy đạm sáng, một bầu thank you, lúc này mới hướng trong nhà đi tới. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới một gian không lớn bên ngoài sân nhỏ. Đây chính là nhà ngươi. Quý Linh đôi mắt chớp một hồi, đánh giá rất có năm tháng hàng rào tiểu viện, phai màu đá xanh mệt thành phong úp, phía trước xuất hiện ở trong óc nàng suy đoán càng thêm rõ ràng. Kéo kẹt lâm viên đưa tay, nhẹ nhàng đẩy ra viện môn. Hắn vừa mới chuẩn bị đi vào, bước tiến lại một lần dừng lại, ánh mắt biến đến sâu thẳm. Làm sao vậy? Quý Linh buồn bực hỏi. Ai? Cùng lúc đó, cửa sổ đóng chặt thả trong phòng truyền ra một đạo hơi khẩn trương nhẹ nhàng tiếng nói. Là A Vinh. Trong phòng yên tĩnh một cái, rất nhanh cửa phòng mở ra. Lâm Tiện Ngư từ bên trong nhô đầu ra, thấy thật là Lâm Yên phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra nét mừng, nàng tiện tay đóng cửa cửa phòng, "A huynh, người đã về rồi. Ta vẫn nghe lời ngươi, đợi trong phòng không có suất môn." "A làm sao mua nhiều đồ như thế, lên giá thật nhiều tiền." "Không sao, có người tính tiền." Lâm Yên cười nói. Quý Linh liếc mắt, cho đến lúc này, Lâm Tiện Ngư mới chỉ có chú ý tới phía sau Quý Linh, sửng sốt một chút, ngái dưới đôi mắt to sáng ngời, "A huynh, vị đại tỷ này tỷ là." muội muội ngươi tốt." Quý Linh thân mà vào, cười tủm tỉm giơ tay lên lên tiếng chào, "Ta gọi Quý Linh." Là Lâm Viên. Ân, Lâm Yên. Lâm Viên nói, trên hát Sơn gặp phải người bên ngoài, lạc đường, muốn ở nhà chúng ta ở nhờ vài ngày. A. Lâm Tiện Ngư trên giới quan sát Quý Linh hai mắt, ngon ngọt cười, "Quý tỷ tỷ thật sinh gặp nha." Thoắt nhìn lên đặc biệt giống như người kể chuyện trong miệng trừng Gian Diệt Ác nữ hiệp đâu. Không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt người ngoài khen ngợi dung mạo của mình, nhất lại là một gã thiên chân khả ái bé gái. Quý Linh nhất thời mặt mày giả rỡ, tiểu muội muội miệng ngọt. "Ai nha, lần đầu gặp mặt, cũng không chuẩn bị lễ vật gì, Lâm Viên đều không nói cho ta biết hẳn coi như thế một cái khả ái chuyện muội Được rồi. Cái này tiếc ngươi. Nàng chợt nhớ tới cái gì, tháo xuống bướm treo ở ngọc bội bên hông. Trên đó điêu lũ lấy một chỉ không biết tên gọi là gì thần điểu, trông rất sống động, cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Quý tỷ tỷ, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Lâm Tiện Ngư nhíu lại tiểu mi đầu cự tuyệt. Nàng mặc dù không hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra quý linh lai lịch không tầm thường. Riêng là cô này trong lúc dơ tay nhấc chân, tự nhiên mà vậy lưu lộ ra tự tin đường hoàng, chính là bình thường gia đình con cái sẽ không có bị. Một điểm nho nhỏ tâm ý, đừng từ chối. Quý linh mạnh mẽ đem ngọc bội nhét vào Lâm Tiện Ngư trong tay. A huynh Lâm Tiện Ngư xin giúp đỡ vậy nhìn về phía Lâm Yên. "Nàng cho ngươi liền cầm a." Lâm Yên liếc Ngọc Độ liếc mắt, tùy ý nói, "Tốt lắm, vào nhà nói." "Cái kia." "Được rồi, cảm ơn quý tỷ tỷ." Thấy A huynh đều nói như vậy, Lâm Tiện Ngư không thể làm gì khác hơn là đem Ngọc Độ thận trọng cất xong, "A huynh, ngươi trước cùng quý tỷ tỷ vào nhà, ta đi cấp các ngươi nấu nước pha trà." "Ừm, đi thôi." Lâm Yên mỉm cười gật đầu. "Chờ, các loại." Lâm Tiện Ngư đi nhanh vào phòng bếp nấu nước, nụ cười trên mặt hắn mới, chỉ có phai nhạt đi. Ánh mắt rơi vào trong sân mất trật tự vết chân bên trên, Lâm bên đôi mắt nheo lại, Trong đó đại bộ phận đều là muội muội Lâm Tiện Ngư lưu lại, phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng còn có mấy cái nhàn nhạt dấu vết cũng không thuộc về cho nàng. Dấu chân kia so với Lâm Tiện Ngư hơi lớn một ít, lại đồng dạng tinh tế, nên phải cũng là nữ tử. Mà ở trong không khí, Loan Phong có một cỗ huyết tinh khí, tuy là rất nhạt, lại cũng chạy không thoát Lâm viên thiếu giác. Có ý tứ. Lúc trước mô phỏng trong đời, có thể chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Xem ra hiệu ứng hồ điệp sắc thực tồn tại, chỉ là bởi vì Lâm viên thực lực cùng lúc trước có bất đồng, cũng làm một việc. Liền ra phát hiện nguyên bản sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Người đang nhìn cái gì? Quý Linh tò mò theo tầm mắt của hắn nhìn một chút, lại không có gì cả nhìn ra, đúng rồi, còn không có hỏi, muội muội người gọi cái gì hả? Không có gì. Lâm Viên quét mắt muội muội gian phòng, bình tĩnh thu tầm mắt lại, dẫn theo đồ đặc chiều đỉnh phòng đi tới, nàng gọi Lâm Tiện Ngư. Thật đúng là ạ. Quý Linh theo các bước, Lâm Viên Tiện Ngư. Có thể bắt đầu cái này, dạng tên nhất định là thư hương thế ra, bá mâu trước đây khẳng định rất thích đọc sách cả. Không phải, chỉ là dùng tiền mời bên cạnh thầy bói bắt đầu. Đi vào trong nhà, Lâm Viên thuận tay đem cái ăn đều bỏ lên bàn, làm cho Quý Linh tùy tiện ngồi liền tự mình lấy ra từ liên sinh giáo phản lòng trên người lấy được võ học kim thân công, nhẹ nhàng mở ra, Lâm Viên tỉ mỉ xem, sách mỗi một trang đều vẽ lấy các loại tư thế tiểu nhân, bên cạnh thì dùng chữ nhỏ viết có cụ thể vận hành lộ tuyến, phi thường tặng kẽ. Sau một lát, Lâm Viên nhìn hết toàn bộ, đem bí tịch khép lại, tâm niệm khẽ động. Mà ở trước mắt bắn ra màn ánh sáng màu xanh lam trùng, lại là thịnh lình nhiều hơn hoàn toàn mới văn tự. Kim thân công, chân cương, chưa nhập môn. Chương 23, khu sử trành quỷ năng lực. Kim thân công, kế hồ ma đoán thể công, đại nhật phục yêu đao pháp phía sau, đây là Lâm Viên đệ tam môn Trân cương có học một môn để thăng phòng ngự mạnh công, hổ sát đoản thể công. Hiện tại phải nói là hổ sát thối thể chân công. Nói là thối thể, nhưng nghiêm ngặt mà nói, nó chủ yếu luyện là trong cơ thể khí huyết, nhục thân cường độ chỉ là thứ nhỉ, cùng chân chính mạnh công so sánh với vẫn có chênh lệch. Lâm Viên sợ dĩ nhục thân cường hãn, luyện bị cùng hoán huyết xong trọng phá giới hạn cũng là trọng yếu nhất. Thầm tư khẽ nhúc nhích, cá nhân bảng ở trước mắt hiện lên. Tính danh, Lâm Viên tuổi tác, 16 tu vi, chân cương, cựu trọng thiên võ học, thiên quyền, thủ, yêu đạo thể chân công, kim thân công danh xưng. Quỷ kiến sâu, Liệp Yêu Nhân Mộ Phỏng Thỏ Nguyên, 10 năm tu vi vẫn chân cương cảnh giới, xem ra phá giới hạn xác thực không phải đơn giản như vậy. Lâm Viên đối với lần này cũng cũng không ngoài ý luyện bị cùng Hoán Huyết phá giới hạn cũng tốn mất nhiều như vậy Mộ Phỏng Thỏ Nguyên, chân cương kỳ tự nhiên càng là không cần nói nhiều. Lấy hắn thành nhỏ thiên tài tư chất, nếu như có thể chỉ dùng vài chục năm liền tại chân cương cảnh giới phá giới hạn, trên đời này sợ rằng phá giới hạn nhân liền nhiều hơn nhiều. Dù sao cắm ở chân cương kỳ cựu trọng hơn 12 mấy năm giả, có khứa người, thậm chí có người cho đến lão chết cũng không có biến hóa. Bất quá Máy mô phòng rốt cuộc là bất đồng, nó tương đương với để cho ta không ngủ không nghỉ tu luyện, nhất khác không ngừng, vẫn còn vẫn duy trì sự tập trung cao độ, trong thực tế cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Lâm Yên trong lòng yên lặng nói. Sở dĩ, Hà Nội với phá giới hạn rất có lòng tin, không phải là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Hổ sát thối thể chân công, chân cương, cảnh giới, viên mãn đặc hiệu, vai vũ, hổ sát, lực lượng tăng cường nắm cấp, khu trành, sát ve di. Phía trước ba cái đặc hiệu ngược lại là ở Lâm Yên trong dự liệu rất bỏ bài vũ cùng hổ sát không đề cập tới, lực lượng tăng cường trước kia cũng xuất hiện qua, tỷ như hồng tuyền Quyển, chính là lực lượng tăng cường nhất cấp. Nhưng khu chảnh cùng Save, lâm viên trong con người hiện lên vẻ cổ quái. Hổ yêu từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú chính là có thể đem bị nó ăn hết sinh linh hóa thành chằn quỷ, cái gọi là vẽ đường cho hiệu chạy chính là căn nguyên nơi này. Nhưng hắn hổ sát thối thể chân công, dĩ nhiên cũng cụ bị loại này là hiệu. Là bởi vì ta ăn hổ yêu hết độc, vẫn là hổ ma đoán thể công thăng cấp thành hổ sát tối thể chân công. Cũng hoặc là, hai người đều có. Không đúng, chắc là lâm viên bỗng dưng nhớ tới Ở mưu phòng hổ ma đoán thể công thời điểm, xuất hiện qua một lần tàu hỏa nhập ma tình huống, lĩnh ngộ ra một môn kỳ quái hổ sát hóa yêu công đồng thời trên người bắt đầu xuất hiện yêu ma hóa dấu hiệu. Nói vậy chính là vào lúc đó, chiếm được khu trành đặc hiệu. Tuy là sau lại lại đem sai lầm tu trình, thế nhưng cái này đặc hiệu cũng không có tiêu thất, mà là giữ lại. Save, đại khái cũng là như vậy. Nhớ lại lúc đó hổ yêu lột ra ra hồ, thân thể thu nhỏ dáng dấp, lâm viên trong lòng đại thể nắm chắc. Phương pháp này vấn đề lớn nhất là đang thi triển phía sau, sẽ để cho tự thân rơi vào trạng thái cực độ suy yếu. Miễn cưỡng xem như là một môn bảo mệnh bí pháp không biết chân cương kỳ phá giới hạn sẽ có đặc thù gì biến hóa. Lâm viên thần sắc không thay đổi, đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một vẻ chờ mong màu sắc. Luyện Bì là kim bì, hoán huyết là ngọc cốt, tuy là chỉ ở người kể chuyện trong miệng hoặc là trong chuyện xưa đề cập tới, nhưng đến cùng vẫn có sở đề cập, nói minh thế trên có người đạt tới bực này tầng thứ. Bằng không há lại sẽ có như vậy nghe đồn? Có thể chân cương kỳ phá giới hạn sẽ có như thế nào bất đồng, cũng là chẳng bao giờ nghe thấy. Bắt đầu đi. Ánh mắt rơi vào kim thân công bên trên, năm năm thọ nguyên trực tiếp dưới vào đi bảo. Vậy hồ sát tối thể chân công viên mãn, ngươi có cực kỳ thâm hậu võ đạo căn cơ chính là nhất pháp thông vạn pháp thông, tu luyện kim thân công đối với ngươi mà nói dường như cũng không coi vào đâu việc khó, nhập môn chỉ dùng 3 ngày năm thứ hai, ngươi đột phá tới thuần thục cảnh giới năm thứ ba, ngươi đột phá tới tinh thông cảnh giới ngươi hơi có kinh ngạc, dù cho võ đạo căn cơ lại kiên cố, theo lý thuyết tốc độ tu luyện cũng không nên nhanh như vậy ngươi lo lắng xảy ra. Vấn đề, tỉ xem tu hành quá trình, xác định không có, có bất kỳ không ổn nào chỗ, tự thân phòng ngự cũng sát thực chiếm được cực đại tăng mạnh ngươi một lần nữa mở ra bí tịch, là xem, ở trang cuối phát hiện một hàng chữ nhỏ, ta khổ tu nhiều năm Nhưng ông cùng xiển xích với đồng bì Thiết cốt không cam lòng, cố phí hết tâm huyết khai sáng này công, ý đồ mượn một con đường khác, tu thành Kim bị Thiết cốt đáng tiếc đổ có bên ngoài hình, không được tinh túy, Sâu Thiết chi. Ngươi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Kim thân công hóa ra là vì đột phá Kim bị Ngọc cốt mà khai sáng mà người Kim bị Ngọc cốt đã thành, cố tu phương pháp này có làm ít công to hiệu quả, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, nó đối ngươi để thằng cũng không như trong tưởng tượng đại ngươi yên lòng, tiếp tục tu luyện năm thứ năm, ngươi đột phá tới cảnh giới tiểu thành. Lâm Viên giờ giờ cười. Hắn còn cho là mình thực sự tư chất chiếm được cải thiện, còn chút mừng rỡ. Ai biết hóa ra là như thế một nguyên nhân. Sớm nên nghĩ tới, Kim thân công Kim thân công, từ tên đến xem, không phải là tu luyện thành kim bị sao? Ma tư chất cải thiện trừ phi có thiên tài địa bảo, bằng không nào có dễ dàng như vậy. Kim thân công, chân cương, Cảnh giới, tiểu thành đạt hiệu, phòng ngự tăng cường nhị cấp liếc nhìn còn lại 5 năm mô phòng phò nguyên, Lâm Nguyên hơi chút do dự, liền thẳng thắn toàn bộ rũi vào tiến vào. Mặc dù đối với tự thân đề thăng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng như là đã tu luyện đến nước này, tự nhiên không có dừng lại đạo lý ngươi tiếp tục tu luyện, năm thứ 7 liền đột phá tới cảnh giới đại thành lại qua 2 năm, ngươi tu luyện đến viên mãn tầng thứ Dù sao môn võ học này bản thân liền là vì đột phá kim bị ngọc cốt mà sáng tạo, mà ngươi đã sớm đứng ở nó điểm kết thúc đệ thập năm, mặc dù đã viên mãn, ngươi vẫn ở chỗ cũ tu luyện kim. Thân công, muốn nhìn một chút có hay không có thể có cảm ngộ mới ngươi lấy tự thân thành tựu tham chiếu, thử sửa chữa môn võ học này, đồng thời đã có một chút linh cảm, chỉ là thời gian ngắn ủi cái này một tia linh cảm chưa chân chính cùng ra. Chương 24, ta Lâm Viên tu đến một bước này, toàn bộ nhờ chính mình nỗ lực. Ta đại khái là có điểm tiên phú. Nhìn lấy màn ánh sáng màu xanh lam bên trên hiện ra từng hàng văn tự, Lâm Viên trong đầu không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Vô đạo thiên phú chia làm lỗ chủng. Một là tư chất, quan hệ tốc độ tu luyện tốc độ, kiểm tra đo lường thủ đoạn rất nhiều, đơn giản nhất chính là sở xương. Có tông môn còn có thể thiết lập trách nghiệm thạch bia có thể đem võ giả tư chất dùng khá là rõ ràng phương thức liền hiện ra. Hai là nộ tính. Cùng tư chất bất đồng, nội tính thứ này nhìn không thấy sở không được, chỉ có ở nghiên cứu võ học thời điểm mới có thể hiện. Có người có thể thật nhanh hiểu được một môn võ học, hết lần này tới lần khác tu luyện tốc độ thông thả giò người, chính là điển hình nội tính cao, tư chất thấp. Thật giống như đầu óc tràn đầy tự tin nói, ta sẽ. Thân thể thì nói ngươi đánh rắm. Tính lên lần này đã là lần thứ ba. Lâm Viên trong lòng tự nói, Liệt Dương Đao pháp cùng Phục Yêu Đao pháp, dung hợp lĩnh ngộ ra đại nhật phục yêu đao pháp. Hồ Ma đoán thể công, đầu tiên là lĩnh ngộ ra sai lầm phiên bản hồ sát hóa yêu công, lại chính mình tu chỉnh, lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới hồ sát thối thể chân công. Kim thân công hiện nay vẫn là kim thân công, nhưng xem câu nói sau cùng, nhìn ra cũng là có thể tiến hóa một cái. Đương nhiên, cái này cùng mười mấy 20 năm đắm chìm trong một môn võ học thoát không ra quan hệ. Nhưng nếu là ngộ tính không đủ, chớ nói chính là 10 năm, cho dù 100 năm cũng chỉ là dậm chân tại chỗ. Máy mô phỏng chẳng qua là đem thời gian tu luyện vùng mà qua, từ căn bản mà nói toàn bộ vẫn là lấy Lâm Nguyên tự thân làm cơ sở, tư chất đưa tới tốc độ tu luyện chậm, không có lý do ngộ tính liền phải quy công cho máy mô phỏng. Nói trắng ra là toàn bộ nhờ chính mình nỗ lực. Tu vi vẫn vẫn không núc núc, liếc nhìn vẫn dừng lại ở chân cương kỳ cựu trọng thiên tu vi, Lâm Nguyên không nói gì. Tuy là vẫn là không thể phá giới hạn, nhưng hắn có thể cảm giác được, chính mình nhục thân so trước đó mạnh nhiều lắm. Nhất là phương diện phòng ngự, có cự đại đề thăng. Chân cương võ học với ta mà nói, kỳ thực đã có điểm không đủ dùng, hiện tại hoàn hảo, đợi đến đột phá ngọc dị cảnh sự tiến bộ tu vi sợ rằng sẽ đại biên độ giảm bớt. Lâm Viên Mâu quang chất động, đánh cách khác. Giả sử một cái võ giả tư chất cực cao, tu hành tiến triển cực nhanh, nhưng nếu hắn tu là chân cương võ học, như vậy cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đột phá ngọc dịch cảnh, còn muốn bước vào ngọc dịch phía sau báo đang cảnh, cơ hội là không có khả năng. Chư Phi, hắn có thể đạt được ngọc dịch cảnh hoặc là càng cao tầng thứ võ học, vô luận là tự nghĩ ra vẫn là đường dây khác, ngược lại nhất định phải có. Tiên hạ võ học tại sao lại lấy võ đạo cảnh giới mà phân chia? Cái này tức là nguyên nhân chỗ. Mâu phòng tọa nguyên vẫn là quá ta. Lâm Viên khẽ lắc đầu. Lần này lên Hắc Sơn thu hoạch không coi là nhỏ, tuyệt đối là không có tìm được vài đầu yêu vật. Pháp là trí tuệ sinh linh đều có su cắt tị hung ý thức, có liên sinh giáo tại nơi này gây sự, có thể chạy sớm chạy rồi, không, có chạy phòng trừng cũng thay đổi thành liên sinh giáo đổ khẩu phần lương thực. Một bên, quý Linh đôi mắt sáng lưu chuyển, thường thường ở lâm viên trên người dừng lại, âm thầm cảm thán. Chắc không được hắn còn tuổi nhỏ liền thực lực mạnh mẽ, cái này mới vừa đến, đến ra, liền lập tức xuất ra võ học bí tịch bắt đầu nghiên cứu, đồng thời biến thành hành động đi tu luyện. Thiên tài còn khắc khổ, có lý do gì không thành công đâu. A huynh, quý tỷ tỷ, nước trà tới rồi. Lúc này, Lâm Tiện Ngư trong suốt trung lộ ra non nớt tiếng nói vang lên. Nàng bưng khay nhỏ đi tới, động tác nhanh chóng liền chuẩn bị châm trà rót nước. "Ta tự mình tới a." Quý Linh liền vội vàng đứng dậy. "Đừng, Quý tỷ tỷ, ngươi là khách nhân, làm sao có thể để cho ngươi làm việc đâu." Lâm Tiện Ngư biểu tình chăm chú đưa nàng đợi ra, phân biệt ở Lâm Viên cùng nàng trước mặt dọn xong cái chén, rót nước trà, hơi xấu hổ cười, "Quý tỷ tỷ, đều là chút thô trà nước ngọt, ngươi đừng ghét bỏ." "Làm sao biết chứ?" Quý Linh càng xem Lâm Tiện Ngư càng thích. Tướng mạo nhu thuận, làm người thương yêu yêu, vẫn như thế điều chuyện. Nàng không khỏi nhớ tới trong nhà vô pháp vô thiên đệ đệ muội muội, nhất thời có điểm tâm nhắc vào, thực sự là không có so sánh liền không có tổn hại. Ăn cơm trước đi. Lâm viên đem kim thân công một lần nữa kết xong, mở miệng nói, "Ân, ta đi cầm chén đũa." Lâm Điện Ngư rất nhanh từ phòng bếp bên trong đem ra tại công bậc ba chén đũa, lại mang tới mấy cái khay nhỏ, đem Lâm viên mang về ăn sáng đổ vào. Cái này năm con gà quay. Nàng xem hướng Lâm Uyên, con ngươi trong suốt trung mang theo hòa mang, "A huynh, muốn đều lấy ra không? Ta ăn ba con, còn lại các ngươi nhìn lấy làm." Lâm nói. Nghe vậy, Lâm Tiện Ngư hơi trận to hai mắt, bên cạnh Quý Linh lại biết rất bình thường. Võ giả cần phải có đại lượng thức ăn thành tựu năng lượng bổ sung, cái gì ít cốc đều là vông nghĩa, hắn cũng không phải là ở tu tiên. Ở võ đạo thế giới bên trong, càng võ giả cường đại lượng cơm ăn lại càng lớn. Đương nhiên, rất nhiều cao giai võ giả đã không đi ăn thức ăn bình thường, bởi vì rất khó cung cấp tự thân tiêu hao, thường thường là do nuôi chồng yêu thu thịt làm chủ yếu nguồn thức ăn. Ta, một chỉ đã đủ. Quý Linh có chút ngượng ngùng nói rằng. A, tốt. Lâm Tiện Ngư nhìn một chút Quý Linh miêu điều vấp người, có điểm không thể hiểu được, nàng liền nửa con đều ăn không được. Hai cây đuổi gà cũng rất no rồi. Cuối cùng một chỉ gà quay bày ở trước mặt mình. Lâm Tiện Ngư lòng có chút không yên ăn uống, nhãn thần hơi có phiêu hốt. "Tiểu Ngư, cơm nước không hợp khẩu vị sao?" Lâm Yên đột nhiên mở miệng. "Không, không có a, ăn thật ngon." Lâm Tiện Ngư phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng lắc đầu, "Chính là ngày hôm nay không có gì muốn ăn, có cần hay không mời đại phu đến xem?" "Không cần." Lâm Tiện Ngư vô ý thức thanh em nhắc tới, thấy lưỡng đạo ánh mắt đều xem cùng với chính mình, lại nhỏ giọng nói, "Có thể là bị điểm phong hàn, ta đi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi." "Hành, vậy ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi." Lâm Uyên nhìn chăm chú vào nàng, mỉm cười nói, "Lấy chút ăn, miễn cho nửa đêm đói bụng." Lâm Tiện Ngư đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, "Tốt, cái kia a huynh, quý tỷ tỷ, ta liền về phòng trước bên trong làm, các ngươi từ từ ăn. Đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt." Quý Linh cười híp mắt nhìn lấy nàng. "Ân." Lâm Tiện Ngư trọng trọng gật đầu, mang lên một chỉ gà quay cùng một hộp đào hoa mơ, liền đứng dậy rời chỗ, trở về gian phòng của mình. Chờ, các loại, nghe được một đạo nhẹ nhàng tiếng đóng cửa. Quý Linh mới chỉ có hạ giọng, thần thần bí bí nói, "Lâm công tử Ngươi có phát hiện hay không? Muội muội người dường như có điểm không đúng. Có không? Lâm Yên do cuốn mây tan vậy ăn xong ba con gà quay, tốc độ nhanh rõ người, một căn đùi gà phóng tới trong miệng, lấy ra biến thành đầu khớp xương, nhìn Quý Linh sửng sốt một chút, cầm lấy một bên vải ướt lau miệng. Hắn thản như nói, không có chứ. Sớm nghỉ ngơi một chút, Lâm Yên đứng lên, xoay người trở về chính mình phòng. Không có sao. Lưu lại Quý Linh một cái người vẻ mặt nghi ngờ ngồi ở chỗ cũ. Lấy Lâm Yên thực lực, cảm giác lý nên nhẹ cảm hơn mới đúng, không thể nào không phát hiện được a. Chẳng lẽ là nàng tinh thần vô cùng được trả sinh ra hảo giác? Chương 25 Tiểu Ngư, ngươi nghi tu luyện võ đạo sao? Theo phía tây cuối cùng một vệt ánh chiều tà hạ xuống, sắp trời chuyển tối, màn đêm bao phủ lại địa. Nguyệt quang thánh lãnh, hơi lớn mà phủ thêm một tầng cắt trắng. Trong căn phòng mờ tối, Lâm Tiện Ngư mở mắt, Lãng Yên đứng dậy xuống giường, đi tới trước cửa phòng, lặng lặng nghe xong một hồi. A huynh cùng quý tỷ tỷ nên là đều ngủ chín. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Rón rén đi tới bên giường, Lâm Tiện Ngư đưa ngón tay ra, độc độc độc ba cái vào Ngắn ngủi yên lặng phía sau, âm dương truyền đến tất tất tốt tốt thành. Một chỉ trắng non tay chậm rãi ngay sau đó Vỏ ra ngoài một đạo sợi tóc rối tung tinh tế thân ảnh. "Tiểu ngư muội muội, cảm ơn ngươi." Nguyệt quang xuyên thấu qua chấn song tiến vào trong phòng, chiếu rọi ra một chương thương trắng mặt mũi, mặc dù chút nào không có chút máu, lại nhưng khó nén kỳ thanh lệ khuôn mặt. "Tỷ tỷ khách khí lạc. Lâm Tiện Ngư thận trọng nâng dậy nàng, ngồi vào bên cạnh bàn, "Tỷ tỷ nói vậy đã sớm nói bụng, mau mau ăn đi." "Tốt." Nữ tử dường như bị thương rất nghiêm trọng, trắng như tuyết quần áo bên trên dính điểm điểm vết máu. Nàng cảm kích hướng về phía Lâm Tiện Ngư cười cười, đưa tay kéo xuống một cái gà, liền không để ý hình tượng nhét vào trong miệng. Thân thì, một cái thanh âm kỳ quái lên. Bà đi nữ tự động tắt cứng một cái, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, quay đầu nhìn phía nơi Khắc Lâm Tiện Ngư, nơi nào còn không biết là vì cho nàng lén lén mang thức ăn, tự thân lại đối bụng. "An chung a." Nàng ánh mắt đu hòa, nhẹ giọng nói, "Ngươi niên kỷ còn nhỏ, chính là chỗ mã thời điểm, cũng không thể đói cùng với chính mình." "Ta." Lâm Tiện Ngư vô ý thức muốn nói chính mình không đói bụng, nhưng đối đầu với nữ tử cái kia không thể nghi ngờ nhã thần, nhất thời lại nuốt trở vào, trầm mặt một cái, triển lộ nợ nụ cười nói, "Tốt, ta đây cùng tỷ ăn chung." Nói xong, nàng gạt một cành cánh gà, tỉ mỉ nhai nước, trong thả ung dung. Kỳ Đông Ca bất đắc dĩ cười cười. Phía trước cùng đại ly hoàng triều cái kia tiện nữ nhân lưỡng bại câu thường, lại tao ngộ rồi chấn ma ti, nếu như đặt ở thường ngày, chính là trung lang tướng tất nhiên là không bị nàng để vào mắt, nhưng trạng thái trọng thương dưới, nhưng là bị một đường truy sát. Chỉ là không biết sao, những thứ kia chấn ma ti gia hỏa, dường như đột nhiên có cái gì càng thêm chuyện trọng yếu đi làm, vội va đi. Nay mới khiến nàng thở hổn hển, trốn vào hát sân thành. Tuy là như vậy, Kỳ Đông Ca cũng không dám ở khách sạn, dẫn theo cuối cùng một cố khí, trốn vào một chỗ yên lặng tiểu viện. Tại ý thức trước khi hôn mê, Nàng mơ hồ chứng kiến một cái tiểu cô nương vội vã hướng chính mình đi tới. Sau khi tỉnh lại, Kỳ Đông Ca phát hiện mình nằm ở trên giường, vết thương trên người đã bị đơn giản xử lý qua, tên kia tiểu cô nương liền ngồi ở bên cạnh. Nàng duyệt vô số người, liếc mắt nhìn ra đối phương không có chút nào áp ý đơn giản giao lưu phía sau, Kỳ Đông Ca đối với trước mặt hoàn cảnh có hiểu đại khái, tiểu cô nương này tên là Lâm Tiện Ngư, phụ mẫu sớm đã qua đời, cùng duy nhất huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau. Liên tại ngày hôm qua, nàng huynh trưởng còn vì bảo hộ nàng, bị mấy tên côn đồ đập bị thương đầu. Chắc là người thường. "Tiểu nương." Kỳ Đông Ca bỗng nhiên nói, "Ngươi tu luyện võ Lưm Điện Ngư đem trong miệng thịt gà tinh tế nuốt xuống, nâng lên sáng lấp lánh đôi mắt, nghĩ a nếu như luyện võ, ta là có thể bảo vệ mình, làm cho A huynh không cần luôn là lo lắng. Thế nhưng nghe nói võ quán thu đồ đệ thật là đắt, A huynh đều liên tiếp, "Gì? Tỷ tỷ ngươi có thể dạy ta sao?" Nàng lộ ra chờ mong màu sắc. "Đương nhiên có thể." Kỳ Đông Ca không có chọp thùng bé gái tâm tư, cười nói, "Nhưng ngươi cần cam đoan, ta dạy ngươi võ học, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát ngươi thân cận nhất trưởng." "Tốt." Ngư không chút nghĩ ngợi đầu. Đáp ứng nhanh như vậy, nhìn một cái liền không thành tâm. Kỳ Đông Ca tự tiếu phi tiếu nhìn lấy nàng, sau đó ngựa khí cũng biến thành pháng nghiêm túc, "Tiểu Ngư, ta không phải ở nói chuyện giật gân, nếu như ngươi nói cho ngươi biết huynh trưởng hoặc là dạy cho hắn, chỉ biết mang đến cho hắn nguy hiểm." Ngay vậy, Lâm Tiện Ngư mẩn người. Nghĩ vậy vị thần bí mật tỷ tỷ khi mới xuất hiện bộ dạng. Nàng trong lòng đột nhiên căng thẳng, chăm chú vước cảm nói, "Tỷ tỷ yên tâm, ta nhớ kỹ rồi." "Ân, ngươi qua đây, ta trước cho ngươi sờ sờ xương." Kỳ Đông Ca nói. Lâm Tiện nghe lời đứng dậy đi tới nàng bên cạnh. Sau đó liền cảm giác một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng trên người mình nhẹ nhàng tới lui tuần tra, hơi ngứa chút để cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phím hồng. Hả? Kỳ Đông ca trong mắt trắng đen rõ ràng trung hiện ra vẻ kinh ngạc. Cái này tiểu nha đầu võ đạo tư chất hóa ra là ngoài ý muốn ưu tú, tuy là dựa vào sở xương không đủ chuẩn xác, nhưng là 89 phần 10. Là vận mệnh như vậy sao? Kỳ Đông ca trong mắt xẹt qua một tia hoang mang. Chỉ là trong lúc vô tình đụng vào nhà người thường bé gái mà thôi, dĩ nhiên có có thể gặp được một cái khó gặp hạt giống tốt, dù cho đặt ở nàng chỗ ở trong môn phái đều gọi là tuyệt đối giàu giàu Tỷ tỷ, ta tư chất rất kém cỏi sao? Lâm Tiện Ngư có chút khẩn trương nói rằng, Nàng duy là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua võ đạo, nhưng đối với lần này cũng có hiểu biết, dù sao nàng đã đi qua phụ thân cũng là võ giả, chỉ là tu vi rất thấp mà thôi. Người tự chất. Kỷ Đông ca trầm mặt trong ngáy mắt, vừa định mở miệng, đột nhiên nhắm mắt, cấp tốc ngậm miệng. Cơ hồ là ở đồng thời. Bên ngoài vang lên một đạo âm thanh trong trẻo, "Tiểu Ngư, còn chưa ngủ sao?" Một đạo thon dài thân ảnh ở cửa phòng chiếu phim hiện ra. "Không có, không có đâu." Lâm Tiện Ngư sợ hết hồn, lập nhanh nhìn Kỷ Đông ca liếc mắt, cấp tốc trấn định lại, nói rằng, "Ta cái bụng có chút đói bụng, liền đứng lên ăn một chút gì." "A huynh, có chuyện gì không?" "A Không có việc gì, chính là nửa đêm như xí, nghe được nơi nơi này có động tĩnh, liền tới hỏi một chút. Lâm Viên thanh âm bình thản ở bên ngoài chuyển đến. "Ta không sao, ăn xong đi nằm ngủ." Lâm Tiện Ngư tim đập dồn dập rất nhanh, sợ bị huynh trưởng phát hiện mình trong phòng cất giấu một cái người. Ngược lại không lo lắng A huynh gây bất lợi cho Kỳ Đồng ca, mà là cái này Bạch đi Tung bay tị tị rõ ràng cho thấy tù vi võ giả cao cường, một phần vạn phép nàng, thương tổn A huynh làm sao bây giờ? "A huynh, ngươi trước đi ngủ đi." Tút, tiếng bước chân dần dần đi xa. Lâm Tiện Ngư trong lòng lòng Một bên Kỳ Đông Ca cũng là thở khẽ một khẩu khí, nhẹ giọng cười nói, người huynh trưởng còn rất quan, có cần hay không hâm lại một chút cho người cầm nước?" Thình lình Lâm viên giọng ôn hòa mãnh địa lại vang lên, trái tim hung hăng co lại. Kỳ Đông Ca cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy mới vừa rồi cái kia bị Nguyện quang chiếu rọi ra thân ảnh thon dài, không biết lúc nào xuất hiện ở cửa sổ vị trí, đang lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nhúc đích. Chương 26, Chu Nhan Bạch Quốc đạo, đột nhiên quan tâm Lâm Tiện Ngư không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, sợ đến hầu như muốn kêu lên sợ hãi. Cũng may thời khắc mấu chốt, Kỳ đông Ca cực nhanh vươn trắng non bàn tay, khẽ ở môi của nàng. Đợi nàng tâm tình có chút bình phục, mới chậm rãi buông ra. "Không cần a huynh." Lâm Tiện Ngư lặng yên phun ra một khẩu khí, nỗ lực bình ổn lấy thanh tuyến, "Ta đã ăn no, rất nhanh thì ngủ." "Hành, vậy ngươi hảo hảo ngủ, có chuyện gì nhớ kỹ gọi ta." Lâm Yên giọng ôn hòa chuyển đến. "Ân, biết rồi." Rất nhanh, tiếng bước chân lại một lần nữa đi xa. Lâm Tiện Ngư cùng Kỳ Đông Ca dởn dẫn ngồi trong phòng, mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì, đợi một lát xác định lần này là đi thật, mới hoàn toàn yên lòng. "Ngươi a huynh hắn?" Kỳ Ca khệ miệng co quắc một cái, "Bình thường cứ như vậy." Xuất quỷ nhập thần có thể là thương thế quá nặng, xa xa còn không có khôi phục nguyên nhân, cách cách gần như thế nàng dĩ nhiên có không có phát giác. Đổi thành trước đây, toàn bộ tiểu viện có một tia gió thổi qua lay, đều tuyệt đối không thể gạt được nàng cảm giác. Mà vừa rồi cái kia đột nhiên nô ra thanh âm đưa nàng đều làm cho giận mình, trái tim cũng theo run dậy, kém chút nữa liền muốn bạo khởi xuất thủ. Cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng người thường ở trước mặt của nàng, vẫn gây yếu không gì sánh được. Cũng không phải, A huynh trước đây thật bình thường. Lâm Tiện Ngư nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trong giọng nói không mang theo nửa phần trách cứ cùng không thích, từ phụ thân qua đời, vẫn là A huynh đang chiếu cố ta có thể là chuyện xảy ra ngày hôm qua, làm cho A huynh có chút hoang mang lo sợ, sợ hãi ta lại gặp phải nguy hiểm gì à. Đang khi nói chuyện, nàng con ngơi trong suốt trung nu sắc lưu động, lộ ra một vẻ vây không ra không muốn xa rời. Kỳ Đông Ca nhãn thần có chút phức tạp. Nàng đối với khi còn bé ấn tượng cơ hồ là trống không. Chỉ là nghe sư Tôn nhắc qua, nói nàng sinh ra ở một cái tiểu sơn thôn, toàn bộ thôn xóm đều bị người tàn sát, mà nàng là bị phụ mẫu giấu trong hầm ngầm, mới chỉ có may mắn còn sống. Thời điểm đó nàng chỉ là một đứa con nhít. Nếu không phải là sư Tôn đúng lúc đi ngang qua, cảm giác được mạng của nàng ba động, đưa nàng mang đi Chỉ sợ sớm đã tươi sống trên nói, thật ước ao ngươi a, có cái này dạng một cái quan tâm ngươi huynh trưởng. Kỳ Đông Ca sợ sở, sở Lâm Tiện Ngư lộ ra non nớt chân chuột khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng thì thầm, không giống ta, liền thân nhân dáng dấp ra sao đều không biết. Nếu như tỷ tỷ không ngại, tiểu ngư cũng có thể làm muội muội của ngươi nha, cái này dạng ngươi thì có một cái. Ân, hai cái thân nhân. Cảm độ được chạm đến ở trên mặt lạnh lẽo bàn tay, Lâm Tiện Ngư lông mi thật dài rung động, nhỏ giọng nói, tiểu tinh khoái. Kỳ Đông Ca nghe vậy bật cười, gật một cái cái của nàng. Đối với Lâm Tiện Ngư tâm tư, nàng nào có thể không rõ ràng. Không phải là lo lắng nàng tương lai thương tổn chính mình như trưởng. Cô gái nhỏ tâm tư thực sự rất đơn giản, đơn giản đến khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn thấu triệt. Mà chính là loại này thấu triệt, làm cho Kỳ Đông Ca ngược lại thì có loại trước này chưa có á lòng. Đáng tiếc, cuộc sống như thế không lâu dài. Nàng thuộc hạ nên phải rất nhanh thì có thể chạy tới, cũng mang đến chữa thương dược vật, chờ, các loại thương thế thoảng khôi phục thì cũng nên ly khai. Mà ở phân biệt phía trước. thiểu Ngư, Kỳ Đông Ca trong mắt trắng đen rõ ràng ngưng mắt nhìn nàng, lần nữa một chữ một cái cảnh cáo, ngươi tư chất rất tốt, có thể tu luyện Tam môn võ học này. Nhưng bạn bạn nhớ kỹ ta phía trước nói, tuyệt không thể báo cho biết bất luận kẻ nào ngươi tu luyện là cái gì. Tỷ tỷ yên tâm, tiểu ngư phát hiện, nhất định nhất định sẽ không nói ra đâu. Bằng không, Lâm Tiện Ngư nghiêm túc nói, dừng. Kỳ Đông Ca liễu mi nhíu lên, cắt đứt lời nói của nàng. Lời thề không thể nhẹ hứa, bằng không đi tới độ cao nhất định, sẽ trở thành dạng buộc ngươi không xiển. Ta tin tưởng ngươi chính là, môn võ học này gần thích hợp nữ từ tu luyện, tiểu ngư, ngươi lại nghe kỹ, nó gọi là. Thanh âm của nàng dần dần rất nhỏ, chỉ còn môi ông động, Lâm Ngư lại nghe không gì sánh được rõ ràng. Chu nhan Bạch Cốt Đạo Buốn bước ngoài cửa cách đó không xa trong góc, Lâm Viên lặng lặng đứng thẳng bất động, nguyệt quang đưa hắn thon dài dáng người bỏ ra một đạo đen nhánh ảnh tử. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, phản phất một vũng cổ đầm. Tiểu Ngư trong phòng đối thoại, mỗi một câu cũng biết tích chuyển vào lộ thai của hắn, ngoại trừ sau cùng võ học tên gọi cùng nội dung tất kẽ. Ngưng âm thành tuyến cũng khó, nhưng có thể lén qua Lâm Viên cảm giác, hiển nhiên cô gái kia tu vi rất cao, ở cảnh giới của hắn bên trên. Cái này, xem như là Tiểu Ngư kỳ ngộ à. Lâm Viên cũng không có muốn đi ngăn trở ý tứ. Chính như phía trước nói, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc đều canh giữ ở mọi mọi bên người. Dù cho Lâm Tiện Ngư ngày hôm nay không có gặp phải tên này bị thương nữa tử thần bí, Lâm Viên cũng sẽ ở sau đó đem võ học một chút xíu truyền thụ cho nàng. Ít nhất phải có sức tự vệ. Chỉ là từ đối thoại để phán đoán, chính mình cái này tiểu muội tư chất lại ngoài ý muốn rất không tệ. Đây cũng là ngoài Lâm Viên dự liệu. Ở mô trường cuộc sống tân thủ trong nhiệm vụ, Lâm Tiện Ngư chưa bao giờ tu luyện qua võ đạo. Nàng khi còn bé, Lâm Viên không hiểu sở sương, tự nhiên không phát hiện được. Đợi đến nàng sau khi lớn lên, dù sao nam nữ chi biệt, Lâm Viên cũng không khả năng lại đi sở thêm lên tưởng ngày sự tình đa dạng, căn bản không có hướng phương diện này cân nhắc qua. Vì sao những thế gia kia đệ tử hầu như đều có so với người bình thường ra càng thêm ưu tú tư chất? Nguyên nhân chính là ở chỗ, võ đạo tư chất là biết di chuyển. Mà Lâm Viên phụ thân chỉ là luyện bị võ giả, trước khi chết đều không thể đột phá đến hoán huyết cảnh. Mẫu thân qua đời thì sớm hơn. Đã trí nhớ mơ hồ bên trong là một vị phi thường yếu đối phu nhân, tự nhiên lại càng không có cái gì võ đạo tư chất đáng nói. Đột biến sao? Lâm Viên trong lòng tự nói. Ở chỗ này phương thế giới, cái này cũng không tính quá mức ly kỳ sự tình. Bằng không toàn bộ nhờ Genji truyền nói, trên đời nhiều như vậy tông ý nghĩa tồn tại là cái gì? Kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Viên võ đạo tư chất cũng là hơn xa với cha hắn, chỉ là không có muội muội biến hóa nhiều như vậy mà thôi. Lại qua khoảng khắc, mơ hồ nghe được phòng trong truyền gia tu hành lúc đặc hữu hô hấp vật luật, Lâm Viên mới chỉ có không tiếng động xoay người, về tới gian phòng của mình. Hắn không cảm thấy đối phương là có mưu độ. Dù sao, ở trong mắt mọi người, hắn cùng muội muội chỉ là bình thường không có gì lạ. Người thường. Chương 27, Lâm công tử trước phải suy nghĩ ta à? Sắp trời sáng lên. Cái thế giới này thái dương so với kiếp trước địa cầu lớn hơn nhiều lắm, mặc dù là sáng sớm, cũng có thể cảm thấy sóng nhiệt nào người. Nhưng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nhưng cũng quen. Lâm Uyên đẩy cửa ra, đã có thể ngửi được đưa ăn sáng hương khí tràn ngập ở trong núi. Nhìn ngụi ngụi gian phòng liếc mắt, vẫn là cửa sổ đóng chặt, trong không khí huyết tinh khí ngược lại tản không sai bị lắm, thay vào đó là mùi thuốc thoang thoảng. "Lâm công tử, người đã tỉnh." Đi tới nhà chính lúc, chỉ có Quý Linh một cái người. Nàng đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn nấu yến, chứng kiến Lâm Uyên đi tới thân thể nhất thời cứng một cái, sau đó lặng yên hãm lại tốc độ, tiểu ngư nói phải đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh thì trở về, làm cho chúng ta ăn trước. "A." Lâm Uyên nhàn nhạt lên tiếng. Hắn tự nhiên rõ ràng Lâm Tiện Ngư là đi làm cái gì, không phải là thay cái kia dấu ở nàng trong nhà nữ tử Thần Bí mua lấy một ít dùng với chữa thương dự vật. Lâm Viên đã giết liên sinh giáo chủ tế còn lại đều là chút ấu hợp chi chúng nói vậy hôm qua cũng đã bị chấn Ma Ti dọn dẹp sạch sẽ. Sở Dĩ muội muội xuất môn, cũng không cần lo lắng cái gì. Một bên nhanh chóng ăn uống, Lâm Viên lặng lặng suy tính kế tiếp kế hoạch. Trước tiên, tìm một thế lực gia nhập vào là nhất định sao? Lâm Viên có thể đi qua máy mô phỏng, từ một môn trong võ học lĩnh ngộ ra thăng cấp vốn liếng hoặc là cải tạo phiên bản, nhưng còn làm không được địa đắc. Sở dĩ hắn cần mối võ học khởi nguồn có ba. Trấn Ma Ty, tông môn, ba phái. Đệ một lựa chọn trực tiếp bị Lâm Uyên bài trừ. Tuy nói lần đầu mô phòng trong đời tử vong là bị người háng hại, nhưng Trấn Ma Ty không có điều tra rõ ràng liền đem hắn định tội, xác thực làm người sợ run. Dựa theo Hoàng Lãng theo như lời, đưa tới hắn chết chính là con tiện nhân kia, vậy càng nói rõ Chấn Ma Ty sớm đã không phải thuần túy. Một cái thần thông quảng đại phu nhân, dĩ nhiên trực tiếp đem bàn tay đến rồi điều khiển Trạm Yêu Trừ Ma đặc thủ cơ cấu, chúa tể một gã lập xuống công lao trung lang tướng sinh tử. Thượng tầng chi mục nát có thể tưởng tượng được. Con như tông môn, ở đơn giản suy tư phía sau, cũng bị Lâm Viên ở trong lòng hoa rơi. Bởi vì tông môn nhất định phải bài sư, nhưng có máy mô phỏng bản thân, Lâm Viên căn bản không cần cái gọi là sư tôn, ngoại trừ cho mình tăng gông cùng xiển xích bên ngoài, còn có ý nghĩa gì? Như vậy cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, bang phái. Lâm Viên trong lòng nhẹ nhàng thì thầm một câu. Bang phái cũng không có nghĩa là so với tông môn yếu, chỉ là quyền lực kết cấu bất đồng mà thôi. Nó cùng chấn ma ti có một chút chỗ tương tự, chủ yếu là dựa vào cống hiến cùng thực lực tới thăng cấp, vô cùng đơn giản thô bạo, nắm tay người nào lớn thì người đó có lý. Lâm công tử. Đương nhiên, ngồi ở phía đối diện Vĩ Linh mà miệng Ngươi có cân nhắc qua làm khách khanh sao? Khách khanh? Lâm Viên chân mày cao lại, ngước mắt nhìn lấy nàng. Chúng ta quý gia một mực tại mời chào khách khanh. Quý Linh đôi mắt đẹp trực câu câu theo dõi hắn, mơ hồ mang theo trở mông màu sắc, chỉ cần trở thành quý gia phổ thông khách khanh, mỗi tháng đều có 1000 lượng bạc cung phụng, cùng với các loại đồ thiết yếu cho tu luyện dược liệu, thậm chí có võ học có thể truyền dạy. Hơn nữa phần lớn thời gian, khách khanh đều là từ tự thân, chỉ cần ở có nhiệm vụ thời điểm ra một cái tay có thể. Lâm công tử, không biết có hứng thú hay không? Trên thực tế, quý gia phổ thông khách khanh mỗi tháng phụng chỉ có 500 lượng bạc, quý linh một mình ra tăng rồi gấp đôi dự định từ nàng tiền tiêu vặt bên trong gót, nhiều lắm chính mình giảm bất dạng bất chi tiêu. Điều này cũng đúng một cái tương đối khá kiêm chức. Lâm Viên nhãn thần khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn lắc đầu một cái, ta tạm thời không tính đi kinh thành. Được rồi. Quý Linh trong con người xinh đẹp hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh nàng liền lại lộ ra nụ cười, giống như nói đùa vậy nói, nếu như Lâm công tử tương lai có làm khách khanh dự định, nhất định phải trước lo lắng ta. Ân, suy nghĩ chúng ta quý giá Hành. Lâm Viên không sao cả gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn uống. 444 thủ lĩnh, huyết tinh khí ở phụ cận đây tiêu thất. Trong một hẻm nhỏ Mười mấy bóng người từ từng cái phương hướng lại gần. Bọn họ hóa trang mỗi người không giống nhau. Có người giống như thông thường thợ săn, có người con thư lâu phảng phất thư sinh, còn có người ra vẻ khất nhi, cả người bần thỉu. Ma môn yêu nữ nên là dấu ở một cái dân cư. Thư sinh cau mày, đánh giá bốn phía sắp xếp chỉnh tề nhà dân, thủ lĩnh, làm sao bây giờ, muốn không để nha môn hiệp trợ một cái. Bọn họ là trấn Ma Ty, không phải Ác Ôn. Cũng không thể liền mạnh mẽ như vậy xông vào dân chúng trong nhà đi tìm khắp nơi người. Nhưng làm cho nha môn tới làm loại sự tình này liền dễ dàng hơn. Một gã khiên đoán mệnh lá cờ trung niên nam tử chậm rãi lắc đầu. Trong mắt chế lại trong mắt lánh lệ quả mang, trầm giọng nói, yêu nữ am hiểu không tâm ta thuận, làm cho bọn nhà dịch đi lục soát ngược lại dễ dàng để cho hắn an nhiên thoát thân. "Lý Hiên, có thể hay không đem phạm vì thu nhỏ hơn nữa một điểm? Ta thử xem." Thợ săn ăn mặc Lý Hiên bắt đầu. Hắn giống như người qua đường vậy, bình tĩnh đi lên đường phố, ở mỗi một gian nhà dân chức đều ngắn ngồi nghỉ chân, tỉ mỉ cảm ứng. Bởi vì liên sinh giáo chủ tế bị cường giả thần bí giết chết, chấn ma ti công tác biến đến ung dung rất nhiều, không cần tốn nhiều sức liền đem còn thừa lại giáo chúng toàn bộ bỏ. Sau đó liền men theo phía trước lưu lại ký hiệu, lần nữa bắt đầu truy tung phía trước mục tiêu. Đại La giáo yêu nữ Kỳ Đông Ca, cô gái này thực lực rất mạnh, nếu không là cùng kinh thành tới cái kia vị lưỡng bại câu thường, chỉ dựa vào tu vi của bọn họ căn bản cũng không có đổi bắt tư cách. Hả? Đương nhiên, Lý Hiên bộ pháp dừng lại, đứng ở một cái trước tiểu viện. Hắn núi rung động, người được nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc, hơn nữa, còn có một tia vô cùng nhạt nhẽo vô cùng nhạt nhẽo mùi máu tanh, hầu như bé không thể nghe. Lý Yên mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, vừa định xoay người gợi tín hiệu, thân thể bất chợt cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa, Thủy Chung quan sát đến Lý Yên động tác bổ lương mày, đã nhận ra dị của hắn. Ánh mắt lướt qua Lý Yên nhìn về phía trước đi, chỉ thấy viện môn đã bị người từ bên trong mở ra. Một gã dáng dấp tuấn tú thiếu niên đang bình tĩnh đứng ở nơi đó, hai tay rũ xuống thân thể hai bên, cùng đứng ở ngoài cửa Lý Yên ánh mắt giao hội. Chương 28, cự tình bang. Lý Yên biểu tình có chút cứng ngắc. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt chính là hôm qua cái kia tên là Lâm Viên thiếu niên. Bởi phía trước suy đoán, Lý Yên nhìn thấy đối phương sát na, trong đầu liền không tự chủ được hiện ra liên sinh giáo chủ thế thảm chết bộ dạng. Cứ việc trong tiềm thức không ngừng tự nói với mình. Một gã quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, cũng chưa tới thiếu niên. Không thể nào là đánh bệ liên sinh giáo chủ tế cùng giả. Quan tâm bên trong kiêng kỵ vẫn là không nhịn được đóng đầy toàn thân, làm cho hắn như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Tiếng lặng ngắn ngủi. Lâm Viên chủ động mở miệng, "Giáo ý đại nhân, có chuyện gì không?" Người trước mắt làm đơn giản dị dung, đơn giản đến chỉ đổi một thân trang phục, hơi chút cải biến màu da, làm bộ không biết không khỏi cũng quá giả chút. "Không có gì, phục mệnh lục soát tội phạm quan trọng." Lý Hiên nỗ lực làm cho giọng của mình vẫn duy trì bình tĩnh, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, là một gã bạch tị nữ tử, dung mạo rất xinh đẹp, khí chất cô lãnh. "Nếu như ngươi thời nói, nhớ kỹ đến trong nha môn nói một tiếng." Không thành vấn đề." Lâm Viên gật đầu cười, "Nếu như không có những chuyện khác, cái kia, giáo ú đại nhân, ta liền đi làm việc trước. Đi thôi." Lý Hiên phía bên trái sần rút lui một bước, tránh ra thân bị. Lâm Viên hướng hắn nhỏ bé điểm xuống cát, thuận tay đóng cửa viện môn, liền thần sắc tự nhiên từ bên cạnh đi qua. Theo tiếng bước chân càng lúc càng xa, Lý Yên căng cứng cơ bắp mới chậm rãi lỏng xuống, một trận thanh phong tử quá, lưng hơi có cảm rất mát, hóa ra là ra khỏi một thân mồ hôi. Rõ ràng cái này Lâm Yên trên người không có bất kỳ khí thế, nhưng chẳng biết tại sao, Lý Yên đang cùng hắn đứng đối diện nhau thời điểm, không hiểu luôn có một loại trầm điện điện cảm giác giáp bách bao phủ quanh thân. Xoay người bước nhanh trở lại hẻm nhỏ. Bồ Lương Tài cao mày nói, "Lý Hiên, chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì?" Là nhận thấy được một kia vô cùng nhạt nhẽo hết tinh khí. Lời còn chưa dứt, Bồ Lương Tài ánh mắt chợt biến đến đằng đằng sắc khí, Lý Hiên lại vội vàng nói, "Thủ lĩnh, chứ không nên vận động. Ta chỉ là nhận thấy được hết tinh khí, nhưng chưa chắc đã là ma môn yêu nữ a." "Hả?" Bồ Lương Tài nghi ngờ nhìn về phía hắn, "Có ý tứ." Vừa rồi tên thiếu niên kia, thủ hẳn là cũng nhìn thấy. Lý Hiên cười khổ. Hắn chính là ta ngày hôm qua nói Lâm Nguyên ta hoài nghi. Hắn trong sân huyết tinh khí, khả năng là tới từ ở sau lưng hắn vị cường giả kia. Lời vừa nói ra, đám người nhãn thần đều là đông lại một cái. Nhớ tới Liên Sinh giáo chủ tế giữ tận như quái vật một dạng thi thể, Bồ Lương Tài khỏe mắt cũng là nhịn không được giật một cái, xác định sao? Thuộc hạ không dám ngừa chắc. Lý Hiên lưỡng lự một cái, lắc đầu, thấp giọng nói, "Nhưng nếu quả như thật là, lệnh bạn chưa phân, chúng ta tùy tiện xông vào, vạn nhất đem bên ngoài chọc giận." Bồ Lương nhất thời trầm mặc. Hắn tự nhận cũng không thần hàng phía sau Liên Sinh giáo chủ tế đối thủ mà có thể đủ cứng sinh sôi đem đầu của quái vật kia đánh bể tu vị trí ít cũng là Ngọc gì cảnh bọn họ những người này cộng lại cũng không đủ đối phương đánh thủ lĩnh nơi này là thành nội Lý lýên lại thấp nói một câu phu cận còn ở rất nhiều phổ thông dân chúng bồ lương tại thần sắc dây ruộa trong ngày mắt đúng là vẫn còn không dám đi đổ, đổưu thở dài mà thôi ngược lại cái kia đại là giáo yêu nữ cũng chưa nghe nói làm ra cái gì thương thiên hại lý việc chẳng qua là cho cái kia vị có ân đoán mà thôi chúng ta đều là tiểu nhân vật không cần thiết vì thế được mà ngay hắn nói xong đám người cũng là nhất để thờ vàoo nhảy nó L lýên càng là như chốt được cái nặng Thẩm Tỷ Mị hồi tưởng, cảm thấy vừa rồi trên người không rõ cảm giác các bác, rất có thể chính là cái kia vị cường giả thần bí cho hắn cảnh cáo. Chẳng yêu trừ ma là chức trách của bọn họ không sai, nhưng nếu là vô vị toại mạng, ai cũng sẽ không nguyện ý thủ lĩnh anh mình. Cũng trong lúc đó, ở Lâm Tiện Ngư trong phòng, kỳ đông ca quần áo bạch đi liễu, xuyên thấu qua đóng chặt cửa sổ, ngưng mắt nhìn bên ngoài, thẳng đến thấy chấn ma ti mọi người thân ảnh rời đi, mới dần dần trầm tĩnh lại. Nàng trong mắt trắng đen rõ ràng trung lộ ra vẻ nghi ngờ khó hiểu. Vừa mới cái kia chấn ma ti ra hú, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, coi phản ứng đại khái tỷ lệ là đã nhận ra chút gì. Nhưng vì cái gì, lại vô thanh vô tức toàn bộ rút lui. Nàng hoàn toàn không có hướng Lâm Viên trên người nghĩ. Từ Lâm Tiện Ngư trong miệng biết được, nàng huynh trưởng năm nay 16 tuổi. Dù cho như nàng như vậy, thiên phú tuyệt hảo, trở nhỏ tiếp xúc võ đạo, bị tỉ mỉ bồi dưỡng, đến 16 tuổi cũng nhiều lắm chỉ có sơ nhập chân cương cảnh tu vi. 4 năm chính là chỗ này a. Lâm Viên ngẩng đầu, nhìn về phía trước treo ở mái hiên kia bảy. Cự Kình bang ba cái móc sắt ngân vạch đại tự viết ở phía trên, bên cạnh trong góc còn có hai cái không tính là rất nổi bật chữ nhỏ, phân đà. Đây chính là Lâm Viên chuẩn bị gia nhập bang phái. Cự Kình băng thế lực lớn, Được xưng đại ly hoàng triều đệ nhị đại bang, hầu như ở mỗi cái trong thành đều có nó phân đà. Đương nhiên, nói là nói như vậy, luận đỉnh tiêm thực lực hay là cùng trấn Ma ti loại này quan phương cơ cấu có cách xa trên lệnh, ưu thế duy nhất chỉ sợ sẽ là bang chúng đủ nhiều, đồng thời vào bang điều kiện đối lập nhau đơn giản. Lâm Viên ở chấn Ma ti đương trước thời điểm, liền cùng bang phái đã từng quen biết. Bình thường một ít không tính là nghiêm trọng yêu loạn hoặc là sự kiện linh dị, thường thường đều là do địa phương bang phái đi giải quyết. Đây cũng là cấp trên cho phép bang phái tồn tại một trong những nguyên nhân. Yêu ma luận thế, quỷ quái nổi lên bốn phía, Bên trong thành nha dịch thực lực lớn đều thấp, mà trấn Ma Ty nhân viên không nhiều đủ, không có khả năng chủ đạo, sở dĩ bang phái ở vào thời điểm này, liền đưa đến tác dụng không nhỏ. Đi vào cự kình bang phân đà, người ở bên trong vẫn không tính là thiếu. Lâm viên ở đơn giản nói rõ ý đồ đến sau đó, rất nhanh thì có người đưa cho hắn một tờ giấy, hắn túi đầu nhìn một cái. Vào bang đơn xin tính danh, tuổi tác, tu vi, vì sao muốn gia nhập vào cự kình bang. Lâm viên khỏe miệng giật một cái. Như thế nào cùng tiếp trước phỏng vấn công ty tựa như. Im lặng ở phía trên viết lên tính danh cùng tác, đến tu vi một lúc, hắn trầm ngâm trong mắt, viết lên hoán huyết cự trượng. 16 tuổi chân cương quá mức làm người nghe kinh sợ, nhưng hoán huyết liền còn tốt, có thể khiến người ta miễn cưỡng tiếp tu. Đại khái, còn như sau cùng vấn đề. Lâm Viên trả lời thì chỉ có đơn giản hai chữ: Biến cương. Chương 29, liền tờ mở giờ ngươi hoán huyết cự trọng à? Vào băng lạp vì tránh đòi nợ, làm cho hắn cốt sa trường náo tốt chừng đấy. Luyện bi như trọng, 35 tuổi. Cười chết, cái gì phế vật cũng dám báo lại danh, cho là chúng ta cử kình băng là bãi rất sao? Nô, 29 tuổi, Luyện Bì ngũ trọng, quá miễn cưỡng. Một người đàn ông tuổi trung niên ngậm thuốc lá thường Lưỡi biếng tà dựa vào ghế, liếc nhìn vào bang đơn xin, trong miệng gì rả gì dầm. không đến một khắc đồng hồ. Hắn liền thẩm duyệt 50, 60 tấm, thân sắc cũng là càng ngày càng không cao hứng. 3. Cầm trong tay một xấp giấy hung hăng té trên bàn. Thật là mặt hàng gì đều muốn vào cự tính bang, đừng nói nhân tài, liền mấy người bình thường đều không có. Dựa vào, vẫn còn có người lý do là muốn cướp trở về chính mình bán đi nương tử cùng nữ nhi. Đặt mã loại cặn bã này tại sao không đi chết? Ai, xem ra năm nay công trạng lại muốn điển đề. Bên cạnh, phụ trách đưa tới đơn xin bang chứng. Không lưng đem rơi trên mặt đất mấy tờ giấy nhặt lên. Đồng nhiên, hắn động tác một trận, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Đường chủ, người xem xem cái này." Nghiệm. Chương Bảo Nghĩa không nhịn được nói, vung lên một ly trà. "Là, xin nhân tính danh, Lâm Nguyên. tuổi tác 16, tu vi hoán huyết cảnh cự trọng." Phốc một miệng nước trà toàn bộ phun ra ngoài. "Chờ một chút." Chương Bảo Miễu nhanh địa quát tay, thần sắc quỷ dị nhìn lấy hắn, "Ta vừa vặn giống như không có nghe rõ, người nói tuổi tác bao nhiêu, tu vi là cái gì kia mà?" "Tuổi tác 16, tu vi hoàn huyết cảnh cự trọng." "Bá" Chương Bảo Nghĩa nhanh địa tử trong tay hắn đem tấm kia đơn xin luật lại, một chữ một chữ nhìn xuống, ánh mắt cũng là càng mở càng lớn. 16 tuổi. Hoán huyết cảnh cửu trọng tiên. Sau khi xem xong, Chương Bảo Nghĩa đệ một cái ý niệm trong đầu là, dạ, nhất định là dạ. Tuyệt đối là nhà ai không hiểu chuyện tiểu thí hài nhi đã chạy tới loạn viết một trận. Thình thịch Chương Bảo Nghĩa một cái tắt đem thiết lên một làm thành cái bản vỗ tư phân ngũ liệt, hung tận liền hướng bên ngoài đi, dám bắt ta cự kình bang tới tiêu khiển. Lão tử hôm nay nhất định phải cho hắn biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Đám chúng cũng liền vội vàng xải bước kịp. Kỳ thực hắn thấy đầu tiên mắt cũng là kém chút mà cười. 16 tuổi hoán huyết cửu trọng, Người tại sao không nói chính mình là chân cương cảnh đại lao đâu? Bọn họ Trương Bảo nghĩa Trương Đường chủ, có thể là có tiếng tính khí nóng này, đánh vào vị này nổi nóng. Tầm tắc, hắn không khỏi vì cái kia không hiểu chuyện thiếu niên mà nghiệm, cầm tạm nhưng phải không còn như, nhưng sợ rằng ít nhất phải nằm trên giường 3 tháng mới được. Bên ngoài chờ đợi trong đại sảnh, Lâm Viên An tĩnh đứng tại chỗ. Hắn đối với có thể hay không tiến nhập cự kình bang không có chút nào hoài nghi, mà sợ rằng viết hoán huyết cửu trọng chính là đang tận lực đem chính mình thiên tài tên đánh ra. Kể từ đó, qua chút thời gian lại cho thấy chân cương cảnh tu vi, liền vô cùng hợp tình hợp lý. Ai lạ Lâm Nguyên? Đột nhiên, một tiếng trung khí mười phần tiếng hét lớn vang lên. "Ta là." Lâm Viên mở miệng nói xong, quay đầu liền thấy một cái vẻ mặt hùng đục người và vỡ. khi thế hung hăng hướng cùng với chính mình đã đi tới. "Liên tờ mợ giờ ngươi là Hoán Huyết Cửu Trọng à?" Trương Bạo nghiễm nhìn chằm chằm trước mắt cái này thân cao không thấp, khuôn mặt lại rõ ràng còn mang theo non nớt thiếu niên, giữ tự cười, đem nắm tay bóp keo kẹt rung động. lao tử gọi Trương Bảo nghiễm, Hắc Sơn thành phân đường đường chủ, Hoán Huyết trọng. Tới, đánh thắng ta, đường chủ vị trí để cho ngươi tới ngồi." Hắn hiện tại vô cùng tức giận. Đám kia gia hỏa có phải hay không đã quên mất cự kình bang cường thế cùng bá đạo, cũng dám loạn viết vào bang đơn xin rồi hả? Ngươi có thể làm chủ." Lâm Viên nếu mày nhìn đối phương. Hắc. Nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên. Trương Bảo nghĩa đầu tiên là sử sốt, chật giận quá mà cười, "Tới tới tới, ta đứng chỗ này để cho ngươi đánh, chỉ cần để cho ta nhúc nhích một cái, lao tử tự mình đi tìm phân đà chủ thoái vị làm cho." Và anh. Một đạo thân ảnh như như đạn pháo bay rất ra ngoài, bị một tiếng đem vách tường đụng lõm đi vào một cái hố to. Bốn phía trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là xem náo nhiệt, vẫn là bên cạnh cự kình bang ban chúng, Lúc này đều khuôn mặt dại ra, nhìn Lâm Nguyên, lại nhìn khẳng vào trong vách tường Trương Bảo Nghĩa, biểu tình giống như là như là gặp ma. Các người đều nghe được, là hắn để cho ta đánh. Lâm Uyên chậm rãi thu hồi đưa ra chân, hắn liền nửa thành lực đều không hữu dụng. Bằng không một cước này có thể đem đối phương đạp tại chỗ nổ tung. Nghe nói như thế, rốt cuộc có người phản ứng kịp, kinh hô một tiếng, tiến lên luồn cuống tay chân đem hôn mê Trường Bảo Nghĩa từ trên tường keo kiệt xuống tới. Cũng có người lập tức bắt đầu xua đuổi người không liên hệ. Sau một lát, Trường Bảo Nghĩa bưng không biết gãy vài cái xương sườn ngực, máng nhếch ngồi trên ghế. Nhìn về phía Lâm Vinh ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, còn có một chút chưa tình hồn, "Lâm Vinh đệ, ngươi năm nay thật là 16 tuổi, ngươi đã hỏi lần thứ ba. Lâm Vinh Mi phong nhíu lên, hơi không kiên nhẫn, "Chủ yếu thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin." Trương Bạo nghĩa cười khổ, không nghĩ tới nho nhỏ này Hắc Sơn Thành cũng có thể xuất hiện Lâm Vinh đệ nhân vật như vậy, cảm giác có điểm không phải chân thực. Há chỉ có điểm, cho tới bây giờ Trương Bạo nghĩa còn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Hắn rảnh rỗi không có chuyện gì đi lên bị đánh. 16 tuổi hoán huyết cảnh cựu trọng a cho dù là đặt ở những thứ kia phồn hoa bên trong tòa thành lớn cũng không thấy, dù ai ai có thể thư. Sở Dĩ, ngươi trước nói còn giữ lời sao?" Lâm Viên thuận miệng nói. Hắn ngược lại là cũng không có kỳ vọng ngay từ đầu là có thể làm đường chủ, dù sao bang phái là muốn xem đồng góp. không phải vậy một cái tu vi so với bang chủ còn cao qua đây, chẳng lẽ trực tiếp thay thế đi bang chủ. Dĩ nhiên đối với với Lâm Viên mà nói, lên trước nhưng cũng đơn giản. Làm nhiều vài món chỗ khó nhiệm vụ chính là. Cái này, Trương Bảo nghĩa hơi hơi do dự, nhìn lấy trước mặt thần sắc bình tĩnh thiếu niên, bỗng nhiên cắn răng một cái, chắc chắn. Qua vài ngày, Không phải, ngày mai ta liền đi tìm phân đà chủ, chủ động thái vị, hướng hắn tiến, Cử Lâm huynh đệ. Hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, cái này dạng một vị tiền đồ vô hạn thiếu niên, sau này sớm muộn gì muốn ngã ngồi cự kình bang cao tầng. Mà hắn trương bảo nghĩa, liền đem là sớm nhất từ lòng công thần. Chương 30, thôn danh. Lâm Vinh đệ đi thông thả. Trương Bảo nghĩa vẻ mặt tươi cười đem Lâm Nguyên tống xuất đại môn, rướn lấy không ít người qua đường ánh mắt của quái. Tựa hồ là đang kinh ngạc có tiếng tính khí nóng nảy bang trương chủ, vậy mà lại đối với một cái xa lạ thiếu niên như vậy cung kính. Phải biết rằng, cho dù là chi huyện nhà công tử cũng không thể khiến hắn đối đãi như vậy, nhiều lắm lúc nói chuyện sẽ khách khí điểm mà thôi. Trương Bảo Nghĩa đối với bốn phía quái dị ánh mắt coi như không nghe. Những người này biết cái gì? Một vị hoán huyết cảnh cửu trọng gõ giả, đừng nói hắn một cái nho nhỏ phân đường đường chủ, phân đả chủ tới cũng phải khách khí. huống chi, Lâm Viên mới 16 tuổi. 16 tuổi a? Chính mình 16 thời điểm là tu vi gì cơ mà? Trương Bảo Nghĩa tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút, hình như là luyện bị cảnh tam trọng. Mà hắn năm nay đã 30 tuổi, còn dừng lại ở hoán huyết tứ trọng, nếu như không có ngoại ý muốn, đời này phần cuối chính là chân kỳ. Nhưng là Lâm Viên đâu? Trần Cương chẳng qua là hắn bắt đầu mà thôi. Người đến, chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp phân đại chủ." Chương Bảo Nghĩa bỗng nhiên hét lớn một tiếng. "Lão đại, vết thương của ngài thế?" Bên cạnh có Tâm Phúc lo lắng nói. "Tiểu thương mà thôi." Chương Bảo Nghĩa không sao cả khoát tay chặn lại, chỉ là chặt đứt ba cái xương sườn, đối với hắn loại này hoán huyết cảnh võ giả mà nói thật là tiểu thương. Rõ ràng, Lâm viên Hạ thủ rất có đúng mực. Bằng không hắn tuyệt không chỉ là chặt đứt xương sườn đơn giản như vậy. Tuổi trẻ, có tiên phú, thực lực mạnh, xuất thủ quả đoán rồi lại phân rõ nặng với nhẹ. Người như vậy chỉ cần không nửa đường trên non. Tương lai tiến nhập Cự Kình Bang tổng bộ cao tầng, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Lão đại, xe tới. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài cửa. Chương Bảo Nghĩa xài bước đi vào thùng xe, đại mã Kim Dao ngồi xuống, lúc này mới trầm giọng nói, đi thôi. Tuy là cho Lâm Viên nói là ngày mai, nhưng hắn hiện tại liền dự định đi đem sự tình xử lý tốt, chờ, các loại, Lâm Viên ngày mai lúc tới, trực tiếp giao tiếp. Xông ra một cái tích cực đăng tin. 4 năm ly khai Cự kinh Bang, Lâm Viên trực tiếp một mạch đi tới trong thành lớn nhất một nhà cửa hẳn sách. Cung cấp trước đồ thư quán cùng loại, có thể ở trực tiếp trong điếm đọc sách, bất đồng chính là nơi đây cần dùng tiền, một canh giờ ba văn, ngược lại cũng rất rẻ. Trực tiếp mua sách lời nói liền muốn đắt hơn nhiều. Mặc dù là võ đạo vi tôn thời đại, trên đời vẫn như cũ không thiếu người đọc sách. Đại Ly hoàng triều từ kiến quốc bắt đầu liền thực hành khoa cử chế độ, cũng coi như cho không có võ đạo tư chất người thường, một cái có thể trở mình con đường. Lâm Yên chính là một gã người đọc sách. Phu thân đối với kỳ vọng của hắn đó là có thể thi đầu cử nhân. Nếu như không phải đột nhiên qua đời, dựa theo bình thường ý tích tới phát triển, Lâm Yên đại khái năm nay liền muốn chuẩn bị thi hương. Dù sao ai cũng không có quy định, người đọc sách liền không thể tập võ. Tiểu Viên tới ạ. Cửa hàng sách lao bản là một cái dáng vẻ thư sinh chất rất nồng đậm lao giả, dâu tóc bạc phơ, đã từng làm qua tư thủ, rất có học vấn. "Ân, tìm mấy cuốn sách nhìn. Lâm Viên cười gật đầu, hắn là khách quen của nơi này. Trên bàn buông 3 văn tiền, vừa mới chuẩn bị đi vào bên trong, đột nhiên bộ pháp dừng lại, "Nhạc lao tiên sinh, chúng ta nơi này có không có ghi chép liên quan tới Hắc Sơn thành lai lịch tư?" "Huyện chí ạ." Nhạc lão tiên sinh cau hoa dâm lông mi, thứ này giống như là không cho nhìn, chỉ có trong huyện nha mới có cũng không tính hư chí, chính là phong tục tập quán dân tộc truyền thuyết các loại. A, vậy cũng được có. Bình thường thích xem loại này sách người không nhiều, ta đều bắt bọn nó trưng bày ở tận cùng bên trong phía đông trong góc, ngươi đi tìm xem. Lâm Viên gật đầu chỉ tạo phía sau, liền đi tới cửa hàng sách lão bản nói vị trí. Từng quyển từng quyển thư sắp hàng chỉnh tề ở trên giá sách, chà lau rất sạch sẽ. Có thể nhìn ra được lão bản bình thường rất yêu quý. Lâm Viên ánh mắt lướt qua, tùy ý rút ra một bản tên là Hắc Sơn sự tình thư, bắt đầu lặng lặng là xem. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lâm Yên đọc sách tốc độ không tính là chậm, rất nhanh thì thô sơ giản lược xem xong rồi hơn 10 quyển sách, đều vì các loại các dạng trí dị cổ sự. Trong đó còn có một bản còn ghi lại Sơn Quân Miếu truyền thuyết. Nói đạo lý rõ ràng, ứng với là thật gặp qua đầu kia hồ yêu, may mắn không chết. Nhưng đại bộ phận đều là biên gia cố sự, gò ép, không có nửa điểm logic đang nói. Hà. Đồng nhiên, Lâm Yên ánh mắt sáng lên, rốt cuộc thấy được chính mình mục tiêu. Đây là một bản tên là Từ Kiếm khách du ký thư, tác giả ký tên chính là Từ Kiếm khách, tên thật không biết, nên là một cái thích du sơn ngoạn thủy tứ xứ võ giả. Hành văn dễ hiểu, thông thiên đều là tiếng thổ tục. Trang mục lục trong đó một cái tiêu đề thình lình liền viết Hắc Sơn lão yêu bốn chữ lớn, cấp tốc lật tới đối ứng logo. Lâm Viên từng câu từng chữ nhìn qua, quả nhiên thấy trong đó nhất đoạn với có. Vừa gặp Lôi Vũ Dansen, ta trong lúc vô ý xông vào một cái độc phủ, chỉ thấy bên trong có giường đá bàn đá băng đá, hiển nhiên từng có người cư trú ở này, nhưng bây giờ lại sớm đã bỏ phế. Ta vừa mệt lại khốn, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Nửa đêm, bị mắc tiểu nhẹ tỉnh, bên ngoài Lôi Vũ chưa dựng, không thể làm gì khác hơn là trong sơn động đi tiểu. Đột nhiên một điện chiếu ta kinh ngạc phát hiện trên vách động dĩ nhiên có khắc mấy hàng chữ nhỏ, liền mang tới cây đuốc tỉ mỉ quan sát. Đáng tiếc đại bộ phận chữ viết đều đã mơ hồ không thể nhận ra, chỉ có thể nhận ra số ít văn tự đều vì cổ văn. Cũng may ta kiến thức rộng rãi, miễn cưỡng đọc hiểu nội dung. Nguyên lai like nơi đây trong truyền thuyết Hắc Sơn lão yêu thật tồn tại, từng là nhất tôn che chở vạn dân sơn thần, hơn nữa toàn bộ Hắc Sơn sơn mạch đều là thân mình của nó biến thành. Ta lão thiên gia. Vậy nó, không phải hắn bản thể đến cùng nên có khổng lồ cỡ nào? Ta cố nén trong lòng sợ hãi, đem có thể nhận văn tự nhìn xong, cũng biết hắn ngày xưa tôn danh. Lâm Yên thở khẽ một khẩu khí chấm dãi là giấy. Sau đó, Hả? hắn trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vốn nên là viết tôn tên vị trí, lại bị người cho keo kì đi, gắng gượng không rồi một khối nhỏ. Tất mơ giờ, Lâm Viên kèm chút tại chỗ bạo nổ thu tục, ai đặc biệt nương như thế không có tố chớ à? Đúng lúc này, phía sau chợt vang lên một đạo mang theo giọng nghi ngờ, "Gì? Ai đem chỗ này sẽ tan?" Lâm Viên nhìn nhợn thần, hoàn toàn không có có nhận thấy được cửa hàng sách lao bản lúc nào đứng ở phía sau mình, đang nhíu hoa dâm lông mi. "Tiểu Huyên, ngươi trước trở một chút." Nhạc lão tiên sinh hơi háy nãy đem sách vợ tử Lâm Viên cầm trong tay qua đây. Hắn chuyến nguy nguy đi tới bên cạnh bạn, thuần thục cắt xuống một mảng nhỏ giấy, nghiêm túc dán đến chỗ hồng vị trí. Cẩn thận sau khi thổi khô, lấy thêm bắt đầu bên cạnh bút. Lâm Nguyên chậm rãi đi tới, đứng ở phía sau, nhìn lấy Nhạc lão tiên sinh tỉ mỉ bổ sung ra mấy chữ, theo bản năng giới đáy lòng đem nhẹ nhàng đọc lên. Đại ám hắc tuân. Chương 31, Lâm Nguyên lời khuyên. Tốt lắm. Nhạc lao tiên sinh đem quyển sách trên tay một lần nữa đưa cho Lâm Nguyên, nụ cười ôn hòa nói, luôn luôn tố chất khiếm khuyết người, không biết yêu quý sách, sách này ngược lại vẫn tốt, phía trước còn có người lại đem ngay ngắn một cái trang đều sẽ bỏ. Cũng may lão giả ta trong lúc rảnh rỗi liền lật sách đến xem, có thể tu bộ thất thất bát bát. Lâm Viên cười cười, không có nói tiếp. Chẳng lẽ hắn sẽ nói, chính mình kiếp trước đến trường lúc lén lén xem vâng vần, thường thường đem thư sẽ thành từng tập một, sau đó cả lớp chuyển xem sao? Cái này từ kiếm khách du ký ta cũng xem qua mấy lần. Lúc này, Nhạc Lao tiên sinh lần nữa cười nói, Hắc Sơn lão yêu tôn danh cũng không biết là thật hay giả, ngược lại viện chí bên trong cũng không có ghi chép. Nô, no, cũng có thể đại ám Hắc Tôn tồn tại thời đại, hát Sơn thành quẫn không tồn tại a. Đang nghe đại ám Hắc Tôn 4 chữ sana, Lâm Viên đồng tử mãnh địa có rút lại Cả người thoáng cái căng thẳng, nhưng mà, trong dự đoán đất dung núi chuyển vẫn chưa xuất hiện, bốn phía an tĩnh như lúc ban đầu. Lâm Biên hơi ngẩn ra, như có điều suy nghĩ. Chỉ ở Hắc Sơn Sơn Mạch phạm vi bên trong mới có phản ứng sao? Hắc Sơn thành xây dọc theo núi, nghiêm chỉnh mà nói, nhưng thật ra là một mảnh bình nguyên, cũng không tại Sơn Mạch sở bảo quát phạm vi bên trong. Bất kể nói thế nào, từ ngày đó tình huống đến xem, Hắc Sơn tuyệt đối là một chỗ trong ngủ mê địa địa. Trời mới biết lúc nào sẽ có người lần nữa tiến nhập chỗ nào độc vụ, sau đó theo bản năng đem lại ám Hắc Tôn cái này tôn danh ra. Trung Điệp Vạn Sơn Mạch A. Nếu như nó đột nhiên đứng lên, Lâm Viên tưởng tượng một chút liền cảm giác tê cả ra đầu. Lắc đầu. Lâm Viên đem từ kiếm khách du ký hợp lại thả lại giá sách, mục đích của chuyến này đã đạt đến. Hắn chính là muốn xác nhận một chút, Hắc Sơn lão yêu truyền thuyết này trùng cái thế cự yêu tôn danh tên đầy đủ, có lẽ tương lai sẽ hữu dụng cũng có nói, xem như là lo trước khỏi họa. Đúng rồi, Nhạc Lao tiên sinh. Đang đi ra cửa hàng sách sau đó, Lâm Viên bỗng nhiên lại ngừng bộ, quay đầu nhìn về phía tóc bạc hoa dâm lão bản, vị kia tôn danh sau này vẫn vậy không muốn nhắc tới cho thỏa đáng. Vì sao? Cửa hàng sách lão bản khó hiểu hỏi. Lâm Yên trầm mặc trong mấy mắt, lắc đầu, không tại sao, chỉ coi là vãn sinh một câu lời khuyên a. Dứt lời, liền bước nhanh mà rời đi. Nước mắt nhìn hắn dần dần đi xa bối ảnh, Nhạc Lao tiên sinh cười lắc đầu, xoay người trở về cửa hàng sách. Hắn chiến ngu ngu đi tới để tử kiếm khách dù ký trước kệ sách, vươn dễ cây giảm một giạt tay, đưa nó lấy xuống, thuần thục lộn tới ghi chép Hắc Sơn láo yêu cái kia một trang. Lời khuyên, nhẹ giọng cười cười. Hắn chạm đến lấy mới vừa tu vết tích, ngón tay hơi dùng lực một chút, liền đem dính lên đi trang giấy xé xuống. Sau đó đem thư khép lại, một lần nữa thả lại giá sách. Bốn, bốn cự kình bang thế lực hùng lồ. Mỗi ba phạm vi trăm dặm liền có một cái phân đà. Nhìn chỗ khu vực trình độ sơn uất, bất đồng phân đà thực lực cũng có trên lệch không nhỏ. Mà ở khu vực này, phân đà tổng bộ thì ở vào khoảng cách Hắc Sơn thành ngoài trăm dặm một tòa đại thành, Liệt Phong thành. Lam Trương Bảo nghĩa lúc đến nơi này, đêm đã khuya, khiến người ta sau khi thông báo, hắn liền vào trong đại sảnh ngồi xuống, cùng đợi phân đà đà chủ đến. Thình thịch cửa phòng bị đại lực đẩy ra, một người trung niên hán tử đen lấy mặt bước đi tiến đến, trên người y phục, mơ hồ có thể chứng kiến đầu vai sầm một đầu hắc sắc hung hổ. Xem bộ là vừa mới chuẩn bị ngủ lại bị kêu lên. Lao Trương Người tốt nhất thật sự có hết sức khẩn cấp đại sự. Ánh mắt của hắn bất thiện nhìn chằm chằm Trương Bảo Nghĩa. "Ta muốn tối vị nhũ trước." Trương Bảo Nghĩa vô ý thức co rụt lại đầu, nhưng rất nhanh lại nâng lên, lý trực khí chẳng nói, "Phân đả chủ xử sốt. Vốn là đen mặt mũi nhất thời càng đen hơn, một cỗ hung hãn khí thế tử trên người của hắn chậm rãi tang ra, trầm giọng nói, "Trương Bảo Nghĩa, ta hy vọng ngươi chỉ là tối hôm nay uống nhiều rồi đùa giỡn rượu điên. Một đường chi chủ, "Là ngươi nói làm cho là có thể để cho." "Lão đại, ta nói thật sự." Trương Bảo Nghĩa biểu tình chăm chú, gàn từng chữ một, "Ta biết bên trong bang quy củ, nhưng quy củ là chết, người là sống." Tiên tài cuối cũng vẫn phải có đặc quyền a, một vị 16 tuổi hoán huyết cự trọng võ giả, đừng nói chúng ta cử cân bang, vào trấn Ma Ty đều là tùy tùy tiện tiện. Nếu như không cho một cái đường chủ vị trí, sau này làm sao còn hấp dẫn thiên tài gia nhập vào. Vậy cũng không phải. Tôn Hữu Vi không nhịn được khoát tay chặn lại, đương nhiên, hắn biểu tình sử suốt, chờ, các loại, ngươi nói cái gì võ giả? 16 tuổi hoán huyết cựu trọng võ giả? Bao nhiêu tuổi hoán huyết cự trọng? 16 tuổi. 16 tuổi hoán huyết mấy tầng?" Chương Bảo nghĩa khẽ miệng co quắp một cái, "Lão đại, ngươi không có nghe lầm, là 16 tuổi. Hoán huyết cự trọng Vì chuyện này nhi, ta ngựa không ngừng võ liền từ Hát Sơn thành chạy tới. Vừa nói, hắn nhắc lên áo của chính mình, "Thấy không? Một cước liền cho ta đã bay, chặt đứt ba cái xương sườn, cái này hay là đối phương lưu thủ tình huống?" Nhìn chằm chằm Trương Bảo Nghĩa ngược vết chân, Tôn Hữu Vi một trận trầm mặc. "Hắn vì sao đánh ngươi?" Ho khan, "Cái này..." Trương Bảo Nghĩa thần tình có chút xấu hổ. Xem hắn vẻ mặt Tôn Hữu Vi là có thể đại khái đoán được, im lặng ngụy hắn một cái, "Về sau kiềm chế ngươi bạo tính khí, không phải vậy sớm muộn gì gây ở phía trên." Thẳng đến lão đại, "Vậy chuyện này..." Một lát trầm mặc, Tôn Hữu Vi chậm rãi bắt đầu quy củ không thể phá, bằng không sớm muộn sẽ bị dụng tâm kín đáo người bắt tới làm được điểm. Hắn là thiên tài không sợ, nhưng người ta lại không được. Lão đại, Trương Bảo Nghĩa nhất thời gấp rồi. Người hãy nghe ta nói. Tôn Hữu Vi giơ tay lên ngừng lời của hắn, trầm giọng nói, gần nhất vừa lúc có một cái sự kiện linh dị cần phải đi xử lý, còn không, có không hạ nhân tay. Hắn thành tựu hoán huyết cự trọng võ giả, giải quyết việc này nên phải không khó. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền có lý do tránh đáng thăng hắn làm đương chủ. Lão Trương, Tôn Hữu Vi dừng lại một chút, vừa cười vừa nói, ngươi thấy thế nào? Lão đại anh minh. Bảo Nghĩa tự nhiên không đốc Vừa nghe liền hiểu ý tứ của hắn, nhất thời đại hỷ. Lại Hàn Huyên vài câu, liền vội vã đứng dậy cáo tử. Nhìn lấy Trương Bảo Nghĩa bối ảnh rời đi, Tôn Hữu Vi ánh mắt mới, chỉ có biến đến kỳ dị. 16 tuổi, hoán huyết tiểu trọng. Bất luận cái gì một cái cũng không tính là rất ngạc nhiên, thế nhưng chồng lên nhau liền vô cùng bất khả tư nghị. Tôn Hữu Vi bản thân là chân cương nhị trọng võ giả, nhưng hắn đã sắp 60 tuổi. Mấy năm trước còn bị qua ám thương, đời này đều không có tiến thêm khả năng. Trương có thể suy nghĩ ra sự tình, hắn thân lão phân đà đại chủ lại có thể không hiểu. Cái gọi là nhiệm vụ bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tôi lưu vì đã quyết định. Chờ, các loại, nhiệm vụ hoàn thành, ở thăng nhiệm đó vì đường chủ đồng thời. Hắn còn phải lại lấy cá nhân danh nghĩa, đưa cho đối phương một cái cho dù là đối với hắn mình cũng rất chân quý tam đẳng công hiến. Chương 32, Đại tỷ tỷ, cùng đi chơi nha. Nhiệm vụ. hát sơn thành, cự kình bang phân đà được khẩu. Lâm Yên ngồi ngay ngắn trên ghế, hơi nhíu mày lại. Không sai. Chương Bảo Nghĩa bưng tới một chén nước trà, ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, thấp giọng nói, "Đà chủ lửa tuổi, không giống lấy trước như vậy có trùng tính, hắn hiện tại công tác cẩn thận chặt chẽ, rất sợ phá hư quy củ." Nhưng Đả chủ cũng rất xem trọng Lâm Hinh đệ, sở dĩ liền tìm một điều hòa phương thức. "Nhiệm vụ ta xem, kỳ thực liền là cái chuyện ma quái tòa nhà, việc nhỏ mà thôi, nếu như Lâm Hinh đệ ngại phiền phức, để cho ta đi xử lý." Đáng tin làm thật xinh đẹp. Ngay vậy, Lâm Viên lắc đầu, thản như nói, "Có quy củ là chuyện tốt, ta tự mình đi một chuyến a." "Thành, ta đây bồi Lâm huynh đệ cùng đi." Trương Bảo nghiêng nết mỉm cười. Hắn đã hạ quyết tâm ôm chặt căn này kim lại thôi, cái gì đường chủ, Đả chủ, nào có bên trong bang đại lão thân tín trọng yếu. Lâm Viên không có cự tuyệt. Hắn điểm nhẹ cằm, đứng dậy, "Như vậy, việc này không nên chậm trễ." Trương Bảo Nghĩa sửng sốt một chút, không ngờ tới Lâm Uyên như vậy lôi lệ phong hành, bất quá hắn rất nhanh phản ứng kịp, vội va hét lớn một tiếng: "Mau mau chuẩn bị xe, bốn năm dạ hắc phong cao." Ánh trăng bị mây đen che, chỉ có thể bỏ ra một điểm yếu ớt quang. Cố Tâm Nguyệt nửa đêm bị quá móp nhẹ tình, bởi vì bình thường đều là nhất giác ngủ tới hừng sáng, lại tăng thêm yêu thích sạch sẽ, cho nên nàng chưa bao giờ trong phòng thả cái bồ. "Tiểu Thúy." Nàng gọi ở tại cách vách thiếp thân thị nữ, đang kêu vài tiếng không có được đáp lại phía sau, Cố Tâm Nguyệt bất dậy, Nguyệt quang, tìm được hộp quẹt đem ngọn đèn táp sáng. "Cái này cô gái nhỏ, nhất định là ngủ say." Bất quá ngược lại cũng không chắc nàng, dù sao mình chưa bao giờ đi tiểu đêm, chỉ là ngày hôm nay uống nhiều chút thủy. Tiểu Thúy bình thường vẫn là rất cẩn mẫn, làm việc kỹ lưỡng, ngẫu nhiên phạm chút ít sai cột tâm nguyệt cũng sẽ không để ý cầm ngọn đèn, Cổ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa. Một trận gió lạnh thổi qua, để cho nàng nhịn không được sợ run cả người. Che kín quần áo, Cổ Tâm Nguyệt bước nhanh hướng phía nhà xí đi tới, dọc theo đường đi bốn phía đều không có nửa điểm động tĩnh, mọi người đều ngủ rất say. Đắc, đắc, đắc nhiên, cách đó không xa có phảng vật nước rơi xuống thanh ngâm lên. Cổ vô ý thức tới, nhưng trong này tối như mực một mảnh, nguyệt Quang đều chiếu không qua. Nàng do dự một chút, không, có tới gần. Có thể là trên nóc nhà túi nước vô nước á đi nhanh vào nhà xí. Theo một trận hoa lạt lạt tiếng nước chạy, Cổ Tâm Nguyệt rất nhanh phóng thích hoàn tất, thần sắc vung lòng đi ra. Dọc theo đường tới trở về phản hồi, đắc, đắc, đắc cùng mới vừa thanh âm giống nhau như lúc. Cổ Tâm Nguyệt cước bộ dừng lại. Nàng thoáng lướt lự, ở lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, nhịn không được hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới đi tới. Mực đen dầu ánh sáng, nàng mơ hồ chứng kiến nơi đó có dư sức bóng người. Ai ở đó? Cổ Tâm lớn tiếng hỏi. Không có trả lời, nhưng tích thủy tiếng lại một lần tiêu thất. Nàng nhất thời nhíu mày chẳng lẽ là có gia đinh cùng thị nữ thừa dịp đêm hôm khuya khoắt ở chỗ này tư thông, là một ít không thể miêu tả sự tình." Nói, Cổ Tâm Nguyệt thanh âm nghiêm nghị, "Loại chuyện như vậy là bị tuyệt đối cấm chỉ, bởi vì gia đình cùng thị nữ đều ký khế ước bản thân, trừ phi chủ nhà cho phép, bằng không không thể có bất kỳ khác người cử động." Đợi mấy hơi thở, vẫn là không có động tính. Cổ Tâm Nguyệt hỏa khí nhất thời liền xung lên, sai bước đi qua. Nhưng vừa mới đến gần, nàng liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nơi đó căn bản không phải cái gì gia đinh cùng nữ, mà là một năm, sáu tuổi tiểu hài tử. Bọn họ làm thành một vòng, dường như đang ở chơi game. Trong nhà ở đâu ra nhiều như vậy tiểu hài nhi? Cổ Tâm nguyện Tư duy gương trệ một cái. Đại tỷ tỷ, ngươi là đi theo chúng ta chơi game sao? Đột nhiên, một tiểu hài nhi thanh âm thanh thúy ở bên thai của nàng vang lên. Cổ Tâm Nguyệt bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Nàng muốn lưu lại, nhưng hoảng sợ phát hiện mình ở đi về phía trước. Đại tỷ tỷ, nhanh lên một chút đi theo chúng ta chơi a. Đại tỷ tỷ, chơi trò chơi với nhau nha. Đại tỷ tỷ, chúng ta chơi quỷ bắt người trò chơi có được hay không ạ? Từng cái thanh âm vang lên, vô cùng non nớt cùng thanh thúy, nhưng lúc này chộp trùng, lại làm cho người nghe được phiền não trong lòng. Không phải, không phải Cổ Tâm Nguyệt ánh mắt chợt to. Lúc này, nàng nhìn thấy làm thành một vòng bọn dồn dập đứng lên, đồng loạt quay đầu nhìn mình. Sắc mặt của bọn họ rất trắng, trong mắt giống như là bị người gắng gượng keo kết rớt, chỉ còn lại có hai cái lô đen, phun đầy màu đỏ sẫm huyết, theo trắng nếu mặt mũi không ngừng trợ xuống. Mà mới vừa nghe được tích thủy tiếng, rõ ràng chính là từng giọt đỏ sẫm huyết dịch rơi trên mặt đất tanh âm. Đại tỷ tỷ, cùng nhau chơi nha. Bọn họ đại đại cười, khoe miệng cong lên kinh người độ cùng, hai cánh tay mở ra, hướng phía Cổ quanh qua đây. A. Cổ Tâm Nguyệt nhanh từ trên giường ngồi xuống, cả người đều là mồ hôi vẫn chưa hết sợ hãi nhìn trước mắt màu hồng màn lụa, mà ở giường chiếu bên cạnh thì để một cái cái bô, lại làm ác ngộng. Cổ Tâm Nguyệt thở nhẹ một khẩu khí, lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Mộng cảnh quá mức chân thực, thế cho nên đến bây giờ nàng đều cảm giác buồng tim của mình dường như muốn từ ngực bên trong nhảy ra. Lúc này trời mới vừa tờ mở sáng, ánh nắng tà tà chiếu vào trong phòng. Đại tiểu thư, gấp tiếng bước chân chuyển đến, thanh âm còn lộ ra nóng nảy, rất nhanh phòng cửa bị đẩy ra, một cái thanh tú thiếu đến. "Đại tiểu thư, lại làm ác vậy." Cổ Tâm Nguyệt dài. "Cái này ác liên tục đã mấy ngày" Chỉ cần buổi tối một ngủ sẽ làm giống nhau một cảnh, thêm lên trong nhà ngày gần đây chuyện đã xảy ra, để cho nàng cả người tinh thần đều hệ bại rất nhiều, "Tiểu Thúy, trong nhà mời người tới sao?" "Đến rồi." Tiểu Thúy dùng sức nhẹ gật đầu, lộ ra làm khó dễ màu sắc, "Bất quá, tuy nhiên làm sao?" Cổ Tâm Nguyệt nhìn về phía nàng, "Cự kinh Bang tới một vị đường chủ." Tiểu Thúy cười khổ nói, "Phía trước chúng ta viết thư đi qua thời điểm, Cự kinh Bang phán đoán chỉ là phổ thông sự kiện ủy nhát, nói nhân thủ không đủ, hai ngày nữa lại phái người qua đây. Ai biết chúng ta mới mời còn lại cao nhân, Cự Kình Bang đột nhiên thông báo người đến." Ngay vậy, Cổ Tâm Nguyệt nhăn đầu lông mày, trầm ngâm trong mắt, chậm rãi nói, "Cự Tình Bang không thể đã tội, như là đã tới, để bọn họ cùng nhau điều tra. Dù sao mà người quan trọng, chỉ cần nói khách khí chút, sau đó nhiều hơn nữa bị bên trên một phận nhận, nói vậy Cự Tình Bang cũng không lại sói so đo." Cổ Tâm Nguyệt mơ hồ có một loại dự cảm, trong nhà phát sinh chuyện lạ, kết hợp nàng quỷ dị mộng cảnh, chỉ sợ không phải phổ thông chuyện ma quái đơn giản như vậy. Chương 33, Kim tính tức thần tính, kim tính bất bại mục nát. Xe ngựa không nhanh không trên đường phố. Lâm lên cửa sổ màn vải, hai mắt, ánh mắt khẽ Từ Hắc Sơn thành đến nơi đây khoảng chừng dùng 2 ngày thời gian, vì Cam Loan cảm giác thư thích, xe ngựa tốc độ toàn bộ hành trình đều rất bằng thẳng. Lúc này là vào lúc giữa trưa, ánh nắng cũng không có bao nhiêu ấm áp, trong không khí lộ ra một tia gió mát, có thể là con đường hai bên trồng đầy liễu thụ nguyên nhân. Thường thường một trận gió thổi qua, hàng trăm hàng ngàn chi cảnh liễu liền đi theo lung la lung lay, làm cho Lâm viên hơi nghi hoặc một chút chính là, cái trấn này dường như rất vắng vẻ, từng nhà cửa sổ đóng chặt, có nhìn một cái liền hoang phế hồi lâu, trước cửa trên mặt đất đều hiện lên một tầng tro thật giấy. Ở một ít góc quanh, còn có còn chưa đốt sạch giấy vàng, theo gió thổi qua đường phố. Nơi đây thường thường người chết sao?" Lâm Yên cau mày. Trương Bảo Nghĩa lắc đầu, giải thích nói, "Liễu Vương chấn phụ cận có cái màu bạc, bởi vì thù lao rất cao, rất nhiều dân chấn đều tại nơi đó bắt đầu làm việc. Nhưng liền tại mấy tháng trước, đột nhiên phát sinh đại hình quấn nạn, chỉ có mấy người may mắn còn sống, những người khác bao quát quan phủ người ở bên trong, toàn bộ đều chết ở bên trong, thi cốt cũng không tìm tới. Từ đó về sau, Liễu Vương trấn kinh tế thoáng cái liền tiêu điều xuống tới, một số người vì mưu sinh không thể không rời đi. Chết không được." Lâm Yên lộ ra hiểu rõ màu sắc. "Vương màn bài, hắn thuận miệng nói, nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì?" khoảng chừng ở 10 ngày trước, Phân Đả Thu đến một phong thư cầu cứu, viết thư nhân tự xưng là cổ gia trang trang chủ nữ nhi, tên cứ gọi cổ Tâm Nguyệt. Nàng chỉ nói trong nhà chuyện ma quái, muốn mời trong bang an bài song tay tới xem một chút. Lúc đó Phân Đả phụ trách những chuyện này huynh đệ đọc thư phía sau, phán định chỉ là nhất kiện phi thường thông thường sự kiện quỷ nhát, liền người đều không có chết, liền ưu tiên xử lý một ít nghiêm trọng. Chư bảo nghĩa nói đến đây liền ngừng, rất ý tứ rõ ràng, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu chuyện nhi. Thế gian tuy có quỷ vận, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là cô hồn dã quỷ. Có thậm chí ngay cả quỷ cũng không tính. Chỉ có thể nói là du hồn tùy tiện một vị hoán huyết cảnh võ giả trên người huyết khí đều có thể đem đụng hồn Phi phát tán lá thư này trương bảo nghĩa nhìn rồi cổ gia trang cái gọi là chuyện ma quái sát thực chính là phổ thông du hồn hiện dù sao cũng là một tiểu chân tử bình thường ngay cả một đội huyết võ giả đều không có kiến thức thiệt cận Lâm viên ở đầu không hỏi thêm nữa hắn đôi mắt bế hạt hấp thu trong không khí linh khí dọc theo kinh mạch tới lui tuần trang một vòng sau đó hội tụ đến đang điiền luồng khí xoay chung nếu như tỉ mị quan sát có thể phát hiện luồng khí xoay thoáng lớn mạnh một kia mô phòng trong đời đã thành thói quen, làm cho Lâm Uyên dù cho bây giờ có thể sử dụng văn tự mô phòng công năng, tự thân cũng sẽ không bỏ rơi tu luyện. Đúng lúc bây giờ không có mô phòng tạm nguyên, Lâm Uyên liền thử có được hay không dựa vào chính mình nỗ lực đột phá chân cương tập trọng. Có thể đột phá là chuyện tốt, không thể cũng không có gì. Luyện bị thập trọng cùng hoán huyết tập trọng, mang đến đề thăng đều là biến hóa về chất, không biết chân cương phá giới hạn sau đó có thể mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Kim thân công. Thâm tư khẽ nhúc đích, màn sáng ở trước mắt nổi lên. Kim thân công, chân cương, cảnh giới, viên mãn đặc hiệu, cường hóa phòng ngự tứ cấp, kimỷ, ngụy Không, có gì bất ngờ xảy ra, bình thường võ học sắc thực chỉ có hai cái hoặc ba cái đặc hiệu. Nhưng đối với Lâm Viên mà nói, kim thân công kỳ thực chỉ có một cái cường hóa phòng ngự tứ cấp khác một cái đặc hiệu không đề cập tới cũng được, hoàn toàn là linh tác dụng. Dựa theo văn tự thôi diễn câu nói sau cùng đến xem, muốn ở kim thân công bên trên có khác đột phá, cần tham quan học tập chân chính kim bị ngọc cốt. Lâm Viên hơi chút vật công, bàn tay liền lưu chuyển ra điểm điểm kim mang. Dọc theo con đường này, hắn thường thường liền chính mình tham quan học tập một, hai. Nhưng hiệu quả quá nhỏ. Trong thời gian ngắn sợ rằng nghiên cứu không ra cái gì như thế về sau. Lúc này, Một bên Chương Bảo Nghĩa không được hướng Lâm Nguyên trên tay nhìn, rốt cục vẫn phải không nhịn được nói, "Lâm huynh đệ, ngươi đây là Lư Thành." Đồng Bỉ, Lâm Nguyên không có bất kỳ che dấu nào, hắn đã sớm chú ý tới, chỉ là vẫn chịu đựng không có hỏi. Ân, Lâm Nguyên tự chối cho ý kiến gật đầu một cái. Lâm huynh đệ quả thực tài ngũ trời. Trương Bảo Nghĩa tấm tắc cảm thán, trong giọng nói có không hề che dấu hâm mộ và kính nể, "Đồng Bỉ nhất hành, việc binh đao khó làm trung tồn. Đây là ta lần đầu tiên tận mắt thấy chân chính Đồng bì, phía trước chỉ ở người kể chuyện trong miệng nghe qua. Phía trước còn nghe nói cái kia Thiên Long Bang bang chủ chi tử, dường như chính là thiên sinh Đồng Bỉ." cũng không biết là thật hay giả. Tiên Long Bang, đại ly hoàng triều đệ nhất đại bang, nhiều năm qua ôn áp cự kình bang một đầu. Tộc chuyên cung hoàng thất quan hệ mật thiết. Lâm Yên gặp qua trong miệng hắn tiên sinh đồng bì, làm người bá đạo, hành sự trương cuồng, nhưng đúng là nhân vật lợi hại. Lâm huynh đệ, ngươi cảm thấy trên đời đến cùng có hay không kim bỉ ngọc cốt?" Trương Bảo Miễu hỏi. "Việt trống không đến gió." Lâm Yên bình thản nói rằng. "Cũng là." Trương Bảo Miễu cười nói, trước đây nghe đi ngang qua Hắc Sơn thành người kể chuyện nói, kim Bị chỉ có cái kia vạn chọn một tuyệt thế mới có tỉ lệ nhất định tu thành, hơn nữa khả năng tính còn không cao. Người kể chuyện kia thần thần thao thao, kéo cái gì kim tính tức thần tính, kim tính bất bại mục nát các loại, khiến người ta như lọt vào trong sân ngủ, không rõ vì sao. Lâm Viên nghe được mà ra, trong đầu hình như có một đạo linh quang hiện lên, nhưng trôi qua liền biến mất, không có thể bắt ở kim tính tức thần tính, kim tính bất bại mục nát. Hắn nhẹ giọng lặp lại một lần. Hải, người kể chuyện không phải đều như vậy." Cố làm ra vẻ huyền bí, tài năng mới có thể hấp dẫn người, muốn không ở đâu ra người cổ động. Chương bảo Nghĩa nhếch miệng cười, "Lâm đệ, chúng ta đến địa nhi." Xe ngựa đã là ngừng lại. Sa phu vén rèm lên, Trương Bảo Nghĩa dẫn đầu khom lưng nhảy xuống đất. Sau đó lập tức thay thế được phu xe vị trí, chính mình hơi không người, đưa tay nhắc lên rèm cửa. Lâm Nguyên tạm thời thu liễm tâm tư, chậm rãi đi ra xe ngựa. Đập vào mi mắt là một tòa đại trạch, ngói xanh tường trắng, sinh hồng trên cửa chính treo rất có 5 tháng bảng hiệu, viết cổ gia trang ba cái thiếp vàng đại tự, đã là có điểm chốc sơn. Ngoài cửa lớn, một gã vòng eo mảnh khảnh tóc dài khuyên nữ, cả người xuyên tiện sắc quần áo, lưng đeo bội kiếm, bên cạnh theo nha hoàn, đang đứng ở nơi đó cùng đợi. Hiển nhiên chính là chuyến này chính chủ. Chương 34, nửa đêm góc cửa. Cổ Tâm Nguyệt thấy một cái vẻ mặt hành nục người vạm vỡ từ dưới mái sa tới đang chuẩn bị tiến lên lên tiếp. Nhưng sau một khắc nàng liền kinh ngạc chứng kiến. Đại hán cung cung kính kính vén rèm xe lên, sau đó từ trong đi ra một gã mày kiếm mắt sáng thiếu niên tuấn tú lang, hồn nhiên không có bằng phái đại lao hung hành khí chất, giống như là chuẩn bị đi đi thi thư sinh ý niệm cổ quái trong đầu chợt lóe lên. Cổ Tâm Nguyệt rất nhanh thu lại tâm tư, tiến lên hai bước, chào nói, "Tiểu nữ tử Cổ Tâm Nguyệt, đã cung kính chờ đợi lâu này, không biết vị nào là Trương Bảo Nghĩa Trương đường chủ?" "Ta là." Trương Bảo Nghĩa trên dưới quan sát nàng mắt, "Cổ Tâm Nguyệt. viết thư cầu cứu đúng là ngươi?" "Chính là." Cổ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, bị trang đã hơi bị rượu Chương đường chủ và vị này. Công tử xin mời đi theo ta, nếu có chiêu đái bất chu chỗ, kính xin thứ lỗi." Dứt lời, nhưng người làm cái tư thế mời, liền xoay người dẫn đường. Lâm Viên cùng Trương Bảo Nghĩa cất bước theo ở phía sau. Cổ Tâm mật chú ý tới, hai người nhìn như đi song song, kỳ thực cái kia vị chương đường chủ lạc hậu nửa cái thân vị, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Hiển nhiên, tên này thoạt nhìn lên tuổi không lớn lắm thiếu niên mới là chân chính làm chủ. Các người chỗ này trong viện cũng trùng liễu thụ. Đi vào đại viện, Lâm Viên ánh mắt đảo qua, liền thấy có mấy cây liễu thụ phất động theo gió, không khỏi chọn dưới mi, nghi hoặc hỏi. "Liễu thụ thuần âm?" Dễ nảy sinh quỷ vật, có rất ít người sẽ đem nó trồng ở trong nhà. Vị công tử này, ta gọi Lâm Nguyên Lâm công tử có chỗ không biết. Cổ Tâm Nguyệt thần sắc nghiêm túc trả lời, "Chúng ta Liễu Vương trấn ra ra nhà nhà đều sẽ trồng Liễu thụ, đây là thế hệ trước lưu lại truyền thống, đã rất nhiều năm." "Thật sao?" Lâm Yên quan sát tỉ mỉ cái kia vài quọ liêu thụ hai mắt, hai mắt híp một cái, không hỏi thêm nữa. "Đúng rồi, có chuyện cần trước hướng chương đường chủ xin lỗi." Lúc này, Cổ Tâm Nguyệt trong con ngươi lộ ra một vẻ tái nấy, hướng về phía hai người hạ thấp người, cười khổ nói, "Quý bang phía trước hồi âm nói sự vụ bận rộn." Tạm thời không phân được nhân thủ, bị trang vừa hy vọng sự tình mau sớm giải quyết, liền lại mời còn lại cao nhân, bây giờ người đã đến. Chương Bảo ngẽ nhíu nhíu mày, không có hé răng, chỉ là nhìn về phía Lâm Yên. Không sao cả. Lâm Yên thần sắc bất động, mỉm cười nói, trong nhà chuyện ma quái, cho dù ai đều muốn sớm một chút xử lý sạch sẽ, còn đây là người thường tình, có tội gì? Đa Tạ Lâm công tử lý giải. Cổ Tâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đều nói cự kình bang hành sự bá đạo, bên trong bang vô luận nam nữ đều tính tình hung hãn, bây giờ xem ra đồn đãi cũng không thể tin hết. Tỷ như vị này tên là Lâm Yên công tử, chính là nhẹ nhàng lễ độ, tốt nhượng nhưng kiến người ta không khỏi sinh lòng hào cảm. Rất nhanh, ở Cổ Tâm Nguyệt dẫn đường dưới, Lâm Viễn cũng nhìn được cái gọi là cao nhân. Dĩ nhiên còn không ngừng một cái. Ngồi ở chiến yến tiệc trưng ba người, vẻ mặt lẫm lệ chi tướng hòa thượng, mập mạp đạo sĩ, cùng với một gã tay cầm quán sếp công tử áo trắng ca. Thấy Lâm Viễn cùng Trương Bạo Nghĩa đến, ba người nhất thể quang tới ánh mắt. Cự Tình Bang uy danh cực thịnh, thế lực bao la, phóng nhãn đại ly hoàng triều cảnh nội, có thể cùng sánh vai phái chỉ có số ít. Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy. Bên trong bang thành viên tốt xấu lẫn lộn, cường giả rất mạnh, người yếu yếu. Vị này chính là đại không tự huyền khổ đại sư. Vị này chính là Chân Linh xem Tử Vân đạo nhân. Cổ Tâm Nguyệt tiến lên nhất nhất giới thiệu. Lâm viên nhìn qua, mỉm cười gật đầu ý bảo. Tử Vân đạo nhân cười ha hả đứng dậy đánh cái chắp tay, mà cái kêu Huyền Khổ đại sư chỉ là nhàn nhạt gật đầu, thuận tiện làm chào hỏi. Còn có vị này. Cái kia công tử áo trăng ca xoạt một tiếng thu hồi chiếc phiến, cười đứng lên, tại hạ Liêu Tâm minh, đổ kinh phụ cận, nghe nói nơi đây gọi là Liêu Vương trấn liền tham gia náo nhiệt. Ngoại trừ quỷ còn là muốn xem mấy vị bản lĩnh, sẽ tại dưới coi là một gã quần chúng tốt. Họ Liêu? Lâm nhìn hắn hai mắt, gật đầu ý bảo phía sau, liền ở Cổ Tâm dưới sự chỉ dẫn ngồi xuống. Hoa thượng cùng đạo sĩ đều là sơ nhập hoán huyết cảnh mà thôi, trên người huyết khí đã không khống chế được thời khắc đều ở đây tiêu tán. Ngược lại là Liêu Tông Minh khí tức nội liễm, nên phải có chút vô liếng. Võ đạo một đường không tiến tất tối. Hơn nữa chân cương kỳ phía dưới, không khóa lại được tự thân khí huyết. Biết theo tuổi tác tăng trưởng mà từng bước suy bại, lâu ngày liền sẽ rơi xuống cái giới. Cái này tiểu tiểu cổ gia trang, có thể mời tới hai gã đổi huyết võ giả, hiển nhiên cũng là bởi vì hai người này nghiêm trọng thiếu tiền, nhất định phải không ngừng mua dược liệu duy trì tự thân huyết khí. Bất quá, chính là u hồn, luyện bị võ giả đều có thể giải quyết. Cổ gia trang dĩ nhiên không tiếp tốn số tiền lớn mời tới đổi vết võ giả, còn vừa mời chính là hai cái, nghĩ đến là thật bất kham kỳ nhiễu. Lâm Viên xem qua cái kia phong thư cầu cứu, dựa theo bên trong nói thuật, thật là phổ thông ngũ hồn không thể nghi ngờ. Dù sao ở mô phòng cuộc sống trong quá trình, hắn chính là từng bước từ tầng dưới chốt leo lên trung lan tướng, đối với loại chuyện này cũng có phán đoán của mình. Yến hội không bao lâu liền kết thúc. Bình thường quỷ vật sẽ chỉ ở buổi tối mới có thể gần hiện. Ở cổ tâm nguyệt dưới sự an bài, đám người phân biệt tiến vào bốn cái bất đồng vị trí khách phòng. Lâm Viên đi vào trong nhà, tùy ý nhìn quét vài lần. Rất bình thường khách phòng trang sức, giường gỗ, cái bàn đầy đủ, trên bàn bày đặt một ngụm bình xứ, cắm mấy cây cành liễu. Xem ra cái này liễu Vương trấn, thực sự rất yêu thích liễu thụ. Lâm viên thu hồi ánh mắt, hắn khoanh chân ngồi vào trên giường, hồi tưởng ngày hôm nay Trương Bảo Nghĩa nói câu nói kia. Kim tính tức thần tính, kim tính bất bại mục nát. Ti tì lũ lũ điểm sáng màu vàng ở Lâm viên trên người nổi lên. Hắn tỉ mỉ thể ngộ ra rẻ chuyển hóa thành kim sắc lúc biến hóa rất nhỏ, tới tới lui lui lặp lại quá trình này, không sợ người khác làm phiền. Thương vận chuyển kim công, quan sát nó lại là như thế nào hình thành ngụy kim bị. Thời gian một chút xíu trôi qua, Bất tri bất giác, sắp trời dần dần ảm đạm xuống, mặt trời lặn về hướng tây, lưỡng loan hồ nguyệt lặng yên lộ ra đầu. Lâm Viên vẫn như cũ đắm chìm trong đối với kim bị ngọc cốt cùng kim thân công nghiên cứu trùng, hồn nhiên không có đi để ý tới bóng đêm từng bước làm sâu sắc. Đừng, đừng đông đông nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Ai? Lâm Viên mở mắt, hướng phía nơi đó nhìn lại. Thanh âm tiêu thất, hắn híp mắt một cái, đứng dậy sải bước đi qua, một tay lấy cửa phòng kéo ra, bên ngoài không có một bóng người. Hắn bước ra khỏi phòng, nhìn chung quanh một chút. Đi ra bên trên cũng là trống rỗng, mới vừa nghe được tiếng đập cửa lại áo rác. Già quỷ Lâm Nguyên trong con ngươi nổi lên một tia lành ý kéo kẹt lúc này, cửa bên cạnh cũng mở ra. Trưng Bảo Nghĩa dò đầu từ bên trong đi tới, chứng kiến Lâm Nguyên đứng ở bên cạnh sững sốt một chút, "Lâm huynh đệ, cửa phòng của ngươi cũng bị gõ." "Ân." Lâm Nguyên nhàn nhạt gật đầu, "Đi thôi, chúng quanh đi dạo." Bình thường quỷ vật ở trước mặt hắn không có khả năng dấu được, huống chi có quỷ kiến xấu danh xưng hiệu quả, liền tới gần hắn đều không dám, còn có gan chạy tới gõ cửa. "A, lần này nhiệm vụ, ngược lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy không thú vị." Chương 35, không tổn tại tư. "Đại tỷ tỷ, đi theo chúng ta chơi nha." Từng cái trắng nếu mặt mũi đứng ở bên giường, lõm sâu hốc mắt một mảnh đen nhành, chảy ra đỏ nhạt huyết. Hồ Cổ Tâm Nguyệt mãnh điệu từ trong ác mộng thức dậy, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại. Nàng quay đầu nhìn một chút bên ngoài, bóng đêm còn rất thâm, nhưng bây giờ đầy đầu đều là đám kia tiểu hài từ trắng hiếu khuôn mặt, nhất định là không ngủ được. Nói đến thập phần quỷ dị. Nàng vốn là nghĩ gắng gượng sống quá đêm nay, thế nhưng buồn ngủ như thủy triều không ngừng ập tới, mỹ mắt làm sao đều không mở ra được. Thở dài. Cổ Tâm Nguyệt chuẩn đứng dậy đèn. Đừng, đừng đông đông nhiên, tiếng cửa địa lên. Cổ Tâm hồn, vội vã nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Nhưng xem không đến bất luận cái gì bóng người. Ai, ai ở đâu? Nàng run rẩy đem hỏi. Cổ Tâm Nguyệt kinh hồn táng đảm, muốn đi mở cửa nhìn, nhưng lại không dám. Đừng, đừng đông tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Cổ Tâm Nguyệt bắt đầu sợ, nàng gắt gao đem mình bao trong chăn, sắc mặt tái nhợt, trái tim kịch liệt đập lóc, mồ hôi lạnh không khô dưới. Đông, đông. Thình thịch, thình thịch. Bành bành bành thình thịch. Tiệu hồ là bởi vì không mở cửa, tiếng đánh từng bước biến đến táo bạo gấp, giống như là có người ở dùng thân thể hung hăng chạm. Đột nhiên, tiếng đập cửa im bặt mà ngừng. Cổ Tâm Nguyệt xuyên thấu qua chăn lụa ra ngoài khe hở lén lén nhìn sang, chứng kiến cửa còn đóng thắt kỹ, thoáng trùng một khẩu khí. 3. Một cái thanh âm kỳ quái chợt vang lên. Cổ Tâm Nguyệt vội vàng men theo thanh âm nhìn qua, nhất thời cả người một ngộp. Xuyên thấu qua cửa sổ rộng mở, một luồng nguyệt quang tạt tà, tà chiếu vào, thanh lãnh mà lại cô tịch. Sao, làm sao sẽ? Cửa sổ là cái gì thời gian mở ra? Nàng vào đêm trước rõ ràng đã đóng cẩn thận. 3. Thanh âm lần nữa chuyển đến. Mượn quang, ra một ra đen tụi tóc, rất rơi xuống. Có, có người ở nơi đó này. Một cơn lớn lao sợ hai chợt lan khắp toàn thân. Là đám kia tiểu hải nhi. 3 3 3. Lũ nhảy thanh âm liên tiếp, trên bệ cửa sổ theo toát ra một đoạn lại một đoạn tóc. Bọn họ dường như càng nhảy càng cao, vừa mới bắt đầu còn chỉ có tóc, rất nhanh biến thành nửa đoạn cái trán, cuối cùng cả viên đầu đều lộ ra, chữ câu câu nhìn chằm chằm trong phòng. Cổ Tâm Nguyệt hoàn toàn không dám đi nhìn. Nàng gắt gao nhắm hai mắt, đem cả người đều bưng chặt trong chăn, phản phất như vậy thì có thể bảo vệ mình. Đột nhiên thanh thất. Cổ Tâm Nguyệt khí, ánh mắt lặng yên mở một cái hở, hướng phía cửa sổ phương hướng nhìn lại. Đi. Đi rồi chưa? Cổ Tâm Nguyệt nuốt nước miếng một cái, đem chân lần nữa sốc lên một cái góc nhỏ, đột nhiên, nàng khỏe mắt liếc qua liếc về giường chiếu bên cạnh, không biết lúc nào, nhiều hơn tới một loạt trần chuột chất nhỏ. Trong mấy mắt, trên mặt hắn huyết sắc cởi hết, chê miệng một cái, muốn hô cứu mạng, có thể tiếng nói lại như bị cái gì đồ vật ngăn chặn giống nhau. Làm sao cũng không phát ra tiếng. Cứu. Cố Tâm Nguyệt liều mạng bài trừ một điểm thanh âm. Mời anh! Cơn bạo đại lực trong nháy mắt đem cửa phòng chấn động thành vô số mảnh vỡ bay vụt. Một đạo dài thân ảnh đứng ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn sang, nguyệt Quang đem dáng người của hắn kéo dài, bỏ ra một đạo cái bóng mơ hồ. Nhiều như vậy quỷ thằng nhãi con. Trương Bảo Nghĩa thì đã vào vào, quanh thân khí huyết sôi trào, thần sắc dữ tợn, tay cầm hai thanh đại đao, hung hăng bổ về phía giường mở. Khẽ khẽ chói hai tiếng huýt gió chợt nổ vang. Một đám quỷ vật tiếng rít chạy tứ tán, Trương Bảo Nghĩa trực tiếp đụng vỡ cửa sổ lùi theo. Phan Lâm Yên giơ tay lên bắt lại một cái hoàng hốt chạy bừa vọ tới trước mặt tiểu quỷ, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp bắt vỡ. "Cổ tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Hắn tin chạy bộ vào phòng, hỏi. "Không, không có việc gì." Cổ Tâm Nguyệt vẫn chưa hết sợ hãi. Sắc mặt vẫn là rất bạch, run rẩy thân thể dần dần bình phục lại, lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn, đa tạ, đa tạ Lâm công tử. Nếu không phải là hai vị tới nhanh, ta hôm nay một cái nhấc tay. Lâm Viên khẽ mỉm cười. Lúc này, Trương Bảo nghĩa dẫn theo hai thanh đao từ bên ngoài xài bước đi tới, trầm giọng nói, chạy rồi mấy con. Lâm Yên tùy ý gật đầu một cái, nhìn về phía Cổ Tâm Nguyệt, Cổ tiểu thư, tình huống như vậy, trước đây xuất hiện qua sao? Không biết. Cổ Tâm Nguyệt thở phào một cái, nghe vậy cười khổ nói, ta phía trước chỉ ở trong cơn ác gặp qua những đứa bé này nhi, trong thực tế vẫn là lần đầu tiên độ tới. Bất quá phía trước điền trang bên trong mất tích những người đó, nói không chừng cũng lời con chưa dứt. Chương Bảo Nghĩa bỗng nhiên cắt đứt, ánh mắt hung ác nhìn thằng nàng, lạnh lùng nói, "Chờ một chút. Điền trang bên trong có không ít người mất tích, còn có người nói ác mộng, trong thư vì sao không để gặp tới?" Cổ Tâm Nguyệt đầu tiên là sợ hết hồn, nhưng nghe đến hắn mà nói sau đó cũng là ngây ngẩn cả người, mở mịt nói, "Làm sao sẽ? Những thứ này ta đều cố ý trong thơ nhiều lần đề gặp a." Suất. Chương Bảo Nghĩa dơ tay lên lấy ra một tờ tiến chỉ triều hay, lạnh lùng nói, "Cái này có phải hay không ngươi viết thư?" Cổ Tâm Nguyệt nhìn kỹ lại, Dưới góc phải một cái hình cung nguyệt tiêu chí đại biểu đây là nàng chuyên dụng giấy viết thư, mà chữ phía trên tích cũng đều có mảnh liệt cá nhân phong cách. Không làm giả được. Trong đó còn có mấy chữ vẫn là nàng đặc hữu thói quen, phi thưởng tivi, người ngoài tuyệt đối bắt chước không được. Nhưng mà làm cho Cổ Tâm Nguyệt sợ hãi lạ. Trong thư dĩ nhiên chỉ viết ở buổi tối thấy được không rõ quỷ ảnh, thỉnh cầu cự kính bang ở rảnh rỗi lúc, có thể phái người đến đây điều tra. Đối với hiện trang bên trong người chết, mất tích việc, một chữ đều không nhắc tới. Không phải, điều đó không có khả năng. Cổ Tâm trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nàng đồng tử run nhẹ nhẹ, cả người lạnh lẽo. Đây không phải là do ta viết thư, ta, ta tuyệt đối không có viết qua như vậy thư, nhưng là, nhưng là chữ viết thật là ta, là ai sửa lại ta thư? Nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ lại, Chắc không được, Chắc không được cự kình bang cho rằng cổ gia trang chỉ là phổ thông sự kiện bình nhát. Nguyên lai like bọn họ chỗ đã thấy, cùng tự viết thư, từ đầu tới đôi thì không phải là đồng nhất phong. Nghe nàng lời nói, Trương Bảo Nghĩa cũng là phía sau mắt lạnh, trong lòng nổi lên hàn ý hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Lâm Uyên. Chương 36, người chết trang, đổi thành bình thường, Trương Bảo Nghĩa biết không chút do dự tuyển trạch lại. Nếu như Cổ Tâm lại không có nói sai, như vậy thì ý nghĩa tình huống dưới mắt đã vượt ra khỏi năng lực của hắn. Nhưng lần này, hắn chỉ là cùng đi. Sợ dĩ đến cùng lui không lùi, còn là muốn xem Lâm Yên ý tứ. Các người có không có cảm thấy rất kỳ quái? Tiên Lặng ngấn ngùi, Lâm Yên bỗng nhiên nói rằng, động tính lớn như vậy, vì sao toàn bộ cổ gia trang phảng phát không có làm cho những người khác nghe được? Không, có một người đi ra. Đúng vậy. Bọn họ người đâu? Trương Bảo nghĩa nhất thời sợ hãi cả kinh. Đừng nói hắn vừa rồi đuổi theo vài đầu tiểu quỷ ở trong viện đi một vòng lớn. Diên Lạp vừa mới bắt đầu lâm yên một trưởng trấn vỡ cửa phòng tiếng vang cực lớn, lý nên toàn bộ cổ gia trang đều có thể nghe được mới đúng. Có thể cho tới bây giờ, bên ngoài vẫn là hoàn toàn tinh mịch, nửa điểm động tinh đều không có. Chẳng lẽ? Cổ Tâm Nguyệt cũng phản ứng kịp, sắc mặt lại là chấp nhận. Đúng rồi, Sắt Vách là tiểu thủy căn phòng, nàng là ta tiếp thân thị nữ, bình thường có điểm động tĩnh đều sẽ đứng lên. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nói nhanh. Vậy trước tiên đi Sắt Vách nhìn. Lâm Yên xoay người ra khỏi phòng, Bảo ngửa tay cầm song đao theo Sắt ở bên, Cổ thế cũng đội theo, không dám cách xa nửa bước. Thần Trương Bảo Nghĩa một cước đá tung cửa ra, Thối giữa mùi vị sông vào mũi, Cổ Tâm Nguyệt chỉ để sát vào nhìn qua, liền xoay người không lưng chảy như điên. Quả nhiên, Lâm Yên ngưng mắt nhìn trên giường thi thể, xem hưa thối trình độ trí ít chết rồi có 7 tháng ngày. nhưng ngày hôm nay ban ngày nàng còn rất tốt đứng ở trước mắt mọi người, thoát nhìn lên cùng người sống không có gì khác biệt. Ô, tiểu thú. Nôn. Ô ô. Cổ Tâm Nguyệt một bên khóc một bên thổ, nhìn ra được nàng và mình thiếp thân thị nữ quan hệ rất tốt. Thình thịch. Chương Bảo Nghĩa liên tiếp đá văng vài cánh cửa, rất nhanh hắn liền xanh mặt đã đi tới, trầm giọng nói, đều chết hết. Hơn nữa sợ rằng đều là cũng trong lúc đó chết. Cái gì cổ ra trang, nơi đây rõ ràng là người chết trang. Đột nhiên, hắn biến sắc, "Chúng ta ngày hôm nay ăn cơm đồ ăn. Thức ăn không thành vấn đề." Lâm viên bình tĩnh lắc đầu. Hắn đã sớm phát hiện trên người mọi người đều bao phủ như có như không âm khí, chỉ là không nghĩ tới bọn họ tất cả đều là thi thể. Dù sao cái trấn này ở trên đều trồng liêu thụ, âm khí nặng là rất bình thường. Chẳng lẽ là? Lâm viên hai mắt hơi nheo lại. Cho dù là thi yêu, tại hắn nhắc tới cảnh giác thời điểm, cũng có thể rất mau nhìn ra đầu mối, có thể lúc ban ngày trong mắt hắn, những thi thể này hoàn toàn đó là số người. Vậy là tốt rồi." Trương Bảo Nghĩa tùng một khẩu khí, lao thử kém chút cho rằng ăn thư. Bên cạnh cổ tâm nguyệt vốn là đã tỉnh lại một điểm, nghe vậy lại bắt đầu nói ra, lần này dịch mật đều kém chút phun ra đến. Để tỏ lòng coi trọng, cơm hôm nay đồ ăn là nàng tự mình đi chuẩn bị, có thể bình thường nàng ăn đều là trong nhà hạ nhân chuẩn bị xong thức ăn. Đúng lúc này, cách đó không xa một phiến cửa phòng đông nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, dường như có người ở bên trong liều mạng muốn mở cửa ra, nhưng bị cái gì đồ vật ngăn lại. Là cái kia liễu tông minh căn phòng. Chứng Bảo Nghĩa ánh mắt đông lại một cái, cẩn thận xuống đau. Thình thịch, cửa phòng mãnh điệu mở ra, Liêu Tông Minh máu me khắp người vỏ ra, hắn quần áo trên người đẫm nát, tóc hai bù xù, chứng kiến Lâm viên đám người phía sau thần sắc vui vẻ, vừa định tiêu cứu, đột nhiên phía sau chui ra rậm rậm chẳng trịt cánh Liễu, hung hăng quấn lấy miệng của hắn cùng tứ chi, mạnh điệu kéo trở về. Vậy anh! cửa bị nặng nề khép lại. Chỉ có Liêu Tông Minh ánh mắt tuyệt vọng thoáng một cái đã qua. Thảo, đó là cái gì? Trương Bảo nghĩa mục trừng cậu đốc, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. như là Liễu. Cổ Tâm càng là cả người phảng phất đều bị sợ cho váng, thì nói rằng, Liêu yêu. Lâm Nguyên nhãn thần sáng lên. Mọi người đều biết thực vật hệ yêu vật tọ mệnh lâu dài nhất, cái này cần có thể chuyển hóa bao nhiêu mô phòng thọ nguyên ạ? Lâm Minh Đệ, muốn không chúng ta vẫn là. Trương Bảo Nghĩa tê cả ra đầu. Từ vừa rồi một màn kia đến xem, Liễu Thông Minh trên người bộ phát ra huyết khí so với hắn còn muốn thị vượng, kết quả tại cái kia Liễu yêu diện trước lại như cái thất gỗ thì cá, không còn sức đánh trả chút nào. Nói cách khác, nếu như bị tập kích chính là hắn, kết cục cũng giống như nhau. Lời con chưa dứt, hắn chợt phát hiện đứng ở bên cạnh thân ảnh biến mất. Mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm nguyên không ngờ chạy qua đứng ở mới vừa rồi cánh cửa kia bên ngoài, một cước đạp toé cửa phòng, vọt vào. Sau một khắc, dâm dạp chằng chịt cảnh liễu đem chặn cánh cửa phong nghiêm nghiêm thật thật. Lâm Vinh Đệ, Trương Bảo Nghĩa quá sợ hãi, hắn nhãn thần dãy dụi trong đáy mắt, vừa định cắn răng tiến lên, bỗng nhiên biến sắc mãnh địa xoay người lại đánh rất song dao. Phốc, đao Phúc. phong không có bất kỳ trở ngại không có vào huyết độn, nhưng kế tiếp lại phản phất bị cái gì vật cứng chặn, khó có thể tiến thêm. Tiểu Thúy, Cổ Tâm Uyên sợ đến rút lui hai bước. Vị Trương Bảo Nghiễn đã chết 6 7 ngày lúc này cả người siêu siêu vẹo, vẹo cùng cái cổ đều cong lên thành không bình thường độ cung, sớm đã thối rữa chỗ trong mắt, ra xanh Thì thôi, Trương Bảo Nghĩa rút ra song đao, một cước đem đạp bay đi ra ngoài, sắc mặt khó coi. Hắn nhìn bốn phía, chỉ thấy một phiến lại một phiến cửa phòng mở ra, trong mỗi cái phòng đều đi ra vận bèo thân ảnh, hướng phía đám người bao vây. Phiền toái. Trương Bảo Nghĩa sâu hấp một khẩu khí. Những thứ này thi khôi huyết nhục cùng xương cốt rõ ràng không gì sánh được yếu đối, nhưng không biết vì sao lại không cách nào chém đứt, dường như bên trong có vật gì đang thao túng bọn họ. Nắm trận song đao, Trương Bảo Nghĩa đem hầu như muốn ngất cổ Tâm Nguyệt bảo hộ ở phía sau, gắt gao chầm chầm lại mà đến, dậm dập chẳng trì ảnh. Muốn lao tử chết, vậy thì tới đi. Trương Bảo nghĩa hai mắt lộ tĩnh, trên người huyết khí bắt đầu sôi trào. Giữa lúc hắn chuẩn bị muốn liều chết đánh một trận thời điểm, những thứ kia vây lại thì thôi, đột nhiên đồng loạt dừng bước, sau đó đồng thời xoay người, hướng phía mới vừa rồi Lâm Viên đi vào gian phòng điên cuồng phòng đi. Chương 37, vứt bỏ mộng bạc. Trong phòng, trên mặt đất, trên tường, khắp nơi đều là cánh liễu. Ở Lâm Viên bước vào tới sát na, dẫm dạp chẳng chịt cánh liễu chưa du động, mỗi một cái đều giống như cánh tay trẻ nít vậy phẩm chất, giống như một điều điều mãng xà, hướng phía hắn điên cuồng vọt tới. Oen. Nóng dựng khí bạ phát. Nóng bỏng cương khí đẩy Lâm Nguyên quân thần, trong sát na phảng phất liệt dương ngang trời, đem đen nhánh gian phòng chiếu bừng tỉnh ban ngày. Xì. Sì. Từng cây một cành liễu phát sinh bị liệt hỏa nấu đốt một dạng âm thanh, vỏ mẹo biến thành màu đen, còn chưa tới gần liền đùng đùng truy lạc trên mặt đất. Hắn ngước mắt nhìn lại, thinh linh chứng kiến Liễu Tông Minh sớm bị cành liễu bao thành bánh trưng, chỉ còn lại có một căn cánh tay còn lòa lộ tại ngoại, liều mạng dãy rủa. Còn không chạy sao? Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, sải bước đi về phía trước. Phanh. về phía bao quải Liễu Minh cành tắt qua một cái, trong nháy mắt độ thành vô số đoạn, bắn về phía bốn phương hướng lại không bị thường cùng bị nhốt Liêu Tông Minh may may. Trong lúc mơ hồ phản phất có một tiếng không cam lòng giống giận. Tất cả cảnh liễu cũng bắt đầu cực nhanh co rút lại, trong nháy mắt cả nhà biến đến trống giống, chỉ còn lại có đầy đất cháy đen, tan vỡ cảnh. Đa tạ. Khái khái, Đa tạ Lâm công tử xuất thủ tương trợ. Liêu Tông Minh sắc mặt tái nhợt, trong mắt có may mắn, cũng có kinh sợ. Phụp. Hắn đem cắm ở bụng mình cảnh liễu dùng sức rút ra một cái, tiên huyết nhất thời phun ra ngoài. Cổ gia trang có chuyện. Bên ta mới chỉ có nghe phía bên ngoài động tĩnh, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả bị để ở trên bản cảnh liễu đánh lẻn. Bàng Không cũng không trở thành không còn sức đánh trả chút nào. Nhờ có Lâm công tử thực lực cao thâm, đúng lúc xuất thủ, bằng Không hôm nay chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra kim sang dược, rơi tại miệng vết thương, rất nhanh liền cầm máu. Sau đó lại dùng mấy viên thuốc vận công tan ra. Làm xong đây hết thảy, Liêu Tông Minh trên mặt khôi phục chút hết sắc, cắn răng nghiến lợi nói, vốn tưởng rằng Liêu Vương trấn cùng ta có duyên, mới đến tham gia náo nhiệt, ai biết kém chút gây ở chỗ này. Đáng chết, cổ gia trang khẳng định có sở giấu giếm, gọi Liêu Vương chấn, vốn lại giấu một đầu Liêu yêu, nào có chuyện hợp như vậy. Lâm công tử, theo ta thấy ứng với lập tức đem cổ gia trang mọi người không chế được, hỏi Cần Quế Tuần. Lâm Viên xoay người hướng ngoài phòng đi tới, lắc đầu, thản như nói, "Không, có cần thiết này." Liêu Tông Minh nghe vậy có chút không hiểu, theo ra khỏi phòng, dương mắt nhìn lên, đồng tử nhất thời co rú lại. Chỉ thấy trong viện lung tung nằm từng cổ một thi thể, đã hư thối có mùi, lại tất cả đều là ban ngày thấy thị nữ, gia đình cùng với chủ nhà người. Hiển nhiên chết đi từ lâu nhiều ngày. Cái này, Liêu Tông Minh phía sau dâng lên một chút hơi lạnh. Nếu như sở liệu không sai, bây giờ toàn bộ cổ gia trang duy nhất còn sống lấy người, cũng chỉ còn lại có nàng. Lâm Yên nhìn về phía cùng sau Lương Trương bặm nghĩa, sắc mặt trắng hếu cổ Tâm Nguyệt. Hắn hiện tại tò mò là, Liêu thụ yêu giết toàn bộ cổ gia trong nhân, vì sao hết lần này đến lần khác không có giết nàng, vẫn còn tồn tại lương tri. Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười, chỉ có thể nói, cổ Tâm Nguyệt nhất định có chỗ đặc thù gì. Nàng trước khi nói đám kia tiểu quỷ chỉ tồn tại ác ngộng, đêm nay là lần đầu tiên ở hiện thực cần hiện. Điều này nói rõ phía sau thao túng đồ đạc, vẫn luôn muốn giết chết nàng, nhất là ở Lâm Yên đám người đến sau đó, càng làm cho biến được mức thiết. Huyền cổ đại sư cùng Tử Vân đạo nhân vẫn còn ở trong phòng. Liêu Thông Minh bỗng nhiên nói rằng, Thời gian dài như vậy đều không đi ra, sợ rằng đã giữ nhiều lại ít. Trương Bảo Nghĩa lúc này đã đã đi tới, nghe vậy Nhũ lông mày trầm giọng nói, tâm hắn dưới cảm thán, thiên tài rốt cuộc là lạ thiên tài. Khoảng cách chân cương kỳ một bước ngăn hoán huyết kỷ trọng rốt cuộc là không giống với. Thanh khiếu hoán huyết tứ trọng võ giả, hắn đối diện với mấy cái này thì khôi liền thân thể của bọn họ cũng không thể chặt đức. Nhưng mà Lâm Yên ở sau khi vào phòng, vẹn vẹn mấy hơi thở, chỉ thấy nơi đó trong sát na sáng như ban ngày, sau đó tất cả thi khôi liền mất đi khống chế, toàn bộ ngã nhào xuống đất. Điều này cũng làm cho Trương Bảo Nghĩa đối với giải quyết chuyện lần này nhiều hơn không ít lòng tin. Lâm Yên thản nhiên nói, nhìn một cái liền biết. Hắn cất bước đi tới, không có liều yêu quấy dậy, trực tiếp liền đẩy cửa ra. Một cỗ thi thể thẳng tắp nằm ở trên giường, đương nhiên đó là Tử Vân đạo nhân, nguyên bản mập mạp thân thể lúc này lại dường như thơi khô, dòng máu khắp người bị hút không còn một mảnh. Liêu Thông Minh nhìn khỏe mắt có quắp, nếu như không phải Lâm viên đúng lúc đưa hắn cứu, sợ rằng đây chính là kết cục của hắn. Là ta hại bọn họ. Cổ Tâm Uyển tự lẩm bẩm. Nàng xem ra thần sắc có chút hoảng hốt, hiển nhiên toàn bộ cổ gia trang nhân đều chết không còn một mảnh, cho nàng mang đến đả kích thật lớn. Lâm Yên liếc nàng một cái, vừa muốn mở miệng. Đột nhiên khẽ gi một tiếng. Miên Đầu hướng phía cách đó không xa nhìn lại, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Kéo kẹt một cánh cửa từ từ mở ra, Huyền khổ đại sư thân ảnh từ bên trong đi ra, ánh mắt âm trầm hướng phía đám người trong lại. Cái này con lượm ngốc lại vẫn sống. Trương Bảo nghĩa vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bên cạnh Liêu tông minh nghi ngờ nói, "Huyền khổ đại sư, ngươi không có bị Liêu Yêu tập kích?" Không trách hắn hỏi như vậy, bởi vì Huyền khổ đại sư không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả quần áo đều chỉnh khiết như lúc ban đầu. Nhưng hắn tu vi vốn lại không cao, chỉ ở Hoán Huyết kỳ. Cái này liền rất bất khả tư nghị. Nếu như ngươi nói là những thứ kia cánh liêu Tiểu tăng hoàn toàn chính xác bị tập kích, chỉ là đúng lúc có một ít thủ đoạn nhỏ, bằng không hôm nay, Huyền cổ đại sư thanh âm trầm thấp khàn khàn, cao gầy mặt mũi trung lãnh lệ màu sắc lưu động. Hắn cùng với đám người vẫn duy trì một khoảng cách, âm chắc chắc nhìn chăm chú về phía Cổ Tâm Nguyệt, Cổ thị chủ, quý trang tình huống cùng trong thư nói cũng không đồng dạng à, ngươi có phải hay không muốn giải thích một chút?" Lâm Viên khoát khoát tay, thản nhiên nói, "Tin sự tình không cần nói nhiều, chúng ta nhận được đều là giả." "Bất quá, Cổ tiểu thư, ta có một cái nghi vấn, phụ thân của ngươi, cũng chính là Cổ gia trang trang chủ, ngươi ở nơi nào, vì sao từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện?" Uyên cổ đại sư sắc mặt đổi đổi, tựa hồ đối với hắn độc đoán rất bất mãn. Nhưng nhìn một chút thi thể dưới đất, môi hơi di chuyển, không có hé răng, chỉ là nhãn thần càng thêm u ám một ít. Ký thực, đây chính là ta khẩn cấp mời chư vị tới nguyên nhân chủ yếu. Cổ Tâm Nguyệt trầm mặt một cái, sau đó thần sắc biến đến thống khổ dị thường, nàng túi đầu, thân thể khống chế run dậy không ngừng. Bởi vì không ngừng có người mất tích, trong trang lòng người bảng hoàng, cha ta 4 ngày trước vì ổn định lòng người, liền, liền tự mình mang theo trong trang hảo thủ, đi vứt bỏ ma bạc, kết quả một đi không trở lại. Nàng nhỏ giọng khóc thút nước mắt châu tuyến vậy lăn xuống cùng mất bỏ mỏ bạc lại có liên hệ gì." Lâm Nguyên mặt không thay đổi nhìn lấy nàng, "Ngự khí hờ hững, Cổ Tiểu Thương, vẫn là đem tiền căn hậu quả nói rõ hơn một chút a, bằng không ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Đám người cũng đều không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Tâm Nguyệt. Trong lòng bọn họ đều ổ lấy một cỗ hỏa. Kém chút bởi vì tin tức sai lầm chết ở chỗ này, cho dù ai cũng không khả năng có sắc mặt tốt. Cổ Tâm Nguyệt trong lòng thầm than, ký ức nàng trong thơ đem hết thảy đều viết rõ rõ ràng ràng, nhưng đến rồi loại thời điểm này, nói thêm gì nữa cũng vô ích. Nhẹ hớp một khẩu khí, Cổ Tâm xoa, xoa nước mắt, thấp giọng nói, "Bởi vì cha hoài nghi, Điển trang bên trong sở di chuyện ma quái cùng có người mất tích cùng hắn trước đây từ mỏ bạc mang về một cái cổ quái thần tượng có quan hệ. chương 38, Nghĩa Bạc Vân Thiên Lâm Công Tử. Nguyệt quang lạnh leo thê lương. Khắp nơi trên đất hư thối thi hại, tản ra làm người ta buồn nôn mùi hôi. Thần tượng. Lâm Nguyên trong đầu đống nhiên hiện lên liên sinh giáo tà thần tế tự một chuyện, mâu quang tinh quang loại lên, giống như hai tia chốc lạnh leo xẹt qua, dạng gì thần tượng. Là một chỉ hồ ly, không phải, là một đầu ưng. Không đúng không đúng, chắc là một con cá Cổ Tâm Nguyệt thần sắc từng bước biến đến mờ mịt, trong mắt không hợp với lẽ thường cực nhanh chuyển động, lại không có bất kỳ tập trung, lúc lên lúc xuống, một tả một hữu. Ta, ta dường như không nhớ rõ. Được rồi, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì kia mà?" Lâm Yên nhướng mày. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Tâm Nguyệt, loại vẻ mặt này cũng không phải người bình thường có thể làm được. "Ta nói, đó là một cái dạng gì thần tượng?" Lâm Yên nheo mắt lại, tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần. "Cha ta cảm thấy là từ mỏ bạc bên trong mang ra ngoài đồ đạc có chuyện, dĩ mang lên điền trang bên trong đích hầu thủ, chuẩn bị đem đồ đạc ném trở về. Ai biết, ai biết liền cùng không trở về nữa." Nói nói, Cổ Tâm Nguyệt lần nữa bắt đầu nức nở, nàng đưa tay lau nước mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, "Lâm công tử, vừa rồi ngươi hỏi ta cái gì?" Lâm Nguyên nhìn một chút bên cạnh Trương Bảo nghĩa đám người, bọn họ dường như cũng không có cảm thấy có gì không đúng, thần sắc như thường. Trăn mặt trong đáy mắt, hắn thản như nói, "Không có gì." "A, được rồi." Cổ Tâm Nguyệt gật đầu, ánh mắt lộ ra hận ý, nếu quả như thật là Liêu Yêu cái phá, như vậy ta nên biết ổ của nó ở nơi nào. "Dẫn đường đi." Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Sau một lát, Ở cổ tâm nguyệt dưới sự hướng dẫn, bọn họ rời đi vương trấn, lại dọc theo một cái đường nhỏ đi khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian mới ngừng lại được. Đến rồi. Cổ Tâm Nguyệt đưa tay chỉ về phía trước một cái sườn núi, liền ở nơi đó. Không cần nàng nói, đám người cũng đã thấy. Tại cái kia dốc núi nhỏ bên trên, thình lình có một quả to lớn cây, vẹn vẹn thân cây sợ rằng đều muốn mấy chục người tài năng mới có thể ôm lấy. Hàng ngàn hàng vạn căn xanh biếc cành liễu thong xuống, ở dạ phong thổi lướt dưới hơi rung nhẹ lấy, ở nguyệt Quang chiếu đạo quỷ anh bà Sa. Không phải, không phải phảng phất. Cái kia căn bản là tất cả quỷ vật bị cành liễu treo ở giữa không trung. Lớn như vậy." Trương Bảo Nghĩa khỏe mắt lại lên, có chút tê cả ra đầu, "Lâm huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lui lại tương đối khá." Liêu Diêu tạm thời không để cập tới, vẻn vẹn cái kia dẩm dạp chẳng trị quỷ vật cũng là người ta phía sau mắt lạnh. "Cái này cần giết bao nhiêu người?" "Chúng ta Liêu Vương trấn, sở dĩ có tiếng sừng hô này, cũng là bởi vì gốc cây này cây Liêu già." Cổ Tâm Nguyệt nghiêm nghị mở miệng nói, "Nó tồn thế không biết có bao nhiêu năm, từ Liêu Vương trấn thành lập phía sau, ngày ngày Tết dân trong đều sẽ đến đây tế đem cho rằng là thần rõ ràng cung phụng. Mà Liêu Vương trấn cũng vẫn mưa thuận gió hòa, chưa từng nghe nói qua cái gì chuyện ma quái việc." chẳng đến xảy ra lần kia có nạn. Cổ Tâm Nguyệt thanh âm thấp rơi xuống, mang theo bi thương nồng đậm, nàng gắt gao nắm bắt góc áo, rất nhiều dân chấn đều chết ở nơi đó, trong đó bao quát ta một vị bá bá cùng hai vị tốc thúc, thúc. chỉ có phụ thân may mắn còn sống. Nén bi thương, Lâm Viên trấn an một câu. Hắn lý giải Cổ Tâm Nguyệt tâm tình, dù sao ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đầu tiên là thân thích ngoại ý muốn qua đời, sau đó phụ thân cũng theo mất tích, còn sống khả năng tính rất thấp. Mà bây giờ, càng là toàn bộ cổ gia trang đều chết không còn một mảnh, chỉ còn lại có chính cô ta. Đối ai cũng không tiếp thủ được. Cám ơn ngươi, Lâm công tử. Nếu không phải là ngươi, sợ rằng hiện tại ta cũng. Cổ Tâm ngật nhẹ hớp một khẩu khí, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trên sườn núi cây liễu già, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy cừu hận thấu xương, ta hiện tại chỉ nghĩ báo thủ. Lâm Yên nửa hí nhãn, không nói gì. Phía trước cây liễu già hoàn toàn chính xác có chuyện, còn có một khoảng cách, hắn liền có thể cảm nhận được như thủy triều mãnh liệt tâm khí. Mà một gốc quanh năm được một số người cung phụng tế bái liễu thụ, không phải là cái này dạng. Thế gian thần linh, đa số yêu vật biến thành. Bọn hắn nhận lấy nhân loại tín ngưỡng cùng cung phụng, hấp thu nhân gian hương hỏa lực, tu hành tự thân, bảo hộ một phương, để cho mọi người khỏi bị yêu ma quỷ quái quá nhiều có điểm tương tự với cộng sinh quan hệ, Nghiêm Trình mà nói, Thanh thân đối với tất cả yêu mà nói, đều là trăm lợi mà không có mự hại. Nhất là thực vật hệ yêu vật, tuy là bọn họ tỏ mệnh đã lâu, nhưng tu hành tốc độ cũng là xuất kỳ thông thả. Giống như một ít tụ yêu, vẹn vẹn sinh ra linh trí, liền cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Mà hương hỏa cung phục lại có thể nhanh hơn quá trình này. Lâm Viên có hiểu, sớm đã thành tinh cây liễu giả tại sao muốn đột nhiên bỏ gốc lấy ngọn, đi thôn phệ liều vương trấn bách tính tới tu hành bản thân. Đây không phải là điển hình chỉ thấy lợi trước mắt sao? Hắn duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân chính là cùng cái kia cái gọi là thần tượng có quan hệ. Lâm công tử. Đột nhiên, Cổ Tâm Nguyệt hướng phía Lâm Viên phát thông một tiếng quý xuống, chắng đoán cái trán trùng điệp chạm đất, thê tiếng nói, "Tâm Nguyệt sau này nguyện làm nô tỳ, hầu hạ tả hữu, chỉ cầu Lâm công tử có thể thay cổ gia trang mấy chụp miệng ăn mệnh, thay Liễu Vương trấn mấy trăm vô tội thôn dân. Diệt trừ Liễu yêu." Cổ tiểu thư thế nào nói ra lời này? Ta cự kình rằng nếu đã tiếp được việc này thì sẽ không ngồi xem mà kệ. yêu tàn hại vô tội, ta tuy không phải trấn ma thi, nhưng cũng nhìn không đặng, nhiên là muốn đem bên ngoài trừ. Lâm Nguyên đại nghĩa Lâm Nhiên nói rằng, một cỗ hùng hồn cương khí đem Cổ Tâm Nguyệt đỡ lên. Nói đùa, đây chính là lấy thọ mệnh giải lấy xương thụ yêu. Nếu như bên ngoài tạo phúc một phương ngược lại vẫn không tốt hạ thủ, nhưng như là đã giết không ít người, đó không phải là đưa tới cửa mô phòng thọ nguyên sao? Nếu ai nói không cho giết, Lâm Nguyên nhìn hắn là chán sống rồi. Lâm công tử, Cổ Tâm Nguyệt trong con người xinh đẹp lộ ra cảm động màu sắc. Cách đó không xa Trương Bạo nghĩa lại là khuôn mặt có chút động, nội tâm có chút xấu hổ, dù sao hắn mới vừa còn nghĩ nhanh chạy trốn. Lâm công tử nghĩa bạc vật thiên, ta Liễu Tông Minh lại có thể nào cưỡi người xuống phía sau. Lúc này Liêu Đông Minh sải bước đi đến Lâm Viên bên cạnh, hai mắt sáng quắc, nghiêm giọng nói, "Chính là Liêu yêu, phía trước nếu không phải đánh lén trước đây, ta há sẽ sợ nó. Ho khan, tiểu tăng tu vi không đủ, liền không nhiều chỗ đều, để tránh khỏi kéo hai vị trụ chân sau. Huyền cổ đại sư cười gượng, ầm ầm. Dưới chân địa mặt chợt chấn động. Ngay sau đó, mảng lớn bùn đất bị nhấc lên, từng cây một lớn thân rễ giống như thương long vậy lao ra đại điểm. Đồng thời chui ra ngoài còn có một có đủ có đủ thối giữa thi hải, có lớn có nhỏ, đen nhánh trong hốc mắt mạo hiểm xanh biết hỏa, đầy khắp núi đồi đều là, gào thét đánh về phía đám người. A! Trên quê bị Cành Liêu kéo lại tất cả lệ quỷ phát sinh the thê chói hai hét giải, phô thiên cái địa vậy vào tới. Thảo. Chương Bảo Nghĩa ra đầu sắp vỡ. Liêu Tông Minh cũng theo bản năng lui lại hai bước, nhiệt huyết thuộc về nhiệt huyết, cấp trên thuộc về cấp trên, nhưng trước mắt một màn hay để cho người sởn tóc gáy. Đao. Lâm Viên lãnh đạm thanh âm vang lên. Chương Bảo Nghĩa theo bản năng đem chính mình sách theo Song Đao ném qua đi một bà. Lâm Viên giơ tay lên tiếp được. Sau một khắc. Xích. Sáng chói đao mang chiếu rọi bầu trời đêm, phản phất vướng một cái ngân hà, lạ như một đạo điện. Nhưng càng giống như là một vòng tuần thú thiên địa lực dương, vạn trượng hào quang chiếu khắp hoàn vũ. Chương 39, hỏi một chút nào đó trong tay chi đao, đại địa ầm vang. Huy hoàng đại nhật dễ như trở bàn tay vậy nghiền ép mà qua. Đây chơi quỷ vật, vô tận tích thôi, ở trong nháy mắt này bị ánh đao toàn bộ thôn vệ, như xuân tuyết gặp nắng ấm, trong nháy mắt tan rã, hóa thành thanh nghiên bay ra. Liên phảng phất từ chưa xuất hiện qua, mà ánh đao dư thế không giảm, nghịch sông dựng lên, chém về trên sườn núi Liêu Thủ. lâu, thét nhau, dường như hàn vào chiến tiêu lẫn nhau, phát sinh thử thử âm thanh. Bốn phía bị thanh không, chỉ còn lại có cô linh linh cây liếu già đứng sừng sững bất động. Liêu Tông Minh ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Trương Bảo Nghĩa, "Trương Đường chủ, xin hỏi Lâm công tử gia sao tu vi hoán huyết cự trọng?" Trương Bảo Nghĩa thật thà trả lời, "Liêu Tông Minh khỏe miệng giật một cái, cười ha ha, cái này tờ mờ giờ là hoán huyết cự trọng. Nhà ai hoán huyết cự trọng có thể nhất đạo bổ ra xa mấy chục trượng ấy nào? Còn có hầu như như thực chất xoay quanh vậy lấy Lâm Nguyên Phi lưu, rõ ràng chính là chân cương kỳ ở trên mới có cương kỳ a, làm sao có thể trợn tròn mắt nói mò đâu?" Giữa người và người tiến nhập đâu? Trương Bảo Nghĩa cũng cảm giác mình nói có chuyện, chầm mặc một cái, nói bổ sung, chí ít mấy ngày hôm trước là. Hắn chính một nói, không sai, nhất định là mới vừa đột phá. Ngữ khí của hắn lúc đầu còn mang những thứ này lưỡng lực, nhưng rất nhanh thì biến đến như đinh đóng cột. Một bên, Huyền cổ đại sư khỏe mắt hơi nhảy lên, nói nhỏ, Trương thí chủ nói đùa. Tiểu tăng có một vị chân cương cựu trọng sư thúc, hắn toàn lực bạo phát xuống, cương khí trên người. Đại khái chỉ có Lâm thí chủ trừng phân lửa. Làm sao, người sư thúc cũng 16 tuổi liền hoán huyết cựu trọng. Trương Bảo thiên tài, biết cái gì gọi là thiên tài sao? Nếu như cương khí giống như người bình thường nhiều, vậy còn có thể gọi thiên tài. Nếu Lâm Yên nói hắn là hoán huyết cự trọng, đó chính là hoán huyết cự trọng, chân cương kỳ khẳng định cũng là vừa mới đột phá. Cái gì? Ẩn dấu thực lực. Hán Chương Bảo nghĩa có thể không phải rõ ràng. Bao nhiêu tuổi? Liêu Tông Minh cùng Huyền Khổ đại sư cho rằng nghe lầm. 16. Chương Bảo nghĩa ngửa đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Không phải, nói cũng không phải là ngươi, ngươi đến cùng ở kiêu ngạo cái gì a? Liêu Minh muốn nổ nước bọn, nhưng chề miệng một cái, lại không âm thanh phát sinh. Bọn họ cũng đã nhìn ra Lâm Yên tuổi không lớn lắm, chỉ coi hắn thiên sinh mặt mỏng. Phòng đoán phải có 27-28 tuổi trở xuống. Mặc dù đã đủ xưng là một câu thiên tài, lại cũng không trở thành quá mức hiếm thấy. Ít nhất, vẫn còn ở có thể hiểu trong phạm vi. Thế nhưng 16 tuổi 3, đánh trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện sao? Thình thịch. Lúc này, Lâm Yên dưới chân địa mặt nổ tung hô to. Hắn nhảy lên một cái, đầy trời ánh đao trong nháy mắt thu liễm, toàn bộ không có vào đại đao trong tay bên trên, để cho hắn trong nháy mắt biến đến toàn thân xích hồng, tản mát ra làm người ta hít thở không thông khủng bố nhiệt độ cao. Ai? Một tiếng thở dài, ú, ú lên dâm dạp chằng chịt cánh liễu tràn ngập tâm khí, ở giữa không trung hóa thành một đạo bình trướng, tiến hành ngăn trở. Cây liễu già trên cây khô dài ra ánh mắt cùng miệng, bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Uyên, nếu như lão phu nói, đây hết thể cũng không phải là lão phu mong muốn, ngươi tin không? Ngươi có thể hỏi một chút nào đó trong tay chi đạo. Lâm Uyên ánh mắt hững hờ, phía sau đột nhiên hiện ra một đầu cự đại hung hổ, phát sinh đinh thai nhức góc rít lão, lệnh cách đó không xa trương bảo nghĩa đám người đều là đại náo một trận ồ vang, mặt hoảng chốc tái nhợt. Rít. Thiểm Như Lôi đỉnh khiếp sợ khắp nơi. Cây liễu già trong ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt thất Vô số cây cành liêu tạo thành bình chướng trong nháy mắt bị xé nứt, chém đứt ra, nóng bỏng đao phong trôi đi qua, sinh cơ đột tuyệt, hóa thành than cốc. Chấm đã. Rốt cuộc là nhiều năm lão yêu, vẹn vẹn một cái chớp mắt thất thần, cây liễu già liền khôi phục lại, nó ánh mắt lộ ra kinh sợ màu sắc, cuống quýt hét lớn một tiếng, cổ gia trang chàng trụ không có chết. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn ở nơi nào sao? Lâm công tử. Lời vừa nói ra, đang ngẩn người cổ tâm nguyệt thần sắc quý lên, hô to lên tiếng, khoan động thủ đã. hơi dừng lại một chút, cảm thụ được hầu như đã chém ở cây khô nóng hổi làm màn, yêu cả cây đều run rẩy. Dường như đại thở phào nhẹ nhóm, kỳ thực đây hết thảy. Ven, đột nhiên, cái kia đình trễ bất động trường đao mãnh điệu tăng tốc. So với vừa rồi càng thêm nhanh chóng, càng thêm xí liệt, rướn quát chém ở bảng cây liếu lớn bên trên, cùng bạo mãnh liệt đao cương một sát na như nội chiều vậy xọ xuyên qua thụ tâm, tùy ý phá hủy nó xin cơ. Ngươi, cây liễu giả cự đại trong con ngươi lộ ra không thể tin tưởng màu sắc. Dường như không nghĩ tới, Lâm Yên lại hoàn toàn không thèm để ý cổ gia trang trang chủ hạ lạ, thậm chí đều chẳng muốn nghe nó hiểu biết bí mật. Sau một khắc, cây liễu giả trong mắt xin cơ tiêu tán, mất đi sáng bóng. Giang giác. Bàng trên cây đại thủ khô, từ từ lượng bắt đầu hàng trăm hàng ngàn vết xích sắc lam mang, bắn về phía bốn phương tám hướng. Ở chương bảo nghĩa đám người trong ánh mắt đờ đẫn, cả gốc cây liễu bắt đầu cháy hùng hực, giống như một đạo cự đại ngọn lửa, tương dạng không đều ánh thành ám hồng sắc, theo một tiếng ầm vang, nộ thành sáng lạng pháo hoa. Soát Lâm Yên quần áo phấn phật, đứng ở pháo hoa phía dưới, dơ tay lên bắt lại một khối xanh biếc đồ vật, quan sát hai mắt, thu vào trong lòng. Cổ Tâm Nguyệt vọt tới, trừng mắt to nhìn hắn, "Ngươi tại sao muốn nó? Không phải Cổ tiểu thư cầu ta giết sao?" Lâm Yên kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, "Nhưng là, nhưng là" Cổ Tâm Nguyệt hô hấp dồn dập, lực chập trùng kịch liệt lấy, nó nói nó biết cha ta hạ lạc. Ta cũng biết, ngươi, ngươi cũng biết. Cổ Tâm Nguyệt sững sốt. Đúng vậy, ngoại trừ ở khu mỏ, còn có thể là địa phương nào? Lâm Nguyên tiện tay đem băng liệt đại đao ném ở một bên, chậm rãi bước mà đi. Trương Bảo nghĩa cây đao này tính chất không tính là sai, nhưng vẫn không chịu nổi hắn lực lượng, mặt trên đã hiện đầy vết rạn. Xem ra sau khi trở về muốn tìm thợ rèn đánh một bà chân chính hảo đao mới được. Khu mỏ. Cổ Tâm Nguyệt trong mắt rực dần. Không sai, nếu như phụ thân ngươi còn sống, chỉ có thể là ở nơi đó. Lâm Nguyên bình thản mở miệng, "Dōngnián" Hắn mạnh địa quay đầu, nhìn về phía túi người xuống đang ở nhặt lên thứ gì Cổ Tâm Nguyệt, "Cổ tiểu thương, ngươi làm sao không đi?" "Ta." Cổ Tâm Nguyệt cực nhanh đứng thẳng người, trong con ngươi lưu lộ ấy nãy, tối đầu tự trách nói, "Vừa rồi ta trách oan công tử." "Không sao, dù sao chuyện liên quan đến phụ thân của ngươi, người thường tình. Lâm Yên mỉm cười quay đầu đi, chậm rãi đi xuống sườn núi, "Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi khu mộ." "Tốt." Cổ Tâm Nguyệt dùng sức chúc đầu, đặt ở sau lưng trong tay gắt gao nắm bắt một đoạn cành liễu. Chương 40, hầm mộ. "Có còn xa lắm không?" Lâm Yên ngẩng đầu nhìn trời một chút, mở miệng hỏi. Lúc này phía đông phía chân trời mơ hồ nổi lên yếu rớt hồng quang, không trung chỉ còn mông lung tinh nguyệt, sắp sửa biến mất. Còn lại hai dặm tả hữu. Trương Bảo nghĩa cấp tốc nhảy ra bản đồ, thôn sơ giản lược phòng trường một phen phía sau, hồi đáp: "Mộ bạc ở vào Liễu Vương trấn Tây Sơn ngoài 30 dặm, cũng không tính xa, dù cho đối với luyện bì cảnh cổ tâm nguyệt mà nói, cũng chỉ tương đương với đi mau mấy bước. Càng là tất nhiên nói Lâm Nguyên đám người, liền nóng người cũng không tính." Ân. Lâm Nguyên khẽ đầu. Hắn bước tiến hơi ngừng, trong nói, "Khu bên trong tình huống không rõ, thật có nguy hiểm gì, nhất định là ưu tiên cam tự thân cùng Đường chủ an Còn như các ngươi lại chỉ có thể tự cầu đa phúc. Sở dĩ, Lâm Viên quay đầu lại, ánh mắt ở trên người mọi người, đảo qua, thản nhiên nói, nếu như bây giờ thay đổi chủ ý, còn kịp. Chương Bảo Nghĩa ngẩn đầu ưỡn ngực đứng sau lưng hắn, khỏe miệng không cầm được điên cuồng giơ lên. Nghe được không? Chỉ cam đoan tự thân cùng Chương Đường chủ an uy. Điều này nói rõ Lâm Viên đã chân chính đem hắn coi là tâm phúc a. Chuyến này tới có thể quá đáng giá. Nếu như nói một vị 16 tuổi hoán huyết cự trọng, đã xứng là trong một vạn không có một thiên tài, như vậy 16 tuổi chân cương giả, cũng là có chút kinh thế hai thủ. Có thể suy ra Lâm Viên tiến độ một mảnh rộng rãi, mà hắn trương bảo nghĩa, coi như về sau tu vi của mình theo không kịp, thành tựu ban đầu đi theo hai bên, vào sanh ra tử tâm Phúc, tương lai ở cự kình bang tổng đảng cũng tất có một chỗ đứng chân. Cổ Tâm Nguyệt kiên định bước lên trước, chân thành nói, "Cha ta khả năng còn sống, tuy là ta biết mình là liên lụy, nhưng nhất định phải đi. Cho dù là chết ở nơi đó cũng không có gì, ngược lại ta cũng chỉ còn lại mình." Lâm Viên cũng không ái ý, nhìn về phía Liêu Thông Minh cùng Huyền Khổ đại sư, nhị vị đâu? Liêu Thông Minh thần sắc rẽ rủa khoảng khắc, cuối cùng vẫn là lắc đầu cười khổ một tiếng, "Ô than thở, tại hạ thương thế chưa lành, hay là không đi?" Hiện tại bậc này đến Lâm công tử tốt tin tức đi." Lý Giải. Lâm Yên mỉm cười gật đầu. "Thật không dám đâu giếm, tiểu tăng có một vị sư huynh ở nửa tháng trước đã tới nơi đây, sau đó liền mất tích, sở dĩ tiểu tăng vốn là muốn đi khu mỏ đi nơi đó một chuyến." Huyền cổ đại sư trầm giọng nói. "Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục lên đường đi." Lâm Yên điểm nhẹ cảm, một lần nữa cất bước đi về phía trước. Chư vị bảo trọng." Liêu Tông Minh cao giọng mở miệng, nhìn chăm chú vào mấy người thân ảnh dần dần biến thành điểm nhỏ, cuối cùng biến mất ở một lớp bụi sắc trong sương mù. Hồi tưởng mới vừa rồi Lâm Yên giống như chiến thần một dạng dáng người, trong lòng hắn không khỏi cười khổ. Người với người trên lệnh, thực sự là cách xa đến tuyệt vọng. Hắn vẫn cho là chính mình tư chất gọi là rất ưu tú, vẹn vẹn 27 tuổi, liền có hoán huyết thất trọng tu vi, đã đủ tự ngạo. Nhưng mà mới vừa tại cái kia pho tiên cái địa thi khôi cùng quỷ vật xông lại lúc, Liêu Tông Minh thừa nhận mình sợ hãi, hầu như muốn trốn bán sông bán chết. "Có thể Lâm Nguyên, chỉ dùng nhất đao." Ngọc Vũ làm sáng tỏ. Bất quá là bắt vực đại ly hoàng triều một chỗ địa khu xa xôi, đã có như vậy con cùng, lòng tiềm với dã. Tỷ tỷ nói đúng, là ta khinh thường người trong thiên hạ. "Lâm công tử, hi vọng còn có gặp lại sau này." Liêu Tông Minh nhẹ hu một khẩu khí. Hắn cũng không có tại chỗ chờ đợi, mà là đứng yên một lát sau, chậm rãi xoay người, từng bước hướng về phương xa đi tới. "Buồn buồn hả?" Lâm Viên khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Bốn phía tràn ngập một tầng nhàn nhạt hôi vụ, ánh mắt bị che, người bình thường hoàn toàn nhìn không thấy lúc tới đường. Thấy hắn tựa hồ có hơi nghi hoặc, bên cạnh Cổ Tâm nguyện thấp giọng nói, "Từ phát sinh quấn nạn, nơi đây vẫn bị tầng này cổ quái hôi vụ bao phủ, phàm là người tiến bảo, đều sẽ mất phương hướng, không còn có đã đi ra ngoài." "Bất quá, gia tử nhỏ đã thường thường theo phụ thân đến trong hỏ, sở dĩ có thể miễn cưỡng nhận." Nghe vậy, Lâm Viên náy mắt nổi lên một vẻ nhàn nhạt kỳ mang. Quách Bốn phía liếc mắt, nói: "Vậy làm phiền cổ tiểu thư dẫn đường. Chắc là ta phiền phức Lâm công tử, muốn bất chấp nguy hiểm tới nơi này đi một chuyến." Cổ Tâm Nguyệt khẽ không cười, trong giọng nói lộ ra cảm kích, đại gia nhìn vạn theo sát ta, tuy là hầm mỏ thoạt nhìn lên chỉ có một con đường, nhưng đến bên trong sẽ có rất nhiều phân nhánh miệng, một phần vạn tẩu tán có thể gặp phi toái. Lâm viên từ chối cho ý kiến ban đầu. Chư bảo nghĩa cùng Huyền khổ đại sư cũng dồn dập ứng hòa một tiếng. Từ Cố Tâm Nguyệt dẫn đường, một chuyến bốn, quải, mà bốn màu xám cũng là càng ngày càng đậm, thậm chí ngay cả mười thước bên ngoài cái gì cũng nhìn không rõ lắm. Nàng Thương Thương dừng lại, tỉ mỉ lục lọi quan sát bốn phía, mới có thể tiếp tục tiến lên. Cái tòa này khu ủng lớn như vậy. Trương Bảo Nghĩa quay đầu nhìn một chút đi ở bên cạnh Lâm Uyên. Ba người bọn họ lại lớn như vậy ước đi cũng có một nén nhang, dĩ nhiên còn chưa tới mục đích. Cổ Tiểu thư, còn chưa tới sao? Trương Bảo Nghĩa nhìn không được lớn tiếng hỏi một câu. Rất nhanh thì đến. Cổ Tâm Nguyệt lần nữa dừng bước lại, nghiêm túc quan sát đến bên cạnh mấy khối tảng đá, lấy tay vướt phẳng một lát sau, mở miệng nói. Lại một lát sau. Trương Bảo Nghĩa hơi không kiên nhẫn. Tuy nói là vừa đi vừa nghỉ, nhưng cũng không trở thành chậm như vậy. Hắn hoài nghi Cổ Tâm Nguyệt có phải hay không mang lầm đường. Lúc này, phía trước lại xuất hiện cửa ngã ba. Nhanh đến không có. Trưng Bảo Nghĩa trầm giọng hỏi: "Nhanh." Cổ Tâm Nguyệt vẫn không có quay đầu. Nàng tiếp tục đi về phía trước lấy, thanh âm rất nhẹ, phiêu hốt bất định, tiếp qua hai cái cửa ngã ba, liền đến phát sinh quáng nạn địa phương. Trương Bảo Nghĩa gật đầu, theo thói quen liếc nhìn bên cạnh, lại nhìn về phía sau. Phía sau hôi vụ tràn ngập, chỉ có thể chứng kiến trong vòng mới thức đồ vật vắng vẻ một mảnh, kiểu vô tích. Ở chém dụng yêu phía sau, hắn liền cùng Cổ Tâm Nguyệt hai người một đường đi tới nơi này hờ mờ. Cái tên họ Liêu Tiểu Bạch kiểm thì trên đường đánh giám thú. "Thank you cự kinh bang đường chủ." Hắn lần này vốn là tùy tiện nhận một thoạt nhìn lên rất thông thường nhiệm vụ, ai biết dĩ nhiên biết phiền bãi như vậy. Cũng chính là hắn Trương Bảo Nghĩa thực lực cao cường, nhất đao chém chết Thiên Nhiên Thụ Yêu, bằng không. "Chờ, các loại, chờ một chút." Trương Bảo Nghĩa bước chân dừng lại. Cả người hắn bỗng nhiên giật mình, một cỗ hơi lạnh thấu xương chậm rãi leo lên cuộc sống, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến hoảng sợ, "Ta, ta đập làm sao có khả năng đánh thắng được Thiên Nhiên Thụ Yêu?" Chương 41, ngươi nghĩ biến đến cường đại sao? Lâm Yên một mình đứng ở sám lạnh trong sương mù, bình tĩnh trung quanh Mới vừa rồi đi tới đi tới, phía trước Cổ Tâm Nguyệt, bên cạnh Trương Bảng Nghĩa, đồng thời biến mất. Là đúng nghĩa tiêu thất mà không phải đơn giản thủ thuật che mắt. Liên khí tức đều không cảm ứng được mảy may. Trên thực tế, trước đó, trước hết biến mất là Huyền Khổ đại sư. Lần đầu tiên Lâm Nguyên không có nhận thấy được biến mất nguyên nhân, sở dĩ không nói gì, mà lần này, hắn lại là có rõ ràng cảm giác. Cũng không phải gì đó dịch chuyển không gian các loại cao cấp thủ đoạn, mà là đi qua những thứ này vờn quanh thân nhân hôi vụ, trong nháy mắt kéo ra giữa bọn họ với nhau khoảng cách. Nó như thế nào đây? Có thể hiểu thành một loại tốc độ cao băng truyền. Nếu như sở liệu không sai, Huyền cổ đại sư Lý nên là ở phía sau, mà Trương Bảo nghĩa cùng Cổ Tâm Nguyệt lúc này liền tại Lâm Viên phía trước, hơn nữa khoảng cách nên phải không tính là rất xa. Các loại tâm tư trong đầu quay về, Lâm Viên tiếp tục đi đến phía trước, không bao lâu, trước mắt liền ra phát hiện một cái cửa ngã ba. Suy nghĩ một chút, hắn đi vào bên trái lối rẽ. Dọc theo hầm mỏ một đường đi tới, cũng không lâu lắm, lại có mới lối rẽ xuất hiện, cùng phía trước giống nhau như lúc, liền phản phất là về tới tại chỗ. Lâm Viên nhíu như mày, lần này lựa chọn phía bên phải. Sau một lát, hắn lần nữa đi tới giống nhau như lúc cửa ngã ba, nhất thời trầm mặc xuống. Phủ đầy bùi ký ức bị tỉnh lại. Trương Bảo Nghĩa trong đầu đỗng nhiên hiện ra từ tiến nhập mê vụ sau đó chuyện đã xảy ra. Ở cổ tâm nguyện dưới sự hướng dẫn, bọn họ một đường hướng phía hầm mỏ ở chỗ sâu trong đi tới, trên đường không ngừng trải qua cửa ngã ba. Mà không biết tại cái gì thời gian, đi ở phía sau nhất con lường nó không thấy. Nhưng vô luận là hắn vẫn là Lâm Nguyên, lại đều không có chút nào phát giác. Lại sau đó, Lâm Uyên cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có Trương Bảo Nghĩa một cái người, tự mình đi theo cổ tâm nguyệt phía sau, tiếp tục hướng phía trước. Liên phản phất từ đầu đến cuối đều chỉ có hai bọn họ. Liên quan tới Lâm Yên cùng con lường ngốc ký ức thì hoàn toàn từ trong đầu không thấy. Là chính bản thân hắn tiếp nhận cái này, một việc thoạt nhìn lên rất thông thường nhiệm vụ, sau đó mang theo Tâm Phúc từ Hắc Sơn thành chạy tới Liêu Vương trấn, là hắn ở giả ra trang cường thế xuất kích, cứu cổ Tâm Nguyệt cùng Liêu Thông Minh, là hắn đại phát thần uy, nhất đao trảm sát ngàn năm Liêu thủ yêu. Vấn đề nằm ở chỗ nơi đây, nếu như nói trước mặt trải qua còn có thể miễn cưỡng thuyết phục, nhưng nhất đao chạm sát ngàn năm yêu điểm ấy, rốt cục làm cho Trương Bảo Nghĩa lo di xuất hiện đột nát, làm sao đều không thể từ chọn. Thượng như hai cái bang phái võ đại, Trương Bảo Nghĩa đi lên đi sau hiện Đối diện dĩ nhiên là đại ly hoàng triều đệ nhất đại bang, Thiên Long bang bang chủ, mà hắn thân là hoán huyết cảnh võ giả không chỉ không có thua, còn một quyền đem đối phương đánh chết. Cái này tờ mở giờ hợp lý sao? Đương nhiên. Ngàn năm Liễu thụ yêu khẳng định không thể cùng Thiên Long bang bang chủ đánh đồng, nhưng đối với Trương Bảo Nghĩa mà nói, lại không có gì khác nhau. Ngược lại đều là bị miểu sát. Người? là ai? Trương Bảo Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hiểu địa bố ảnh. Trương đường chủ, người làm sao vậy? Ta đương nhiên là cổ tâm người ta. Cổ Tâm ngờ xoay người lại, vẫn là cái kia quen thuộc mặt mũi, nàng giữa hai lông mày mang theo hoang mang. Bọn họ người ở đâu? Trương Bảo Nghĩa năm thật chậc dao, thanh âm càng hàn. Cái gì bọn họ? Từ vừa mới bắt đầu không phải chính là hai người chúng ta sao? Cổ Tâm Nguyệt kinh ngạc một cái, nàng thần sắc biến đến bất an, sợ hãi nói, "Trương đường chủ, người, người có thể ngàn vạn lần chớ làm ta sợ." Đừng mẹ nó giả bộ. Trương Bảo Nghĩa trên trán nổi gần xanh, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Ta hỏi người, Lâm Viên cùng cái kia con lượm lốc, hai người bọn họ đi đâu vậy?" Cổ Tâm Nguyệt không an thần sắc trong nháy mắt tiêu thất. "A, phát hiện a." Nàng nhẹ giọng cười nói, nụ cười của nàng cứng ngắc, ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng rất dùng sức lên. Phàn Phất là đang tận lực bắt trước, lời nói nhảm. Trương Bảo Nghĩa trong lòng sợ hãi, miếc gương, tài năng mới có thể khống chế cùng với chính mình thân thể không đi rối loạn dậy. Hắn nửa là châm chọc nửa là tự giễu nói, "Ta Trương Bảo Nghĩa từ trước đến nay tự biết mình, giết thiên nhiên thủ yêu, là đạt mã ta loại này mặt hẳn có thể làm được chuyện này. Nguyên lai là tự thân nhỏ yếu, ngược lại trở thành người thanh tỉnh nguyên nhân." Cổ Tâm Nguyệt mỉm cười ngưng mắt nhìn hắn, thanh âm mang theo tí tí lũ lũ đầu độc, nhỏ yếu là từ lúc sinh ra đã mang theo, cũng không đại biểu nguyên nên nhỏ yếu. "Như vậy, ngươi nghĩ biến đến cường đại sao?" Liền giống như hắn, theo nàng đang nói vang lên. Trương Bảo Nghĩa đồng tử kịch liệt co rút lại, thình lình chứng kiến ở nồng đậm hôi vũ trùng, chấm dãi đi ra một đạo thân ảnh khôn ngo. Thân ảnh kia chừng chừng ba thước, đầu hầu như đứng đứng hõm hõm, nó mọc một chi cự đại dữ tợn cánh tay, nửa người đều hiện lên ô quang, phía sau còn kéo một cái giống như công thành truy một dạng cái đuôi lớn. Người là? Trương Bảo Nghĩa lộ ra hai nhân màu sắc, Huyền khổ. Cứ việc hình tượng đại biến, nhưng từ kỳ nụ khúc biến hình bộ mặt, mơ hồ có thể nhìn ra Huyền khổ đại sư ảnh tử. Là ta. Cổ trong miệng phát sinh như nội một âm, lộ ra huyết trong, trong mắt lộ ra điên cùng ta có thể cảm nhận được, trong khối thân thể này ẩn chứa cường đại lực lượng. Đến đây đi, Trương Bảo Nghĩa, tín ngưỡng ta thần, để cho chúng ta cùng nhau gia nhập sinh mạng vĩ đại tiến hóa. Ngươi đem cái này gọi là tiến hóa? Trương Bảo Nghĩa nhìn lấy hắn giống như quái vật một dạng thân thể. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Huyền Cổ nhắm mắt lại, lộ ra khuôn mặt hừ tụ, ngươi không hiểu, cái này lực lượng là tuyệt vời như thế, mà ta có thể cảm giác được, cái này xa xa còn không phải là cực hạn. Ha ha, tuyệt vời này lực lượng, xem ra ta là vô phúc tiêu thụ. Trương Bảo Nghĩa khẽ miệng co giật một cái, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, nắm chặt trường đao. Vì sao Ngươi không muốn biến cường sao? Cổ Tâm Nguyệt khốn hoặc nhìn hắn, vậy ngươi tu luyện võ đạo lại là vì cái gì? Ta đương nhiên muốn biến cường. Tựa hồ là đã biết tự thân kết cục, Trương Bạo Nghĩa ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại, sợ hãi trong lòng cũng phai nhạt rất nhiều, từ từ nói, nhưng ta càng muốn làm một cái người. Cổ Tâm Nguyệt tiếc nối lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, giao cho ngươi, là. Huyền Cổ giữ tựa cười, sải bước hướng phía Trương Bạo Nghĩa đi tới, hắn trong ánh mắt tràn bạo ngược cùng điên cuồng, cánh hung tới, thụ tuyệt Ta thần ban cho lực lượng, ngươi căn bản không minh bạch rốt cuộc có bao nhiêu. Ầm ầm. Trong giây lát hầm hò một mặt tường vách tường nổ tung nổ, vô số toái thạch vây ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Huyền Cổ còn chưa kịp phản ứng, eo bên cạnh liền truyền đến một cố cực kỳ khủng bố đại lực, làm cho thân thể hắn trận cong lên thành quỷ dị độ cung, trung điệp đụng vào mặt khắc trên vách tường. Một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi từ vách tường phá động chỗ đi ra, mặt không biểu cảm. Cho nên nói, ta chán ghét mê cung. Chương 42: Tái hiện mô phòng tài liệu. Bụi mù tan đi, Lâm Viên thân ảnh chậm xuất hiện. Ở liên tục 3 lần đều trở lại cùng là một cái cửa ngã ba phía sau, hắn người lại bồi nơi này quỷ đồ lại chơi cái gì mê trò chơi? trực tiếp mạnh mẽ tác lủng hai cái hố. Men theo một tia vi diệu cảm ứng, tìm được rồi Trương Bảo Nghĩa cùng Cổ Tâm Uyên. Liếc nhìn bị hắn một cước đạp khảm vào trong thạch bích dị dạng quái vật, Lâm Nguyên nhíu mày lại, huyền cổ đại sư. Cái gia hỏa này làm sao biến thành cái này tính tình rối hạ? Cứ việc dáng dấp thoạt nhìn lên cùng phía trước liên sinh giáo chủ tế không quá giống. nhưng chắc là hàng thần không thể nghi ngờ. Lúc này, Trương Bảo Nghĩa rốt cuộc phản ứng kịp, vừa mừng vừa sợ, Lâm huynh đệ, biết, ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Ha, ha, ha cái gì chó má sinh mệnh tiến hóa, còn không phải là gà đất chó sành, cũng liền có thể ở trước mặt ta giả bộ? Cái đó không xa. Cổ Tâm Nguyệt thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, trong con ngươi nổi lên sóng lớn, nhìn chằm chằm Lâm Yên, "Ngươi, làm sao tìm tới nơi này?" Trong hầm mỏ rắc rối phức tạp. Mà Lâm Yên chỉ ít cùng bọn họ cách xa nhau lấy ba cái bất đồng đường hầm, đồng thời có hôi vụ nhiều loạn cảm giác, hắn làm sao có thể tinh chuẩn không có lầm tìm được cụ thể vị trí, không sai chút nào. "A, ngươi nói cái này." Lâm Yên lộ ra một vẻ hoạch thiện mỉm cười, "Vậy sẽ phải cảm tạ Cổ tiểu thư vì ta cung cấp định vị." "Ta?" Cổ Tâm Nguyệt hồ có hơi khó hiểu, "Ngươi có thể cảm ứng được khí tức của ta?" chỉ một quả đấm nhập vào gầm nhẹ muốn từ vách tường rãy rựa đi ra huyền khổ đại sư trong cơ thể, nóng bỏng nóng nảy cương khí trong nháy mắt đem ngũ tạng lục phủ trấn ngự. Huyền cổ hai mắt vánh địa trợ to, đồng tử cấp tốc tán dã. Trước khi chết trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia hối hận, nếu như không có bị đầu độc nói, có lẽ liền sẽ không. Đó cũng không phải. Lâm Yên chậm rãi rút tay ra cánh tay, có cương khí cách trở, vẫn chưa làm cho hắn nhậm đến nửa điểm mỗ huế, nói đúng ra, là cổ tiểu thư phía trước lén lén đi. Cảnh Liễu, trảm sát hoán huyết cảnh loại ma mô đầu, tổng cộng 150 năm, thừa ra 16 năm, chuyển hóa hoàn tất trước mặt mô phòng 16 năm loại mà, hàng thần sau đó bị nào đó quỷ dị lực lượng sở ô nhiễm sau đó, tạo ra dị dạng sản vật. Chỉ có thể nói kiến thức thiên cận quả nhiên dễ gạt. Huyền Khổ sợ rằng căn bản không biết, hàng thần dưới trạng thái sẽ kéo dài tiêu hao tự thân tinh huyết cùng sinh cơ, bằng không cũng sẽ không cho là đây là cái gì cái gọi là sinh mệnh tiến hóa. Đương nhiên, Lâm Nguyên dường như nhớ ra cái gì đó, vừa tay ở Huyền Khổ trong quần áo một trận lục lọi. Tìm được rồi. Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, từ chết đi Huyền Khổ trên người, lấy ra một viên bổ lệ tử. Nó ước chừng lớn chừng bằng ngón tay, thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ, không ánh sáng tiệp thước, tự nhiên hội tụ Chợt nhìn đi phảng phất cục đá, tỉ mị quan sát, Bồ Đề tử bên trên mơ hồ có nhất tôn kim thân Phật tượng, hóa ra là thiên nhiên văn lạc xây dựng mà ra, cũng không phải hậu thiên tạo hình. Chết không được, phía trước ở cổ gia trang, Huyền khổ có thể ở Liễu Yêu tập kích không phát hiện chút tồn hao nào. Lâm Yên hiểu được, vật ấy hầu như có thể nói là yêu quỷ các loại thiên nhiên khắc tinh. Cứ việc Huyền Cổ thoạt nhìn lên cũng không biết làm như thế nào vận dụng Bồ Đề tử, nhưng chỉ chỉ là nó kèm theo tính thủ, liền đủ để cho Liễu Yêu trở nên kiêng kỵ. Nhưng hắn dù sao chỉ có hoán huyết cảnh, đối mặt càng cao tầng thứ tồn tại, vật ấy liền hiệu quả không lớn. Còn chân chính làm cho Lâm Yên để ý lại là, đã xói mòn đại lượng thần tính bồ đệ tử, có thể trở thành mô phòng tài liệu cái thứ hai. Lần trước nhặt đồ lọt tới thượng cổ phi kiếm còn không có dùng, lần này lại chiếm được một viên bồ đệ tử. Lần này tới không thua thiệt. Cách đó không xa, Cổ Tâm Nguyệt trầm mặt một chút, lấy ra một đoạn hơi run thúy lục liêu chi, "Nguyên lai ngươi sớm liền phát hiện, sở dĩ làm như không thấy, là vì khiến nó ở lại bên cạnh ta, cho rằng thơ của ngươi ngọn. Nhưng là, ta dường như không có phát hiện nó bị ngươi lưu lại cái gì tiêu ký. Chuyện không liên quan đến ta." Cành phát sinh nặng thanh âm dàn hòa, mang theo nồng sợ hãi, "Chủ nhân, ta vẫn luôn tuân theo phân phó của ngài, tuyệt không phản bội." Nói, Lâm Yên kết xong bộ đệ tử, ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt hờ hững của Tâm Nguyệt Hiếu kỳ hỏi, "Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì?" Cổ Tâm Nguyệt còn xuống sao? Trên thực tế, ở đem Liễu thụ yêu thân thể cao lớn triệt để phá hủy sát na, Lâm Yên liền phát giác không đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có được mô phỏng thọ nguyên gọi ý bởi Liệp Yêu nhân danh xưng hiệu quả, Lâm Yên trong nháy mắt liền chú ý tới gợi lấy chân một đoạn cây. Liễu Yêu không có chân chính đi, dĩ không coi là bị sát. Cái này rất hợp lý, mà chuyện kế tiếp liền tương đối thú vị. Lâm Viên chưa chưa kịp lại xuất thủ đem Triệt để chằm diện, Cổ Tâm Nguyệt liền thật nhanh xông lên sườn núi, một phen đối thoại phía sau, thừa dịp hắn xoay người, lén lén nhặt lên cái kia cánh liễu. Tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, Lâm Viên vẫn chưa vật trần, mà là thuận thế làm, mà gọi lại liễu yêu chân linh cánh liễu. Ở Liệp Yêu nhân ra chỉ dưới, liền như cùng trong buổi tối một chỉ đông đóng, như vậy xuất chúng, như vậy rõ ràng dứt khoát. Lâm Viên muốn nhìn không đến đều khó khăn. Ta tức là Cổ Tâm Nguyệt, Cổ Tâm Nguyệt tức là ta. bình tĩnh miệng. Không đúng. Lâm Viên lắc đầu, nói, để cho ta đoán một chút. Ngô no. Cố tâm viện phải có lượng trùng nhân cách, trong đó bình thường một mặt chính là chúng ta thấy nàng, mà ngươi là của nàng mà khác, hoặc giả nói là ngươi từ ngoài đến. Nàng nói lá thư này chữ viết thuộc về nàng chính mình, hiển nhiên không có nói xạo, bởi vì là ngươi không chế được thân thể của hắn viết. Bởi cộng sinh quan hệ, ngươi không thể giết chết nàng, thậm chí không cách nào thời khắc chủ đạo, chỉ có thể sửa chữa nàng thư cầu cứu, như vậy thì sẽ không đưa tới vô cùng võ giả cường đại. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa nói xong, mà Trương Bảo nghĩa thì tiếp lời đầu, cười lạnh liên tục, đáng tiếc vạn vạn không nghĩ tới, một cái phổ thông ngoại trừ quỷ nhiệm vụ sẽ xuất hiện lao đại hạng nhân vật này. Hắn bất động thanh sắc đổi đổi sứ hô. Đúng vậy. Cổ Tâm Nguyệt thở dài, bó lại sợi tóc, ta khổ Tâm Như Hoa, không nghĩ tới biết xông vào người quái thai như vậy, làm rối loạn ta hàng lâm kế hoạch. Như là đã đoán ra, cái kia tại sao còn muốn theo vào tới đâu? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Thanh âm của nàng dỗng nhiên biến đến hùng hồn lại nặng nề. Phàm phật có cái gì vô cùng kinh khủng quái vật, ở trong cơ thể nàng tỉnh lại, một cú bạo ngược khí tức ầm ầm quét tán, tiếng gầm địa giới, chính là ta chi thế sở. Chương 43, Kim cương bất di tướng, phá giới hạ, chân cương tập trọng. Dâm dạp chằng chịt hắc sắc văn lộ chợt ở Cổ Tâm Nguyệt trên mặt đóng đầy. Hơi vụ quận trào mấy liệt, giống như sóng biển vậy trui vào trong cơ thể nàng. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh biến chướng, đảo mắt liền từ một người vóc dáng đàn bà nhu mì, biến thành cao hơn 2 mét bắp thịt của mãnh nữ. Chỉ có đầu lâu còn duy trì nguyên bản cao thấp, thoạt nhìn lên cực độ không phải phối hợp. Nhân loại thiên tài huyết ngà đã lâu lắm không có thượng tốc được. Cổ lưỡi, cái, như, như mà nói, ta ngay từ đầu không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại ly khai còn kịp sao? Nhìn lấy hình tượng đại biến cổ tâm nguyệt, Lâm Nguyên bất đắc dĩ giang tay ra. Ly Khai. Cổ Tâm Nguyệt trong mắt mang theo trầm trọc cùng bối loạn, tới kịp, đương nhiên còn kịp. Nàng nhanh nhẹn nhào tới, phát sinh như sóng dữ gạo. Từ trong bụng ta Ly Khai a. Đúng rồi, ngươi biết thương sinh lão mẫu sao? Lâm Nguyên bỗng nhiên nói. Hả? Cổ Tâm Nguyệt thân thể bỗng nhiên dừng lại. A, nàng còn gọi cái gì hoàng kim tiên mẫu, kim mẫu thiên tôn, ngươi biết sao? Lâm Nguyên có chút hăng hái mà hỏi. Ngươi? Cổ Tâm Nguyệt cường thân thể tựa có hơi cứng ngắc, đột nhiên ngừng lại vọt tới trước tư thái, nhìn thẳng hắn, ngươi gặp qua lão mẫu? Thật đúng là nhận thức, Lâm Yên trong con ngươi hiện ra một vẻ kỳ dị màu sắc. Hắn một mực nghi vẫn là, cái gọi là tà thần là có tồn tại hay không, còn là nói chỉ là một loại trong minh minh quỷ dị lực lượng. Hãy nhìn Cổ Tâm Nguyệt lúc này phản ứng. Màn sáng đột nhiên ở trước mắt hiện lên. Hắn ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, cấp tốc mở ra văn tự mô phỏng, đem mới vừa rồi trạm sát loại ma lấy được 16 năm mô phỏng tọa nguyên, toàn bộ dưới vào kim thân công trung. Cứ việc Cổ Tâm Nguyệt hiện nay đang biểu hiện ra khí thế, Lâm Yên không có cảm nhận được bao nhiêu hiếp cảm giác, nhưng hắn càng ưa thích vạn vô nhất. Thất. Kiểm tra đo lường đến mô phòng tài liệu sói mòn đại lượng thần tính Bồ Đề Tử có hay không sử dụng. Nhớ tới Bồ Đề Tử hướng thiên nhiên văn lạc ngưng cấu mà thành kim thân Phật đã giống như, Lâm Viên trong lòng khẽ động, lựa chọn sử dụng. Đã sử dụng mô phòng tài liệu sói mòn đại lượng thần tính Bồ Đề Tử nhất định xác xuất gây ra kỳ ngộ sự kiện Ngươi Kim Thân công sớm đã viên mãn, nhưng trong mơ hồ, ngươi sinh ra một loại đặc thù càng cả ngộ, cảm thấy nó còn có tiến bộ rất lớn không gian năm thứ nhất, ngươi thường thường có linh quang hiện lên, nhưng luôn là lên liền biến mất, khó có thể cầm nắm. ngươi hồi tưởng lại bảo nghĩa đề cập qua kim tính tức thần tính tính bất bại nát như có điều. Suy nghĩ Thường xuyên lấy tự thân kim bị ngọc cốt vì tham khảo, ý đồ đào móc ra kim bị căn nguyên bí mật năm thứ 3, ngươi đối với kim thân công đã nhớ kỹ trong lòng, vì sửa chữa bộ túc, ngươi thậm chí nhiều lần tạn mất này công trùng tu, chuyện này đối với ngươi mà nói phi thường ung dung năm thứ 6, thứ việc linh quang bộ phát rõ ràng, nhưng luôn là cầm nắm không được, ngươi phiền muộn phía dưới, da ngoài rải sầu bất tri bất giác, ngươi tới đến một chỗ hoang phế của miếu. Bên trong miếu cung phụng là nhất tôn sáu tay nộ mục kim kim sơn ra mảng, ra tự cũng không nhận ra Sớm đã chết héo bổ đề tụ lại danh trí tuyệt thụ, người tâm huyết dâng trào, liền ngồi ở dưới cây bổ đề, giống như ngày thường vận chuyển kim thân công đồng thời tham quan học tập tự thân bỗng nhiên, người thấy mặt đất có nhiều đất quang hoa thiêng thước, tỏ. Ngồi đem bùn đất xúc lên, lại phát hiện một viên bổ đề tử chẳng lẽ là trong truyền thuyết kỳ ngộ. Người mừng rỡ không thôi, chăm chú quan sát đến bổ đề tử, nhìn thấy phía trên có thiên nhiên văn lạc ngưng cấu mà thành kim thân Phật đà, người trong lòng hớ động, mơ hồ cảm thấy những thứ này văn rất có huyền bí, người một ngày lại một ngày quan sát bổ đề tử, đồng thời đến thử sửa chữa kim thân công vận hành lộ tuyến 5 thứ 8, người ngưng mắt nhìn bên trong miếu nộ mục kim cương, tay cầm bổ đề tử Trong đầu lẫn quần kim tính tức thần tính những lời này, thật lâu bất. Đột nhiên khỏe miệng lộ ra nụ cười mất đi, kim thân công, chân cương, lĩnh ngộ, kim cương bất di tưởng, ngọc dịch. Roeng. Trong cơ thể cương khí hội tụ ở đan điền, luân khí xoáy cấp tốc bánh trướng, giống như một đạo long quyển phong vậy, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Thình thịch. Kèm theo một tiếng trầm đục, đại biểu cho chân cương cảnh luồng khí xoáy nổ tung. Nhưng mà sau một khắc, từng đường cấp tốc chuyển động vô hình luân khí xoáy, ở lâm thân thể mỗi cái lỗ chân lông ở chỗ sâu trong, trong nháy mắt hình thành. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng linh lực bị vô số luồng khí xoáy tiếp dẫn vào trong cơ thể, chuyển hóa thành bảng bạc vô tận cương khí, như lại Dương Mên Ngông tịch quyển, quán thông toàn thân. Nguyên lai, like. đây chính là chân cương tập trọng. Cảm thụ được thân thể phát sinh biến hóa lớn, Lâm Viên thở khẽ một khẩu khí. Quả nhiên, mỗi một cảnh giới phá giới hạ mang đến biến hóa đều là khó có thể lường được. Chân cương tập trọng, nguyên bản ở đan điền luồng khí xoáy đã biến mất không thấy, thay vào đó là vô số trải rộng quanh thân vô hình luồng khí xoáy. Mỗi một cái hô hấp, mỗi một cái sát na, đều có đại lượng cương khí ở trong người du tẩu. Bình thường mà nói, Mỗi cá nhân luồng khí xoáy có khả năng chứa cương khí là có giới hạn. Bình thường võ giả cần đem linh lực dẫn vào trong thân thể, thông qua nữa trong đan điền luân khí xoáy, chuyển hóa thành cương khí, cũng đem tổn chữa. Một ngày trong thời gian ngắn dùng xong, chỉ có thể đi qua đan dược hoặc là công pháp đi khôi phục. Mà Lâm Nguyên thì cái gì cũng không cần làm. Thân thể hắn biết liên tục không ngừng hấp thu linh lực cũng đem chuyển hóa, đồng thời thời thời khắc khắc đều ở đây lặp lại quá trình này, đem đại lượng cương khí tổn chữa tại cái kia chút vô hình luân khí xoáy ở giữa. Lấy chi vô tận, dùng mãi không cạn. Không đúng. Đúng lúc này, Cổ Tâm Nguyệt hoắc mắt đầu nhìn chăm chú vào Lâm Nguyên trên mặt do dự biến mất, lạnh lạnh mở miệng, ngươi tuyệt đối không thể gặp qua Hoàng Kim Tiên Mộ. Hắn căn bản cũng không khả năng hàng lâm ở chỗ này. Xem ra ngươi rất sợ nàng. Lâm Viên trong con ngươi hiện lên một tia hơi trầm trọc trêu tức. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là cái gọi là Tà thần, nhưng lúc này xem phản ứng của ngươi, chắc là đã đoán sai. Ngươi nên không phải chỉ là để trong thế giới kia." Hắn khẽ cười tiếng. Một cái không có tiếng tâm gì tiểu lâu la a. Chương 44, nói thật mới có thể phá phòng. Ngươi ở đây nỗ lực chọc giận ta sao?" Cổ lại hồn, có chứa một loại làm người ta phiền não quấy rị cằm giáp. Phản vật vô số ác ma bên thai bờ nói nhỏ, nếu quả là như vậy, như vậy, chúc mừng ngươi. Bốn phía hôi vụ điên cuồng bắt đầu khởi động, hóa thành hai cái cự mãng, đem Lâm Viên thân thể cuốn chặt lại ở nàng từng bước hướng phía Lâm Nguyên đi tới, trong đôi mắt huyết tuyến lưu động. Ngươi thành công. Lâm Viên đứng yên bất động, quay đầu nhìn Trương Bảo nghĩa lên mắt. Người sau lập tức đọc hiểu ý tứ của hắn, không chút do dự lui ra phía sau hơn 10 bước, đứng ở một cái đối lập nhau an toàn vị trí. Lời nói dối chỉ có thể làm người ta cảm thấy buồn cười, chỉ có nói thật mới có thể phá phòng. Xoay đầu lại, Lâm Nguyên nhìn lấy sải bước đi tới Cổ Tâm không lạ tức giận a? Sinh khí. không phải không phải không phải. Cổ Tâm Nguyệt trong mắt huyết quang càng ngày càng hung hực. Nàng đã đi tới Lâm Nguyên gần trước, xa hoa một dạng nắm tay mang theo xé rách không khí tiếng rít, hung hăng đập về phía Lâm Nguyên đầu lâu, phát sinh bạo ngược xâm lệ giết đạo. Ta chỉ là muốn đem người đập thành bùn não, sau đó ăn tươi a. Wen. Cự đại tiếng va chạm chấn lên tầng tầng lớp lớp sóng gợn, lệnh bốn phía hôi vụ từng vòng hướng phía bốn phía khuếch tán. Nhưng mà như kích, cũng là lệnh, lệnh đổi. Người rất gấp. Lâm Nguyên không nhìn kéo cùng với chính mình cánh tay xám lạnh mãng. Liên bình tĩnh như vậy vươn tay, bắt được Cổ Tâm Nguyệt nằm đẫm. Là nguyên nhân gì, để cho ngươi như vậy thân cấp? Ngươi? Cổ Tâm Nguyệt tràn ngập hết tiếng đồng tử trợn mở rộng. Rang rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Cái kia đã đủ sánh ngang kim thạch nằm tay, ở Lâm Yên trong tay phảng phất độ hũ giống nhau yếu ớt bất ham, dễ dàng bị bóp nát ấy. Thình thịch. Lâm Yên một cước đá vào nàng trên bụng, để cho hắn như như đạn pháo bay rất ra ngoài, đập hầm hầm khan, ra huyết, xuống, cốt, không biết bể nát bao nhiêu. Đáng chết, đáng chết. Cái này yếu ớt thân thể con người. Nàng đem mình từ trong vách núi rút ra, hồn nhiên bất cố thân ở trên thảm liệt thương thế, trong miệng phát sinh không giống nhân loại ngữ rú. "Ăn ngươi, ta nhất định phải tươi sống ăn ngươi." Nàng thực sự nổi giận. Dù cho băng tha từ trước đến nay mưu hoa, dù cho thời gian rất lâu cũng không thể lại hàng lầm, cũng muốn đem người trước mắt này loại xé thành mảnh nhỏ. "Huyết tế." Cổ Tâm Nguyệt giống giận. Nàng hướng phía cách đó không xa thâm thúy đen nhánh hầm mộ bỗng vụ như thủy triều tới, trong đó lại vẫn mang theo lấy mấy bóng người, trong đó một giả là nam tử trung niên răng rớp. Cụ Cổ Tâm Nguyệt mặt mũi có cực đại tương tự. "Không phải, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần phối hợp ngươi chế tạo quấn nạn, tiến hành tế tự, liền sẽ giết chúng ta." Trung niên nam tử kêu hoảng sợ kêu to. "Là Cổ Tâm Nguyệt phụ thân, ta đương nhiên sẽ giết các ngươi, mà là cho các ngươi cùng ta hòa làm một thể." Cổ Tâm Nguyệt khuôn mặt hắc sắc văn lộ vận mẹo biến hình, nàng giữ tà cười, đưa tay hung hăng nắm chặt. Phốc. Mấy bóng người đồng thời nổ bể thành ngọa ngụy kể vụ, ẩm ẩm không vào thể. Sau một khắc, thân thể của hắn lại một lần nữa bắt đầu nhúc nhích biến hóa, không có bệnh chứng, không có biến lớn nhưng phía sau lại sinh ra giữ tận có thứ, trên đầu thì dài ra hai con như lưới dao của quẹo. Bảy một tiếng, vốn là nghiền nát không chịu nổi quần áo nổ tung. Nhưng mà hình ảnh tuyệt không mỹ hảo. Hai chân của nàng xích hồng như máu, sợi một dạng cơ bắp nổi lên mà ra, hai cái chân thì biến thành đen nhánh lợi trảo, chừ vào trong mặt đất, ngắn ngủi mấy hơi thở. Cổ Tâm Nguyệt thân thể trở nên nhỏ nhắn xinh xắn như bình thường nữ tử, nhìn một cái thậm chí còn có lỗi có lõm. Đáng tiếc, nàng giống như thần lần một dạng thụ đồng trung lộ ra một kia tiếng uối, cái đuôi thật dài ở phía sau nóng lạnh lấy. Nếu không phải là thủy Trung giữ lại quan hệ huyết thống tính mệnh, nghĩ Hàng Lâm những thứ này lực lượng, thật đúng là có chút gian nan. Nhưng ngay cả như vậy, như vậy hình thái vẫn còn có chút không đủ hoàn mỹ a. Lâm Yên thần sắc không sóng. Hắn tùy thực hoàn toàn có thể ngăn cản, gián đoạn đối phương biến thân, nhưng không cần thiết. Thứ nhất, từ cái kia cổ tâm ngật lời của phụ thân chúng có thể đoán được, cái này bắt đầu chôn vùi không biết bao nhiêu người tính mạng khó nạn, chính là hắn tự mình chủ hoạch tạo thành. Chết chưa hết tội. Thứ hai, Lâm Yên mục đích ban đầu chính là muốn nhìn một chút loại này quỷ dị sinh linh đến cùng mạnh bao nhiêu. Tà thân nhóm chỗ ở thế giới thần bí, chẳng bao giờ tại cái gì trong sách gặp qua ghi chép. Đương nhiên, cũng có thể là hắn phía trước thực lực căn bản tiếp xúc không đến. Rõ ràng, Hàng Lâm ở Cổ Tâm Nguyệt thân thể không biết sinh vật, cũng là thế giới thần bí một thành viên. Cứ việc cùng thương sinh lão mâu bực này quan phương chứng thực tà thần cũng không tại đồng nhất tầng thứ. Có lẽ chỉ có thể xưng là ta linh. Tuy là còn xa xa không phải hoàn mỹ hình thái, bất quá. Cổ Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên, dùng xem con kiến hôi nhãn thần nhìn về phía Lâm Uyên, khóe miệng một phát, giết ngươi vậy là đủ rồi. Chỉ cần ngăn ngươi huyết nục, lần này Hàng Lâm liền sẽ không thua thiệt. Lâm trầm mặc một chút, thinh Cánh tay hắn hơi dùng sức, làm vỡ nát cuốn quấn quanh ở trên người xám lạnh cứ mãng, xem ra có cần phải để cho ngươi nhận tư đến, ngươi cùng ta sự trên lệnh. Cổ Tâm Nguyệt xấu xí trên gương mặt lộ ra giữ tận tiểu ý nhất thời cứng lại. Lời này, dường như vốn nên từ nàng mà nói, nhân loại cuồng vọng. Cổ Tâm Nguyệt rất nhanh phản ứng kịp, không những không giận mà còn cười, "Giống như ngươi vậy, ngươi, ngươi ngươi." ngươi. Nàng thanh âm bỗng nhiên biến đến bận mẹo bén nhọn, đồng tử càng là trong nháy mắt rúc thành nhỏ. Ầm một đạo bóng ma chấn vỡ hồ đưa nàng bao phủ. Cổ Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên, ngốc ngốc nhìn về phía trước toàn thân chạy xuôi xí liệt kim quang, mọc lục căn cánh tay, sau đầu huyền phù lộng lấy thần hoàn thân ảnh khổng lồ, chậm rãi há to miệng. Chương 45, ta nói chỉ là chỉ đụ một chút, Người tin không phải, đó là nhất tôn cả người bóng người đan nhánh. Bên ngoài thân còn cuốn một đạo đạo kim sắc vạn lạc, quang hoa lộng lẫy, thần thánh lại huyền bí. Nếu như Cổ Tâm Nguyệt gặp qua cái viên này Bồ Đề tử, sẽ phát hiện những đạo văn này cùng Bồ Đề tử hướng thiên nhiên hình thành vạn lạc, không có sai biệt. đầu, ngước nhìn cự nhân kim sắc sốt giết sợi tóc, sau đầu huyền phù thần hoàn, cùng với cái kia lục căn phản phất thần chứa vô cùng vĩ lực cánh tay. Đây là cái gì? Hắn đây mụ rốt cuộc là cái thứ gì? Cổ Tâm Nguyệt trong đầu bỗng dưng hiện lên một cái kỳ quái xư hô, rõ ràng chưa từng thấy qua, lại không thích chữ ở ký ức, lại phảng phất in vào ghen chỗ xấu nhất. Nương theo mà đến còn có một loại âm thầm sợ hãi. Là Kim Cương, kiến thức thật nhiều a. Lâm viên túi đầu, hờ hứng nhìn phía dưới nhỏ bé thân ảnh. Lúc này toàn bộ hầm mộ đều bị hắn thân thể cao lớn chấn được độ nát, loạn thạch vảy ra, bụi mù nổi lên một phía. Kim Cương bất di tượng Từ kim thân công lĩnh ngộ mà đến ngọc dịch cảnh võ học. Trong quá trình này, cái viên này Bồ Đề tử sở khởi đến tác dụng là trọng yếu nhất, nó kích phát kỳ ngộ sự kiện xây dựng ra nhất đoạn đặc thủ trải qua. Miếu đổ nát, Bồ Đề thụ, kim cương thần giống như, đủ loại nguyên nhân, tạo cho cái môn này có thể biến hóa kim cương kim cương bất di tướng. Lâm Viên thời khắc này cảm giác rất kỳ diệu. Cự đại hóa thân thể, rõ ràng là từ trong cơ thể cương khí sở thôi động, nhưng biến hóa thực hình mà ra. Nhưng ở hắn trong cảm giác, tựa như tự thân thực sự trở nên lớn. Lúc này, Lâm Viên chừng cao 6, 7 mét, vấp thịt quần quật. Mỗi một tấc da thịt đều hiện lên nhóc nháy ô quang, kim sắc đạo văn in vào bên ngoài thân, sau đầu thần hoàn lục lẫy, giống như một tôn chân chính kim cương hàn thế. Hắn biết, cái này còn lâu mới là cực hạ Kim cương bất diện tướng biến thành kim cương pháp tướng, hoàn toàn nhìn mỗi cái bên trong cơ thể cương khí mà quyết định cao thấp. Mà Lâm Uyên lúc này vận dụng cương khí, Vẹn vẹn 1 phần 3. Nếu như đổi thành những thứ khác chân cương kỳ võ giả, cho dù là chân cương cửu trọng thiên, phòng trường đỉnh thiên cũng chỉ có thể biến thành chừng 3 thước mini kim cương. Có lẽ, môn võ học này vẫn có lên cao khả năng tính. Một ý niệm trong đầu ở Lâm Uyên trong đầu hiện lên. Khi thực dựa theo hắn nguyên bản thiết tưởng, Kim thân công lý nên biết tiến hóa thành có thể chân chính luyện đến kim bị võ học. Ai biết một viên bổ đệ tử xuất hiện, khiến nó quẹo hướng một con đường khác. Như vậy nguyên bản đường còn có thể hay không thể tiếp tục đi thông? Này cũng phải đợi sau này chậm rãi thử. Ta, ta cảm thấy, chúng ta có lẽ có thể ngồi xuống tới Hạo hảo nói một chút. Lúc này, Cổ Tâm Nguyệt bỗng nhiên cắn răng mở miệng. Mặc dù nói lời này rất mắc cỡ, nhưng trong gen ẩn dấu sợ hãi, khiến nó đang đối mặt vị này kim cương lúc, hầu như có quay đầu liền chạy xuống động, căn bản không có lấy lực địch lại khả năng. Nhưng nàng không thể trốn, cũng trốn không thoát. Sở dĩ nghĩ phải sống sót, nhất định phải nghĩ một ít biện pháp. Ồ, ngươi nghĩ làm sao đảm luận?" Lâm Yên quản vị thanh âm giống như như sấm vang lên, chấn động tứ chu sơn thạch lá chá hạ xuống. Người nghĩ muốn biết cái gì?" Cổ Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, trầm giọng nói. Nàng đuôi phảng phất vô ý thức trên mặt đất tùy ý đung đưa, vẻ ra thác loạn vết tích. Thương Sinh lão mẫu tin tức càng kẽ, ngươi sở tồn ở thế giới là dạng gì, như ngươi loại này trình độ tại nơi này ra sao tầm thứ, cùng với, ngươi là như thế nào tới được?" Lâm Yên không khách khí hỏi ra chuỗi dài vấn đề. Lão mẫu sự tình ta không thể nói. Một cái bàn tay to lớn không chậm trễ chút nào từ trên trời giáng xuống, mang theo mà đến khủng bố cương vòng, làm cho Cổ Tâm Nguyệt cả người không thể động đậy, chỉ có thể kinh hãi nhìn lấy cự trưởng càng ngày càng gần. Chờ một chút, liên quan tới Lao Ngẫu ta thực sự không thể nhiều lời, bằng không hắn sẽ lập tức có cảm ứng, ngươi chẳng lẽ muốn hấp dẫn hắn nhìn kỹ? Nàng cũng quýt hô lớn, "Hô!" Cự trưởng ngừng giữa không trung trung, thổi lực khí lưu làm cho cổ Tâm Nguyệt mặt bộ phận cơ bắp đều ở đây rung động. Lâm Viên lãnh đạm mắt nhìn xuống nàng, tiếp tục, Tốt. Cổ Tâm Nguyệt cảm giác tim của mình kém chút tới, nuốt nước miếng một cái, ta thế giới đang ở gọi linh giới vô biên vô hạn khắp nơi đều tràn ngập hôi vụ, đối với, chính là ngươi thấy những thứ này hôi vụ, sở dĩ lại gọi hôi giới. Hôi giới cụ thể bao lớn ta cũng không rõ ràng. Tai nghệ của ta, tuy là không muốn thừa nhận, sắp thực chỉ có thể coi là tầng giới chót. Tựa hồ là bởi Khẩn Trương, nàng nói chuyện tốc độ rất thong thả, còn có chút nói lắp. Lâm Viên rất chuyên chú nghe. Một cái hùng vĩ mà lại quỷ dị thế giới, phản phất tại trước mắt hắn từ từ phô khai. Hắn mi sơn cau lại. Đầu này chiếm cứ cổ tâm nguyện thân thể hôi giới sinh linh, tuyệt không tính yếu, bình thường chân cương võ giả đối lên nó đại khái tỷ lệ sẽ chết, hơn nữa hiển nhiên cũng không phải là toàn bộ nó thực lực. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là tầng dưới chót. Bất quá, lời nói của đối phương không thể tin hoàn toàn, độ chân thật cần thảo chứng, chưa từng tận mắt nhìn thấy, hết thảy đều vẫn không thể định tính. Còn như ta là làm sao qua được. Cổ Tâm Nguyệt Ám Hoàng Sát tụ đồng trung đột nhiên xẹt qua một vệt tâm lánh màu sắc. Thình thịch. Nang thủy trung ở phía sau tùy ý đung đưa phần đuôi, trung điệp một kích mặt đất, một vệ thu ám quang hoa nhất thời sáng lên bắt đầu, phù văn đan vào, giống như là náo đó phát trợn. Ngươi chậm đoán đi thôi. Cổ Tâm Nguyệt Mánh địa lui lại một bước, cả người bị quang hoa cấp tốc bao phủ, thân ảnh bắt đầu hư hóa. Ha, ha, ha. Nàng phát sinh được như ý Cùng Tiếu, hung tận nhìn chằm chằm Lâm Uyên, trong mắt ác ý cùng sát khí hầu như hóa thành thực chất, "Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ ta lần sau hoàn toàn hàng Lâm, nhất định sẽ đưa ngươi." Ầm ầm, đột nhiên, nàng mặt đất dưới chân băng liệt, một cỗ sôi trào mãnh liệt nóng bỏng cương khí, trong sát na giống như núi lửa phun trào vậy tuôn trào ra, ngay lập tức phá hủy nàng lén lút khắp ra phụ văn pháp trận. Bao vây lấy thân thể nàng u ám quang hoa đột nhiên tiêu tán. Cùng cùng hung tận biểu tình đồng thời cứng ở trên mặt, tiến lặng ngắn ngủi. Cố Tâm Nguyệt gian cái, lên, nỗ ra một khóc một dạng xấu xí nụ cười. Ta nói chỉ là chỉ đùa một chút, người tin cũng phải. Thình thịch. Đáp lại nàng là một chỉ phô thiên cái địa một dạng bàn tay to lớn. Chương 46, nói nghìn đảo vạn, bất quá là lòng có danh giới cuối cùng mà thôi. Không phải. Cổ Tâm Nguyên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, đồng tử co rút lại thành một cái dây nhỏ. Nàng muốn chạy trốn, nhưng cái bàn tay kia phía dưới vô số cương khí hội tụ, nồng nặc đến hầu như hóa thành thực chất, làm cho thân thể của hắn như xa vào đầm lầy, cả ngón tay đều không thể động đậy. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy cự trưởng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ta. Ba một tiếng phảng phất đập con rồi tựa như một hương. Lâm Yên chậm rãi giơ bàn tay lên, tại chỗ đã chỉ còn lại có một vũng máu thịt bùn nhão. Trảm sát ngọc dịch cảnh âm ma một đầu, tổng cộng 800 năm, thừa ra 98 năm, chuyển hóa hoàn tất thừa ra mô phòng tỏa nguyên, 106 năm nguyên lai like là gọi là âm ma sao? Linh giới, hôi giới. Ở mảnh này thổ địa ở ngoài, quả thực vẫn tồn tại khác một cái thế giới, hơn nữa hôi giới sinh linh, cần cù bù xiên năng muốn xâm nhập nơi đây, mục đích chỉ là vì bí Lâm Yên cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tì như đầu này chiếm ma, dựa theo nó thuyết pháp Thương Sinh lão mẫu ở hôi giới cũng cao cao tại thượng tồn tại, cương đại đến thậm chí khiến nó không dám cặn kẽ giảng thuật liên quan tới hắn tin tức. Lý do lại là sẽ bị Thương Sinh lão mẫu cảm ứng được, do đó đưa mắt phóng ra mà đến. Cái này liền rất bất khả tư nghị. Bên ngoài trình độ kinh khủng đã vượt qua Lâm Nguyên trước mắt nhận thức. Nhân vật như vậy, nếu nói là chỉ là vì biến cường mà biến đổi một cách vô chi vô giác ở giới này truyền bá tín ngưỡng, khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng. Thiên Nguyên vũ giả, không biết có thể hay không chống lại. Các loại tâm tư trong đầu hiện lên, Lâm Nguyên mắt lộ ra suy tư. Hắn bây giờ khoảng cách địa nguyên còn có một bước ngắn, nghĩ bước vào cũng không tính khó, nhưng Thiên Nguyên còn kém không biết, thậm chí không biết Thiên Nguyên Tam cảnh đích danh xưng theo thứ tự là cái gì. Trong thiên hạ, ước vạn vạn sinh linh, có thể trở thành Nguyên Vũ người đều là số ít. huống hồ Thiên Nguyên, liền ở Lâm Viên trầm tư gian, cách đó không xa loạn tộc trùng, một căn cảnh liêu ở thận trọng ngoa ngoại, không dám phát sinh chút nào động tĩnh. Chính là phía trước Liêu yêu. Từ đối với Cổ Tâm Nguyệt ý sợ hãi, nó căn bản không dịp loạn đạo hơn nữa ở Cổ Tâm Nguyệt biến thành cái dạng náo giữ tận tư thái phía sau, càng la thành thành thật thật trốn ở góc phòng những kế tiếp phát triển lại làm cho Liễu yêu làm sao đều không nghĩ đến. Nhân loại kia đột nhiên biến thành dài 6 cánh tay cánh tay quái vật, trên người còn tản ra khiến nó không gì sánh được sợ hãi khí tức kinh khủng. Trốn cùng không trốn ý niệm trong đầu chỉ trong đầu xoay một lát. Mà như vậy một lát, nó bỏ lỡ trốn chạy điều kiện tốt nhất cơ hội. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Liễu yêu trong lòng liều mạng cầu nguyện, thường thường nhìn lén thấy đạo kia thân ảnh khổng lồ. Khoảng cách càng ngày càng xa. Nó trong lòng mừng thầm, chỉ cần lại núp núp một chượng, nó là có thể đến khoảng cách an toàn, đến lúc đó chỉ cần toàn lực chạy trốn. Trốn vào mênh mông trong sân dã, đối phương há có thể tìm được. Mặc dù là tránh thoát lúc đó Lâm Viên một đạo kia, nó thi triển bản mệnh tiên phú, đem chân linh chuyển tới một đoạn cảnh liêu bên trên. Thỏ nguyên vì vậy mà giảm đi. Nhưng thân là thụ yêu, chỉ cần cắm dễ đại địa, một lần nữa sinh trưởng hơi lên cây, tự nhiên có thể một chút xíu bù đắp lại. Nó tùy ý mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Đến rồi. Rốt cuộc, liêu yêu nhúc nhích đến rồi nó cho là khoảng cách an toàn, mừng rỡ trong lòng, liền muốn toàn lực chạy trốn. A, loạn một chỉ. Đột nhiên, như sấm ở phía sau vang lên. Liêu yêu sợ đến run lên, nhanh địa gối người nhìn lại chiếu vào tầm mắt rõ ràng là một tấm thần ma một dạng mặt mũi, gần trong gang tấc, đang mặt không thay đổi nhìn lấy nó. Không muốn, cự đại sợ hãi đưa nó vây quanh, chỉ tới kịp hết thảm một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt tựu xanh xanh cắt đứt. Lâm Nguyên hai ngón tay nắm bắt một đoạn cẩm liêu, hơi chút dùng sức, liền trực tiếp vào nát. Trảm sắt chân cương kỳ liệu yêu một đầu, tổng tổng 1500 năm, thừa ra 60 năm, chuyển hóa hoàn tất thừa ra mô phòng tổng nguyên, 166 năm Lâm Nguyên thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, hai cái hô hấp phía sau liền hóa thành nguyên bản dáng, rớp, sườn ở bên cạnh tức, trong con ngươi lộ ra tiêu ý một lướt ngập. Từ đạt được máy mô phỏng, vẫn là lần đầu đột phá trăm năm đại quan. Tuy là liệu yêu cung cấp thọ nguyên mất chút, hơi có tiếng đuối, nhưng cũng là không có biện pháp xử tình. ai biết hàng này còn có thể sinh tử một sát na, đem chân linh chuyển rời đến một đoạn cảnh liêu bên trên đâu. Bất kể nói thế nào, chỉnh thể mà nói vẫn là kiếm lợi lớn. Trong ngày thường muốn tìm thực vật hệ yêu vật thật không đơn giản. Hoặc có lẽ là, dễ dàng tìm đều vào biên chế, bị coi là thần linh cũng phụng, che chở một phương. Nhân gia hòa hòa khí khí, ngươi xông lên trực tiếp cho chết chết, cái kia không bệnh tâm sao? Vạn sự vạn vật đều có quy củ. Lâm nguyên cũng thích có quy củ. Hắn không tiêu chí bản mình là một người tốt, phàm là gặp địch từ trước đến nay quả quyết sát phạt, không lưu tình chút nào, lại cũng sẽ không vì bản thân tư dục, đi lạm sát kẻ vô tội. Bằng không cùng liên sinh giáo, cùng cái này hôi giới âm mà có gì khác biệt? Nói nghìn đạo vạn, bất quá là lòng có danh giới cuối cùng mà thôi. Theo Lâm Viên hiểu biết, đại ly hoàng thất cũng có hộ quốc thần linh, tồn thế mấy ngàn năm, tọa chấn với kinh đô hoàn thành, chỉ là không biết bản thể là vật gì. Chậm rãi đi tới mới vừa rồi đập chết cổ tâm nguyệt vị trí. Lâm Yên tối đầu nhìn một chút mới vừa rồi bị chính mình trước giờ quán chú cương khí chấn vỡ mặt đất, không khỏi chép hàm miệng. Thảo suất Hẳn là đem cổ tâm nguyện. Hoặc có lẽ là âm ma khắc vẽ ra phủ văn pháp trận nhớ kia kia mà. Có truyền tống trận pháp, con lo không có âm ma có thể giết. Suy nghĩ một chút, lâm viên hay là đem tan vỡ một ít hòn đá thu thập lại, mặt trên còn sót lại một chút văn lộ, có lẽ sau này có thể thử thôi diễn một phen. Lao đại. Bởi vì hầm mỏ sụp đổ mà trốn xa một chút trương bảo nghĩa đã chạy tới, thần sắc cung kính, trong ánh mắt lộ ra của nhiệt Trong đầu hắn vẫn lẩn quẩn mới vừa rồi cái kia rung động một màn. Tại cái gã kia tôn giống như tự miếu sợ cung cấp thần tượng một dạng kim cương lúc xuất hiện, cái kia sáng chói thần hoàn, lượn quanh kim quang, làm cho hắn trong thoáng chốc cho là mình thấy được chân chính thần linh. Ân. Lâm Viên khẽ gật đầu, đi thôi. Bỗng nhiên hắn bộ pháp dừng lại, sau khi trở về biết rõ làm sao nói, mời lão đại dạy ta. Trương Bảo nghĩa có thể làm được đường chủ tự nhiên có chút vô liếng, thủ trưởng nhìn như là ở hỏi, nhưng mình lại không thể thực sự trả lời. Tiểu Thông Minh có thể biểu hiện, nhưng là muốn phân rõ thời cơ, hơn nữa ở dính đến cấp trên bí mật lúc. Thôi tán thưởng liên một cái, Lâm Viên thoáng trầm liền tiếp tục cất bước đi về phía trước. Âm ma việc biến mất, còn lại có thể bình thường đảm báo Là, Trương Bảo Nghĩa lập tức đồng ý hắn lập tức bắt đầu trong đầu, vắt hết óc bệnh tận khả năng hợp lý cố sự, đồng thời không ngừng dưới đáy lòng tự nói với mình cái này mới là sự thật. Bốn bốn tình tịch, cự kinh bang phân đả. Phân đả chủ Tôn Hữu Vi mãnh địa đứng dậy, cả người cương khí bởi vì tâm tình phập phòng mà kịch liệt ba động, đem dưới thân cái ghế chấn được nát ấy. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt Trương Bảo Nghĩa, vẻ mặt không thể tin tưởng, "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Thuộc hạ nói những câu là thật. Trương Bảo Nghĩa đem bộ ngực vô vang ầm ầm, lên mạnh mẽ nói, Thuộc hạ chính mắt thấy, Lâm Đường chủ vu nguyệt dưới độc chiến ngàn năm yêu, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, lại làm cho hắn ở dưới tuyệt cảnh, một lần hành động đạp phá chất cương, đem Liễu yêu trảm với giới đao. Chương 47, Lâm Đường chủ nhưng có hốt vối. Tôn Hữu Vi thất thần đứng tại chỗ. Không biết vì sao, tuy nói trận vừa nghe dường như rất có logic, nhưng hắn tổng cảm giác mình giống như là đang nghe cố sự. Ánh mắt hoài nghi ở mắt to mày rậm trương Bảo nghĩa trên người quét một vòng. Tiểu tử này sẽ không phải là đang gạt hắn a? Trưng Bảo nghĩa trong nháy mắt đọc hiểu ánh mắt của hắn, nhất thời trợn to hai mắt, "Đại chủ, ngươi sẽ không cho rằng thuộc hạ là biên a?" La Đây quả thật là huyền một chút, nhưng chỉ cần đà chủ thấy Lâm Đường chủ là có thể lập tức phân biệt ra được thật hay giả. Khắc có thể giả, tu vi luôn là không giả rồi, thuộc hạ có cần thiết biên cố sự." Trương Bảo nghĩa đại nói lấy, vô cùng lẽ thẳng khí hùng. "Là, cứ việc đây chính là biên." Nhưng Lâm biên một thân tu vi cũng là hàng thật giá thật, sở dĩ chuyện xưa thật giả đã không có ý nghĩa. Ngay vậy, Tôn Hữu Vi cũng thu hồi ánh mắt hoài nghi, rơi vào trầm mặt im lặng. Hắn tự nhiên biết loại sự tình này căn bản không có nói hiệu nói vượn cần thiết, cái gì đều được làm bộ, duy trì có tu vi không được. Nhưng 16 tuổi Trân cương, Tôn Hữu Vi nhãn thần Hắn đều sắp 60 vẫn là chân cương nhị trọng tiên hai người đối lập hắn nhất thời có loại tuổi đã cao đều sống ở cầu thân ở trên cảm giác trên lệch nếu như không lớn có thể sẽ làm lòng người sinh đố kỵ nhưng nếu vô cùng cách xa cũng là liền nửa điểm ghen tị tâm tư đều không xanh được tới chỉ có thể nhìn lên cho nên nói đà chủ người liền nói thuộc hạ nhãn Quang có đủ hay không được khácưng bảo nghĩa sát luôn quan sát biết đà chủ đã bỏ đi hoài nghi trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhị không được cưi ý vưng lên nước trà bên cạnh liền uống một thuốc lớn hắn nhưng có hối Tôn Hữu vi đột nhiên thoát ra một câu nói như vậyấc khu khuủ khu. Trương Bảo Nghĩa bị uống gần chết, điên cuồng ho khan vài tiếng, thật vất vả tỉnh lại, khỏe miệng co quắp quất, đà chủ, không phải thuộc hạ gì đó, ngài duy nhất hòn ngọc quý trên tay đều đã sinh hai cái hoa, cái này không thích hợp a." Lời nói nhảm, Tôn Hữu Vi hung hăng mít hắn một cái, lao tử chỉ đương nhiên là Thái Vân." Trương Bảo Nghĩa nhất thời vẻ mặt chấn động, hắn đương nhiên biết Thái Vân là ai, chính là đà chủ thân tôn nữ, năm nay mới tròn 10 tuổi. Một ngụm lao khe giấu ở trong lòng không biết nên như thế nào đi tổ. Chăm mặc một lát, Trương Bảo Nghĩa chỉ có thể vươn một ngón tay cái Đa chủ, gừng càng già càng cay, thuộc hạ chỉ nghĩ làm lâm đường chủ trung thực tay sai, ngài lại nghĩ một bước đến nơi, trực tiếp coi người ta ra gia. Thuộc hạ bội phục. Bất ở chỗ này âm dương quái khí. Tôn Hữu Vi tức giận nói, kỳ thực hắn chính là chỉ đùa một chút, sinh động hạ khí phân. Nếu như Tôn nữ có 15, 16 tuổi, có lẽ hắn thật đúng là sẽ sinh ra ý nghĩ thế này. Đúng rồi. Trương Bảo nghĩa cười hắc hắc, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, thần tình nghiêm một chút, chân thành nói, "Đa chủ, lần này nhiệm vụ có thể cùng ngài nói không giống với, không phải cái gì phổ thông chuyện ma quái. Nếu không phải là lâm đường chủ kỳ tại ngút trời, sợ rằng đều phải chết ở chỗ ấy. Thuộc hạ đương nhiên sẽ không lưu ý cái gì, nhưng Lâm Đường chủ, dù sao mới 16 tuổi. Tôn Hữu Vi nhức đầu xoa xoa mi tâm. Hắn kỳ thực cũng ở phát sở vấn đề này, tuổi con trẻ, thiên tư năng dọc, khó tránh khỏi tuổi trẻ khinh cuồng, một cái xử lý không tốt, cực dễ gây nên đối phương bất mãn. Cứ việc chuyện này không chắc hắn, nhưng đối phương nhưng chưa chắc biết cho là như vậy. Trầm ngâm một lúc lâu, Tôn Hữu Vi chầm trước nói ra, "Trạm Sắt Chân Cương kỳ yêu vật, dựa theo bên trong bàn quy củ, có thể xin nhị đẳng cống hiến." Cái này dạng, lão phu lại lấy danh nghĩa cá nhân, tiến hành một cái tam đẳng cống hiến. Quyền đương bồi thường. Ngoài ra, hắn dừng một chút. Việc này ta sẽ đăng báo tổng đà. Như không có gì bất ngờ xảy ra, cấp trên chắc chắn sẽ ngoài định mức ngợi khen, còn như đến tiếp sau thì như thế nào, liền không phải ngươi ta có thể tham dự. Dứt lời, hắn giống như là nói đùa vậy cười ha hà nói, nếu như có thể, lão Phu ngược lại là cam tâm tình nguyện đem phân đà chủ vị trí tặng cho hắn, nhưng dù cho cấp trên đồng ý, ý nghĩa cũng không lớn, dù sao hắn không có khả năng vẫn lưu lại nơi này địa phương nhỏ. Đà chủ nói cực chuẩn. Chương bảo nghĩa phụ gật đầu chân cương kỳ đã có thể đảm nhiệm phân đả chủ, nhưng chỉ giới hạn trong địa khu xa xôi, thí dụ như Tôn Hữu Vi, mà giống như Lâm Nguyên như thế thiên tài khó gặp, tất có đặc quyền. Hoàn toàn có thể trực tiếp bình điều đến còn lại phồn hoa địa khu tiếp tục đảm nhiệm đương chủ, quyền lực thậm chí lớn xa hơn Tôn Hữu Vi như vậy phân đả chủ. Bất quá loại sự tình này muốn xem Lâm Nguyên ý của cá nhân. Đêm đã khuya, đêm nay liền ở nơi đây à, ngày mai lão phu cùng đi với người chuyến Hắc Sơn thành, gặp một lần chúng ta phân đả thiên tài. Tôn Hữu Vi đè xuống trong lòng phiên Trào Phước tạm lòng, vừa cười vừa nói: "Vậy qué dày đả chủ." Trương Bảo nghĩa không thể không biết ngoài ý muốn, gật đầu đáp ứng. Bốn năm Hắc Sơn Thành, màn đêm sâu đúng, không trung treo lượn luân hồ nguyệt, Phản Phật nheo lại đôi mắt, lặng lặng nhìn chăm chú vào thương mang đại địa. Lấp lánh vô số ánh sao, đầy thiên cung. Kỳ Đông Ca đứng ở ở ngoài viện, rõ ràng bạch khí lượm mỏng, rồi lại quỷ dị Phản Phật cùng bóng đêm giao hòa nhất thể. Lúc này nàng tiểu diễm trên mặt mũi lộ ra một vẻ kỳ dị màu sắc, Cự Tình Bang. Là, Ở tại trước mặt, một đạo hắc ý thân ảnh gật đầu, Lâm Nguyên cụ thể tu vi không rõ, nhưng xác thực với 4 ngày trước gia nhập vào Cự Bang, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đồng thời từ hát Sơn Thành phân đường đường chủ chương bảo nghĩa đi. Trước đây không lâu, hắn về tới Hắc Lúc này ở Cự Kình Bang phân đường, hẳn rất nhanh liền sẽ trở về. Kỳ Đông Ca như có điều suy nghĩ, điểm ấy ngược lại là nằm ngoài dự liệu của nàng. Vốn tưởng rằng Lâm Tiện Ngư huynh trưởng Lâm Nguyên, chỉ là một người bình thường, không nghĩ tới âm thầm gia nhập Cự Kình Bang, như vậy chí ít cũng phải có luyện bị lục thất trọng trở lên tu vi. Nếu không là mấy ngày trước Lâm Uyên đột nhiên nói cho Lâm Tiện Ngư, chính mình có sự tình phải đi xa nhà một chuyến, người sau đang lo lắng phía dưới, thỉnh cầu nàng hỗ trợ chiếu cố một hai. Chỉ sợ vẫn là sẽ bị chẳng hay biết gì, không biết lúc nào. 16 tuổi, không người chỉ điểm, luyện bị thất trạo Từ chất ngược lại cũng không tệ. Bị phân đường đường chủ cùng đi ngược lại cũng bình thường. Cứ việc cùng Lâm Tiện Ngư so sánh với, vẫn là trên lệch không nhỏ. Nghĩ đến Lâm Tiện Ngư, Kỳ Đông Ca đôi mắt đẹp không khỏi có chút phức tạp. Vẹn vẹn nửa ngày, cái kia cô gái nhỏ cũng đã đem Chu Nhan Bạch cốt đạo nhập môn, tiến triển nhanh chóng quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt qua ban đầu nàng. Nếu để cho những thứ kia láo ra hòa biết, sợ rằng sẽ lập tức đưa nàng đón vào bên trong giáo, cho rằng nhiệm kỳ kế thánh nữ bổ dưỡng. Đi xuống đi, tiếp tục khiến người ta đi theo bên cạnh hắn, nếu có nguy hiểm liền âm thầm giúp hắn xử lý xong, chú ý không nên để cho hắn phát hiện tâm tư liệm dưới, Kỳ Đông Ca thuận miệng phân phó nói. Hắc thân hành bất dĩ vi nhân lần đầu, thánh nữ yên tâm, chính là luyện bị võ giả, làm sao có khả năng phát hiện. "Ân." Kỳ Đông Ca khẽ gật đầu, Phiêu nhiên tiến nhập Lâm ra tiểu viện, vào Lâm Tiện Ngư gian phòng. "Thình thịch." Lâm Yên một cước đem Tử Hán Ly Khai cự kình bang phân đường bắt đầu, vẫn suýt ở sau lưng Hắc nhân đạm thổ hét bay ngang, mắt lạnh mắt nhìn xuống đối phương. Nói: "Ai cho ngươi theo dõi ta sao?" Chương 48: Huyết Y, y. tốc từ dưới đất dậy, đột nhiên lại nặng nề một chân đất, ho ra một ngụm máu lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn chậm rãi đi tới Lâm Uyên, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi. Ai tờ mở giờ nói đây là người có không biết kỳ ngộ, mới, chỉ có, đột phá hoán huyết không lâu võ giả bình thường. Vốn là cùng thật tốt, đột nhiên thấy hoa mắt, đối phương liền xuất hiện ở trước mặt mình, sở hữu hoán huyết ngũ trọng tu vi hắn, chưa có phản ứng đã bị một cước đạp bay. Cảm thụ được trong lòng ngực truyền tới đau nhức, xương sườn sợ rằng chặt đứt bốn, năm cây Lâm Uyên dương mắt lạnh leo đối phương. Từ hắn tiến nhập Sơn thành bắt đầu, liền lập tức có không ngừng một cái người nhìn chăm chú vào chính mình, sau đó lặng yên xuất ở sau người. Mặc dù xưng là đầy đủ bí ẩn, Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói lại phản phất là ở nên ngang, ngang theo đời. Ta. Hắc Ý nhân ánh mắt lấp loé không chừng Mắt thấy hắn không nói được lời nào, Lâm Nguyên thần sắc biến đến không kiên nhẫn. Tính rồi, ta bỗng nhiên không muốn biết. Chấm đã, ta là. Nhận thấy được Lâm Nguyên trong tròng mắt lạnh thấu xương sắc khí, Hắc Ý nhân sắc mặt chợt biến, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, liền bị nhẹ nhàng một cước đá vào huyệt thái dương, cái cổ lệnh một cái, tại chỗ khí tuyệt. Nhìn chằm chằm thi thể cái cổ vị trí lộ ra hình xăm nhìn một chút. Lâm Nguyên còn ngươi nheo lại, cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu hướng phía trong bóng tối nơi nào đó mái hiên liếc mắt, liền bước nhanh mà đi. Chờ hắn biến mất mấy đạo đồng dạng cả người xuyên áo đen thân ảnh mới chỉ có từ nơi không xa xuất hiện bọn họ vô thanh vô tức đi tới bên cạnh thi thể cùng nhìn nhau vài lần đều là nhìn tấu trong mắt đối phương kinh ngạc cùng ngữ trọng mới vừa rồi hắn xuất thủ lúc các người thấy rõ ràng chưa một người trong đó cao mày nói không có ta chỉ mơ hồ chứng kiến một cái bóng chờ các loại phục hồi tinh thần lại người này cũng đã bị đập bay tên còn lại khỏe miệng co giật ai nói hắn là luyện bị võ giả ngược lại không phải ta người này nên là hoán huyết chu kỳ Đối mặt cái kia Lâm Yên dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, nhớ không lầm, hắn hẳn là mới chỉ có 16 tuổi. Một đạo vóc người mảnh khảnh thân ảnh chắc lưỡi. Tốc độ tu luyện này cùng thánh nữ đều gần sắp xỉa. Thơ nhỏ tiến nhập đại la giáo, bị Dốc Lòng Bồi dưỡng Kỳ Đông Ca, ở 16 tuổi lúc đã là sơ nhập chân cương kỳ. Đúng là 16 tuổi, điểm ấy tuyệt sẽ không giả bộ. Người ngoài chắc chắn nói, Lâm Yên thân thế cũng không có tra, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn đều ở đây Hắc Sơn thành lớn lên, người biết hắn không phải Lúc này, có người ngồi người xuống, xúc lên thi thể nơi cổ cổ áo của Lộ ra một cái giữ tận huyết sắc khô lâu hình xăm ánh mắt vi ngưng là huyết ý thì hề lầu kỳ quái Lâm viên tại sao phải bị hết y hề lầu để mắt tới huyết y hề lầu tiếng xấu lan xa động một tí sát nhân và bảo danh tiếng kém lớn hơn ta la giáo còn muốn càng sâu chỉ sợ là hát Sơn thành ám tử vô ý phát hiện lâm viên ẩn dấ thực lực phái người đến đây tìm kiếm bí mật bọn họ cũng không biết cái này không sai biệt lắm đã là tiếp cận cho tướng còn tốt thánh nữ đại nhân chỉ là để cho chúng ta âm thầmm bảo hắn mà không phải có cái gì tâm tư khác một người may mắn nói rằng có thể Tuấn dây hoán huyết chung kỳ võ giả bọn họ dù cho nhiều người cũng chỉ là nhiều chống đỡ một hồi, chân cương có lẽ không đến mức, nhưng ít ra là hoán huyết thất bất trọng. Trên đời luôn luôn thiên tài võ đạo, đồng cảnh bên trong hầu như vô địch, tỉ như thánh nữ đại nhân, từ lúc sơ nhập hoán huyết lúc, liền có thể cùng hoàn huyết cựu trọng đối kháng. Người như vậy tuy nhưng cũng không phải không có. Trên thực tế, bọn họ cũng phát hiện huyết y là lâu sát thủ. Còn chưa kịp độc thủ, đã bị Lâm Nguyên tự mình giải quyết rồi. Chỉ có thể nói cái gia hỏa này đối với mình nhận ấp kỹ thuật không khỏi vô cùng tự tin, lại vẫn như có như không tản mát ra một ít sát ý, nghĩ không chú ý tới đều khó khăn. Đúng rồi, mới vừa cái kia Lâm Nguyên Chắc là phát hiện chúng ta chứ? Hán. có phải hay không đang cảnh cáo chúng ta? Đương nhiên, có người nói ra mấy câu nói như vậy, nhất thời mấy người dồn dập trầm mặt xuống. 7 ngày hôm sau, chơi tờ mở sáng, Lâm Tiện Ngư mở cửa từ trong nhà đi tới, duỗi người. Bộ ngực cái ví nhỏ chứng đơn giản quy mô, trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn ra đường cong là lướt. Hồi tưởng lại tối hôm qua trước khi ngủ tu luyện, Lâm Tiện Ngư mắt to lộ ra tiêu ý, dùng sức cầm nắm đống nhỏ. Nàng chính thức trở thành luyện bị võ giả. Nếu như còn có phía trước nhỏ như vậy côn độ dám đến, nàng nhất định có thể đánh hắn tới nhóm tìm không thấy nam Bắc. Huynh trưởng đi mấy ngày nay, Lâm Tiện Ngư mỗi ngày đều theo sư Tôn tỷ tỷ tu luyện, dùng kỳ đồng ca lời nói mà nói, chính là muốn đánh trước tốt nhục thân cơ sở. Sở dĩ phía trước ba ngày, Lâm Tiện Ngư dựa theo sư Tôn phân phó của tỷ tỷ, mỗi ngày đi mua thật nhiều dược liệu, đi qua thuốc tắm bổ túc thân thể dinh dưỡng. Nàng bạn còn lo lắng khắc một cái ở trong nhà quý linh tỷ tỷ hoài nghi. Thế nhưng rất nhanh thì phát hiện, đối phương dường như hoàn toàn không có tò mò nàng là từ nơi nào có được thuốc tắm phối phương, để cho nàng hết óc nghĩ đến lý do căn bản không dùng. Thậm chí nói ra cùng nhọ ngầm, cũng nguyện ý sở hữu dược liệu phí dụng. Vì vậy Lâm Tiện Ngư ở xin phép qua ký đồng ca phía sau, liền đồng ý không chút do dự. Tuy là cùng nhau ngâm thuốc tắm có chút ngượng ngùng, nhưng là không cần bỏ ra tiền ư. Hả? Đương nhiên, Lâm Tiện Ngư con ngươi chớp chớp, nhìn về phía trong viện tính toán uống trà thân ảnh. Nàng vô ý thức xoa xoa nhãn, xác nhận chính mình không có hoa mắt, nhất thời vui mừng nhảy nhót, chạy chấm đi qua, "A huynh, ngươi trở về lúc nào? Tối hôm qua thấy ngươi đang ngủ, liền không có đánh thức ngươi." Lâm Viên cười, cười nhìn lấy muội muội rõ ràng so trước đó thịnh vượng thức, cùng với mơ hồ tới mùi thuốc khí, môi quăng khẽ nhúc nhích. Xem ra mấy ngày nay cũng không có nhà rỗi. Lúc này, Quý Linh xoa mắt nhập nhẹ mắt buồn ngủ, lười biếng tử trong nhà đi ra, chứng kiến trong sân Lâm Viên cùng Lâm Tiện Ngư phía sau, hơi sửng sở. "Gì? Lâm công tử đã trở về à?" Nàng không hiểu có điểm tâm hư. Dù sao mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đang cùng Lâm Tiện Ngư cùng nhau ngâm thuốc tắm. Người bình thường đều có thể nhìn đi ra, thuốc kia tắm nhất định là Lâm Viên cố ý lưu lại đặc thủ phối phương, sở dĩ Quý Linh nhịn không được mặt dậy, hứa hẹn ôm đồn sở hữu dược liệu phí dụng, được Lâm Tiện Ngư đồng ý. Khoan hay nói, hiệu quả sát thực nổi bật, đối nàng bực này đổi võ giả đều có tác dụng không nhỏ. Nha người còn chưa tới. Lâm Viên nhíu mày nhìn nàng một cái. "Nhanh a." Quý Linh có chút ngượng ngùng, dù sao đều ở chùa đã mấy ngày, cam kết tiền phòng còn một cái tiền đồng không có đảo. "Không sao, ta cũng sẽ không đổi ngươi đi, nghỉ ở bao lâu thời gian liền ở bao lâu thời gian, đến lúc đó không muốn quịt nợ liền được." Lâm Viên mỉm cười, ở một ngày 1000 lượng bạc trắng, nơi nào còn có thể tìm được như vậy đại oan trùng? Chắc chắn sẽ không. Quý Linh vũ bộ ngực sóng lớn phập phồng, nhìn ra được cam đoan cực đại. Lâm Viên vừa định mở miệng nữa nói cái gì đó, nhiên sắc khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía đại môn phương hướng. Sau một khắc, tiếng đập cửa vang lên. "Tiểu Huyên!" Tiểu Ngư, có ở nhà không? Ta là các ngươi Thiết thúc. Chương 49, bằng Hữu, có thể để cho một chút không? Trương Thiết. Lâm Viên cảm ứng trong náy mắt, liền xác định bên ngoài người đến thân phận không thể nghi ngờ. Hắn tới làm cái gì? Mấy ngày nay Thiết thúc mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến, hình như là tìm A huynh có chuyện gì gấp. Lâm Tiện Ngư nhỏ giọng giải thích nói, mở cửa a. Lâm Viên khẽ gật đầu. Vô luận Trương Thiết tìm hắn chuyện gì, cũng không có quá mức cái gọi là, bây giờ hắn tất nhiên là không sợ có phiền bãi gì tới người. Chiếm được đáp ứng, Lâm Ngư lập tức bước nhanh tới, mở cửa ra tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã thuận thế lộ ra lúm đồng tiền, "Thiết thúc, ngài lại tới rồi. Mau mời vào." "Tiểu Ngư, ngươi A huynh trở về chưa?" Trương Tiết không nói hai lời liền đi thẳng vào vấn đề. Lâm Tiện Ngư hé miệng cười, hướng bên cạnh dịch ra thân vị, lộ ra Lâm Viên thân ảnh. "Tiểu Uyên, ngươi xem như đã trở về." Trương Tiết nhất thời nhãn tình sáng lên. Hắn cả người xuyên đỏ thấm sen nhã dịch phục, bên hông khoác chế thức mang vợ Trường Dao, vừa vào cửa liền ha ha cười nói, "Tiểu Uyên, thúc là chuyên môn tới nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Từ giờ trở đi, ngươi có thể trực tiếp kế thừa cha ngươi dịch chức vị, không cần đợi đến 18 tuổi." Lời vừa nói ra, cách đó không xa Quý Linh nhất thời lộ ra cổ quái màu sắc, kém chút bật cười. "Đùa gì thế, nha dịch?" Lâm Viên Tu Vi này, thực lực này, nếu không phải còn có công hơn hạn chế, coi như tiến nhập trấn ma ti đều có thể trực tiếp đảm nhiệm chung lan tướng." Lâm Viên trầm mặt một cái, rũ xuống mâu quang biến đến sâu thảm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Trương Thiết tiếng cười đang vang lên, bất quá rất nhanh, hắn cũng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, tiếng cười dần dần ngừng, thần sắc có chút xấu hổ. Vẫn là Lâm Tiện Ngư ở một bên cấp tốc đánh cái giảng hòa, thanh âm thanh thúy, Kiều Kỳ hỏi tiếp thúc, "Không phải nói nhất định phải đợi đến 18 tuổi tài năng, mới có thể kế thừa sao? Vì sao đột nhiên lại thay đổi đâu? Ho khan, quản hắn nhiều như vậy, ngược lại cái này không phải là chuyện tốt nha. Trương Thiết ánh mắt hơi tiều tụy, người sáng suốt đều có thể nhìn đưa ra chung có ẩn tình khác. Lâm Tiện Ngư đúng lúc không thèm nói, nhắc, lại, nàng đi tới Quý Linh bên cạnh, kéo tay tới liền đi ra ngoài, sau đó hướng về phía Trương Thiết cười khoát tay một cái nói, "A huynh, Thiết thúc, ta và Quý tỷ tỷ xuất môn đi dạo phố, ngài và A huynh trò chuyện." "Đi thôi, đi thôi." Trương Thiết vội vã gật đầu. Trong viện chỉ còn lại có hai người, rơi vào một trận trầm mặc im lặng. Một lát sau, Lâm Viên khẽ cười chủ động mở miệng, "Thiết thúc, Đả Tạ có ý tốt. Chẳng qua là ta bây giờ có tính khác, cái này nha dịch trước vị, liền tiện phước thiết thúc thay ta Tạ Tuyết xong." Trương Thiết thần sắc hẳn ra, phải biết rằng, nha dịch trước vị là có thể làm cho hậu đại kế thừa bất sát, Hắc Sơn thành bên trong không biết lại có bao nhiêu người ước ao đều hâm mộ không đến. Việc này mặc dù có nguyên nhân khác, nhưng hắn sắc thực trong đầu vì Lâm Viên vui vẻ, không nghĩ tới dĩ nhiên cư tuyệt. "Tiểu Huyên, có thể nghìn vạn không dám xung Ngắn ngủi ngây người phía sau, phản ứng kịp, mặt lo lắng, khổ khẩu bà thầm nghĩ, dịch trước vị tuy thốc nhưng ở cái này hát Sơn thành chúng, ai không cho chúng ta vài phần tình mọn? Hơn nữa ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như lên làm nha dịch, giống như phía trước cái kia đất lưu manh, còn dám tới chọc giận ngươi sao? Thấy ngươi vậy thì cùng chuột đụng với miêu giống nhau, ước gì lẫn tránh xa xa. Còn có, hắn tầng tầng không lên nói, Lâm viên chỉ là mỉm cười, vẫn chờ hắn khô miệng khô lưới, tạm thời dừng lại, mới chỉ có nhẹ giọng mở miệng, thiết thúc, ta biết ngươi là vì ta nghĩ. Bất quá chuyện này, nói vậy cũng chỉ là phục mệnh mà đến. Nghe vậy, Thiết Mãnh địa trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Tiểu Liên Lâm Yên giơ tay lên ngừng lời của hắn, thản nhiên nói: "Thế thúc, người sau khi trở về đem chúng ta đối thoại như thực chất báo cho biết, tin tưởng ta, đối phương không sẽ cùng ngươi khổ sở." Trương Tiết nhất thời trầm mặc xuống, nhãn thần cũng biến thành phất tạp, lần đầu tiên cảm thấy vị lao hữu này chi tử xa lạm như vậy. Khi thực hắn lúc tới liền vẫn nghĩ không thông. Lâm Yên thân là phổ thông nha dịch chi tử, lại chẳng biết tại sao chiếm được trấn Ma Ti giá hữu ấy. Đối phương đích thân đến huyện Nha một chuyến, nhưng mà phân phó cũng là một món độ như vậy làm cho chi huyện đều cảm thấy kinh ngạc việc nhỏ. Giống như, việc nhỏ? Nhận nuôi một nha dịch, đã đủ quyết định người bình thường vận mệnh. Nhưng đối với chấn Ma Ti mà nói, xét thực chỉ có thể coi là nhỏ không thể nhỏ đi nữa chuyện, quả thực không đủ nói đến. Chỉ chốc lát sau, trường thiết thần sắc có chút hoảng hốt đi ra. Mới ra đại môn, liền thấy một chiếc xe ngựa cực nhanh chạy tới, ven đường người đi đường dồn dập tránh né, cũng không một người dám lên tiếng oán hận. Hắn nhìn thoáng qua, cũng liền vội vàng lùi về phía sau một bước nhỏ. Trên mã xa thình lình có một đầu xích sắc cá voi đồ án, là cự kình bang tiêu chí. Đây cũng không phải là những tên côn đồ các kẻ kia tạo thành đầu đường tiểu bang phái, thấy rồi nha dịch cũng phải túi đầu không lưng, mà là thật chính hùng cứ với đại ly hoàng triều đệ nhị đại bang. Luật, đương nhiên, xe ngựa mãnh điệu dừng lại, bánh xe trên mặt đất vẽ ra một đạo trường vết. Trương Tiết hiếu kỳ quan vọng, không biết Cự Kình Bang xe ngựa đầu ở chỗ này làm cái gì, chẳng lẽ có sự kiện bị nhát? Không nên. Tuy là một ngày gặp phải loại này sự kiện linh dị, Cự Kình Bang thường thường sẽ rất tích cực phái người xử lý, nhưng trong nha môn một dạng cũng là căng kích. Trương Tiết cũng không nghe nói phụ cận chuyện ma quái. Lúc này, rèm của xe ngựa xốc lên, bên trong đi ra một đạo cường tráng thân ảnh. Trương gia. Trương Tiết lộ ra kinh ngạc màu sắc. Hắn tự nhiên nhận thức vị này Cự Kình Bang Hắc thành phân đường đường chủ, trong ngày thường khó gặp. Chỉ thấy cái kia vị trưởng đường chủ nhìn chung có nhãn, liền lại đưa tay vén rèm cửa lên. Từ đó lần nữa đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, vóc người cường tráng, cả người xuyên tầm bảo, một đôi mắt hổ nhìn quanh nhà mang theo ở lâu thượng vị giá đặc lưu uy nghiêm. Có thể để cho trưởng gia vấn lệm, chẳng lẽ là trung tiết không gì sánh được dân mình, tuy là chưa từng thấy qua, nhưng thân phận của đối phương đã là không cần nói cũng biết. Cự kinh bang phân đà đại chủ, cái này nhưng là đúng nghĩa đại nhân vật. Nghĩ lúc đó vị này con nối dòng đại hôn, cận vài tòa thành lệnh lão gia đều là mang theo tự mình đăng môn chúc, trong đó liền bao quát Hắc Sơn thành. Cự Kình Bang phân đà chủ đến đây, sợ là xảy ra không được đại sự. Trương Tiết một bên khẩn trương miên man suy nghĩ, một bên mắt không chấp theo cái kia vị phân đà chủ hòa Trương gia bước tiến di động ánh mắt. Rất nhanh, bọn họ đứng định tư bộ, dừng ở trước mặt mình. Trương Tiết tư duy trì trệ một cái, lốc lốc nhìn trước mắt bình thường tiếp xúc không thể so sánh đại lao, trong lúc nhất thời lại quên có phản ứng. Hàng này làm sao gật liên tục nhãn lực đều không có. Trương Bảo nghĩa cao mày đánh giá trận cửa miệng dịch, Đồng nhiên nghĩ đến Lâm Viên phụ thân thân phận, vốn là có điểm không vui thần tình lại trở nên như lạnh, khách khí nói, "Bằng hữu, có thể để cho một chút không?" 0.50, tâm rộng thùng thình độ. A, tốt, tốt. Trương Thiết rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong mặt hướng bên cạnh rời một bước. Đa tạ. Trương Bảo nghĩa tiến lên góc cửa. Bên cạnh Tôn Hữu Vi thì mặt mỉm cười hướng về phía Trương Thiết nói, "Các hạ cùng Lâm Đường chủ nhận thức." Trương Thiết còn không có tử cự kinh bang đại lao lại chủ động nói chuyện với mình trong vui mừng phản ứng kịp, nghe được câu này lần nữa sửng sốt. "Lâm, Lâm Đường chủ?" Chính là Lâm Nguyên Nhìn ra Trương Thiết cảm thấy lẫn lộn, Tôn Hữu Vi đại khái cũng biết hắn cùng với Lâm Yên quan hệ chỉ là bình thường, nhưng vẫn là cười giải thích một câu. "A ta và Lâm Yên có phụ thân là Đồng Liêu." đã từng quan hệ rất tốt. Trương Thiết theo bản năng trả lời. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ngây dại. Tận đến giờ phút này, Trương Thiết mới hoàn toàn từ trong mê mang tỉnh dậy, trên mặt toát ra bất khả tư nghị thần tình. "Ai? Lâm Nguyên. Đường chủ?" Trương Thiết chậm rãi trận to hai mắt, há to mồm, cầm đều kém chút rơi trên mặt đất, hầu như cho là mình xuất hiện hư tính. "Không phải, Lâm Yên lúc nào thành cự kinh bang Đường chủ rồi hả?" "Tôn, Tôn đại chủ, các ngài có phải hay không tìm lộn người, ở Trô Lâm Yên cũng còn không có cấp quan." Trương Thiết lấy dũng thận trọng đưa ra hoài nghi của mình. Có lẽ là trùng tên trùng họ cũng có nói. Tôn Hữu Vi nghe vậy, chỉ lắc đầu cười cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này mở cửa sân ra, Lâm Viên thân ảnh xuất hiện ở phía sau cửa. "Lão đại." Trương Bảo Nghĩa cung kính lui ra phía sau một bước, không có quấy rối ngài nghỉ ngơi đi. "Giới thiệu một chút, đây là chúng ta phân đà đại chủ." Giứt lời, lại xông Tôn Hữu Vi nói, đà chủ, vị này chính là Lâm Đường chủ." Lâm Viên gặp qua đại chủ. Lâm Viên mỉm cười bắt tay, không kiêu ngạo không khiêm lệnh. Hôm qua Chương Bảo Nghĩa cũng đã nhắc qua việc này, lời thể son sắt nói, lấy hắn đối với đại chủ tính tình giải khai, ngày hôm nay nhất định sẽ đến đây bái phòng. Quả nhiên. Tôn hữu vi nhãn thần phức tạp, quan sát lâm viên và nhãn, xúc động thở giải, anh hùng xuất thiếu niên. Thẳng đến thấy lâm lão đệ, lão phu mới thật sự có tuổi xế chiều cảm giác ca. Đà chủ còn ở trắng niên, khí huyết dồi dào tại sao tuổi xế chiều vừa nói. Mời đến. Lâm viên nghiêng người mời hai người đi vào. Đối với đã bước vào chân cường võ giả mà nói, năm sáu chục tuổi xác thực còn chỉ có thể nói là trắng niên, dù sao lý luận thọ nguyên có 300 năm. Dù cho bị qua một ít tám thương, số tuổi thọ bị hư hỏng, cũng sẽ không thấp hơn 200 Quấn về phía bên cạnh ngây người như Phùng Trương Tiết hơi gật đầu một cái, Lâm Yên liền xoay người trở về sân. Phanh! Không lớn tiếng đóng cửa đem Trương Tiết thức dậy. Hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, trong đầu không ngừng lẩn quẩn Lâm Yên mới vừa cùng Cự Kình Bang phân đả chủ chuyện trò vui vẻ một màn, hồn hồn ngạc ngạc về tới cửa nhà. Trước mặt chứng kiến một vị cả người xuyên huyền Y Lier, chức ngữ có thế hộ văn hộ thanh niên. Giáo úy đại nhân. Trương Tiết mạnh mẽ hoàn hồn, vội vàng hành lễ. Chưa hoàn thành giao phó nhiệm vụ, hắn trong lòng có chút hốt hoảng. Ân, người không có tới." Huyền Y giáo úy bình tĩnh mở miệng. Trương nhớ tới Lâm Yên nói, nhắm mắt nói, "Là Hắn nói có tính to khác, sở dĩ tạ tuyệt nhà dịch trước vị. Hắn còn nói, làm cho thuộc hạ nguyên thoại báo cho biết, ngài sẽ không vì vậy mà trách tội ta. Vừa nói, hắn lén lén quan sát đến Huyền y ý thì thanh niên biểu tình. Không biết có phải hay không là ảo giác, Trương Thiết không hiểu cảm thấy trước mắt vị này địa vị cao quý trấn ma ti giáo ý, dường như cũng lặng yên tùng một khẩu khí. "Nô, no, vậy cứ như vậy đi." Huyền y thì giáo ý gật đầu, thật đúng là như Lâm viên nói một dạng, không có chút nào không vui hoặc trách cứ, xoay người rời đi. Trương Thiết chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, giáo úy đại nhân. "Ha?" Huyền Ý ý thanh niên dừng bước quay đầu lại, thu hạ trở lại thời điểm, vừa vặn thấy Cự kinh Bang một vị phân đà chủ đi vào bãi phòng Lâm Nguyên, đối với hắn xưng hô hình như là Lâm đường chủ. Trương Thiết cẩn thận nói rằng, Cự kinh Bang. Huyền y nhìn thanh niên như có điều suy nghĩ, hơi gật đầu, sải bước ly khai. Bốn bốn đánh giá đơn sơ lại chỉnh thể tiểu viện. Tôn Hữu Vi ánh mắt kỳ dị. Lâm Uyên cũng không có ẩn giấu cái gì tin tức cá nhân, sở dĩ bọn họ đã sớm rõ ràng, Lâm Uyên thở nhỏ mà đến tình trạng gia đình. Mẫu thân là người thường, sinh hạ Lâm Tiện Ngư sau đó không lâu liền bởi vì chết bệnh thế. Phụ thân là một gã nha dịch, mấy năm trước bởi vì công hy sinh mà chính là như vậy tầm thường một cái phổ thông gia đình, dĩ nhiên xuất hiện Lâm Nguyên như vậy ngoại tộc, tràn đầy không phải chân thực cảm giác. Giải thích duy nhất là Lâm Nguyên ở lúc còn rất nhỏ đã bị thần bí cao nhân phát hiện kinh người tư chất, vì vậy liền đang âm thầm chỉ điểm giáo dục, bằng không tuyệt không khả năng sẽ có cao như vậy tu vi. Về phần tại sao không phải trực tiếp mang đi hắn, nguyên nhân không được biết. Khả năng cao nhân thân phận không thấy được ánh sáng, khả năng cao nhân muốn cho Lâm Nguyên nhiều tôi luyện tôi luyện. Khả năng, mặc dù cực kỳ giống thoại bản cố sự, nhưng cũng không có càng hợp lý suy đoán. Cự Kình Bang đối với lần này không có hứng thú căn sẽ không chủ động tìm tòi nghiên cứu, dù sao ai còn có thể không có bí mật chứ. Kiên trì yên lặng nhiều năm như vậy, thẳng đến liên sinh giáo giáo đồ để mắt tới rồi muội muội của hắn Lâm Thiên Ngư, mới chỉ có, động nhiên như núi lửa bạc phát, lại không rằng buộc. Như thế tâm tính xác thực là người ta thán phục. Trong nhà đơn sơ, làm cho đà Chủ chê cười. Lâm Viên đi tới, vương một bình nước trà, một bên Trương Bảo Nghĩa thấy thế liền vội vàng tiến lên tiếp được, sau đó chia ra làm hai người giúp đẩy. Lâm lão đệ một lòng tu luyện, tất nhiên là không đệ bụng thân ra ngoài vận. Không phải, chỉ là trước đây tương đối nghèo, đến tương lai dọn nhà nhất định phải mua một gian tòa nhà lớn. Lâm Viên thật sự nói nói, Tôn Hữu Vi thần sắc kinh ngạc một cái, sau đó cười ha ha, Lâm Lão Đệ thực sự là diệu nhân. Không sai, bọn ta tu hành võ đạo, không phải là vì cuộc sống tốt hơn, như còn muốn qua được khổ ba ba, biến cường còn có ý nghĩa gì? Hắn đang nói nhất chuyện. Nói đến ta ở nơi này Hát Sơn Thành còn có một chỗ trị viện, bình thường chỉ bỏ hoang, không bằng liền tặng cho Lâm Lão Đệ như thế nào? Đa tạ đại chủ hào ý. Lâm Viên cười lắc đầu, chẳng qua là ta không muốn ở Hát Sơn Thành ở lâu, sở dĩ. Ba. Tôn Hữu Vi nhất thời dùng sức đập trán mình một cái, cười khổ nói, ta đầu óc này a. Lâm Lão Đệ tại trời. Hắn lại sẽ ở lâu cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Ai, niên kỷ một đại liền dễ dàng quên sự tình kỳ thực lao hủ hôm nay đến đây, là tới hướng Lâm Lao Đệ buổi tội. Đa chủ nói quá lời. Lâm Yên nâng chung trà lên thủy uống một ngụm, nhàn nhạt, nhạt vị chắc tràn ngập răng gan, bình tĩnh nói, nếu như chỉ cổ ra chàng một chuyện, liền không cần nhắc lại. Ta ngược lại cho rằng còn tốt đi là ta, bằng không chẳng phải không công tống táng bên trong bang huynh đệ tính mệnh. Hú hổ, ta cũng mượn đột phá này chân cương cảnh giới, xem như là nhân họa đắc phúc. Nghe vậy, Tôn Hữu Vi nghiêm nghị lắc đầu, giọng nói, Lâm Lao Đệ không so đo, là tâm rộng thùng thình độ. Nhưng xét đến cùng, còn đây là lão hủ chi sai. Lão hủ đã vì Lâm lão đệ xin nhị đẳng cống hiến, ngoài ra lại lấy cá nhân tên bồi thường. Hai cái tam đẳng cống hiến, Lâm lão đệ có thể ngàn vạn lần đừng muốn từ chối, bằng không lão hủ thật sự là trong lòng khó an a. Lời đến quẻ miệng, hắn đem nguyên bản định một cái tam đẳng cống hiến, Lâm thời đổi thành hai cái. Lâm viên trầm mặt trong ngáy mắt, nhìn lấy ánh mắt khẩn thiết Tôn Hữu Vi, hắn mâng lên chén trà, vuốt cằm nói, "Như vậy, Lâm viên nếu từ chối thì bất tính. Chương 51, vạn ngàn tín đồ, tất cả đều đầu." Cự vĩnh bang cống hiến, cùng trấn ma vân, tác dụng là giống nhau lên trước làm một mặt. Muốn lấy được võ học hoặc là lợi khí, càng là phải dùng cống hiến đi trao đổi, bất đồng phẩm cấp võ học yêu cầu cống hiến đẳng cấp cùng số lượng cũng không có cùng. Thì như, tam đẳng cống hiến có thể tính tổng cộng trao đổi thành nhị đẳng cống hiến. Thế nhưng, nhất định phải lập tức tiêu hao hết, mà không thể toàn lấy đi góp nhất đẳng cống hiến. Lâm Viên cho rằng cái này rất hợp lý, bằng không một ít người nhất định sẽ cuồng soát hạ đẳng cống hiến. Dù cho vốn là không có nhiệm vụ, cũng muốn bởi vì chế tạo ra, do đó lại sinh đại lượng đáng ghê sự kiện. Lâm Viên từng ở trấn Ma Ti đương chức thời điểm, nghe nói thật lâu phía trước Có người dùng đại lượng cấp thấp công vân đội thành cao cấp công vân, do đó đạt được cao dài võ học. Cái này vốn là là ở quy tắc bên trong. Nhưng mà người nọ vì toàn công vân, không duyên cớ chế tạo ra rất nhiều sự kiện bị nhát. Ngay từ đầu vẫn còn tương đối thu liễm, không người phát hiện, sau lại liền bộc phát thái quá, ở một tòa tọa xa xôi bên trong tòa thành nhỏ, lại mọi nhà đồ tăng rốt cục bị người phát hiện, đưa tới lôi đình tức giận. Quy tắc cũng vì vậy mà xảy ra cải biến. Mà cự kình bang trên căn bản là dập khuôn trấn ma ti chế độ, đương nhiên sẽ không lưu lại loại này lỗ hổng. Chỉ có thể nói bất luận cái gì một cái nhìn như không hợp lý quy cụ trước mặt, đều từng có máu rầm rề giáo hấn. Cho cười một lát sau, Tôn Hữu Vi quả đoán đứng dậy cáo tử. Hắn tới nơi này vốn là vì tự mình hướng Lâm Viên tạ lỗi, để tránh khỏi vị này thiếu niên thiên kiêu đối với mình tâm sinh bất mãn. Bây giờ mục đích đã được, vẫn y ở chỗ này ngược lại dễ dàng chọc người ngại. Thấy tốt thì lấy. "Lão đại, phân đường nơi đó." Đưa đi Tôn Hữu Vi, Chương Bảo Miễu thử hỏi dò. "Ngươi đi xử lý liền tốt." Lâm Viên không để ý số tay. Một cái nho nhỏ hắc sơn thành phân đường, có thể có chuyện phiền phức gì? Chuyện ma quái nhiệm vụ bình thường đều không thấy được một hai kiện, lông gà vỏ tỏi. Là. Trương Bảo Nghĩa cung kính đồng ý, chậm rãi lui. Lâm Liên một thân một mình ngồi ở trong sân, nhìn như ở hí mắt chớp mắt, kỳ thực ở ngưng mắt nhìn trước người tin tức bảng. Tính danh, Lâm Liên tuổi tác, 16 tu vi, chân cương thập trọng võ học, hồng kiếm quyền, cầm ná thủ, đại nhật phục yêu đạo pháp, hổ sát tối thể chân tông, kim cương bất diệt tướng danh xưng, quỷ kiến sổ, liệt yêu nhân mô tài liệu, linh vẹn thượng, kiếm, thần tính nghiêm trọng chạy mất đề tử mô phòng phỏng nguyên, 166 năm võ học cùng ban đầu giống nhau, vẫn là ngũ môn nhưng sớm đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hai môn chân cương một môn ngọc dịch, còn như hồng tuyến quyền cùng cầm ná thủ thì có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, Lâm Viên ánh mắt nhất động. Hắn phát hiện cái viên này Bồ đề tử tiền tố cùng nguyên bản không giống nhau, từ đại lượng sói mòn thần tính biến thành thần tính nghiêm trọng sói mòn. Xem ra, chờ, các loại thần tính triệt để chạy mất thời điểm, Bồ đề tử thì sẽ mất đi hiệu quả. Lâm Viên như có điều suy nghĩ, ngược lại là ngoài ý muốn hợp tình hợp lý. Thâm tư khẽ nhúc đích, giao diện ở trên văn tự vặn biến hóa. Kim cương bất di tưởng, ngọc dịch, cảnh giới, thuần thục hiệu. Kim Cương Hóa Thân liếc nhìn 166 năm mô phòng Thỏ Nguyên, hắn lúc này rất có một loại tiền muôn bạc biển cảm giác. Vung tay lên, chà ngập, mở ra văn tự mô phỏng, kiểm tra đo lường đến mô phòng tài liệu, linh tính không chọn vẹn thượng cổ phi kiếm, thần tính nghiêm trọng chạy mất bồ đệ tử, xin hỏi có hay không sử dụng. Sử dụng bổ đệ tử. Ngươi đã sử dụng thần tính nghiêm trọng chạy mất bồ đề tử nhất định xác suất gây ra kỳ ngộ sự kiện 3 năm qua đi, ngươi không tiến triển chút nào trong lòng ngươi bất đắc dĩ, đều nói ngọc dịch cùng chân cương có biến hóa về chất, không nghĩ tới ngay cả võ học tu luyện độ khó cũng tăng lên trên diện rộng năm thứ 8. Ngươi đột phá tới tinh thông cảnh giới kim cương bất diệt tướng cũng là ngươi đi qua kim thân công lĩnh ngộ mà ra, đối với hắn hiểu rõ thâm hậu, nếu như đổi thành một môn hoàn toàn xa lạ ngọc dịch cảnh võ học, độ khó sợ rằng lại là một loại khác tầng thứ đệ thập năm, cảnh giới của ngươi chỉ trệ không tiến thứ 17 năm, ngươi vẫn không chỗ nào tiến thêm, biết rất rõ ràng làm như thế nào luyện, hết lần này tới lần khác tiến triển chính là bất động, ngươi bắt đầu đối với võ đạo tư chất cảm thấy tuyệt vọng, từng bước quán trời trách đất, cho là mình nhất định chính là cái phế vật. Lâm Viên khệ miệng có quắc một cái. Chữ viết này mô phỏng bên trong mình tại sao động một chút là bắt đầu ngậm ngọc, ngọc. Không nên lớn như vậy bị quan tâm tình. Như đã nói qua, đây chính là điển hình đầu gốc sẽ, đồng thời dựa theo chính xác mạch suy nghĩ đang tu luyện, nhưng thân thể cũng không không chịu thua kém, luyện tới luyện đi chính là không có cái gì để thăng. Xem ra Lâm viên ở lần đầu tiên mô phỏng trong đời đối với phán đoán của mình không có sai. Nếu như không mợ treo, tự thân hạn mức cao nhất chính là Ngọc Dịch cảnh. Tay ngươi cầm bồ đệ tử, dần dần khôi phục vững vàng tâm tính, lúc này mới phát hiện nguyên lai like nó có ngưng thần tính tâm hiệu quả, vì vậy đem làm thành dây chuyển treo ở trước ngực thứ 22 năm, đột phá tới cảnh giới tiểu thành thời gian lại qua 5 năm, ngươi vẫn duy trì hài lòng tâm tính, không quan tâm hư vô. Chỉ là một ngày lại một ngày tu luyện kim cương bất diệt tướng thứ 29 năm, người đi bộ đo đạc đại địa, trên đường đi qua một chỗ thâm sơn thung lũng. Trên người bồ đề tử đông nhiên phát quang, người trong lòng hơi động, men theo trong chỗ U Minh cảm ứng thâm nhập đáy cốc người ngoài ý muốn phát hiện một tòa vứt bỏ cổ tháp lại có kỳ ngộ. Trong lòng người kinh khỉ, cất bước đi vào, nhưng mà cái tòa này cổ tháp hoang phế lâu lắm, thần tượng đều đã đổ nát. Ngươi chuyển vài vòng đều không có phát hiện bất luận cái gì bà bối chẳng biết tại sao, ngươi có chút mệt mỏi, nhìn hai bên một chút, chỉ có thần tượng cái bệ còn hoàn hảo không chút tổn hại, liền ngồi xuống nghỉ tạm bỗng nhiên, Bồ đề tử quang hoa nở rộ ngươi thấy hoa mắt, trong thoáng chốc phảng phất chứng kiến ngày xưa cảnh ảnh, phồn hoa cổ tháp, cường thịng hương. Hỏa, tăng chúng quần tụ, vạn ngàn tín đồ, đang hướng chính mình túi đầu quy lại, tràn đầy thành tính tất cả thanh âm quanh quần bên hai, vô cùng hương hỏa bên cạnh từ nơi dường như nhận thấy được một tia như có như không kỳ diệu, lực lượng không có vào trong cơ thể hình ảnh giây lát tiêu tán. Dường như ảo giác ngươi thật lâu ngồi ngay ngắn bất động, tỉ mỉ thể ngộ cái kia một tia kỳ diệu lực lượng, phát hiện cùng tự thân kim bị dường như cực kỳ phù hợp. Không hiểu nhớ tới chương Bạo nghĩa phía trước nói kim tính tức thần tính ngươi như có điều suy nghĩ, cho rằng tự thân lĩnh ngộ kim cương bất diệt tướng lực có thừa mà thần không đủ, ứng với làm sâu sắc thần tính một mặt mất đi, kim cương bất diệt tướng, ngọc dịch, linh ngộ, kim cương bất diệt lưu ly li bộ dạng, ngọc dịch. Chương 52, đừng lấn thiếu nước nghèo. Kim cương bất diệt lưu ly li bộ dạng. Không nghĩ tới môn võ học này rốt cuộc lại có biến biến hóa, tuy là phẩm cấp không biến, chỉ bỏ thêm lưu ly li hai chữ, nhưng nên phải biết có tăng lên không nhỏ. Nếu như đoán không lầm, cái kia một kia kỳ diệu lực lượng chính là cái gọi là thần tính. Nguyên Bản Lâm Viên cho rằng, tự miếu trung thần giống như Tô có kim nước sơn, là vì liếc nhìn lại thần thánh sáng lạ, bây giờ xem ra sợ rằng còn có về phương diện khác nguyên nhân. Thương Sinh lão mẫu loại này tà thần, chuyên bá tiến ngưỡng chẳng lẽ là cũng là vì thần tính. Tâm tư hiện lên, Lâm Viên ánh mắt một lần nữa rơi vào mô phòng văn tự bên trên. Thứ 32 năm, ngươi đột phá tới cảnh giới đại thành ngươi mỗi ngày đều ngồi ở thần tượng trên cái đế, đói bụng liền đi săn thú khát tìm suối nước, dù cho ngủ cũng không chuyển vị trí sau đó mấy năm, ngươi lại may mắn đạt được hai lần thần tính đồng thời cùng tự thân kim bị ân chứng với nhau, cảm ngộ rất nhiều người phát hiện, thần tính có thể tăng lên trên diện rộng lục thân sức sống, dường như liền tinh thần đều kiên cố rất nhiều người mơ hồ có cảm giác, tuổi thọ của mình ra tăng rồi thứ 42 năm, ngươi quanh chân ngồi ở thần tượng trên cái đế, trước mắt xuất hiện lần nữa ngày xưa chi cảnh, một chỉ móng to phô thiên cái địa vậy đánh tới, cổ tháp trung hiện lên nhất tôn bát tí kim cương tướng, cầm trong tay kim cương sự, chợn mắt hướng thiên ngươi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, Trong tay bổ đệ tử răng rắc một tiếng vỡ thành bột phấn kim cương bất diệt lưu ly bộ dạng, viên mãn. Mô phòng tài liệu thần tính nghiêm trọng thiếu sót bổ đệ tử đã tổn hại. Thừa ra mô phòng và nguyên, 124 năm. Hô. Lâm viên tính toán bất động, trong cơ thể tất cả vô hình luồng khí xoay ầm ầm mở rộng ra, trong sát na mênh mông vô tận linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể, lại bị trong nháy mắt chuyển hóa thành cương khí, điên cuồng hội tụ ở đan điền vị trí. Mạch liệt cương khí càng càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm. Không biết bao lâu trôi qua. Lại Một tiếng nguyên nội thị thân Tinh linh chứng kiến ở trong đan điền xuất hiện một dòng trong suốt như ngọc dịch thể. Đây chính là ngọc dịch sao? Lâm Yên trong lòng tự lẩm bẩm. Ngọc dịch, ngọc dịch, sở dĩ có như vậy xưng hô, chính là bởi vì ở bước vào cảnh giới này sau đó, cương khí biết cô động vì dịch thể, lại có ánh trong suốt, giống như ngọc thạch. Vì sao đều nói chân cương đến ngọc dịch là chất đề thăng? Trước tiên chính là cương khí số lượng. Vẹn vẹn một dòng này, ẩn chứa cương khí chính là bình thường võ giả ở chân cương kỳ lúc nhiều gấp 10. Thứ nhị, đang đột phá trong quá trình, cương dịch biết dọc theo trong cơ thể kinh mạch du tẩu toàn thân, tắm xương phat bài trừ tạp chất. Cuối cùng cũng là triệt để kéo ra thực lực một điểm. Đó chính là ngọc dịch cảnh võ giả có thể tùy thời làm nổ một giọt này dịch thể, trong nháy mắt tăng phúc tự thân chiến lực. Thình thịch. Lâm viên tâm niệm vừa động, cái kia một giọt cương dịch đầm ẩm nổ tung. Một cú cực kỳ khổng lồ lực lượng trong sát na tràn ngập trong cơ thể, cơ bắp cũng biết tích bánh trướng, tầng tầng lớp lớp cương khí trải rộng bên thân, lệnh sợi tóc của hắn thật cao vung lên. Trong con ngươi càng là từ từ lượng bắt đầu lưỡng đạo nóng rực hoa, lộc lấy người. Bất quá, một dạng võ giả ở làm nổ sau đó, kế tiếp khôi phục liền cần thời gian phải rất lâu, hoặc là đi qua hạp dược tới tăng thêm tốc độ, thế nhưng với ta mà nói, hô Toàn thân luồng khí xoáy chỉ một cái chuyển động, mới vừa bị tiêu hao hết cương dịch liền xuất hiện lần nữa ở trong đan điền. Lâm Nguyên khỏe miệng tiểu ý từng bước mở rộng. Chân cương kỳ phá giới hạn tầm quan trọng, vào thời khắc này thể hiện vô cùng nhuuyễn. Liên tục không ngừng cương khí cung cấp, làm cho Lâm Nguyên hầu như có thể nói là thường chú chiến lực tăng phúc trạng thái. Chỉ cần hắn nguyện ý là cách. Lúc này, lại một tích cương dịch xuất hiện ở trong đan điền. Ngọc dịch nhị trọng tiên. Lâm Nguyên từ từ tán đi quanh thân cương khí, hài lòng gật nhìn còn lại 124 năm mô phòng phòng hắn nhẹ xách một tiếng, khó có được còn có dùng không hết thời điểm. Hiện tại tất cả võ học đều đã viên mãn, cứ việc tiếp tục thôi diễn xuống phía dưới, khả năng còn sẽ có linh ngộ, nhưng ở không có tương ứng linh cảm lúc, làm như vậy chỉ do lãng phí. Hiện tại hắn thiếu là võ học, chỉ chờ cự kình bang cống hiến phát xuống tới, Lâm Viên nên đi chọn một môn mới võ học. Tham thì thâm, những lời này tại hắn nơi đây không thích hợp. Càng nhiều càng tốt mới là chân lý. Nô, no, thiếu chút nữa đã quên rồi. Đột nhiên, Lâm Viên từ trong lòng ngực móc ra một viên lục sắc như, như bảo thạch tiểu thạch đầu, chính là trạm diệt Liêu Diêu bản thể lúc được đến. Vậy ấy gọi là yêu ma tinh phách chỉ có chân cương kỳ ở trên yêu vật trong cơ thể mới có nhất định xác xuất ngưng kết mà ra, chính là cả người chỗ tinh hoa, có thể dùng ở phụ trợ tu hành. Nếu như ở văn tự thôi diễn thời điểm, trước giờ ăn tươi đồ chơi này, có thể hay không cũng có thể đưa đến tác dụng. Lâm Viên trong đầu đột nhiên toát ra ý niệm như vậy. Lần sau có thể thử một lần. Một lần nữa nhìn về phía trước mắt bảng, Lâm Viên thần sắc thoáng ngưng trọng. Nếu như không có đoán sai, kỳ ngộ bên trong cổ tháp chỉ sợ là chân thực tồn tại qua trên người này, bên ngoài hưng thịnh trình độ viễn siêu hắn đã gặp qua bất luận cái gì một tòa tự miếu, độ nối liền không ngức, hương hóa cực độ cường Nhưng mà, chính là như vậy một tòa cổ tháp lại bị hủy diệt. Rõ ràng, một con kia giữ tợn móng to chính là phá hủy cổ tháp đầu sọ gây nên, tự cổ sắt trung dâng lên bát tí kim cương, không thể ngăn trở đối phương. Vẫn là quá yêu a. Lâm Viên mí mắt rũ xuống. Biến mất với thượng cổ tu tiên văn minh, tồn tại ở hôi giới tà thần, bị một chảo phá hủy Phật muôn cổ tháp. Không một không ở triều kỳ này phương thiên điệu thần bí. Đây hết thể cách hắn còn rất xa xôi, trở thành thiên nguyên vũ giả, mới là hắn trước mắt mục tiêu. huynh, người đi rồi à? này, Lâm Tiện đầu từ ngoài cửa xuất hiện, cầm trong tay của nàng hai cây mứt quả cười hì hì lại gần đưa cho Lâm Uyên một căn, nháy mắt to như nước trong veo, "A huynh, ngươi vì sao không muốn đi làm nhà gì cả? Quý Linh đâu?" Lâm Uyên không trả lời, liếc nhìn phía sau nàng, thuận miệng hỏi, "Ân, hình như là nhà nàng người tới rồi, ở bên ngoài đúng lúc đột tới, để cho ta về tới trước." Lâm Tiện Ngư cắn một viên mất quả, quay hàm gồ lên, mơ hồ không rõ nói, "A huynh, ta xem quý tỷ tỷ dường như đối với ngươi có ý tứ lạ. Chính là nàng người nhà thoạt nhìn lên không tốt ở chung, nếu như làm người ở dễ nói, hẳn là thời gian không dễ chịu a." Ba, một ngón tay gảy tại nàng chân bóng trên trán, Lâm Uyên mặt đen lại nói, Đầu nhỏ cả ngày đều chứa điểm cái gì? Ai hú Lâm Tiện Ngư bị đau che cái chán, thở phì phò trận to hai mắt, "A huynh, ta đã lớn lên. 30 năm Hà Đồng, 30 năm Hà Tây, đừng lấn thiếu nước nghèo. Ngươi về sau tiếp tục bắn ra ta gõ đầu, ta liền. Ngươi nên cái gì?" Lâm Viên nhéo mắt lại, "Ta liền, ta liền." Lâm Tiện Ngư trong mắt quay ngầm ngầm chuyện, "Ta liền mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon, đang sống bể bụng mà chết ngươi, coi như ngươi thứ thời." Lâm Yên chậm rãi thả tay xuống bên trong điều trị, mỉm nói, "Không phải vậy đừng nói ngươi là luyện võ giả, coi như hoan huyết." Ngày hôm nay cũng phải nhường ngươi biết Hoa Nhi vì sao đỏ như thế. Lâm Tiện Ngư vừa định liếc một cái, đồng nhiên sững sốt, Hắc Bạch Vân Minh đôi mắt ngốc ngốc nhìn lấy hắn. Thật lâu, nàng mới, chỉ có nuốt nước miếng một cái, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tâm thần bất định, thận trọng nói: "A huynh, ngươi, ngươi đều biết. Chương 53, Quý Linh xấu hổ, nhà bài kỳ đồng ca." Trong sân nhỏ vắng vẻ thanh u, trông vào mấy viên rau dưa, chu vi còn tô điểm tựa như trồng một vòng hồng nhạt tiểu hoa. Là Lâm Tiện Ngư tác. Trên mái mấy con chim nhi kỳ tra nói, lười biếng phơi thái dương. Lâm Tiện Ngư cúi đầu, trong lòng lo sợ bất an cũng không phải là sợ cái gì, mà là lo lắng huynh trưởng sẽ tức giận. Dù sao bình thường hai huynh muội bọn họ tuy là cũng thỉnh thoảng cãi nhau mà Mỹ, nhưng nàng tổng thể mà nói vẫn là cô gái ngoan ngoãn, chân chính trên ý nghĩa gạt huynh trưởng làm một việc, vẫn là lần đầu tiên biết cái gì. Lâm Viên đốt ngón tay nhẹ nhàng ở trước người trên bàn gỗ đậm, khẽ cười nói, "Là ngươi ở lén lén lút lút rồi võ, vẫn là mấy ngày trước liền giấu ở ngươi trong phòng tên kia Bạch đi nữ tử." Lâm Tiện Ngư hốt hoảng ngẩng đầu nhìn mắt, lại cấp tốc tới, mắt liếc qua vô ý thức hướng cùng với chính mình gian phòng liếc liếc. Không cần nhìn, sáng sớm liền vô vô tức chạy ra ngoài. Lâm Uyên thản nhiên nói: "A huynh, ta, ta thật không phải là cố ý muốn gạt ngươi." Lâm Tiện Ngư ngón tay vắt mặc áo sừng, trên nhà nói: "Ngươi không nên tức giận có được hay không? Ta chỉ là muốn, chỉ làm muốn." "Hả? Không đúng. A huynh ngươi là làm sao phát hiện?" Nàng mãnh điệu ngẩng đầu trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Uyên, trong mắt to tràn đầy hồ nghi. Sư tôn tỷ tỷ phía trước rõ ràng dùng phi thường ngữ khí rất chắc chắn nói qua, "A huynh chính là người bình thường kia mà, căn bản không khả năng nhận thấy được nàng tồn tại." Nhưng là nghe A huynh ý tứ trong lời nói, rõ ràng là ngày đầu tiên sẽ biết ta. Xem ra, là thời điểm cùng ngươi ngã bại. Lâm Nguyên thần sắc biến đến trở nên nghiêm nghị, ở Lâm Tiện Ngư ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói, trầm rãi nói ra, "Vi huynh chính là trong một vạn không có một tập võ thiên mới, chỉ có, từ lúc 10 năm trước đã bị một vị trên đường đi qua nơi này thần bí cao nhân phát hiện, cũng kinh vi thiên nhân, tiêu khắc muốn cho vi huynh bài hắn vi sư, không có biện pháp, vi huynh liền cố mà làm đi theo hắn bắt đầu tu luyện, cho đến ngày nay mình là chân cương cảnh mạnh mẽ đại võ giả. Nhiều năm trước tới nay, vẫn ẩn nhận công phát, giả heo ăn hổ. Ngươi đang làm gì?" Lâm Tiện Ngư lo lắng đem lạnh lẽo tiểu thủ đặt ở Lâm Nguyên trên trán, lẩm nói, cũng không có phát xuất ra. Ngươi chẳng lẽ ngày đó bị đánh hư lâu a? Ba. Lâm Viên đưa nàng tay đẩy ra, tự tiếu phi thiếu, ngươi không phải đã luyện bị rồi hả? Tới, toàn lực hướng ta đánh một trường thử xem. Lâm Tiện Ngư vẫn là cho đã mắt hồ nghi, nhưng nghĩ tới gần nhất huynh trưởng hành vi sát thực rất dị thường. Do dự trong ngay mắt, nàng lùi lại mấy bước bày ra tư thế, nghiêm giọng nói, "Á huynh, cẩn thận rồi." Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiện Ngư trong đồng tử chợt hiện lên một vẻ tối ám hung quang, bình đạp lên mặt đất, tiểu thủ trên không hơi giao đạo một cái, nhẹ bộ Lâm Viên trước tới. Nàng cũng 480 chưa thi triển toàn lực, rất sợ thương tổn tới huynh trưởng. Quảng Trưng chỉ dùng 3 thành lực, là nàng tùy thời có thể thu hồi lại trình độ. Hả? Lâm Viên mâu quang khẽ nhúc nhích. Lâm Tiện Ngư một trường này hắn thấy đơn giản là sai lầm chống chất, nhưng sử dụng trưởng pháp rõ ràng cực kỳ tinh diệu, không bàn mà hợp ý nhau nào đó chân ý, cũng không bình thường võ học có thể sánh bằng. Không nghĩ tới tên kia bạch tí nữ tử, lại thật cam lòng truyền thụ nàng võ học cao thâm. Có ý tứ. Thâm Tư Lưu chuyển gian, nhìn lấy chăm chú công tới Lâm Tiện Ngư. Lâm Viên khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm tay, một tiếng, ra sau tới trước gảy tại trên trán của nàng. Siêu núi xông tới Lâm Tiện Ngư nhất thời lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, đập vào tường viện bên trên. "Tiểu Ngư." Đúng lúc lúc này, Quý Linh xuất hiện ở ngoài cửa lớn, chính mắt thấy đại hình bạo lực gia đình hiện trường nàng ngục trường gục đốc, sau khi phản ứng vội vã tiến lên, đem Lâm Tiện Ngư đỡ lên. "Tiểu Ngư, ngươi không sao chứ?" Quý Linh tiểu diễm trên mặt mũi tràn đầy khẩn trương, những ngày trung đụng này, để cho nàng đối với người tiểu muội muội này rất có hào cảm. Lâm Viên cũng thật là, không biết hắn một cái gõ đầu có thể đem chân cương yêu đều đạn chết sao? Dĩ nhiên đối với mội mội của mình hạ thủ nặng như vậy. "Quý tỷ tỷ, ta, ta không sao." Lâm Tiện Ngư ở nâng đỡ chống mặt đứng lên. Vừa rồi nàng đều không có phản ứng kịp, chỉ biết mình còn không có đụng tới huynh trường, cũng cảm giác cái trán nhỏ nhẹ đau đớn một cái, sau đó cả người liền trực tiếp bay ra ngoài, phản phất đàng vân giá vụ. Làm sao rồi? tin không. Lâm Uyên bưng lên nước trà bên cạnh, uống một hơi cả sạch, cười hỏi. Hắn đương nhiên không có khả năng thực sự thương tổn đến muội muội. Cái kia một chỉ bắn ra đi, đại lượng cương khí trong nháy mắt tịch quyển mà ra, đem Lâm Tiện Ngư thân thể đoàn đoàn bao lấy, liền bọc một tầng lại một tầng Ở đụng vào vách tường thời điểm, lại trong nháy mắt tan mất sở hữu lực đạo. Đến rồi Lâm Uyên như thế hoàn cảnh, Chân cương phá giới hạn cộng thêm võ học viên mãn, đối với cương khí vận dụng tất nhiên là đã sớm lô hỏa thuần thành. Sát nhân có thể, hộ tống người cũng có thể. Đều trong một ý nghĩ. Một lúc lâu, Lâm Tiện Ngư mới chỉ có khôi phục lại. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà giống như đầu tạc mao tiểu sư tử, nỗi giận đùng đùng, "A huynh, ngươi lợi hại như vậy, vì sao vẫn không nói cho ta? Ngươi lén lén luyện võ, nói cho ta biết sao?" Lâm viên lạnh nhạt nói. Lâm Tiện Ngư ngẩn ngơ, nhưng là cái này không giống nhau. Nơi nào không giống với? Lâm Yên tở không đếm xỉa phản vấn, "Ta trước đây không có nói cho ngươi biết là của ta không đúng." Nhưng là bây giờ ngươi cũng lén gạt đi ta, chuyện này đã về nhau, không tật xấu à. Hở. Lâm Tiện Ngư mơ hồ cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhăn lại tiểu mi đầu, nói là nói như vậy. Kế tiếp, chúng ta tới nhờ một chút ngươi ở nhà lén lén dấu. Lâm Viên cắt đứt nàng lời nói, mà không chút thay đổi nói. Ai nha, chậm nhớ tới sáng sớm hôm nay còn chưa có ăn cơm đâu, á huynh ngươi có đói bụng không? Nhất định đói bụng đúng không? Ta cái này đi mua ngay ăn. Lâm Tiện Ngư chạy như một làn khói ra khỏi tiểu viện. Úy Linh ở bên cạnh nghe như lọt vào trong sương mù, đại khái hiểu ý là Lâm tuy là tu vi rất cao, nhưng vẫn gạt muội muội Lâm Tiện Ngư, mà Lâm Tiện Ngư hiện tại cũng ở len lén lén lui võ, cũng ở gạt huynh trưởng Lâm Yên. "Gì? Chờ, các loại. Nếu như Lâm Tiện Ngư là lén lén tu luyện võ đạo nói, nàng kia thuốc tắm phối phương là từ nơi nào làm tới? Phải biết rằng, thuốc kia tắm đối nàng cái này kinh đô trong thế gia lớn lên người, đều cho rằng tương đương có thể dùng, tuy là nhà nàng không phải cực kỳ hiện hách ngàn năm thế gia, nhưng có thể ở kinh đô đặt chân, làm sao cũng sẽ không sai là được. Nhà ngươi người đến." Lúc này, Lâm Nguyên bình thản ở một bên vang lên. "Là, bọn họ vừa tới Hắc Sơn Thành." Vú Linh tạm thời đè xuống trong lòng khó hiểu, ánh mắt phức tạp gật đầu, bọn họ đã vào ở khách sạn, nói là chờ ngày mai lại tới chính thức đến đây hướng ngươi biểu đạt cảm ơn, như thế này ta cũng muốn đi. Ta nhị ca xuất thân Nho môn, từ trước đến nay chú trọng lễ nghi phiền phức, làm người tương đối cứng nhắc. Nàng giải thích một câu. Nho môn a, Lâm Yên liễu nhiên gật đầu. Thế gian này bách ra cùng tồn tại, Nho môn cũng một trong số đó. Lâm Yên trước kia cũng là mỗi ngày đọc sách tụ kinh, vốn có mục tiêu là muốn khảo thủ công danh. Cái gọi là cùng văn phú vũ. Đối với người bình thường ra mà nói, vẫn có thể xem là một loại lên cao con đường. Đọc sách đối với tu hành võ đạo mà nói, thành phẩm không phải là một ít sách vở, so với võ đạo cần dữ liệu, võ học các loại, quả thực có thể nói là không có thành phẩm. Nhưng cái này cận vi người đọc sách, lại không phải nho môn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nho môn là một loại loại khác tông phái. Trên căn bản nhưng lấy võ đạo làm chủ, đọc sách tụng văn cận vi rõ ràng tự thân tín niệm. Bọn họ đem trong cơ thể cương khí gọi là hạo nhiên chính khí kỳ thực chính là cùng một loại đồ đạc, chỉ bất quá đặc thụ võ học được tới một mức độ nào đó, vì cương khí ra chỉ nào đó đã tính. Đạo nói chất khí, Phật môn xương Phật pháp, đều vì loại này. Tỷ Như Lâm viên tu luyện đại nhập phục yêu đao pháp cùng hộ sát thối thể chân công, hắn cương khí chính là nóng dục sĩ liệt, lại có chứa một cô bá đạo hung thần ý. Còn như kim cương bất diệt lưu lý tướng, kỳ thực cũng không sai biệt nhiều. Cái gọi là kim cương nộ mục, chỉ giết không phải độ. Đồng dạng là chí dương chí cương lại bá đạo hung hồn, ngược lại cùng nguyên bản cương khí đặc tính có chút phù hợp. Ai, ta cũng không nghĩ đến nhị ca sẽ đích thân qua đây. Quý Linh đưa đến ghế, ngồi ở Lâm viên đối diện, vẻ mặt khổ não màu sắc, một tay đỡ cằm, ta cho rằng biết lại phái chút hộ vệ qua đây, cái này dạng còn có thể sẽ ở. Ở bên ngoài nhiều náo lại một đoạn thời gian, ai biết nhị ca cũng tới có thể là lần này chuyện đã xảy ra, làm cho trong nhà tức giật chứ. Giọng nói của nàng có chút hạ. Chết đi hộ vệ đội trưởng là Trần Cương Võ Giả, xem như là trưởng bối của nàng, ai biết cứ như vậy bỏ mạng. Dĩ nhiên không phải. Đừng nói cho ta, ngươi là lén chạy ra ngoài một chút. Lâm viên nhìn nàng. chương 53. Quý Linh trận mắt liết hắn một cái, ta mỗi lần đi ra cũng sẽ cùng trong nhà thương lượng, chính là cái này một lần đi hơi chút xa một chút như vậy. Nàng vươn xanh nhạt bàn tay, bóp ra một đoạn nhỏ giữa ngón tay tới Lâm viên bật cười Theo hắn biết, Hắc Sơn Thành cùng Kinh Đô khoảng cách rất là xa xôi, dù cho cưới phồn hoa đại thành mới có rơi khách điểm phi diên đi thuyền tính lại bên trên còn lại thời gian đi đường, cũng muốn tốn hao 3 tháng lâu. Mà Quý Linh hiển nhiên không có khả năng ngay từ đầu mục đích chính là Hắc Sơn Thành, cho nên nàng chí ít đã cách nhà nửa năm, thậm chí càng dài. Nói như vậy, chân cương cảnh võ giả thành tựu hộ vệ, tuyệt đối được gọi là vô cùng coi trọng, chỉ cần không phải chọc tới kẻ tàn nhẫn liền đầy đủ an toàn. Dù sao liền phân đà chủ tôn Hữu Vi cũng mới trấn cương nhị Đáng tiếc Quý Linh vận khí quá kém. Đi tới Hắc Sơn bước nhỏ gặp Sơn Quân, quay đầu hộ vệ lại bị Liên Sinh giáo chủ tế giết. Chết. Là thật là xuôi vai cả nín rồi. Không nói ta, Quý Linh lời muốn những thứ này chuyện phiền lòng, thôi mong đợi con ngươi trong suốt nhìn phía Lâm Nguyên, ngươi sau này định đi nơi đâu à, cũng không thể vẫn ở chỗ này Hắc Sơn thành. Lại nói, Lâm Uyên ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, khống chế được cương khí rót cho mình một ly trà, trong đầu thì hiện lên một trường ôn nhu như nước khuôn mặt, có thể sẽ nhìn tới Giang Thành a. Ngay vậy, Quý Linh trong con ngươi dường như có vật gì dập tắt một cái, sau đó lại lần nữa lộ nụ cười, ngắm Giang Thành. Ta tới Hắc Sơn thành phía trước ngược lại là đi qua nơi đó. Xem như là phương viên mấy vạn giảm một tòa thành lớn nhất trì, đúng là một có thể cung cấp phát triển địa phương tốt. Đúng rồi, ngươi nghĩ vào trấn Ma Ty sao? Muốn không ta làm cho nhị ca cho ngươi dẫn tiến một cái, lấy thực lực của ngươi chí ít cũng có thể làm. Ta mình vào cự Tình Bang." Lâm viên nhàn nhạt cắt đứt nàng lời nói. "Cự Tình Bang?" Quý Linh ngẩn ra. Nàng tự nhiên rõ ràng, phàm là vào trấn Ma Ty, liền không cho phép lại gia nhập bất luận cái gì bang phái. Giống như nàng nhị ca chỗ ở Nho môn thì thuộc về ngoại lệ, bởi vì Nho môn tương đối rộng rãi, lại nhất định cũng là quan phương liên hệ chặt chẽ, cùng tông môn bang phái có bạn chất bất động. "Cự Tình Bang?" Cũng rất tốt. Suy nghĩ một chút, Quý Linh nói như thế, đối với Lâm viên như vậy thiên tài võ đạo, vô luận ở địa phương nào đều nhất định sẽ toát ra thuộc về hắn giễu nhãn quan mang. Trấn Ma ti cũng tốt, tự kinh bang cũng được, phân biệt chỉ ở thân phận mà thôi. Đúng lúc này, Lâm thiện Ngư đang đang đang dẫn theo sán sách về đồ ăn, chạy chậm tiền đến, "A huynh, Quý tỷ tỷ, ăn cơm. Các ngươi ăn, ta muốn đi khách sạn." Quý Linh đứng dậy, giữa hai lông mày lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Ta nhị ca mới vừa rồi còn đặc biệt nói cho ta biết, nói chờ ta cùng nhau ăn cơm." Hủ Nho thực sự là quá đáng ghét. Nói, nàng hướng phía ngoài cửa đi tới. Vại xốc bước ra tiểu viện lúc, nàng đơn nhiên bộ pháp dừng lại, quay đầu nghiêm túc nói ra, "Lâm công tử, ta phía trước nói vẫn chắc chắn." Thấy Lâm Liên gật đầu một cái, Quý Linh mới lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng rời đi. "Hả? Nói cái gì?" Lâm Tiện Ngư bén nhẹ nhận thấy được bắt quái khí tức. "Không có gì, nàng phía trước nói muốn để cho ta đi nhà nàng làm khách hành, bởi vì ở hoàng thành ta liền tự tuyệt." Lâm Liên thuận miệng nói. "Ta liền nói quý tỷ tỷ đối với ngươi có ý tứ." Lâm Tiện Ngư lại nói. Vừa dứt lời, "Bắt ta kiếm." Úy Linh thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa lớn, thời khắc này nàng ra mặt hơi phế hồng, nhãn thần một chút loạn. Hình như có xấu hổ, thần sắc cứng ngắt nói, "Ta đã quên Lâm Uyên, Lâm Tiện Ngư." Quý Linh rút lời túi đầu vội vã tiến đến, vào phòng cầm lên nàng bội kiếm, liền đi nhanh ra tiểu viện. Tiến tính như chết. Một lát, Lâm Tiện Ngư tuyệt vọng vỗ trán một cái, tâm ngụ như trò, "Xong, cái này ta còn làm sao đối mặt Quý Tỷ Tỷ? A huynh, ngươi nói ta có muốn đổi theo hay không đi lên nói lời xin lỗi không, có việc gì?" Ngươi ra mặt dạy. Lâm Uyên gấp một miếng ăn bỏ vào trong miệng, chậm nói rằng, "Bóng đêm sâu đủng. Một đạo giống như một dạng bạch khí thất ảnh, phiêu nhiên từ lúc mở cửa sổ tiến nhập Lâm Tiện Ngư gian phòng. Sư tôn tỷ tỷ Ngươi đã trở về." Lâm Tiện Ngư còn chưa ngủ lấy, lập tức mở mắt. "Ân." Kỳ Đông Ca nhẹ nhàng gật đầu. Nàng bây giờ thương thế đã khôi phục chút, nhưng muốn khỏi hẳn còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá cái kia tiện nữ nhân so với nàng đã thương còn nặng hơn, ngược lại không cần lo lắng đuổi theo. "Ta a huynh đã biết rồi." Lâm Tiện Ngư thở dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phiên muộn, hơn nữa hắn ngày đầu tiên cũng biết người đang ở trong phòng ta, đêm hôm đó rõ ràng chính là cố ý. Kỳ Đông Ca nhãn thần có chút phức tạp. Ngày hôm nay nàng đã nghe bọn thuộc hạ bẩm báo quá. "Ta biết." Một ga đến từ huyết y lầu sát thủ, hoán huyết trung kỳ cảnh giới. Đối mặt Lâm Viên lại không còn sức đánh trả chút nào, bị trong nháy mắt miểu sát. Thực lực như thế, coi như không phải chân cương, cũng là hoán huyết hậu kỳ tầng thứ, không có khả năng không phát hiện được bị thương nàng. Thua Thiệt Kỷ Đông Ca cho là mình nặng tức võ học giấu rất kỹ, kết quả từ đầu tới đôi mình cũng không có giấu giếm được đối phương cảm giác, giống như một rổ kẻ giống nhau. Chỉ là không để cho nàng hiểu là Lâm Viên đã có tu vi như thế, vì sao chưa bao giờ giáo Lâm Tiện Ngư? Chẳng lẽ là truyền thụ đối phương võ học người, cùng nàng nói lên yêu cầu giống nhau, không thể tiết ra ngoài. Thậm chí càng thêm nghiêm khắc, liền bại lộ thực lực đều không được. Nói tóm lại, Kỳ Đông Ca thừa nhận mình nhìn lầm, một dạng võ giả khí huyết hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiêu tán đi ra, nhưng mà Lâm viên khí huyết nội liễm sâu, cũng là để cho nàng hoàn toàn không có phát hiện. Còn tốt da huynh không có hỏi nhiều. Lâm Điệt Ngư nhìn lấy lặng lặng đứng ở trước mặt Kỳ Đông Ca, đột nhiên hỏi: "Sư tôn tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn đi rồi?" Là Kỳ Đông Ca đưa tay sờ một cái nàng nhu thuận sợi tóc, nhẹ nhàng gật đầu, "Ta cử nhân rất nhiều, nếu để cho nàng tìm tới cửa, chỉ biết liên ngươi và ngươi trưởng. Lại là, muốn cùng ngươi trưởng phân biệt một đoạn thời gian, nguyện ý không?" Nói xong, nàng đang nói dừng một chút. "Tiểu Ngư, Nếu như cho ngươi một cơ hội, có thể tiến nhập một thế lực rất lớn giáo môn tu luyện, các loại tu hành tài nguyên còn đủ, còn có người chuyên môn chỉ điểm. Đại giới không muốn. Lâm Tiện Ngư không chút do dự. Nàng mặc dù đối với sư tôn lòng có khâm bỏ, nhưng để cho nàng ly khai huynh trưởng bên người cũng là tuyệt đối không thể. Thực sự là kiên định a. Kỳ Đông Ca mồm quang nhỏ bé gì, cười nói, vậy liền hảo hảo tu luyện, võ học ta đã chuyển thụ cho ngươi, có thể đi tới một bước nào liền nhìn chính ngươi. Ân. Lâm Tiện Ngư nặng nề gật đầu. Tốt lắm, ngươi trước ngủ, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Kỳ Ca mặt nở nụ cười. Hắc Bạch phân minh con ngươi trong suốt trung ương như có sóng gợn tràn lên, Lâm Tiện Ngư nhất thời liền dâng lên buồn ngủ, đánh lên áp, đột nhiên hảo khốn. Cái kia sư Tôn Tỷ Tỷ, ta trước hết ngủ lạc. Ngủ đi. Kỳ Đông Ca mỉm cười nhìn chăm chú vào Lâm Tiện Ngư ngủ thật say, qua đường này, nàng phiêu nhiên lướt đi ra phòng, thân hình búng một cái, liền xuất hiện ở đỉnh. Một đạo thon dài thân ảnh tình lình liền đứng ở chỗ này, cũng không núp đích. Kỳ Đông Ca nhẹ nhàng ngồi ở trên mái hiên. Dưới trăng, hai cái trắng nõn mượt mà chân dài tự nhiên rũ xuống, một trận mát lạnh dạng phong phất qua, trắng thuần sắc áo hơi rung nhẹ. Nàng thở dài, cứ như vậy lo lắng ta sao? trong năm 54, không biết cái kia vị anh kiệt lại được đại nhân hữu ái. Nguyệt Như Câu, thanh tịch ánh sáng rơi xuống, phản phất hơi lớn chăn đệm nằm dưới đất lên một tầng mờ nhạt lườm mỏng. Lâm Viên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn có đôi khi luôn là đang suy nghĩ, thế giới này rốt cuộc là một cái tinh cầu, vẫn là giống như trong chuyện thần thoại xưa miêu tả trời tròn đất vông. Các loại các dạng sách vợ hắn mấy năm nay cũng xem qua không ít. Đối với lần này có nói rõ lại một cái đều không có. Tuy nơi đây không có gì cao khoa học kỹ thuật, cái gọi là phi diên đi thuyền là một loại đối với phụ văn ứng dụng. Khen chốt thế giới này có siêu phàm chi a. Chỉ cần đạt được chân cương cảnh, liền có thể khống chế tự thân lăng không dựng lên, tuy nói phi tốc độ không phải rất nhanh, nhưng ít ra là biết bay, bay. mà Tiên Nguyên Vũ giảm mạnh bao nhiêu, Lâm Viên không rõ ràng. Nhưng bay vút trời cao hẳn là chuyện dễ dàng tinh a. Sẽ không nghĩ tới lao ra tầng khí của nhìn. Dù gì, sẽ không có người ở một cái địa phương nào đó lưu lại ký hiệu, sau đó vẫn dọc theo cố định phương hướng đi về phía trước, nếm thử có thể hay không đi tới tại chỗ sao. Nghe được Kỳ Đông Ca lời nói, Lâm Viên ý niệm trong đầu thành khe nhỏ, sườn mâu nhìn lấy vị này dung mạo tuyệt thế nữ tử vẫy trắng, thản nhiên nói, Đường Đường đại la nữ, chưa qua đồng ý. Đợi ở mỗi mỗi ta căn phòng mấy ngày lâu, mới vừa rồi càng là sản sinh mang nàng gia nhập vào Đại La giáo ý tưởng, ngươi cảm thấy ta có nên hay không yên tâm. Hắn cũng chưa gặp qua Đại La giáo thánh nữ, nhưng gặp qua chân dung của nàng. La Thiên yêu nữ Kỳ Đông Ca, Hắc Bãng thứ 9. Nàng là duy nhất một cái, không có truyền ra quá cái gì thương thiên hại lý việc, lại chỉ dựa vào một thân phận liền liệt ra tại Hắc Bãng trước 10 nhân vật. Ở chân Ma Ti đương trước thời điểm, Lâm Yên còn bị tiền bối nhắc nhỏ quá, giống như bọn họ cái dạng nào tu vi, nhìn thấy cô gái này tuyệt đối không thể địch thủ, bằng không chết chỉ có thể là tự thân. Xem ra công tử đối với Đại La giáo rất có phía dịện. Kỳ Đông Ca thanh khẽ, dưới ánh trăng hơi lộ ra mặt mũi tái nhợt có một loại mảnh mai đẹp. Phiến diện không phải thế nhân cho, đều vì tự dước. Lâm Yên thần sắc hờ hững. Đại La giáo cũng không phải tà giáo, ta biết. Lâm Yên nhìn chằm chằm Kỳ Đông Ca mảnh khảnh ngồi ảnh, dư khí lẫm khốc, bằng không hiện tại người đã chết. Ma môn cùng tà giáo có bản chất bất đồng. Người trước chẳng qua là phong cách hành sự có chuyện, không bị thường nhân sở hỉ. Nhưng mà người sau có thể nói là mỗi người đều đánh, phàm là xuất hiện chi địa, gặp tiên hạ cậu trù, cho dù là có ngăn cách chính đạo cùng ma môn, cũng sẽ tắm trọn tạm thời lên thủ. Liên sinh giáo trước đó chẳng bao giờ bị coi là tà giáo, bởi vì cũng không có tà thần tế tự bị phát hiện. Bất quá từ Hắc Sơn một chuyện phía sau, cũng đã bị trực tiếp định tính, không có bất kỳ đường lui. Đây là đã kéo dài không biết bao nhiêu năm chung nhận thức, không có khả năng cải biến, cũng sẽ không cải biến. Thật sao? Kỳ Đông ca khe khẽ cười rồi, nàng hơi nghiêng người sang, thanh phong từ quá, đem mỹ hảo dáng người vẻ bề ngoài mà ra, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đón gió mà đi, nàng khỏe môi nhắc lên một vẻ tự tiếu phi tiêu độ cung. Công tử chẳng lẽ là cho là mình có thể làm được. Thanh âm của nàng lêm thaiuyện truyện, không mang theo một tia một hào sắc khí. Khiến người ta nghe nói sách tóm tắt trong lòng bình thản, hoặc là, ngươi có thể thử xem. Lâm Yên hờ hững thanh âm ở trong không khí chấn động không dứt, lại hoàn mỹ cực hạn với mảnh nhỏ khu vực, không có truyền đi may. Quả nhiên là chân cương cảnh a. Kỳ Đông Ca hắc bạch phân minh trong tròng mắt kia sáng kỳ dị lưu động, từ đáy lòng thở dài nói, thực sự là lợi hại. Ta thở nhỏ vào đại la giáo, danh sư chỉ điểm, phong phú tài nguyên, đang cùng công tử loại này niên kỳ lúc, cũng chỉ là mới vừa đột phá chân cương. Phía trước ta liền cảm thấy kỳ quái, tiểu ngư tư chất ưu tú như vậy, thân là huynh trưởng ngươi, như thế nào lại bình thường không có gì lạ đâu? Ta tư chất xác thực bình thường không có gì lạ. Gặp nàng cũng không ý động thủ, Lâm Yên có chút ý hưng lan san thu tầm mắt lại. Hắn ngược lại là muốn biết một chút về vị này đại danh đỉnh đỉnh là Thiên yêu nữ rốt của có bao nhiêu mạnh mẽ. 16 tuổi đột phá chất cương, mặc dù không biết bây giờ niên kỷ, nhưng ước chừng cũng ở 25 tuổi trở lên, Lý Nên sớm đã bước vào ngọc dịch cảnh đi. Công tử nói giỡn. Kỳ Đông ca nhẹ nhàng khép dưới bên thai sợi tóc, ôn nhu cười nói, như như vậy tư chất đều là bình thường không có gì lạ, trong thiên hạ chẳng phải tất cả đều là người tầm thường. Lâm Yên chút lời khách sáo. Hắn mềm mại nhảy xuống mái hiên, hướng phía trong phòng đi tới đã có thanh âm ở trên không như trước quanh quẩn, nếu không chuẩn bị động thủ, ta cũng sẽ không phục hồi. Bất quá, ngàn vạn lần không nên nghĩ lấy đem tiểu ngư dẫn vào đại la giáo, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Công tử yên tâm, ta đã đáp ứng rồi tiểu ngư, liền tuyệt sẽ không hành ép của việc." Kỳ Đông Ca Không Linh đang nói ủ ủ vang lên. Nàng như trước lẳng lặng ngồi ở trên mái hiền, tinh tế hai chân thon dài vô ý thức lắc nhá lắc, bình tĩnh trong con ngươi mơ hồ lộ ra một tia tỉ liêu. "Thánh nữ đại nhân." Đồng nhiên, một đạo bao phủ ở trong quần áo đen thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh giọng nói, "Nếu như cái kia bé gái quả thật tư chất hảo, Bọn ta hoàn toàn có thể đem bên ngoài âm thầm mang đi, dốc lòng bỏ dưỡng. Ta lời mới vừa nói, ngươi không có nghe hiểu." Kỳ Đông Ca nhàn nhạt mở miệng. Hạ Nhân cười nói, "Thánh nữ đại nhân nhưng là lo lắng sẽ để cho cô bé gái kia ghi hận. Kỳ thực không cần phải nhiều như vậy lo, như thánh nữ đại nhân thực sự không nguyện tự mình động thủ, bọn người thuộc hạ có thể làm thay, chỉ cần qua mấy năm, nàng tự nhiên có thể minh bạch ngài dụng tâm lương khổ." Kỳ Đông Ca hoắc mắt quay đầu, thanh tịch trong con ngươi sát ý ầm ầm bạt Nhân sắc mặt trắng nhợt, phảng phất bị vạn cân cự truy hung hăng đập trúng, trong nháy mắt như, như pháo bay ngược mà ra, nặng nề rất ở trên đường phố. Mấy bóng người thật nhanh xuất hiện, đem chỉ còn một hơi thở hắc ý nhân kim đi. Ai dám một mình di chuyển Lâm Tiện Ngư, ta lột ra hắn. Kỳ Đông Ca trong con ngươi hàn ý như sương, lạnh lùng nhìn chổng chọc xa xa trong bóng tối liếc mắt, thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Phía dưới phòng trong, Lâm viên trong mắt sát khí từ từ thu liễm. Hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Kỳ Đông Ca, ma môn muốn là thay đổi thất thường, hành sự tùy tâm sử dụng, toàn bằng cá nhân yêu thích, lật lọng càng là cơm thượng. Tin tưởng lời hứa của bọn hắn, Lâm Yên đại náo còn không có gì sát. 7 ngày hôm sau, Lâm Yên ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lại trời u ám bầu trời lại muốn hạ mưa to rồi. Ở Hát Sơn Thành, hoặc có lẽ là Hát Sơn phủ cận, ngày mưa vô cùng thông thường, nhất là mùa hè, càng là động một tí biết gỡ mìn bạo phát điện, cuồn phong mưa rào. Nhiều năm qua sớm đã là nhìn nhiều tới quen. Cố Lao tướng chuyển, đây là Hát Sơn lão yêu đang nổi giận. Đương nhiên, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, chẳng bao giờ quả thật, chỉ là một ít vô chi người bình thường phán đoán. Đã từng Lâm Viên cũng cho rằng là lời nói vô căn cứ, chẳng qua hiện nay suy nghĩ cẩn thận, lại cảm thấy chưa chắc không có quan hệ gì với Hắc Sơn lão yêu, đương nhiên cái gọi là tức giận nhất định là giả bởi vì dựa theo suy đoán của hắn. Cái kia tồn trong truyền thuyết lao yêu quái, lý nên là ở vào trạng thái ngủ say. A huynh, ngươi đã tỉnh à? Lâm Tiện Ngư ngồi ở nhà chính, Vuân Bá Hiểu Xiểu nhìn Lâm Nguyên liếc mắt, tâm tình dường như có điểm hạ, cơm nước thực đã làm xong. Lâm Nguyên tự nhiên biết nguyên nhân, vẫn chưa nhiều lời, sau khi rửa mặt liền ngồi ở bên cạnh bàn, tự mình ăn cơm. Một lát trờ mặc, Lâm Tiện Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, "A huynh, ngươi cảm thấy ma giáo có người tốt sao?" Từ lúc hai ngày trước, Kỳ Đông Ca cũng đã báo cho tự thân lai lịch, chỉ là không có đề cập chính mình thân phận thánh nữ ma thôi. Sợ nói ra những thứ này, cũng là vì làm cho Lâm Tiện Ngư vững vàng nhớ kỹ cảnh cáo của nàng không đem tự thân tu luyện võ học nói cho những người khác, vàng không rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Người tốt nơi nào đều có. Lâm Yên một bên hướng trong miệng lùa cơm, một bên thuận miệng nói, Chấn Ma Ti chúng không thiếu bẻ lũ quân nghịch hạ người, ma môn cũng có gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhưng ví dụ không thể đại biểu toàn bộ. Chương 54. Chấn Ma Ti bên trong có một người xấu, người không thể đã cảm thấy tất cả đều là phần tử xấu. Phản chi cũng thế, Ma môn cũng là đạo lý giống vậy, có lẽ ngươi may mắn đụng phải trong Ma môn hạng người lương thiện, nhưng cũng không thể phủ nhận Ma Vũ Lao đại đều tính cách tàn hành sự quái đản. Hoàn cảnh hoặc nhiều hoặc ít là sẽ ảnh hưởng một người tính nết. Lâm Viên có nhiều thâm ý nói rằng: "A." Lâm Tiện Ngư dùng chiếc đúa khuấy đều trong bát cơm, thấp giọng lầu bầu. Nàng đến cùng mới 12 tuổi, ra đời chưa nhiều, cũng chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu người, từ nhỏ đến lớn đều là ở bên trong tòa thành nhỏ này. Giống như la thiên yêu nữ kỵ đồng ca nhân vật như vậy, đột nhiên xông vào nàng đơn bạc thế giới, khai thác tầm mắt của nàng, phong phú nàng kiến thức, khó tránh khỏi hiểu ý nghĩ lưu động Lâm Viên nhìn muội muội hai mắt, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không tính mạnh mẽ giảng buộc Lâm Tiện Ngư nhân sinh, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Lâm Tiện Ngư tu luyện Đại La giáo võ học, là không có khả năng vẫn lừa gạt được, sau này hơn phân nửa còn sẽ có chút sóng lớn. Nhưng thì tính sao đâu? Chỉ cần đủ mạnh, tất cả sóng lớn đều sẽ gió êm sóng lặng. Lâm Viên mơ hồ nhớ kỹ, Kỳ Đông Ca sau lại cùng giải quyết Đại La giáo trở mặt, chấn động một thời, nhưng nguyên nhân cụ thể lại không có truy tới, chỉ nghe nói là cùng thân thế của nàng có quan hệ. "Người qua đây." Lâm Viên bỗng nhiên mở miệng. "Làm sao vậy a huynh?" Lâm Tiện Ngư có chút khó hiểu, nhưng vẫn là nghe lời đứng dậy đi tới bên hắn. Lâm Viên tay, khoát lên nàng trắng tinh trên cổ tay trắng. Một tia mang theo nóng bỏng khí tức cương khí vô thanh vô tức không có vào nàng tinh mạch. "Nô, no, thật là nóng." Lâm Tiện Ngư có chút không được tự nhiên xoay giật mình thân thể, giữa hai lông mảy mơ hồ hiện lên một vết đau đớn màu sắc. "Hả?" Lâm Viên Mi Sơn cau lại, trong ngáy mắt đem cương khí thu hồi, cùng ta tu võ học hoàn toàn trái ngược. Hắn vốn là dự định đem tự thân võ học cũng truyền tụ cho Lâm Tiện Ngư, nhưng từ mới vừa thăm dò đến xem, Lâm Tiện Ngư tu chắc là một môn âm khí rất nặng võ học. Vì vậy ở Lâm Viên nóng bỏng khí chui vào trong cơ thể nàng Lâm Tiện Ngư tràn âm kinh mạch liền bắt đầu bản năng tiến hành bài xích. Âm dương bất tương dung. Mà tôi Lâm Viên lắc đầu, có câu hữu gạ sẽ cho ngươi tìm một môn thích hợp võ học tu hành, đại la giáo võ học nếu không là tình huống đặc biệt, đơn giản không muốn lộ ra ngoài. "Ân Ân, ta biết." Lâm Tiện Ngương nghiêm túc gật đầu. Nàng bình thường thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Viên cá nhau, nhưng đến rồi chính sự bên trên, lại là vô cùng nhu thuận nghe lời, cũng không phản nghịch. "Bảy nhị ca, ngươi như thế này đối với ân nhân cứu mạng của ta nói chuyện khách khí một chút, hắn tính khí cũng không tốt, nếu như một lời không hợp đấy nhau." Trên đường cái, Quý Linh vẻ mặt nghiêm túc. Bên cạnh thanh niên cao lớn nghe vậy lắc đầu bật cười, "Tiên Tâm, ngươi nhị ta mặc dù tại trấn Ma Ti đương trước, Nhưng cho tới bây giờ chỉ chằm yêu trừ ma. Hơn nữa hắn rủ sao cứu mạng của ngươi, coi như thật đánh nhau, ngươi còn sợ ta sẽ đánh chết hắn sao? Không phải, ta là sợ hắn đem ngươi đánh chết. Quý Linh trong lòng yên lặng nói. Nàng chưa nhận nhị ca thực lực không kém, tuổi gần 30 thì có chân cương cảnh tu vi, nhưng đối phương nhưng là Lâm Nguyên A. Trận đấu kết quả căn bản sẽ không có một chút xíu hồi hộp. Gì? Đông nhiên, thanh niên cao lớn bộ pháp dừng lại, ngước mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại, lộ ra kinh nghi bất định màu sắc, đó là Làm sao vậy? Quý Linh vô ý thức theo tầm mắt của hắn nhìn lại, rơi vào một gã thoạt nhìn lên phổ thông trung niên nam tử trên người. Nang lộ ra nghi hoặc màu sắc, "Nhị ca, người biết người nọ?" Nhất thức. Thanh niên cao lớn thấp giọng mở miệng, ánh mắt của hắn ở đi tuần tra một tuần, rất nhanh thì nhận thấy được trên đường phố có ít nhất hơn 10 người nằm ở ngụy trang trạng thái. Bán hàng rong, thầy bói, người đi đường, người ăn cơm, thậm chí ngay cả vị này đều xuất động, cái này Hắc Sơn thành gần nhất phát sinh qua cái gì chuyện lạ sao?" Thanh niên cau lớn cau mày. "Chuyện lạ?" Quý Linh trừng mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu, "Không có ạ, duy nhất món chính là phía trước liên sinh giáo." Nhưng mấy ngày trước liền được giải quyết. Nhị ca, người nọ thân phận rất đặc thù sao? Nang lại quan sát tỉ mỉ hai mắt, vẫn là nhìn không ra cái gì có gì thường gì. Thật sự phản phất một gã cực kỳ thông thường trung niên nam tử. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia hình như có sở giác, tùy ý quay đầu hướng phía bọn họ lên nhìn. Trong sát Na Quý Linh chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, phản phất bị cực kỳ khủng bố quái vật nhìn thẳng, phô thiên cái địa sát khí cuộn trào mãnh liệt mà đến, tinh mồ hôi lạnh trong nháy mắt đầy cả trán. Thanh niên cao lớn mãnh liệt tiến lên một bước, ngăn trở cái kia ánh mắt, hướng phía trung niên nam tử nghiêm nghị chấp tay. Tựa hồ là nhận ra hắn. Trung niên nam tử thoáng vô cùng kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay. "Đi thôi, sau khi đi qua không nên nói chuyện nhiều." Thanh niên cao lớn trầm giọng nói câu, quý Linh liền vội vàng gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ có chút trở nên trắng. Nàng rõ ràng vừa rồi trung niên nam tử cũng không phải là tận lực nhằm vào, chẳng qua là tùy ý thoáng nhìn mà đến ánh mắt, liền để cho nàng không chịu nổi. Rất nhanh, bọn họ đi tới trung niên nam tử bên cạnh, mà đối phương vẫn chưa đình chỉ bước tiến, chỉ là thoáng chậm lại, vẫn như cũ hướng phía phía trước đi tới. "Đại nhân." Thanh niên cao lớn thấp giọng cung kính hoàn câu. Sau đó chỉ chỉ bên cạnh Quý Linh, đây là xã muội Quý Linh. Gặp qua đại nhân, Quý Linh cũng ở một bên đạo câu, lúc này nàng mới hiểu được, vị này nên phải là trấn ma ti một vị nhân vật cao tầng. Ân. Trung niên nam tử cười cười, Tiểu Minh a, làm sao tới Hắc Sơn thành rồi hả? Phu thân ngươi gần nhất có mạnh vẻ. Bẩm đại nhân, phu thân rất tốt, còn đặc biệt dặn thuộc hạ muốn thay hắn hướng đại nhân vẫn an. Quý Minh cung kính đáp lại. Tới nơi đây là bởi vì ít ngày trước xã muội ở Hắc Sơn ra khỏi chút sự tình, phụ trách bảo vệ hộ vệ đều bản thân vong, thuộc hạ nhận được tin tức liền lập tức chạy tới. Trung niên nam tử nghiêng Thái lắng nghe trong mấy mắt, tựa hồ đang nghe người nào nói. Rất nhanh, hắn liền khẽ gật đầu, hiển nhiên đã giải đầu đôi câu chuyện, liên sinh giáo làm loạn tà thần tế tự, nên triệt diệt, chuyện này cấp trên đã hạ tử mệnh lệnh, phàm là liên sinh giáo đồ toàn bộ bắt, quản hắn biện thủ làm chuyện xấu, trước quan nửa tháng lại nói, lý nên như vậy. Quý Minh nghiêm nghị gật đầu, đại nhân tự mình đến đây, chẳng lẽ là cái này Hắc Sơn Thành. Hắn mắt lộ ra tìm kiếm. A, Sơn Thành không có chuyện gì, cố gắng an sinh. Trung niên nam tử cười lắc đầu, ta tới nơi này là có chuyện quan trọng khác, thuận tiện tới gặp một cái tiểu gia hỏa. Nếu ở chỗ này đúng phải, không ngại liền cùng đi gặp thấy. Bồi đại nhân cùng đi, là thuộc hạ vinh hạnh. Quý minh tất nhiên là không dám cự tuyệt, lập tức gật đầu nên là, lại trôi chảy hỏi, không biết là cái kia vị anh tuyệt, có thể được đại nhân ưu ái. Trung niên nam tử tiếp tục hướng phía trước đi tới, trong miệng tùy ý nói, "À, hắn cứ gọi Lâm Yên Đình, chương 55, ký Châu tầng binh, người làm văn hộ." Lâm Viên. Quý Minh bước tiến đột nhiên dừng lại, mắt lộ ra chื่น nhiên. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Quý Linh, phát hiện lộ ra một bộ quả thế răng, rấp, miệng còn treo móc một vết kỳ quái tiểu ý trong lòng không hiểu chậm xuống. Quý minh giả vừa kinh ngạc nói, "Lâm Nguyên, nhắc tới cũng xảo, xá muội ở Hắc Sơn gặp nạn, chính là bị một cái tên là Lâm Nguyên, nhân cứu, không biết đúng hay không vì cùng một người." "Ồ, ta đây ngược lại là không hiểu nhiều lắm. Trung niên nam tử đương nhiên sẽ không quan tâm bực này việc nhỏ, nghe vậy người nói, nhưng một cái tiểu tiểu Hắc Sơn thành bên trong, chỉ sợ sẽ không có hai cái chủng tên trùng họ lại tu vi không kém Lâm Nguyên, nên phải chính là cùng một người a." Hắn vừa đi vừa nói ra, cái này tiểu gia hỏa thật không đơn giản, tuổi tác không lớn, đã có chân cương cảnh tu vi, mấu chốt là chiến lực phá lệ kinh người, sinh sôi lấy sức một mình giết chết hàng thần sau liên sinh giáo chủ tế. A, chủ ký tế bản thân chính là chân cương cảnh tu vi. Cái gì? Quý Minh không khỏi kinh hô thành tiếng. Hắn xuất thân thế ra, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào hàng thần. Một gã chân cương cảnh võ giả, chỉ cần kích phát rồi hàng thần nghi thức, như vậy thực lực biết trong nháy mắt tăng vọt, vô hạn tới gần ngọc dịch cảnh. Lâm viên có thể nhất đối nhất đem chặn sát. Nhớ tới chính mình mới vừa đã nói, Quý Minh ra mặt hơi phát nhiệt. Không đúng, Linh Nhi căn bản không có nói cho ta cái này sự kiện. Hắn phản ứng kịp, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quý Linh, chỉ thấy nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm. Một bộ ta cái gì cũng không biết răng rốc nhất thời khỏe miệng giật một cái, trong lòng khó chịu đều nói là nữ tử hướng ngoại, quả nhiên không giả Kỳ thực A, chuyện này ngay từ đầu chúng ta chấn ma ti còn bị chẳng hay biết gì. Trung niên nam tử cười ha hả nói ra, sau lại lương tài bọn họ có chút hoài nghi, chuyên môn tới một chuyến, cuối cùng cũng chỉ là không được chi. Chân chính xác nhận là hắn làm ra, hay là từ cự kình bang có được tin tức. Ngay vậy, quý minh kinh ngạc một cái, cự kình bang. Không sai. Trung niên nam tử chậm dãi gật đầu. Hắn trong mắt lộ ra có chút tiếc nuối màu sắc, Lâm Nguyên gia nhập Cự Kỳ Bang, đồng thời với mấy ngày trước đây đi chấp hành một hạng nhiệm vụ, trạm sát chân cương cảnh Liễu Yêu, sau đó bị bản địa phân đà đăng báo đến tổng đà, vì đó xin nhị đăng công hiến. Đáng tiếc, như vậy anh tài, lại không ta chấn Ma Ty, bằng không một ngày kia, lại là một vị đại tướng đắc lực a. Đến rồi hắn mức độ này, giao thiệp rộng quảng, có thể biết được loại chuyện như vậy sợi không hề thấy quái lạ. Sắc thực đáng tiếc, Quý Minh cũng gật đầu. Sở hữu như vậy thiên tư, nếu như gia nhập vào trấn Ma vốn tiền đồ càng thêm rộng lớn, hết lần này tới lần khác vào Cự Kỳ Bang. Là Tự Kình Bang sắc thực cũng không yếu, nhưng lại há có thể cùng Chấn Ma Ti đánh động? Phạm là Hoàng chiều cảnh nội, cao thấp tông phái đều phải tiếp nhận chấn ma ti giáng thị, đây là tự đại cách hoàng triều khai quốc lúc cũng đã định ra nhà dạo. Rất nhanh Quý Minh lại lộ ra nghi hoặc màu sắc, đại nhân, nếu Lâm Nguyên đã vào cự Kình Bang, ngài cố ý tới gặp hắn lại là vì chuyện gì? Chấn Ma Ti từ trước đến nay đều là không thu tông phái người a. Ách, đại nhân không phải là muốn làm cho hắn rời khỏi cự Kình Bang, đổi vào ta Chấn Ma Ti a. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có loại này khả năng. Dù sao cự Kình Bang cùng bình thường tông còn không cùng lạ, không phải thầy cho hình thức Phần lớn đều là mang nghệ và bang. Hơn nữa Lâm Yên là mới vừa gia nhập vào cự kinh bang, tự nhiên càng thêm không có khả năng có cái gì lòng trung thành. Từ cái này dạng một vị đại nhân vật tự thân lên cửa mời chào, người khác không biết, đội thành hắn Quý Minh tuyệt đối sẽ đầu nào nóng lên, không chút do dự đồng ý. Dĩ nhiên không phải. Trung niên nam tử bật cười lắc đầu, ta cũng không muốn cùng cự kình bang cái kia lão ra hỏa vì loại sự tình này lại đánh một trận, này đến tử là có tính toán khác. Có tính toán khác. Quý Minh đầu tiên là nhíu nhíu mày, tiếp theo một cái chớp mắt đồng tử chợt mở rộng. Chẳng lẽ? Ầm ầm. Sấm sét chói mắt điện xé rách hư không. Mưa rào xối xả mà rơi. Hoa lập lập nước mưa từ mái hiên chạy tới trên mặt đất, đảo mắt ở trong sân liền tích tụ một cái vũ nước đọng. Cứ việc hất sơn thành thoát nước làm đủ tốt, nhưng mỗi lần đột nhiên đại bạ vũ, vẫn sẽ có ngắn nguội giọt nước. Lâm Yên ngồi ở nhà chính lặng lặng nhìn lấy trời mưa, bỗng nhiên mày nhăn lại, nhìn qua tầng tầng màn mưa hướng phía ngoài cửa nhìn lại, ánh mắt lần đầu trở nên có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Tiểu Ngư, đi ngâm vào nước một bình trà, có khách nhân muốn tới." "Là quý tỷ tỷ sao?" Lâm Tiện Ngư đang ở một bên tu luyện, nghe vậy mở mắt, kỳ quái hỏi: "Là Bất quá còn có những người khác, như thế này ngươi chỉ cùng Quý Linh ngồi chung một chỗ liền có thể, những lời khác cái gì cũng không nên nói, càng không nên hỏi nhiều. Lâm Viên đôi mắt híp lại. Hắn hôm nay cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Cứ việc mưa to đầy trời, đã đủ che lấp phần lớn phi tức, nhưng mà hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ có thể nói kinh khủng cường đại khí cơ đang chậm rãi hướng phía nhà mình mà đến. Mà cái này một cố khí cơ, hắn mơ hồ còn có một tia cảm giác quen thuộc. Tựa hồ đang nơi nào cảm nhận được quá. Thở khẽ một khẩu khí, Lâm Viên chậm thu liễm khí tức trên người. Bởi vì phá giới hạn môn nhân, hắn có thể hoàn ẩn nấp tự thân. Vẹn vẹn hiển lộ ra chân cương cảnh sơ kỳ tu vi, liền cái kia hai giọt nưng tụ vào đan điền cương dịch cũng bị hắn từ từ tán ra, tán ở quanh thân vô hình luồng khí xoáy ở giữa, cho dù ai cũng nhìn không ra đầu mối. Cứ việc không cảm giác được người tới có ác ý, nhưng nếu là đối phương biết được Lâm viên sở hữu ngọc dịch cảnh tu vi, vậy cũng liền khó nói chắc. Một gã 16 tuổi ngọc dịch cảnh, thật sự là vô cùng kinh thế hai tục, là một người đều có thể biết không thích hợp, đây cũng không phải là thiên tài hoặc là yêu nghiệt có thể giải thích thông, cái này cổ khí cơ càng ngày càng gần. Mà ở cạnh bên cách đó không xa, còn có tất cả lớn nhỏ hơn 10 cổ nhỏ yếu khí cơ, phân tán bốn phía chấn ma ti những người đó. Lâm Viên trong nháy mắt liền có điều phán đoán. Hắn đông nhiên hồi tưởng lại, này Cổ Khí Cơ tại sao lại cảm thấy có một tia cảm giác quen thuộc. Ở lần đầu tiên Mô Phỏng Nhân Sinh trải qua chung, có Thiên theo Diêm Thống Linh đi chấp hành một hạng cảnh giới nhiệm vụ, Tang Diêu xa cảm nhận được quá lượng đạo khí tức kinh khủng từ cách xa chỗ chuyển đến. Kinh Thiên Động điệu tiếng va chạm phảng phất từng tiếng lôi minh lăn qua thương khung, cực kỳ kinh người. Kết quả cuối cùng không được biết. Nghe Diêm Thống Linh nói, đó là tổng binh đang cùng một đầu yêu vương đại chiến, mà lúc này đang đến gần cái này Cổ Khí Cơ, rõ ràng chính là lúc đó một vị trong đó Không biết yêu vương hiển nhiên không có khả năng tìm đến mình, như vậy thì chỉ có thể là cái kia vị trấn thủ nhất châu chi địa 500 năm lâu, thần long kiến thủ bất kiến vĩ ký châu tổng binh. Hạm nhân vật này không thể nào là chuyên môn tới gặp mình. Hơn phân nửa là có những chuyện khác muốn làm, đồ kinh nơi đây, thuận tiện vừa thấy mà thôi." Thở khẽ một khẩu khí. Kỳ thực Lâm Viên sớm đoán được trấn ma ti có thể sẽ tìm chính mình, phía trước làm cho chương Thiết qua đây chính là một loại thăm dò. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trực tiếp tới cái lớn. Lâm Viên đứng dậy, chậm rãi đi ra nhà chính, đi vào tiểu viện, đem bên ngoài đại môn mở ra. Mà ngoài cửa đang đứng một gã tướng mặc bình thường trung niên nam tử. Hắn hướng về phía bên cạnh thanh niên cao lớn cười nói, "Xem, ta liền nói không cần gõ cửa a." Đại nhân liệu sự như thần. Thanh niên cao lớn một cái định bợ liền bố tới. Đồng thời không để lại dấu vết đánh giá Lâm Uyên, chứng kiến hắn còn mang theo một tia non nớt mặt mũi phía sau, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là nhịn không được cảm thán một tiếng. Thực sự là thiên tài hàng năm có, sáng nay đặc biệt nhiều. 16 tuổi chân cương có lẽ cũng không tính quá mức hiếm có, xuất thân từ một ít đại giáo hoặc là ngàn năm thế gia đệ tử, ngược lại cũng không phải không có người như vậy, cứ việc số lượng thật rất ít. Nhưng có thể chạm sát hàng thần nghi thức dưới chân cương võ giả, Thật là liền quá là hiếm thấy, chiến lực quả thực mạnh nổ. Ho khan Quý Minh biết loại thời điểm này, nên mình mở miệng cũng không thể làm cho Đường Đường ký Châu tổng bình tự mình giới thiệu. Hắn mới vừa lên trước một bước, chuẩn bị cho thấy thân phận. Lâm Yên liền bỗng nhiên nói ra, "Không biết tổng bình tiền bối đại gia Quang Lâm, vạn bối Lâm Yên không có từ xa tiếp đón, vạn xin thứ lỗi." Bên ngoài mưa lớn, xin tiền bối đi vào một lần. Trung niên nam tử cười hỏi, Người biết ta?" Không biết, nhưng bạn Bối từng gặp mấy vị này trấn ma ti gia lại cộng thêm tiền bối trên người sở lưu lộ ra cường đại khí cơ, cũng không khó phán đoán. Lâm Yên đúng mực mở miệng, "Không sai." Trong 55, Ký Châu tổng Bình quan sát hắn liếc mắt, mỉm cười gật đầu, không biết là nói Lâm Nguyên phán đoán không sai, còn là nói hắn người không sai. Dứt lời, liền chậm rãi đi vào nhà. Trên người hắn rõ ràng không có cương khí hộ thể, nhưng nước mưa hạ xuống lại dồn dập đưa hắn tách ra, tựa hồ sợ chẳng đến. Mời đến, Lâm Nguyên nhìn Quý Minh liếc mắt, Sở Trường sống chúng Quý Linh có chút ít chỗ tương tự, liền biết là trong miệng nhị ca. "Đi a, lo lắng làm cái gì?" Quý Linh phi thường quen thuộc cất bước mà vào, còn kéo một cái bên cạnh có chút ngẩn người Quý Minh. "A, tốt." Quý Minh phục hồi tinh thần lại, cũng liền vội vàng đi theo đi vào trong. Liên Tùng binh đại nhân đều đi vào, hắn còn đâm ở bên ngoài nhiều kỳ cục. Rất nhanh, Ký Châu tổng binh ở bên trong phòng ngồi vào chỗ của mình, Quý Minh do dự một chút, vẫn là không có dám ngồi xuống một mùa nhà thế lực không kém đó là quý gia, tại vị này tổng binh đại nhân trước mặt, hắn có thể nói là tiểu bối bên trong tiểu bối. Thông thường một ít gia tộc có thể duy trì liên tục là năm, liền có thế ra danh xưng lã. Mà cái này vị, vẹn vẹn trấn thủ ở Ký Châu, cũng đã có 500 năm nhiều. Quý Linh ở chỗ này cũng tuyệt không tự tại, cũng may bên cạnh còn có một lâm tiễn ngư, có thể đứng chung một chỗ hiện ra không phải lúng túng như vậy. Chỉ có Lâm Nguyên thần sắc bình tĩnh, Tự mình ngồi ở Ký Châu tổng binh đối diện, "Biết ta tới chuyện gì sao?" Ký Châu tổng binh thấy thế cũng hơi cảm thấy thú vị, bình thường hắn xây dựng ảnh hưởng rất nặng, cho dù là người hầu cận tướng quân ở trước mặt cũng rất là có cáp. Cái này Lâm Uyên ngược lại là một cái khác loại. Lực, đối với hắn kính mà không sợ, có một loại kỳ diệu tự tin, thật giống như đối phương thập phần chắc chắn, không dùng được thời gian quá dài, liền có thể chân chính có cùng hắn kề vai mà ngồi thật bất quá thiên tài nha, có ngạo khí là bình thường. Tục Ngữ nói thế nào? Người không khinh cuồng thiếu niên, chứng kiến thời khắc này Lâm Nguyên, Ký Châu tổng binh liền không khỏi hồi tưởng lại lúc còn trẻ chính mình. Giống nhau tiêu căng có thuần, giống nhau ngạo khí lang xương. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Không biết, cũng xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Lâm Yên lắc đầu. Giả vờ ngây ngốc. Ký Châu tổng binh cười mắng một câu, thân ta là trấn ma ti Ký Châu tổng binh, đặc biệt tới gặp ngươi, ngươi còn có thể không biết tới vì sao? Vãn bối thật không biết. Lâm Yên mặt không phải chân thật đáng tin, trận tròn mắt nói mỏ. Hào tiểu tử, hành. Ký Châu tổng binh trợ khóc trợ cười, đưa tay điểm chỉ lấy hắn ta đây liền đem lợi lựa rõ ràng điểm, ngươi tư chất như vậy ưu tú, vì sao càng muốn gia nhập vào cự kỳ băng? Lấy ngươi chi thông tuệ, lý nên biết được chấn ma ti mới, chỉ có, càng thêm thích hợp ngươi không nghe vậy. Vì sao làm này tuyển trạch? Ngươi cũng không nhất định suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đơn thuần muốn biết nguyên nhân, cũng không phải ép hỏi." Lâm viên hơi trầm mặc. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói, ta mô phỏng cuộc sống thời điểm bị người hãm hại, mà chấn ma ti vẫn chưa điều tra rõ ràng liền cho ta định dối tội, sau đó chém đầu cả nhà? Phòng trưng tại chỗ cũng sẽ bị bắt đi nghiên cứu." Thấy hắn không nói lời nào, Ký Châu tổng binh nhíu mày, một cố như có như không uy nghiêm tản ra, thanh âm trầm thấp, "Ngươi tựa hồ đối với chấn ma có cái gì không thích chỗ?" Có thể nói cho ta biết, là tại sao không? Yên tâm, ở ký châu cái này mảnh đất nhỏ, ta Tần Vô Thương nói vẫn có chút tác dụng. Tiền bối quá lo lắng. Lâm Viên rốt cuộc mở miệng, mặt nợ nụ cười, chấn Ma Ty rất tốt, chẳng qua là ta cá nhân càng thêm thích tự do một ít. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết được ký châu tổng binh tên Tần Vô Thương, thích tự do. Tần Vô Thương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không phải truy hỏi gì nữa, câu chuyện nhất truyền, thích tự do cũng có thể, nhưng ta muốn không ai sẽ cùng báo học, tài nguyên tu luyện làm có dễ, mà chấn Ma nhưng là đở sương toàn bộ đại ly hoàng triều cảnh Nội, thư rộng nhất chi địa ngươi chẳng lẽ là không muốn? Nghĩ là nghĩ, nhưng cự kình bang cống hiến cũng không có thể trấn ma ti dùng a." Lâm Viên cau mày nói. Lời trong lời ngoài đều ở đây cho thấy, chính mình sẽ không rời khỏi cự kình bang, chuyển đầu trấn ma ti. Tần Vô Thương mắt hổn nhau lại, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy lưng ghế dựa, cũng không để ý Lâm Viên hổn ngôn loạn ngữ, ngươi có thể nghe nói qua người làm văn hộ. Lâm Viên mâu quang đột nhiên đông lại một cái. Không đợi hắn có chút đáp lại, Tần Vô Thương liền lại lẩm bẩm nói, "Trấn ma ti các châu chi địa, đều sắp đặt người làm hộ, chứ, đó là một rất thú vị vị, có thể tự do hành động không chịu ma quy tắc giam lại có hưởng thụ trấn ma ti nguyên khủng Người làm văn hộ không có cưỡng chế nhiệm vụ vừa nói, tiếp cùng không tiếp đều ở cá nhân yêu thích. Bởi kỳ đặc thu tính, Sở Di tổng tí đối với các châu danh ngạch đều có cố định hạn chế, cực hạn vị kỷ. Lúc đến bây giờ, ta ký châu cùng sở hữu người làm văn hộ 6 vị, gần nhất một vị là ở trong năm trước ra nhập vào, sớm nhất một vị thậm chí so với ta nhậm chức kỳ hạn còn phải xa xưa hơn, sống hay chết càng là đã sớm không biết. Nói đến đây, Tần vô Thương dừng một chút, cười híp mắt nhìn lấy Lâm nguyên, làm sao rồi, có phải hay không hung hăng động tâm. Một bên, Quý Minh há miệng, muốn nói cái gì lại có chút khô miệng khô lưỡi. Tuy là trên đường tới đã có suy đoán nhưng chân chính tìm được chứng minh hắn còn là cảm thấy khó có thể tin bởi vì người làm văn hộ thật sự là quá mức là thủ mỗi cái đều thân phận bí ẩn người ngoài căn bản không biết không nghĩ tới hắn ngày hôm nay gần chính mắt thấy một vị người làm văn hộ sinh ra vì sao Lâm Yên viênế mày một lát từ từ hỏi ra ba chữ này hắn đương nhiên biết người làm văn hộ nhưng chỉ giới hạn trong ở Trấn mati một ít tàng thư bên trong thấy qua hiểu rõ vô cùng chức vị này là thủ Đúng vậy Vì sao quý Minh tờ mở giờ cũng nghĩ không thông vì sao Lâm viên xác thực gọi là thiên tài võ đạo Nhưng dù sao còn chưa chân chính lớn lên, chớ nói mênh mông thế gian, Kinh đô cũng chưa hẳn tìm không được có thể cùng sánh vai nhân vật. Rõ ràng trước đó, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Lâm Viễn A. Tại sao lại bị ký Châu tổng bình coi trọng như vậy? Một ba chỉ là bởi vì xem trọng hắn, cái này có thể có gì vì sao? Tân Vũ Thương đại mã Kim Đao ngồi trên ghế, biểu hiện trên mặt tùy ý, hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Nếu như không nên nói cái nguyên cớ, vậy liền làm ta tâm huyết dâng trào á hải, đừng động nhiều như vậy, ngươi liền nói có làm hay không a? Không làm coi như ta chưa có tới. Làm. Vì sao không làm? Lâm Nguyên trầm mặc trong mấy mắt, trên mặt trầm rãi lộ ra tiểu ý, trời sập tốt sự tình, còn có thể có người cự tuyệt hay sao? Vậy thì đúng rồi. Tân vô Thương cười ha ha một tiếng, võ đạo một đường nào có nhẫm nhiều cố kỵ. Có lợi chỗ tiếp lấy chính là, còn như sau này như thế nào, đó là sau này sự tình, lo trước lo sau thành không được cái gì lại sự. Đang khi nói chuyện, hắn trở tay tay lấy ra phong cách cổ xưa lệnh bài, đưa cho Lâm Nguyên, đây là người làm văn hộ tín vật, chỉ lần này một viên, không để đánh mất. Lâm Nguyên đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy chính diện có khắc một cái trấn chữ, phản diện lại là bảy. Trên đó điêu lũ có phức tạp văn lạc. Dường như rất có huyền bí, lệnh bài chất liệu cũng phá lệ là tụ, không giống kim loại, lại không phải gỗ đầu, không biết là vật gì lựa liền. Tốt lắm." Tân Vô Thương đứng vậy, mục đích chuyến đi này đã được, ta còn có những chuyện khác muốn làm, liền không ở lâu. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh liền hư không tiêu thất tìm không thấy. Mà ở lâm viên bên, bên hai, lại như cũ có thanh âm vang lên, "Cái kia cô gái nhỏ là người muội muội? Nàng tu luyện đại la giáo võ học à? Nạt tức ta không đủ ta mình, như gặp lại có ta thực lực như vậy người, một con mắt liền có thể phát hiện. Trấn Ma có một môn huyền thủy chân công mặc dù phẩm cấp không cao, hết lần này tới lần khác cùng với thuộc tính phù hợp, có thể dùng ở chế lập. Lâm viên thần sắc hơi giật mình, ở trong lòng liên lặng nói tiếng cảm ơn. Cứ việc không biết vị này ký Châu tổng binh vì sao đối với mình có phần coi trọng, nhưng này lần ân tình cũng là phải nhớ kỹ. Cùng lúc đó, Tân Vô Thương đã là xuất hiện ở trên đường phố, mưa rào xối xả, hắn ngước mắt hí mắt nhìn lại, trước mắt rõ ràng là một gian phổ thông cửa hàng sách. Chương 56, Quý Minh, có thể hay không thay mặt tại hạ coi trường sá muội. Chẳng lẽ thiểm điện xẹt qua trời cao, giống như du long. Bạo Vũ phản phất vớng một cái thác trời từ cựu tiêu truy lạc, đổ ập xuống chiếu nghiến xuống. Toàn bộ Hắc Sơn Thành trên đường phố, lúc này hầu như cũng như cùng là sông nhỏ mở dạng. Có người nói thật lâu phía trước, Hát Sơn Thành không ở nơi này, chỉ là sao lại bởi vì bạo vũ trùng khoa rất nhiều dân cư, tử thương vô số, có giao hơn mới, chỉ có trùng kiến ở cao hơn địa thế. Từ tây sang đông, lao nhanh dòng sông một đường hướng phía thành đông đào ra hồ lớn vào tới. Tân Vô Thương lặng lặng đứng ở trong mưa, nước mưa ở cách hắn còn có chừng một thức lúc liền bỗng nhiên phân cách, hoa lạp lạp chạy về phía hai bên, trên người không dính mấy sau một hồi lâu. Hắn chợt cất bước, đến gần ở bạo vũ trung đóng chặt cửa sổ cửa hàng xách. Độc Độc Độc tần vô thương đưa tay, đánh ba cái, mang theo đặc thủ nhịp điệu cùng vật luật. Ai vậy? Thanh âm giản mua từ cửa hàng sách bên trong vang lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, bạo vũ tiếng đã đủ che đậy toàn bộ, mà hắn tiếng gõ cửa cũng rất nhỏ, có thể rất lớn tuổi lão bản lại rõ ràng nghe được. Người đọc sách. Thần vô thương trầm thấp mở miệng. Mưa lớn như vậy, còn tới thăm thư à? Là, tâm tư hỗn độn, đọc sách mới có thể bình tĩnh, lão bản còn kinh doanh sao? Ngắn ngủi im lặng. Phía sau cửa truyền đến một trận tập tên tiếng bước chân, sau đó két một tiếng, mở cửa ra một cái khe hở. Hô Tứ ngược bao táp trong nháy mắt tương môn thổi mở rộng ra, nước mưa trút xuống mà vào, cửa hàng sách lão bản aiu một tiếng, hoảng sợ vội vườn tay ra muốn đóng cửa lại. Thình thịch. Đây nếu là đem thư làm ướt có thể sẽ không tốt. Tân Vô Thương một bước bước vào, tiện tay đem cửa tiệm hợp lại, cửa hàng sách bên trong nhất thời lại gió êm sóng lặng đứng lên. Nhìn một chút trên mặt đất nước mưa, hắn trầm mặc một cái, "Xin lỗi." "Không có việc gì, không có việc gì, ta quét dọn một chút là tốt rồi." Cửa hàng sách lão bản tóc trắng xóa, trên người có một loại nho nhã khí chất, hắn cụ cười ôn hòa, khó có được còn có tiên sinh như thế thích đọc sách nhân. Còn có Thân buôn thương ánh mắt quét mắt trên giá sách sắp xếp gọn gàng, không có một tiên nếp nhăn sách vợ, tùy ý nói, lao tiên sinh có ý tứ là, còn có những người khác dưới mưa lớn như vậy đến xem thư." Đúng vậy, một cái rất thú vị người trẻ tuổi, trước đây thường xuyên đến thăm thư, hầu như mỗi ngày đều tới không muốn, chỉ là gần nhất tới thiếu. Cửa hàng sách lao bản cười nói, "Thân vô thương, khả năng hắn có cản sự tình khẩn yếu mới làm." Có lẽ vậy. Cửa hàng sách lao bản hơi lộ ra đục ngầu trong con người mang theo một chút hồi ức, hắn khi còn bé từng cùng ta nói, một ngày nào đó muốn khảo thủ cung danh, đây là hắn phụ thân đối với hắn mong đợi. Đáng tiếc đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, phụ thân của hắn thật sớm qua đời, sinh hoạt gánh nặng thoáng cái rơi ở trên người hắn. Cửa hàng sách lão bản thở dài nói rằng, tuy là như vậy, hắn vẫn kiên trì mỗi ngày đến xem thư, dù sao khảo thủ công danh cũng không ảnh hưởng làm những chuyện khác. Thằng đến ít ngày trước, khả năng gặp chút sự tình, mới hoàn toàn chuyển biến tâm tư á lấy sự thông tuệ của hắn, vốn nên là có thể trung học phổ thông. Xót thực rất đáng tiếc. Thần vô thương nghe vậy cũng là gật đầu. Đối với nhà người thường hài tử mà nói, nếu như võ đạo tư chất kiệt khảo thủ công danh là cải biến vận mệnh đơn giản nhất một con đường. Cái kia Lão tiên sinh liền không có khuyên hắn lần nữa. Mọi người đều có chí khác nhau, cần gì phải khuyên. Cửa hàng sách Lao bản ngồi ở trước bàn đọc sách, mượn mơ tối ngọn đèn, nghiêm túc tu bổ hư hại server. Trên đời này con đường có nghìn vạn điều, mỗi cá nhân đều có thể tìm được thuộc về mình cái kia một cái. Ta bất quá là một cổ hộ thư sinh, hơn nửa đời người đều ở đây nho nhỏ hát sân hành, nhận thức thiên cận, há có thể dạy hư học sinh." Lao tiên sinh nói đùa. Tân Vô Thương cầm một quyển sách lên, liếc nhìn, bình nói, "Trong sách tự có chuyện tiên hạn, đủ không ra khỏi cửa, cũng có thể thông suốt văn võ." Ta xem lão tiên sinh trong điếm tàng thư rất nhiều, thậm chí có một ít rất có năm tháng lão thư, còn lại chỗ khó gặp, xem ra lão tiên sinh là chân chính yêu thư người. Cửa hàng sách lão bản hiển nhiên đối với mình tàng thư có chút đắc ý đúng vậy, những cái này thư, ta nhưng là sưu tập hơn nửa đời, có một chút tổn hại đều sẽ nhanh chóng chữa trị. Thời gian biết ma diệt rất nhiều chuyện, thư lại có thể đem chuyện này ghi chép xuống. Hắn quay đầu cười nhìn Tần Vô Thương liếc mắt, ngươi đừng xem có thư rất mới, nhưng thật ra là rất giả sách, chỉ là thực sự khó có thể bảo tồn, khẽ lật liên hư, ta liền không sót một chữ vẽ xuống dưới. Lão tiên sinh thực sự là cẩn thận tỉ mỉ. Tần Vô Thương từ trong thâm tâm khen ngợi một câu. Hắn đang nói nhất chuyện, như đã nói qua, Láo tiên sinh cửa hàng sách có phải hay không đã nợ rất lâu rồi. Ta dường như rất lâu sau đó phía trước đã nhìn thấy qua cái này ra cửa hàng sách. Giang giác, chói mắt tiềm điện xé rách bầu trời âm trầm, chiếu sáng Tần Vô Thương ú ám khuôn mặt, hắn ngưng mắt nhìn chằm chằm cửa hàng sách lão bản bối ảnh, xem ra tiên sinh trước kia đã tới hát Sơn Thành. Cửa hàng sách lão bản động tác chưa dừng, vẫn còn đang cẩn thận tu bộ sách vở. Vô Thương hai mắt nheo lại, nhìn chầm chầm hắn bối ảnh nhìn một lát, cũng không thèm nói, nhấc lại, chỉ an tĩnh ở cửa hàng sách bên trong đi tới đi lui. Thường thường cầm một quyển sách lên, lật xem một hồi. Bỗng nhiên, hắn dừng bước lại, ánh mắt rơi vào trong một quyển sách, đưa tay đem lấy xuống. Từ kiếm khách du ký. Tân vô Thương trong mắt hiện ra một vẻ kỳ dị màu sắc, là hơn 1000 năm trước cái kia vị, rõ ràng có tuyệt hảo võ đạo tư chất, hết lần này tới lần khác đối với tu hành hứng thu không lớn, ngược lại thì lấy yêu thích du sơn ngoạn thủy tứ xứ mà nổi tiếng. Từ kiếm khách. Đúng không? Cửa hàng sách lão bản quay đầu, nhìn lấy sách trong tay của hắn, nếp nhăn trên mặt dường như thư giãn vài phần. Quyển sách này ở chỗ này thả thật lâu, nhưng thủy chung không người hỏi thăm. Gần nhất ngược lại là đúng chứ? Lần trước người trẻ tuổi kia đến xem một lần, hiện tại lại bị tiên sinh chú ý tới. Ồ, Tần Vô Thương nghe vậy trong con ngươi hiện ra một vẻ hứng thú, đem thư mở ra, trợn ánh mắt nhỏ bé định, sau đó dựa theo mục lục lộn tới một trang. Hắc Sơn Lão Yêu. Hắn khẽ khẽ thì thầm một lần tiêu đề, ánh mắt lấp lóe vài cái, Tần Vô Thương từng câu từng chữ nhìn xuống đi, đến rồi phía sau bị xé bỏ tôn danh lúc, nhíu mày lại. Hắn cười ha hả mở miệng nói, dường như có tổn hại a. Lão tiên sinh, quyển sách này. À, ta hiểu được, cũng không biết cái nào tố chất khiến khuyết hạ người, hủy hoại sách vở, đáng tiếc ta không nhớ rõ mặt trên viết dành. Là cái gì, tiên sinh nếu như biết, có thể báo cho biết một tiếng sau. Cửa hàng sách lão bản thở dài nói, "Ta là lần đầu tiên xem quyển sách này." Thần Vô Thường tụng dưới vai, lộ ra lực bất phòng tâm màu sắc. "Thật tiếc uối." Cửa hàng sách lão bản lắc đầu. "Đúng vậy." Tần Vô Thường đem từ kiếm khách dù ký thả trở về chỗ cũ, lại đang cửa hàng sách bên trong dạo qua một vòng, liền hướng lấy ngoài phòng đi tới. Tiên sinh cái này liền không nhìn. Công vụ trong người. Tần Vô Thường đi tới cửa tiệ chỗ, đưa tay mở cửa ra, bên ngoài báo tắc vẫn như cũ tản sát bờ bãi, lại bị một tầng vô hình khí cơ trở trụ, không cách nào dưới vào cửa hàng sách mày mày. Hắn bước tiến dừng lại, nghiêng đầu nhìn lấy giựa bản tu bổ sách la bản, đột nhiên hỏi: "Lão tiên sinh, không biết tôn tính đại danh?" Cửa hàng sách lao bản động tác thoáng một trận. Hắn ngẩn đầu lên, ánh mắt cùng Tần Vô Thương sâu thẳm hai mắt giao hội, mỉm cười nói: "Nghiên kỷ một đại, tên cũng là có điểm không nhớ rõ." Miện Tôn họ Nhạc. "Nhạc lao tiên sinh." Tần Vô Thương gật đầu, liền nhanh chân đi ra cửa hàng sách, cửa tiệm ầm ầm hợp lại. Mười mấy bóng người từ từng cái phương hướng xuất hiện, cả người xuyên áo tơi, dồn dập rơi vào Tần Vô Thương trước mặt. "Đại nhân." Một gã thân hình cao lớn nam tử đi tới gần, quỳ một chân trên đất. "Trương Nam "Ân, đi trở về." Nam tử hơi có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói: "Ngài không đi hát Sơn rồi hả?" "Không cần phải đi." Tân Vô Thương thản nhiên nói câu, cũng bất quá giải thích thêm, bước ra một bước, thân ảnh liền tan biến không còn dấu tích, lưu lại một đám người viên hai mặt nhìn nhau. "Buồn buồn lâm ra." Nhìn trước mắt thiếu niên tuấn Tu Lang, Quý Minh nỗi lòng phức tạp, tất cả ý niệm trong đầu xẹt qua não hải, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, "Chúc mừng Lâm huynh." "Người làm văn hộ à, bình thường chỉ tồn tại ở trong đồn đãi, không nghĩ tới hôm nay hắn lại tận mắt nhìn thấy." Khen chốt còn là một so với hắn nhỏ gần một nửa tuổi tác người. "Đa tạ." Lâm Yên gật đầu mới vừa có tổng binh tiền bối ở chỗ này, chậm chê quý huynh. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía bên cạnh Quý Linh, lại cười nói, không chính thức giới thiệu một chút. Tốt. Quý Linh ngoảnh miệng cười, tiếu xanh xanh đứng dậy, "Ta nhị ca, Quý Minh, nho môn đệ tử, bây giờ liếm vì trấn Ma Ti trung tướng." "Nhị ca, Lâm Yên cũng không cần ta giới thiệu nữa a. Sau này các người liền tính là cùng liêu rồi hả?" "Không tính là." Quý Minh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mâu quang phức tạp, người làm văn hộ Julie ở trấn Ma ở ngoài, không vệ bất luận kẻ nào quản, dù cho tổng binh mệnh lệnh cũng có thể không nghe theo mà bất luận cái gì trấn Ma Ty thuộc hạ cơ cấu hoặc chắp đầu điểm, đều cần vì người làm văn hộ vô điều kiện cung cấp mong muốn tin tức. Bất quá, muốn ở trấn Ma Ty đổi lấy võ học, đan dược hay hoặc là thần binh lợi khí, vẫn cần công văn. Lâm Viên khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng biết người làm văn hộ chỗ bất đồng. Nhưng mà đặc thù thuộc về đặc Tù, trấn Ma Ty tự nhiên không có khả năng cho không võ học hoặc đan dược các loại, muốn lấy được vẫn phải là đi làm nhiệm vụ, do đó đổi lấy công văn. Bất đồng chính là, trấn Ma Ty vô luận chức vị gì, cho dù là trung lâm tướng, thiên tướng quân, thậm chí bát bộ trấn đều nhất định muốn phụng mệnh ngành sự, kỷ luật nghiêm minh chính là quân lệnh như núi, nhiệm vụ ngươi không muốn tiếp cũng muốn tiếp. Đương nhiên, Trấn Ma Tị cũng sẽ không để người đi không không chịu chết, bình thường đều là đi qua tổ chức tình báo nghiên cứu phán đoán phía sau, phát xuống phù hợp bất đồng đội ngũ thực lực nhiệm vụ. Tuy là ngẫu nhiên tình báo không cho phép, nhưng thông thường ở trong phạm vi không chế, Nhưng người làm văn hộ cũng là toàn bằng tự do, bằng không Lâm viên cũng sẽ không đáp ứng ký Châu Tầng Bình. Lâm Hinh. Lúc này, Quý Minh mở miệng lần nữa, nghiêm nghị nói, từ xưa đến nay, sở hữu người làm văn hộ đều là tìm không thấy tâm hơi, thân phận của bọn họ phần lớn người cũng không biết, sở dĩ Lâm huynh sau này nếu là muốn đi làm những gì nhiệm vụ, tốt nhất là một ít che dấu, tỉ như mặt nạ, tỉ như dịch dung. Còn như chuyện hôm nay, tại hạ nhất định thủ khẩu như mình, tuyệt không báo cho biết bất luận kẻ nào, cũng xin Lâm Vinh nghiệt tâm. Lâm Yên nhẹ giọng cười, đa tạ quý huynh nhắc nhở. Nếu tổng binh tiền bối cũng không phổ cấm kỵ quý huynh, hiện nhiên đối với quý huynh cũng là cực kỳ tín nhiệm, tại hạ lại há lại có không tin lý lẽ. Nghe vậy, tại hạ nghe. Quý minh cười khổ nói, Lâm Vinh có chớ không biết, gia phụ cùng vị này tổng binh đại nhân từng có giao tình hắn là xem ở gia phụ mặt mũi, bằng không bực này bí sự không có khả năng tuyệt để cho hắn thật nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản. Trong phòng chỉ có mấy người như vậy, Lâm Uyên tự thân chắc chắn sẽ không khắp nơi loan nói, Lâm Tiện Ngư là hắn nội muội, còn lại chính là Quý Minh cùng Quý Linh. Hai người đều vì quý gia người, nếu như Lâm Uyên là người làm văn hộ sự tình thật chuyển ra đi, đầu tiên đối tượng hoài nghi liền là hai người bọn hắn. Quả đi xem, thân vô thương sợ rằng sẽ trực tiếp tìm tới quý gia. Vị này ký châu tổng binh đại nhân, có thể là có tiếng hành sự quả quyết, tựa như mới vừa rồi hắn nói cái giọng nào, trước mắt chỉ có lập tức Còn như sau này việc, liền tạm gác lại sau này, đó cũng là tổng bình tiền bối tin được Quý huynh phần hạnh. Lâm Nguyên thần sắc bình thản, mỉm cười nói, "Lâm huynh can nhậm." Quý Minh trong lòng không khỏi muôn vàn cảm khái. Cái này Lâm Nguyên rõ ràng chỉ có 16 tuổi, nhưng ngôn hành cử chỉ lại biểu lộ ra khá là lão thành, hồn nhiên không giống một thiếu niên người, tướng hổ vẫn là một gã thiên tư chắc tuyệt, người mang người làm văn hộ trước con cùng. Để tay lên ngực tự hỏi, "Năm đó chính mình tại kinh đô cũng cũng coi là con nhà giàu, hồn nhiên không có bực này đạm nhiên tâm tính, cũng khó trách ký Châu tổng binh sẽ đối với hắn như vậy mắt xanh." Lâm Minh nhưng có ý đi trước kinh đô phát triển, Quý Minh đột nhiên hỏi, "Một bên Quý Linh nhất thời liếc mắt, "Nika, lời này ta cũng sớm đã hỏi qua rồi, Lâm công tử nói qua trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi hoàn thành, mà là chuẩn bị đi ngắm Giang Thành, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này à? Vì sao?" Quý Minh mở người, vô ý thứ nói, "Chỉ là tại hạ một ít cá nhân nguyên nhân mà thôi." Lâm Yên mỉm cười. Hắn lo lắng đi kinh đô, chứng kiến chân chính đưa tới hắn ở lần đầu tiên mô phòng trong đợi bị trạm thủ tiện nữ nhân, sẽ nhịn không được độc thủ. Nhưng kinh đô trọng địa, há là bình thường. Đối phương nếu có thể can thiệp trấn Ma thi, nó thân phận rất quát thấp, bên người sao có thể có thể không có cường giả chân chính? Đến lúc đó nếu như sát nhân chưa thành, ngược lại chết ở nơi đó, không khỏi cũng có chút buồn cười. Được rồi. Quý Minh lộ ra 397 một chút tiếc nuối màu sắc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị này sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu là có thể lôi kéo giao hảo, đối với quý gia mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đáng tiếc đối phương không nguyện đi kinh đô, từ lâu rồi, tại sao giao tình? Thầm nghĩ lấy, Quý Minh không để lại dấu vết liếc mắt bên cạnh đang cùng Lâm Tiện Ngư nhỏ giọng nói chuyện với nhau, tiểu diễm trên mặt mũi mang theo nụ cười muội muội quý linh, tâm tư khẽ động. Đúng rồi, đây là xã muội được tốc phí dụng. Tâm tư chuyển động gian, Quý Minh Tử trong lòng lấy ra một chồng ngân phiếu, nhẹ nhàng bỏ lên bàn. "Lâm Nguyên liếc mắt, "Thư sơ giản lược phòng trưng ước chừng 30 tấm. Hắn lắc đầu, "Quý tiểu thư chỉ ở trong nhà của ta ở năm ngày, dựa theo trước đó ước định, chỉ cần 5000 lượng liền có thể, dư thừa cũng xin quý huynh thu hồi." Lâm Vinh trước tạm nghe ta một lời. Quý Minh ngưng mắt nhìn Lâm Nguyên, nhẹ giọng cười nói, "Lâm huynh nên phải cũng biết, tại hạ cũng không phải là từ Kinh Đô mà đến." Lâm Nguyên nhỏ bé điểm xuống cát. Kinh Đô khoảng cách nơi đây có chút xa xôi, quý linh thư truyền lại đi qua đều muốn hồi lâu, mà quý minh vẹn vẹn 5 ngày liền đến, hơn phân nửa là thân ở với nơi khác có thể là ký châu nơi nào đó, cũng có thể là bên cạnh Ly Châu, tiếp thu được quý linh viết thư. Cái này rất bình thường, vừa vào trấn Ma Ty, trong nhà có lẽ có thể chu toàn một. 2. Không cần được phái đến quá mức vắng vẻ khu vực, nhưng là không hơn. Muốn lưu ở hoàng thành vậy chỉ có thể xem năng lực cá nhân. Kinh đô chính là dưới chân thiên tử, trấn thủ ở hoàng thành trấn Ma Ty tự nhiên cũng rất là đệ thủ, đều là từ hoàng đế tự mình chọn, không người có thể chi phối. Chân chính trực thuộc ở đại Ly hoàng đế. Nếu ai dám tại nơi này đưa tay, tuân túy lao thỏ tinh treo cổ sống. Ân cứu mạng vô giá, khó có thể vì báo. Nghe Sá Muội nói Lâm Vinh bội đạo ở cứu nàng lúc tổn hại, đúng lúc tại hạ từng được một bảo đao, đáng tiếc đặt ở trong nhà, đưa tới vẫn cần một thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là bày tỏ tâm ý, từ không thể hoàn lại cứu mạng ân tình. Lúc này, Quý Minh lần nữa mở miệng cười. Mà thân là trấn ma ti trung lang tướng, tại hạ công vụ bệ bội, mà Sá Muội tính tình từ trước đến nay nhạy thoát, một cái xem không tốt khả năng lại sẽ lén lén trốn. Nhị ca, người nói cái gì đó? Quý Linh Mãng địa đứng dậy, nét mặt hiện ra vẻ xấu hổ màu sắc, ai tính tình thoát. Hơn nữa, ta rõ ràng là cùng trong nhà thương lựa qua, làm sao lại lén lén chạy trốn Quý Minh không để ý tới nàng? coi như những thứ này ngân phiếu, nhưng thật ra là tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Quý huynh không ngại nói thẳng. Lâm viên thần sắc bất động, nhàn nhạt mở miệng. Là như thế này. Quý Minh nghiêm túc nhìn về phía Lâm Uyên, chậm rãi nói ra, nghe Sám muội nói, Lâm Minh có thể sẽ nhìn tới Giang Thành. Vừa lúc ta quý ra tại nơi này có một chỗ nhà riêng, bình thường chỉ có người hầu xử lý. Lâm Minh nếu không phải rét bỏ, có thể tạm thời ở lại thuận tiện. Hắn cười cười, ở Quý Linh trong nháy mắt biến đến kinh ngạc, luống cuống, thần sắc mở mịt trùng, từ, từ mở miệng. Thay mặt tại hạ coi Trường Sám dư thừa phiếu, thuận tiện làm là tiền thuê dùng vẫn là mỗi ngày một nửa lượng, chờ, các loại ngân phiếu dùng xong. Cái kia một tòa tòa nhà, nên phải cũng có thể chống đỡ lên không ít tiền bạc. Không biết Lâm Vinh có thể đáp ứng không tại Hạ Thịnh Cầu.